Chương 279, Chân chạy đưa người, Đông Hoàng ngạo chân, 1. Chương 279, Chân chạy đưa người, Đông Hoàng ngạo chân. Chương 220, Chân chạy đưa người, Đông Hoàng ngạo chân. Nhìn đối phương cũng là một cái khô lâu bảo, Dương Tú Minh cảm giác mình rất lung túng, chỉ có thể nói nói: "Nhất khí càng côn, ta cần ngươi đến Kỳ Quốc tiếp một người, đưa đến Quang Ma Tông, ngươi thấy thế nào?" Đối phương hồi đáp: "Ám Dạ Ma chủ các hạ, cái này việc ta nhận." Dương Tú Minh không nói gì, hối hận nổi lên cái tên như thế, cùng đối phương tán gẫu lên đối phương thật giống cũng là cảm giác này, song phương nhất trí không còn đưa danh sách đề cử, trực tiếp nói: Cái này việc, ta tính toán một chút. Kỳ Quốc ở vào Phong Châu, xa xôi nhất cương vực, man hoang nơi, đưa đến Quang Ma Tông. Ta cần tới trước Phong Châu tìm tới hắn, sau đó mang theo hắn rời đi Phong Châu, sau đó qua Thái Châu, Việt Châu, Mật Châu ám dạ ma chủ các hạng, ta cần 32 vạn linh thạch. Sau 12 ngày, ta sẽ đạt tới Phong Châu Kỳ Quốc tiếp người, sau đó dùng 38 ngày thời gian đưa đến Quang Ma Tông. Bất quá, ngươi phải cho ta 20 ngày kéo dài thời hạn thời gian, bởi vì trên đường không nhất định một phen gió thuận, khả năng xuất hiện một ít bất ngờ. Vì lẽ đó ít nhất 50 ngày, nhiều nhất 70 ngày, ta hoàn thành nhiệm vụ Ngươi thấy thế nào?" Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, nếu như đi phi trù, kỳ thực 12 vạn linh thạch đủ rồi, thế nhưng cần rất lâu, mấy năm thậm chí 10 năm. Cái này nhiều 20 vạn linh thạch, thế nhưng hơn 2 tháng liền đến, hắn gật đầu nói, "Tốt, thành giao." Nhất khí can khôn thật giống cũng đang mỉm cười, nói, "Vậy chúng ta ký kết đi." Dương Tú Minh lại một lần gật đầu. Bên cạnh thất chút một điểm, hư không tự động nghĩ ra văn ước ở đây hóa thành một cái thủy kính, các loại điều khoản tự động thành hình, rõ rõ ràng ràng. "Nếu như vi ước đối phương làm sao bồi thường, nếu như người chết rồi, đối phương gấp 4 bồi thường, nếu như bị thương, cái gì thương?" Thường thế nào thường Ám Ma Tông đều có thông lệ, sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Dương Tú Minh kiểm tra, nếu như qua 70 ngày, nhiều một ngày trừ 8000 linh thạch. Bất quá Dương Tú Minh cần giao nộp 64.0000 linh thạch tiền đặc cọc, đợi đến người đưa đến, lại toàn khoản giao cho đối phương. Thế nhưng Dương Tú Minh hiện tại phải đem toàn khoản linh thạch giao cho Ám Ma Tông, do Ám Ma Tông bảo quản. Mắt khác Dương Tú Minh giao nộp cũng không phải 32 vạn linh thạch, là 33 vạn, Ám Ma Tông thu lấy 1 vạn linh thạch công văn phí. Không có biện pháp, đây là thuế, nhất định phải giao. Cẩn thận kiểm tra, văn nướng không có vấn đề gì. Dương Tú Minh gật đầu nói, được. Thưa không nhấn một cái, văn ước tự động có hiệu lực. Nhất Khí Càn không nói, được. Đối phương cũng là nhấn một cái, văn ước thành lập. Hai người đưa tay, vỗ tay ba lần. Nhất Khí Càn không nói, ta lập tức đi tới Kỷ Quốc. Không biết đến nơi đó làm sao liên hệ người. Dương Tú Minh nói, cái này phi phủ ngươi cầm. Đến Kỷ Quốc sau khi, phi phủ liên hệ ta. Loại này liên hệ phi phủ vô cùng tiện nghi, khắp nơi đều có bán, chỉ là liên hệ khoảng cách rất gần, bất quá phạm vi chậm giảm. Nhất Khí Càn không tiếp nhận phi phủ, nói, tốt, không gặp cứ về. Nói xong, chậm rãi biến mất. Lúc này Văn Lược nhắc nhở Dương Tú Minh cần tổn nhập 33 vạn linh thạch. Dương Tú Minh nhìn về phía Thất Trúc, hỏi: "Sư tỷ, ta làm sao tổn nhập linh thạch?" Trở về: "Kích hoạt Hắc ám Thánh môn, sau đó đem linh thạch đặt ở cửa, tự động hấp thu, hóa thành ngươi số tiền gửi ngân hàng chữ. Nếu như muốn lấy ra linh thạch, cũng là như thế, trực tiếp rút ra, linh thạch sẽ xuất hiện tại Hắc ám Thánh môn ở ngoài. Chỉ là, mỗi lần gửi vào rút ra đều muốn tiêu hao 3 phần trăm thủ tục phí." Dương Tú Minh một biết miệng, nói: "Thật là đắt a, không có biện pháp, liền cái giá này." Dương Tú Minh nói: "Sư tỷ, ta đi tồn tiền." sau đó ngươi liền chính mình đi dạo đi, có việc có thể lấy gọi ta. nói xong, thất chút sư tỷ để cho dương tú minh một cái chân linh danh thiếp. cảm tạ sư tỷ. dương tú minh trở về, thân thức lói lên, trở lại phù đổ thế giới. cái kia chân linh danh thiếp cũng là mang ra. dương tú minh cẩn thận luyện hóa chân linh danh thiếp. sau đó hỏi mọi người thấy thế nào. mọi người vẫn theo dương tú minh kiến thức cám ma tông. may là lần này đến nơi đó chỉ là biểu hiện dương tú minh một người, không có hóa thành nhiều người, không phải vậy liền lói. trương nhạt nói âm u nơi, si mỹ vong lượng, ta không thích nơi đó. phó hạ lương lại nói. Ta đến là cảm giác nơi này không sai, nơi này có hy vọng." Thẩm Nguyên Kỷ vung giả nói, lại muốn dùng mọi người linh thạch, thực sự thật không tiện." Dương Tú Minh nói, nói cái gì, ngươi liền là của ta, ta vẫn là ta. Mọi người một thể, cái gì dùng không dùng." Bọn họ Hàn Huyên một hồi, Dương Tú Minh lấy ra linh thạch, suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy 50 vạn, đặt ở Hắc ám Thánh môn cửa, lại một lần tiến vào. Lần này tiến vào, cùng lần trước như thế, xuất hiện ở vân pha nhất mạch trong Đập phủ, chỉ là truyền tới một thần thức. Tôn nhập linh thạch 50 vạn, lấy ra 3% thủ tục phí còn sót lại linh thạch 485.000, thu lấy 2.000 tiền nợ, thu lấy 33 vạn tiền đặc cọc, còn sót lại 153.000 linh thạch. Linh thạch kiếm lấy không dễ, xin mời cẩn thận tiêu phí. còn tới một cái cảnh cáo lời nói, Dương Tú Minh vô cùng không nói gì, cái này ám ma tông băng nước, thật đúng là tàn nhẫn à. Dương Tú Minh hóa thành áo bào đen cô lâu, rời đi chính mình kim tinh, trung quanh đi một vòng, hắn bắt đầu tìm kiếm, chính mình nghĩ muốn ngũ giai ngũ hành linh vật. cái này một tìm không quan trọng lắm, đâu đâu cũng có, có chính là người bán ra. ngũ giai linh hỏa thiên lang bính hỏa, uy lực mạnh mẽ. Hỏa chủng một viên, 750 vạn linh thạch. Ngũ giai linh kim thiên ngoại vật thiết, vô kiên bất tội, tốt nhất linh vật, 800 vạn linh thạch. Ngũ giai linh thổ thái cổ nham tâm, thượng cổ linh vật, ẩn chứa vô tận thổ hệ tinh hoa, 1.200 vạn linh thạch. Thứ giai thiên địa linh vật, mấy trăm ngàn linh thạch. Ngũ giai thiên địa linh vật, chính là mấy trăm vạn, tiện nghi bảy, 800 vạn, quý một ít đều là ngàn vạn. Dương Tú Minh khẽ cắn răng, tuy rằng hắn có ba cái linh thạch cực phẩm, thế nhưng đến nơi này, mới biết tiền không phải tiền. Những người khác cũng là các loại xem lướt qua. Trương Nhạc đột nhiên nói, mọi người xem cái này. Quan Ma tông nhập môn bí lục chỉ cần 3000 linh thạch. Dương Tú Minh không nói hai lời, mua. Nhất thời hắn gửi vào ít đi 3000 linh thạch, nhiều một cái thẻ ngọc ở nhìn sang, cái này một nhà thương gia cũng thú vị, bán ra đều là các đại tông môn thử luyện bí truyền, làm sao đầu cơ trục lợi, được đến thành tích tốt. Phó Hạ Lương nói, cái này hoàn toàn là tà ma ngoại đạo, không đáng nhắc tới. Sau đó hắn đi qua lật qua lật lại, nói, khá lắm, thái thượng đạo tinh nhuệ danh sách đều có bí truyền giới thiệu, cái này thật hay giả a? Bao nhiêu linh thạch? 5000 linh thạch, đại ca, mua cho ta một cái đi. Dương Tú Minh không nói gì, không phải nói tà ma ngoại đạo sao? cũng cho Phó Hạ Lương mua một cái. Sau đó hỏi hắn, Ngũ giai ngũ hành linh vật làm sao bây giờ a? Phó Hạ Lương chậm rãi nói, dựa theo cái giá này, chúng ta có 3 cái linh thạch cực phẩm, khoảng chừng có thể lấy mua 3 cái ngũ giai ngũ hành linh vật. Ngũ giai linh vật, tuy rằng có thể mang, ngũ hành tiên nhân tâm đắc pháp, lên cấp đến tầng thứ 2, thế nhưng ta cho rằng ý nghĩa không lớn. Coi như ngũ hành tiên nhân tâm đắc pháp, nhiều một con rối, đối với người ta lớn bao nhiêu ý nghĩa? Chúng ta linh thạch cực phẩm đến cũng dễ, thép tốt dùng ở lưới lao trên. Cùng với dùng để tu luyện, ngũ hành tiên nhân tâm đắc pháp không bằng đầu tư ở nhất khí hóa tam thanh trong. Mọi người gật đầu, xác thực như vậy, một con rối, hiện tại đã đủ dùng, còn có Thái Thanh phần thân, vì lẽ đó không cần mua ngũ giai linh vật. Mọi người xác định, không còn mua cái này. Mọi người lại là quan sát, nơi này bán ra siêu thần thánh pháp, siêu phàm đạo thuật, đâu đâu cũng có. Thế nhưng giá tiền có thể không rẻ, siêu phàm đạo thuật từ mấy vạn linh thạch đến mấy trăm vạn linh thạch, chỗ nào cũng có. Như phó hạ lương sư phụ truyền thụ, tử khí vô định đại diễn phong, uy tàng hậu thổ thập bất kích, loại này đại lục hàng, đều là mấy vạn linh thạch, thuộc về tiện nghi nhất, phá thiên quyết tam kiếm thần tiên. Cựu Dương Sích viêm Thiên Sú Lôi, U Minh Ngảm Hắc Đại cầm nã thủ, Lưu Quang Thôi thải Ngưng Hoa trước, đều là mười mấy vạn, hai mươi mấy vạn linh thạch không giống nhau ở trong tâm môn, hoặc là nhận thức người trong lúc đó buôn bán, làm sao đều so với loại này bình đại tiền nghi. Mà Huyền Cơ Vô Quang Ngọc Sú Lôi, Khảm Thủy Cựu Diệt Thiên Đông Lôi, nhưng là mấy trăm ngàn linh thạch, trên trăm vạn linh thạch trở lên. Nhìn thấy cái này, Phó Hạ Lương mới biết khi đó chính mình đổi đến cái gì. Thẹn chót, như Nạo Tung Thánh Hoa Kiếm, Bạch Viên Thác Đào Kiếm, Tử Câu Nháo Hải Luận Thần Kiếm, Tử Ngọ Hạo Đãng Càn Khôn Lôi, đều là không có bán ra, có linh thạch ngươi cũng không mua được. Quý nhất. Kim Đồng Thắc Quang động chân nhãn, đây là siêu thần thánh pháp, trực tiếp 800 vạn linh thạch. Bạch Câu Quá Khích Phong điên bộ, cũng là siêu thần thánh pháp, 680 vạn linh thạch. Trên căn bản siêu thần thánh pháp, không sai biệt lắm, đều là mấy trăm vạn linh thạch cất bước. Một ít đặc biệt tốt, ngàn vạn, mấy ngàn vạn linh thạch. Mọi người thấy đều là há hốc mồm, đây cũng quá quý giá. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút, nói, ta cho rằng hiện tại chúng ta cảnh giới tu luyện, phản ngược lại không gấp. Lần này mọi người lại là tăng lên nhất giai, lên cấp đến chúc cơ tầng 8. Cảnh giới lên cấp càng nhanh, cảnh giới kim đang cửa ải khó càng lớn. Vì lẽ đó tu luyện trụ cột trọng yếu nhất, chúng ta ngược lại không đổi, lại tu luyện mấy năm, đối với chúng ta ý nghĩa càng thêm. Chúng ta bí pháp thần thông có đủ nhiều, ta cho rằng trong vòng 3 năm, không muốn tăng thêm mới, mọi người đem những này bí pháp thần thông tu luyện tới cực hạn, vậy thì rất tốt. Mọi người không ngừng gật đầu, Trương Nhạc nói, "Chỗ của ta Trương già Trương Phúc chết rồi, hắn mấy con trai tranh chấp gia sản ở ta trưởng không phía dưới, bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hiến vật quý, không biết bảo vật cái gì, thế nhưng tuyệt đối là thứ tốt." Dương Tốn Minh cũng là nói, "Sư phụ ta có người nói có đạo đức, Bát Hoàng, Càn Khôn, Thông Thiên, Ngọc Thành, Thượng Thành, Thái Thành." 97 siêu thần thánh pháp, siêu phàm đạo thuật, làm sao cũng sẽ truyền thụ cho ta một ít. Cái này đến là không nổi." Phó Hạ Lương đánh nhịp nói, "Tốt, vậy chúng ta đi, nơi này siêu thần thánh pháp, siêu phàm đạo thuật, chúng ta một cái cũng không mua." Nói thật dễ nghe, kỳ thực chính là quý, mua không nổi. Mọi người lại là tìm kiếm có thể lấy kiếm tiền hoạt động. Nhưng là thiên hạ rất nhiều địa vực các loại giao dịch đến tiền nhanh buôn bán, ở đây cũng đã bị tiền nhân chiếm. Bao nhiêu năng nhân trí sĩ, mỗi ngày nghiên cứu kiếm tiền, nơi đây lưu lại cho bọn họ kẻ hở căn bản không có bao nhiêu." Dương Tú Minh cũng là nói, "Nơi này không có ý gì, mọi người đi thôi." mọi người gật đầu, rời đi nơi này. Mọi người trở lại phù Đô Thế Giới. Dương Tú Minh thở dài một tiếng, linh thạch này cũng quá không khỏi bỏ ra. Phó Hạ Lương cũng là nói, chúng ta như thế làm không được. Tuốt một cột, đánh một gậy, cái này đều là nhăng tiền, không đủ dùng ai chúng ta nhất định phải thành lập chính mình sản nghiệp, ổn định thu nhập, chậm rãi tế thủy tiên tiên đến tiền. Trương Nhạc nói, chúng ta dưới chân phù Đô Thế Giới, ly Ngư, Thủy Nguyên Thạch, Vân Linh Dịch, một năm ba mươi vạn linh thạch thu nhập. Năm nay thu nhập, còn đến mấy tháng, cần đến cuối năm thu hoạch. Dương Tú Minh nói, ba cái linh thạch cực phẩm, ta đều trôn vào Thế Giới. Theo lý một năm có thể lấy chuyển hóa 30 vạn linh thạch. Thế nhưng chúng ta cái này phù đồ thế giới, cần linh khí bổ sung bản nguyên, cuối cùng đều chuyển hóa thành linh khí, bổ sung thế giới. Vì lẽ đó, cái này tương đương với không có thu nhập ít nhất phải 10 năm sau mới có thể chuyển hóa linh thạch. Phó Hạ Lương nói, cái này ý nghĩa không lớn à? Đúng rồi, chúng ta tông môn bên trong có người cho vay. Một năm một phần lợi, chúng ta có thể lấy mượn tiền đi ra ngoài, 3000 vạn à, một năm chính là 300 vạn. Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, đáng tiền sao? Ta cũng không biết, bất quá ta có thể hỏi một chút sư tỷ. Vậy thì hỏi một câu mười năm sau chính là một năm ba mươi vạn, cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa đến không bằng mấy năm qua, hóa thành chúng ta có lương, tăng cao thực lực cho thỏa đáng. Ta trở lại liền nghiên cứu, nhìn cho vay cái này có thể được hay không. Mọi người gật gù, tiếp tục nghiên cứu lên. Bốn người hợp lực, cùng đi ra chủ ý. Ba cái hôi thối thợ giày có thể đỉnh một cái ra cắt lượng. Nghiên cứu xong xuôi, ai đi đường đấy, đều là về nhà tu luyện. Dương Tú Minh tại tàu cao tốc bên trên, vừa tu luyện, vừa chờ đợi. Nhập môn bi chuyển cũng không phải trắng mua. Thẩm Nguyên Kỳ tinh tế xem, lúc này phát hiện cái gọi là quang ma tông tùy ý tiến bảo, hoàn toàn lượng người nhập một lúc, giấu giếm một cái thiên quan vấn tâm, nhắm thẳng vào thần hồn, những cái khác tông môn nằm vùng đều sẽ bị trực tiếp tiêu chết. Chương 280. Chân chạy đưa người, Đông Hoàng ngạo chân, 2. Chương 280. Chân chạy đưa người, Đông Hoàng ngạo chân, 2. Bất quá cái này Thẩm Nguyên Kỳ đến là không sợ, hắn cũng căn bản không phải những tông môn khác nằm vùng, ăn ngay nói thật liền xong việc. Thế nhưng Thẩm Nguyên Kỳ sau khi nhập môn, Quang Ma tông sẽ phái người đến đây điều tra thân thế của hắn. Vì lẽ đó những ngày gần đây, Thẩm Nguyên Kỳ không có chuyện gì liền ra ngoài đi bộ, quán trà uống trà, cùng người giao lưu, trong bóng tối tàn hắn xuất thân cố sự. Hàn cố sự vốn là rất hấp dẫn người, tài tử người cá, đi qua thể tướng, lập tức truyền bá lên. Như vậy lưu lại ân ký, Quang Ma tông lại đây điều tra, hoàn toàn không có vấn đề. Mấu chốt nhất Thẩm Nguyên Kỳ bản thân mình cũng không có vấn đề, sạch sẽ xanh. Sắp tới 12 ngày, bên địa Thẩm Nguyên Kỳ tin tức truyền đến, có phi phủ đến. Dương Tú Minh lập tức nazi, thân hồn đến Thẩm Nguyên Kỳ nơi đó. Trương Nhạc, Phó Hạ Lương cũng là đến đây, tụ tập Thẩm Nguyên Kỳ trên người. Thẩm Nguyên Kỳ thở dài một hơi, dựa theo phi phù ước định, đi tới một chỗ tử lâu, tìm kiếm cái kia nhất khí cảnh côn. Tự nhiên là Thái Thanh phân thân phân ra, Dương Tú Minh chịu cư giả mạo thẩm nguyên kỳ thân thuộc đến nơi đó chính là nhìn thấy nhất khí cản khôn người này đã người đến trung niên tuy rằng hình dạng không giả thế nhưng mọi người biết hắn tuổi thọ tất nhiên hơn trăm. làn da của hắn vô cùng trắng nõn sống mũi rất cao lông mày rậm phía dưới một đôi mắt giống như hồ sâu dáng người lưỡng cao tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu phong thần tuấn lãng nhìn thấy thẩm nguyên kỳ dương tú minh nhất khí cản khôn tao mày cũng không cần phi phụ liên hệ hắn liền biết là hắn ba người một cái đồng thanh nói ta nhìn ngươi thế nào như thế nhìn quan mắt rõ ràng ba người tướng mạo không giống tuổi không giống tu vị không giống khí chất không giống nhưng là chính là có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc không chỉ là bọn hắn trương nhạc bọn họ cũng là như thế đối với cái này nhất khí càn khôn, đều có hào cảm dương tú minh cũng không khách khí nói ta chính là ám dạ ma chủ nhất khí càn khôn sao đối phương hơi đỏ mặt nói đang thời niên thiếu ngu ngốc mụ lên tên ta tên là trần Hạc, sư môn không nói xin lỗi tổ tông nói xong hắn hơi thả ra cảnh giới cảnh giới kim đan chỉ là cảnh giới kim đan Liên dám tiếp việc cái này cũng không ổn a dương tú minh nguyên lai cho rằng ít nhất phải là hóa thần chân tôn Kém cỏi nhất cũng đến Nguyên Anh chân quân, vạn vạn không nghĩ tới đối phương chỉ là một cái kim đan chân nhân. Thế nhưng Ám Ma tông đánh giá trăm phần trăm thành công, người này tất có cường nhân chỗ, Dương Tú Minh tin tưởng hắn. Dương Tú Minh cũng là cười nói, tại hạ Dương Tú Minh, đây là bạn tốt thẩm Nguyên Kỳ, tính xin Trần Hạc đạo hữu, đưa hắn đi tới Quan Ma tông. Không có vấn đề, dễ bản. Cái kia thẩm đạo hữu, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lên đường đi, trên đường cần khoảng 30 tháng ngày, ăn uống ta đều chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng ngươi muốn nghe ta hiệu lệnh, cần ngươi có một cái chuẩn bị tâm lý. Dương Tú Minh nói, không đợi nhất thời, nghỉ ngươi chút lát, uống chén nước. Sau đó lại xuất phát, Trần Hạc suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng tốt, bất quá sau hai canh giờ, nhất định phải xuất phát, không phải vậy chiều gió thay đổi, ít nhất làm lỡ 3 ngày. A, cái tiết như vậy chúng ta đơn giản uống một hớp, không làm lỡ chuyện. Bay xuống Tiên Diệu, Dương Tú Minh chiêu đại Trần Hạc, Thẩm nguyên kỳ nhưng là trở về trong nhà, cùng các vị người nhà cáo biệt đại gia Thẩm Hạc Phi không chút biến sắc, chỉ là mang theo Thẩm Nguyên Kỳ đi từ đường đốt một vòng hương, tế bái tổ tiên, thời khắc cuối cùng, hắn mới nói, Nguyên Kỳ a, nhớ kỹ, nơi này vĩnh viễn là ngươi nhà. Ở bên ngoài gặp đến chuyện, nhớ kỹ nhất định phải sống, sống sót trở về. Nơi này mãi mãi cũng là ngươi nhà." Trong giọng nói, hai mắt đỏ chót. Không phải hắn không có cảm tình, là hắn vẫn áp chế. Thẩm Nguyên Kỳ thân thi lễ một cái, lãng yên rời đi đi tới quán rượu, bên kia còn ở uống rượu. Cái này trần hạ có chút ý nghĩa, mấy chén linh cửu và bụng, cái gì đều nói. Hắn rõ ràng là nhạn hành tông tu sĩ, nhạn hành tông năm đó vô cùng uy phong, đã từng xếp vào thượng tôn 30 vị trí đầu. Thế nhưng nó cùng đồng dạng một độn pháp nghe tên thần độn tông chính là tử địch, lại cướp giật bất ngôn tông lấy vận qua thiên. Cuối cùng bị thần độn tông cùng bất ngôn tông giật môn, một ít tàn dư lệ tử, ở thiên hành kiện tông kéo dài hơi tàn. Trần Hạc tổ tông đều là nhạn hành tông đệ tử, vì lẽ đó hắn sinh ra sau khi cũng không có lựa chọn, cũng là nhạn hành tông tu sĩ. Hắn không cam lòng nhạn hành tông liền như vậy tiêu vong, một lòng trấn hương tông môn, hắn cho rằng ở thiên hành kiện tông mãi mãi không có ngày nổi danh, chính mình một người ra đến độc tung hoành thiên hạ. Thế nhưng thiên hạ nơi nào là như vậy dễ dàng tốt sông, cuối cùng trở thành ám ma tông chân chạy vận hàng, thổn thức không đứt. Nhìn thấy thẩm nguyên kỳ đến đây, Trần Hạc cũng không uống rượu, nói: chúng ta lên đường đi. Dương Tú Minh vì bọn họ tiến đưa, bọn họ trực tiếp phi đội ngoài thành, đi tới một chỗ trốn không người. Trần Hạc không ngừng xem hướng thiên không, cuối cùng xác định phương hướng. Sau đó hắn lấy ra một vật, lập tức Dương Tú Minh bọn người choáng váng đây là một cái tương tự cái gùi như thế đồ vật, hắn để Thẩm Nguyên Kỳ ngồi ở bên trong. Cái này tương đương với Trần Hạc cõng lấy Thẩm Nguyên Kỳ, mà Thẩm Nguyên Kỳ ngồi ở cái gùi bên trong, vững vàng khóa lại, hai chân có thể lấy lộ ra đi, hai tay có thể lấy ôm lấy Trần Hạc eo. Trước đây Dương Tú Minh xem người dẫn người, đều là trực tiếp thu nhập ống tay áo trong, hoặc là bàn tay lớn vồ một cái, nhét vào thứ nguyên động tiên. Nào có như thế dễ nhủi, quả thực kiến phi độn. Chẳng trách đi tới ngoài thành trốn không người, cũng là sợ người nhìn thấy mất mặt. Thẩm Nguyên Kỳ khẽ cắn răng, chui vào cái gùi, ôm lấy Trần Hạc eo. Trần Hạc cũng thay đổi một bộ quần áo, không còn là pháp bào, thật giống là một thân lông chim áo bào, đỉnh đầu một cái đỏ hạt ngủ, nhìn thật giống là một cái loài chim. Hắn xem hướng thiên không, thật giống phân rõ cái gì, sau đó nói, "Chúng ta đi." Thẩm Nguyên Kỳ còn muốn nói điều gì, vẹo. Trần Hạc thình lình mang theo hắn bay lên trời, trong nháy mắt biến mất không thấy, trong hư không chỉ để lại một đạo bạch ngân. Dương Tú Minh kinh hãi, "Khá lắm, thật nhanh a." Giải trừ thái thanh phân thân, Dương Tú Minh trở lại Thẩm Nguyên Kỳ trên người, chỉ thấy bốn phía hư không thật giống bị cắt ra, chính mình ngồi ở một cái đan đỉnh hạc trắng trên người, thực sự là nhanh như chớp giật đông nhiên đan đỉnh hạc trắng hơi động, trong nháy mắt chu vi hết thảy đều là biến hóa, thật giống tiến vào một không gian khác đây là nhạn hành tông nắm giữ bí mật đường hầm không thời gian, hắn tiến vào nơi đó chỉ có thể mưa tức thời gian, nhất định phải ra đến. thế nhưng tiến vào một lần tương đương với trong nháy mắt phi độn ra mấy vạn dặm, chẳng trách hắn dám ôm đồn cái này việc. bay một hồi, dương tú minh rời đi thẩm nguyên kỳ cơ bản ổn, sau ba tháng ngày thẩm nguyên kỳ liền sẽ đến đạt quang ma tông, hắn lại mua quang ma tông nhập môn bí truyền, tiến vào quang ma tông không có vấn đề gì đến đây thẩm nguyên kỳ chuyện xử lý xong, dương tú minh bắt đầu xử lý chính mình chuyện, bởi vì phi chu sắp đến minh châu. Lập tức sẽ đến Bình Châu, Mã Lao Hắc vô cùng sốt sắng. Ngươi nói bọn họ có thể hay không tại tàu cao tốc ngừng ngăn chúng ta? Nếu như bọn họ ngăn chúng ta, làm sao bây giờ a? Dương Tú Minh nhìn có chút lo lắng Mã Lao Hắc, nói: "Không phải vậy, ngươi lại ngồi một trạm." Mã Lao Hắc lắc đầu một cái nói, "Trạm tiếp theo đặt đến Việt Châu, thật xa, cần 4 tháng, khoang hạng nhất đến 3 vạn linh thạch, ta có thể không ngồi." Dương Tú Minh nói, "Vậy cũng chớ sợ, ngươi lại không phải làm ra cái gì ngập trời đại sự, đem bọn họ đắc tội chết rồi. Bọn họ hẳn là sẽ không như thế hưng sư động chúng, chính là có chuyện, ta cho ngươi chống." "Đa tạ, huynh đệ." Ta cùng ngươi cùng nhau chống, chúng ta đồng sinh cộng tử. Ha ha ha, được. Quản hắn thật giả, Mã Lao Hắc nói chuyện làm việc vẫn là rất tấm người, vừa nhìn chính là giang hồ hảo kiện, đại ca tốt, huynh đệ tốt, có thể lấy nơi. Thế nhưng chuyện đến rồi, cái thứ nhất chạy, khẳng định là hắn. Phi chu hạ xuống, đầu ổn sau khi, mọi người xuống phi chu. Cái kia người hầu vì mọi người từng cái tiến đưa, một người còn đưa một cái lễ vật nhỏ. Lần sau cỡi thiên hành kiện tông phi chu, có thể lấy đỉnh 500 linh thạch tiền phủ. Dương Tú Minh tiện tay thu cẩn thận, suy nghĩ một chút, đưa tay cho cái kia người hầu 10 cái linh thạch tiền đo đối phương sững sờ có có thể tin tưởng được, cái này còn có cho mình tiền boa. đến đây tu sĩ, cái nào dám đem mình thật sự xem là phi chu người hậu, lại vẫn cho mình tiền boa, đây là không đề cao bản thân. sắc mặt hắn dần dần lạnh lẽo, ở trên người hắn uy thế dần dần xuất hiện, bên cạnh mã lao hắt sợ đến run lẩy bẩy. dương tú minh nở nụ cười, nhìn hắn chậm rãi nói, ngươi phục vụ rất tốt, chẳng cần biết ngươi là ai, đoạn này lữ trình, ngươi tận tâm tận ý làm tốt phải đến khấn thưởng, vì lẽ đó đây là ngươi nên đến. thoát ra lời này, đối phương sững sờ, sau đó nở nụ cười, hướng về dương tú minh hành lễ, lớn tiếng nói, khách nhân đi được. Linh Thạch tuy rằng ít, thế nhưng cái này tán đồng, so cái gì đều thoải mái đại biểu hắn không dựa vào thực lực, không dựa vào thân phận, chỉ là dựa vào chính mình công tác được đến khách nhân thừa nhận, cho tưởng tượng. Dương Tú Minh mỉm cười, chậm rãi rời đi. Phi, nếu không là ngươi tuyệt đối không là bình thường người, mới sẽ không cho ngươi cái này tiền boa, cái này một đường kẻ ngu si như thế, đối với khách nhân không để ý tới không hỏi, tiền boa, Người cũng xứng. Bất quá Dương Tú Minh vẫn là cho đây là phó hạ lương sáo lộ, cảm giác cái kia muội tử bất phàm, trước tiên đánh cái mắt, lưu lại cái ấn tượng. Chỉ là Dương Tú Minh hóa thành đối với tu sĩ này thiên hành kiện phi chu sau đó khẳng định còn đến ngồi vạn nhất đây sau đó gặp phải trước tiên lưu lại cái thiện duyên rơi xuống phi chu mã lao hắc đi ở phía trước quắt mắt nhìn trừng trừng một bộ uy vũ rằng rớp kỳ thực hai hùng kết vía chung quanh quan sát không biết có hay không quan tinh đại sát thủ đã chuẩn bị sẵn sàng rơi xuống phi chu đi mấy bước nào có cái gì quan tinh đại sát thủ đối phương chỉ là mấy cái đệ tử tư nhân cướp đoạt bảo vật chưa thành công bao lớn ân đoán à làm sao có khả năng vượt giới truy sát đến người khác thượng tôn địa bàn làm chuyện không có sát thủ đến là có mấy cái tiểu nội tử vây quanh đại ca ở chỗ sao Đại ca, xoa bốc sao? Đại ca, chúng ta nơi đó đặc biệt tiện nghi. Bình Châu không giống với Thanh Châu, chỗ này thật sự tốt mở ra. Mã Lao Hắc lại là bản địa đất xuất thân, vừa mở miệng bản địa nói dâng chào ra. Đi, đi, đi, đại ca ta là người địa phương. Nhất thời mấy cái tiểu muội tử, âm thầm mắng một tiếng, ai đi đường nấy. Mã Lao Hắc thở dài một hơi, vẫn là bốn phía cẩn thận quan sát, khắp nơi quan sát đột nhiên, hắn chú ý tới xa xa một chiếc phi chu chậm rãi hạ xuống. Dương lão đệ, ngươi xem cái kia phi chu, cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Dương Tú Minh nhìn lại, cũng là cau mày. Cái kia phi chu vừa nhìn cao đẳng mặt hàng, dường như một đạo bông tuyết, dài chừng 30 trượng, chậm rãi hạ xuống. Đây là ngũ giai phi chu, các nguyên anh chân quân tọa giá ít nhất mấy ngàn vạn linh thạch, không cách nào so sánh được. Mã Lao Hắc gật đầu nói, "Khá lắm, người có tiền a." Dương Tú Minh lắc đầu nói, "Có tiền còn không được, còn đến có thế lực." Mã Lao Hắc gật đầu, không còn quan sát, hắn nhưng là người từng trải, biết làm sao tách ra sự cố. Hai người lão đạo rời đi nơi này. Dương Tú Minh nói, "Chúng ta đi Hải Hạnh Vân Giới tiêu dương tương hội." Mã Lao Hắc nói, "Hải Hạnh Vân Giới là bình châu phồn hoa nhất địa vực. Nơi này đến Hải Hạnh Vân Giới Còn đến rằn vật một thoáng, đến hai canh giờ rưỡi đi. Tiêu Dương tương hội, nơi đó ta quen. Dương Tú Minh gật đầu, để Mã Lao Hắc đi thuê xá giá, đi tới Hải Hạnh Vân giới đột nhiên, Dương Tú Minh cảm giác được dường như rắn độc dòng nó, hung thú cảm tứ. Hắn trong nháy mắt quay đầu lại, lập tức nhìn thấy xa xa chiếc kia tư nhân ngũ giai phi chu bên trên, có một người, xa xa nhìn mình chằm chằm. Người kia một thân ngân bảo, một đầu trắng như tuyết tóc dài, rối tung bả vai, ngũ quan anh tuấn, vừa nhìn mất phẩm, cái trán cao mà mắt sâu, sau lưng áo choàng tung bay. Phiên Phiên quý công tử, chương 281. Chân chạy đưa người, đông hoàng nặng chân, ba Chương 281, chân chạy đưa người, Đông Hoàng ngạo chân, 3. Hắn xa xa khóa chặt Dương Tú Minh, tuy rằng không nói, thế nhưng là hàm chứa có vô tận địch ý loại này ý, rất là kỳ quái, Dương Tú Minh cảm giác được dường như thiên tài gặp phải thiên tài, vừa sinh du cái gì sinh lượng cảm giác. Cái tên này, thật là lợi hại, chỉ là xa xa một chút, hầu như đem Dương Tú Minh nhìn đấu, hắn cảm giác đến Dương Tú Minh bất phàm. Kỳ thực loại này bất phàm, mỗi ngày phát sinh, chỉ là đối phương ương ngạnh quen rồi, địch ý không hề che giấu chút nào ở đây người bên cạnh một bên, còn có một đám người, vừa nhìn những thứ này, người đều là đem người này coi là lão đại. Một người một thân ma y vô cùng râm loạn, cầm trong tay một cái la bàn, tìm tìm cái gì? Một cái da tuyết trắng, không giống người sống, lực pháp bào theo một cái màu vàng lớn khô lâu. Còn có một đại hán, vạn phần hùng tráng, đi chân trần, mắt hổ bên trong thần quang lấp lánh, màu đồng cổ da thịt hiện ra sức sống ánh sáng lộng lẫy. Cuối cùng ba người, một người trên mặt treo bất cần đời mỉm cười, ánh mắt tà mị, trên người mặc tóc vàng pháp bảo, cả người nhìn qua rất có lang thang khí chất. Bên cạnh hắn hai cái đều là cùng tức tóc vàng pháp bảo, bất quá một cái âm trầm hơn vậy, thân thể cao gầy. Một cái dường như quả cầu thịt, đầy mặt dữ tợn, vừa nhìn không phải vật gì tốt. Những thứ này người cảnh giới cũng đều là trúc cơ cảnh giới, trong đó không có kim đan chân nhân, hẳn là một đám hảo môn đại thiếu ra đến dung ngoạn. Dương Tú Minh chỉ là nhìn lướt qua, xoay người rời đi, không thèm nhìn cái nhìn thứ hai. Mã Lao Hắc cũng là cảm giác được không đúng lắm, vội vàng rời đi. Vốn là đến đây không có đại sự gì, chứ nhạc, phó hạ lương mấy người đều là chính mình bận việc chuyện của chính mình. Thế nhưng thời khắc này, bọn họ đều là đến đây, bởi vì bọn họ cảm giác được nguy cơ. Vì lẽ đó Dương Tú Minh lập tức đi ngay, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Nhanh nhanh rời đi nơi đó cấp tốc tìm tới một chiếc phi trù, Mã Lao Hắc đàm luận tốt giá cả, thẳng đến Hải Hạnh Vân giới. Phi trù phi hành, mọi người tụ tập cùng một chỗ tán gấu. Phó Hạ Lương chậm rãi nói: "Vừa mới tên kia, ta không biết là ai, thế nhưng ngồi tiếp hắn đại hàm kia, ta có biết. Người kia gọi là Khuất Sơn Hà, chính là 19 đạo tròng, Vạn thú hóa thân tông 13 hung thú một tròng, thuộc về phản hư hận giống." Chương Nhạc hỏi: "Ngươi cùng hắn ở từng cái tông môn địa vị so sánh, không cách nào so sánh được, ta chỉ là tinh huệ, hắn là tông môn hạt giống năng cốt, phải dùng linh lung sư tỷ cùng hắn so với." Lợi hại như vậy. Nhưng nhìn lên Hắn thật giống là cái kia tóc bạc tiểu tử tùy tùng a. Đúng đấy, tiểu tử này là làm gì? Tại sao đối với chúng ta địch ý lớn như vậy? Ta cảm giác hắn thật giống phát hiện chúng ta món đồ gì, biết chúng ta lợi hại, cho nên mới phải lớn như vậy địch ý. Đại ca, chờ ta một chút, ta hỏi một chút các sư tỷ, có biết hay không cái tên này là ai? Phi xa phi đội, mọi người ngươi một câu, ta một câu trò chuyện. Mông Long sư tỷ đến tin tức. Ma Y nắm luân bản chính là bất ngôn tông tầm thiên cầu lý nghi, có người nói có cường đại tìm kiếm cơ duyên năng lực, có thể lấy vạn giới trong truy tung cơ duyên, như dễ như trở bàn tay. Quả cầu thịt như thế gia hỏa chính là nhị thập nhị ma huyết ma tông ma tử lục linh thành. Hắn sở dĩ như thế mập, là bởi vì trong cơ thể có một cái huyết hạ, chân khí quá nhiều, mới là uỷ như thế mập. Cái kia gia tuyết trắng, lực thêu lớn khô lâu, hẳn là nhị thập nhị ma huyết ma tông khâu nguyên. Cái tên này đã từng bảy chém kim đan, lực đấu nguyên anh không bại, cũng là một cái thiên tài siêu cấp. Trương Nhạc có chút không tin, nói, lực đấu nguyên anh không bại. Như thế khả năng? Phó Hạ Lương nói, có thể, ngươi đừng xem bọn hắn mấy cái, chỉ là chút cơ, phía sau bọn họ không biết bao nhiêu người hộ đạo, không biết bao nhiêu nguyên anh ẩn dấu sau lưng. Bảy Tằng cái nguyên anh cách đó không xa nhìn người đánh bọn họ thiếu gia, ngươi dám thật đánh. Thốt ra lời này, mọi người cười ha ha. Lão thẩm, ngươi hiện đang bay đến nơi nào? Ta đã ra Phong Châu, qua Thái Châu, lập tức sẽ đến Việt Châu. Chân hạc tiểu tử này cũng không tệ lắm, vù vù chạy, lợi ích thực tế vô cùng. Ngày hôm qua hư không gặp phải một đám huynh thiên bước, cái này bởi a, cần phải ăn chúng ta. Thiếu một chút, không thấy được mọi người. Ngươi nói cho hắn, không nên gấp, muộn mấy ngày cũng được, nhất định phải an toàn. Ta nói, thế nhưng hắn liền sợ muộn quá lâu, trừ tiền. Hắn chỉ là Kim Đan chân nhân, Kim Đan tầng 6, phi độn sức chịu đựng không đủ. Theo hắn nói năm đó nhạn hành tông đại năng, từ nhân tộc bên này bay độ đến nhân tộc bên kia, hai chân không rơi xuống đất, không nghỉ không ngủ. Ở mọi người tán gẫu bên trong, Phi Chu đến Hải Hạnh Vân giới. Mã Lao Hắc dẫn đường thẳng đến Tiêu Dương Thương hội. Tiêu Dương Thương hội ở Hải Hạnh Vân giới, cũng là đại thương hội một trong, vì lẽ đó hết sức tốt tìm. Trên đường, Dương Tú Minh không nhịn được hỏi: "Lão Hắc, ca, ngươi biết Hồng Trần Ma tông sao?" Mã Lao Hắc một người nói: "Hồng Trần phi tử, người nào không biết ta?" Hải Hạnh Vân giới 10 nhà thanh lâu, có 9 nhà đều là bọn họ mở, bên trong tiên tử nhất Tiêu hồn. "Làm sao? Dương lão đệ, ngươi có thân mật ở đây?" Dương Tú Minh gật gật đầu nói, có một cái cố nhân. Ha ha, buổi tối chúng ta qua xem một chút, tìm nàng ra đến uống một chén. Đúng rồi, Dương lão đệ ngươi có thể chú ý, Hồng Chân Ma tông nữ tu, đừng xem từng cái từng cái câu hồn, rất nhiều đều là giả, thậm chí cùng ngươi tiêu hồn thời điểm, đều là dùng pháp thuật giao động ngươi. Ngươi có thể chú ý, đừng đến thời điểm bị lửa linh hạch, vẫn không có chơi đến, tránh tới một lần. Ha ha ha, chơi cái gì chơi, nhân gia là tiền bối. Tiền bối làm sao, nàng cũng là nữ nhân. Hai người đang nói chưa thiếp, đến Tiêu Dương Thương hội. Tiến vào trước, Dương Tú Minh trong lòng hơi động, biến hóa một cái thân hình Thay đổi ngũ quan, thậm chí chiều cao đều là cao bát thước. Mã Lao Hách nhìn thấy Dương Tú Minh như vậy, cũng là trang phục một phen. Dương Tú Minh tiến vào nơi này, lấy ra triệu ra lão điểm bằng chứng, nói ra muốn mua rất nhiều hàng hóa. Tiêu Dương Thương hội quả nhiên là đại thương hội, trực tiếp phái ra một cái chấp sự phối hợp Dương Tú Minh tra hàng. Dương Tú Minh trực tiếp đưa 10 cái trung phẩm linh thạch, cái kia chấp sự lập tức trở nên giống như người thân, hết thể đều là thuận tiện. Dương Tú Minh nghĩ muốn tra hàng, đối phương lập tức hỗ trợ. Cái này cũng là đơn giản, mấy lần chính là tra được đám tiêu hỏa giao thảo nơi sản xuất tìm tới, Hải Hành Vân dưới núi thủy hầm tu tiên thế gia Vương gia cung cấp hàng. Tổng cộng 3000 cái. Mỗi cái 3 cái linh thạch thu mua, 7 cái linh thạch bán ra, liền cái này đều là nói cho Dương Tú Minh. Dương Tú Minh không nói gì, nhập hàng 3 cái linh thạch, ra hàng 7 cái linh thạch, cái này buôn bán có thể kiếm lời. Nhìn một chút, đám này hàng còn sót lại 832 căn, Dương Tú Minh lấy 7 cái linh thạch giá cả toàn bộ mua. Sau đó tiện tay có mua vài loại hàng hóa, nghe nhìn lẫn lộn. Những hàng hóa này đưa tới, Dương Tú Minh cầm lấy một cái hỏa giao thảo, tinh tế nhai. Cái kia mùi vị vẫn còn, Dương Tú Minh xác định đại kỳ ngộ đến từ núi Thủy Hàm nhất định là cái kia đại kỳ ngộ nguyên năng tiết ra ngoài ô nhiễm núi thủy hàm trên hỏa giao thảo từng bước truy bản tố nguyên thật sự mệt mỏi quá thế nhưng tìm tới mục tiêu dương tú minh trong lòng mừng như điên rất nhiều hàng hóa thu hồi dương tú minh lại là cho cái kia chấp sự ba cái trung phẩm linh thạch sau đó rời đi thương hội từng bước một đi ra đi tới thương hội cửa nhất thời dương tú minh sững sờ hắn thình lình cùng một đám người đi cái đỉnh đầu trạm. những người kia chính là phi chu bên trên xuống tới đám kia thiên chi tiểu tử ma y tầm thiên cầu lý nghi đi tuốt đàng trước một bên xem trong tay la bàn thật giống ở định vị cái gì với Ma tông Không Nguyên, Vạn thú hóa thân tông khuất sân hà, Huyết Ma tông lục linh hành, còn có hai người, Tiền hô hậu ủng làm bạn ở Tóc bạc công tử bên người. Dương Tú Minh cao mày, lôi kéo Mã Lao Hắc đứng ở một bên, túi đầu, vì bọn họ nhường ra vị trí. Thương sẽ rất lớn, người đến người đi, đều là người đối phương không có để ý, song phương gặp thoáng qua. Dương Tú Minh cao mày, đám người này làm sao cũng là trực tiếp đến nơi này. Ma Y Tầm Thiên cẩu Lý Nghi giỏi nhất về tìm kiếm cơ duyên, lẽ nào bọn họ cũng là phát hiện cái này đại ký ngộ cái bóng. Chờ bọn hắn tiến vào, Dương Tú Minh lôi kéo Mã Lao Hắc, đi. Nhưng là mới vừa đi ra vài bước, liền nghe đến ma y tẩm tiên cẩu lý nghi hô, cơ duyên biến mất rồi, không còn nơi này. Trong nấy mắt, một đạo thần thức mạnh mẽ, khóa chặt Dương Tú Minh. "Đạo hữu, làm sao biến thành dáng vẻ ấy, suýt chút nữa không có nhận ra ngươi, không biết tôn tính đại danh." Cái kia áo trắng công tử trong nháy mắt khóa chặt Dương Tú Minh, vì lẽ đó trang phục, không có bất kỳ tác dụng gì. Dương Tú Minh nhẹ nhàng vỗ một cái Mã Lao Hắc, hắn nhất thời rõ ràng, không phản ứng Dương Tú Minh, xoay người đảo đầu. Mã Lao Hắc ở đây cũng vô dụng, rơi đi ngược lại làm cho Dương Tú Minh ung dung đối phương có người muốn đụ dẻo, Dương Tú Minh lập tức che ở giao lộ. Nhìn về phía cái kia áo trắng công tử chậm rãi hỏi, "Vị đạo hữu này, cơ bản nhất lễ phép, hỏi người khác tên thời điểm, trước tiên nói mình." Người kia không hề trả lời, bên cạnh Vạn Thú Hóa Thân tông khuất sơn hà mắng, "Con vật nhỏ, ngươi cũng xứng biết đại ca chúng ta tên?" Dương Tú Minh nở nụ cười, nói, "Vạn Thú Hóa Thân tông khuất sơn hà, ngươi tính là thứ gì?" Đối phương sững sờ, Dương Tú Minh dĩ nhiên nhận thức khuất sơn hà. Lý Nghi chậm rãi nói, "Dĩ nhiên cũng là một cái có lai lịch. Thâm Thiên cầu, ngươi có thể tra ra hắn lai lịch." Dương Tú Minh kỳ thực lại cho Mã Lao hát tranh thủ thời gian, để cho hắn mau chóng rời đi. Song Phương rằng co đột nhiên Lý Nghi nói: "Cái tên này, trên người pháp bảo là Tam giai Bạch Tuyết Bích Thủy Trầm Mảnh Bảo, Vân Cẩm Phiêu Giật Linh đang giáp, đầu quan chính là Lưu Vân Thanh Phong Linh quan quan, thân phế Hạo Hãn Hoàng Sa Phi Cẩm bí. Bộ này pháp bảo chỉ có Thái thượng đạo nhạc gia mới có. Tiểu tử này là Thái thượng đạo đệ tử, Biên Cương Man tử." Trong giọng nói đều là xem thường. Những người khác cũng là nở nụ cười. Nguyên lai là Biên Cương Man tử, Thái thượng Man tử, ha ha ha. Dương Tú Minh không có chuyện gì, phó hạ lương nổi giận, nói: "Đại ca, một hồi đấu võ, cho phân thân ta, ta muốn làm chết cái này Lý Nghi." nhục ta thái thượng đạo, không chết không thôi. Dương Tú Minh khẽ gật đầu, giải trừ ngụy trang, chỉ là nhìn lý nghi, nhưng không nói lời nào. cái kia tóc bạc công tử chậm rãi nói, nguyên lai là thái thượng đạo đạo hữu a ta nghe nói thái thượng đạo có thái thượng thất tử, linh lung đệ nhất, không biết đạo hữu là thái thượng thất tử vị nào. Dương Tú Minh cười nói, ta không phải thái thượng đạo đệ tử, ta chỉ là một cái tán tu. tán tu, Dương Tú Minh, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. đạo hữu, ngươi là vị nào? tóc bạc công tử chậm rãi nói, thái nhất tông, đông hoàng đạo chân, phó hạ lương cho mày, nói, dĩ nhiên là hắn. Tiểu tử này ta nghe nói qua, được xưng ngàn vạn năm ra một thiên tài, Thái Nhất Tông Tông chủ Đông Hoàng Thái Nhất huyết duệ. Người này có người nói sinh ra thiên tượng dị biến, 3 tuổi bắt mãng, 7 tuổi thành pháp, 13 tuổi ngộ ra thiên đạo, có thể nói thiên chi kiêu tử. Cái tên này thuộc về thiên chi kiêu tử, thiên hạ có tiếng thái nhất công tử đây là cùng ta Linh Lung sư tỷ nổi danh, thậm chí sư tỷ của ta còn không bằng hắn thiên chi kiêu tử. Chỉ là có người nói từ nhỏ cùng đại la kim tiên tông thiên tiên nữ Hàn Ngọc Hồng kết có hú dược, thế nhưng 3 năm trước lại bị Hàn Ngọc Hồng vô cớ từ hôn. Có người nói hắn bởi vậy một đêm nô bạc, đến đây gọi là Tuyết công tử. Trong lúc nhất thời, liên quan tới hắn truyền thuyết, gió nổi mây vần, cái gì cũng nói, không nghĩ tới đây nhìn thấy hắn. Chương 282. Chó đất nói vụt, bạo tương máu đầu. 1. Chương 282. Chó đất nói vụt, bạo tương máu đầu. Dương Tú Minh nhìn Tuyết công tử Đông Hoàng Ngạo Chân, cái này mái đầu bạc trắng, phiêu giật phi thường, tiểu tử ngốc này người rất xoái, lại bị người từ hôn, một đêm đầu bạc, thật thảm a. Đông Hoàng Ngạo Chân đột nhiên giận tí mặt, thật giống nhìn ra Dương Tú Minh thương hại, vẻ mặt trong lúc đó, thật giống đang nói, ngươi cái nhà quê cũng xứng đồng tình bổn công tử. Dương Tú Minh không nói gì, thật giống đang nói lời này ta có thể không có nói là chính ngươi nhìn ra đông hoàng ngạo chân nhưng là đáp lại đến nhà quê giết chết ngươi dương tú minh nhưng là đáp lại ngươi không được hai người mọi người trong lúc đó chỉ là vẻ mặt hơi động bắt đầu không hề có một tiếng động giao lưu nói cũng kỳ quái dương tú minh cùng những người khác hoàn toàn không có năng lực này dương tú minh gật gù chẳng trách cái tên này trong bệ người có thể lấy nhanh trong khóa chặt chính mình nhìn mình chậm chậm không tha quả nhiên bất phàm hai người không hề có một tiếng động câu thông trong bên kia lý nghi nói dương tú minh thiên hạ cơ duyên người có đức chiếm lấy Ngươi nho nhỏ tu sĩ, cơ duyên kia quả lớn, ngươi còn không nổi, mau mau mau chóng tránh ra, không muốn chặn đường chúng ta, không phải vậy dẫn đến chúng ta mất đi cơ duyên, cũng chớ có trách chúng ta. Tiêu chuẩn tu tiên lời nói khách sáo, cơ bản mở màn đều là nói như vậy vài câu đối phương từ chối, sau đó động thủ. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, nói, cơ duyên có thể lấy bán các ngươi, các ngươi mua sao? Mọi người xứng sở, Lý nghi đều nói không được, cơ duyên này cái này lấy bán. Ngươi có hay không điểm quốc khí à? Làm sao không phải nói vài câu, dưới áp lực, ngạo nghễ ứng đối, sau đó mọi người đi theo quy trình bắt đầu động thủ. Dương Tú Minh nói xong, đưa tay lấy ra một vật vừa mới mua hỏa giao thảo, chậm rãi nhìn về phía mọi người. Cái này chính là các ngươi khổ sở tìm kiếm cơ duyên lớn manh mối, các ngươi muốn mua, 10 vạn linh thạch bán các ngươi. Hỏa giao thảo nơi sản xuất Dương Tú Minh đã biết, cái này hỏa giao thảo đã không có ý nghĩa. Lấy ra như vậy bán bọn họ, cái này kỳ thực đúng là cái gọi là cơ duyên lớn chân chính manh mối. Cái này đại biểu Dương Tú Minh thành ý 10 phần, thật sự muốn đem cơ duyên lớn bán ra cho bọn họ. Thế nhưng Dương Tú Minh nhận định bọn họ sẽ không mua. Nếu là tương lai có đại năng phụ bản, liền sẽ phát hiện Dương Tú Minh tâm ý. Cơ duyên ta cho các người, các người không muốn, cái này nhưng là không nên đoán ta. Thế nhưng nếu như bọn họ thật sự nhìn thấu cái này cơ duyên lớn manh mối, ra tiền liền mua, vậy này giúp người quá lợi hại. Dương Tú Minh lập tức đi ngay, không cùng bọn họ là địch, lập tức đi núi thủy hàm cấp giật cơ duyên lớn, tránh thật xa. Nhưng không nghĩ, Lý Nghi không nói gì, bên cạnh phó hạ lương không có nhận ra hai cái thiên tài, cái kia bất cần đợi công tử phóng đẳng, lạnh lùng nói, mười vạn linh thạch, ngươi đùa bơn chúng ta, ngươi coi chúng ta là ăn mày. Dương Tú Minh không nói gì, chính mình muốn thiếu chính mình cho rằng 10 vạn linh thạch không thiếu, đối phương cho rằng đây là sỉ nhục bọn họ. Phó Hạ Lương đột nhiên nói, ta nghĩ ra rồi, cái tên này là thượng tôn 12 kiếm phái, Đồng Lai kiếm phái Lý Phúc Uyên. Đồng Lai kiếm phái, kiếm pháp siêu thần, Phiêu xuất như mộng, mơ ảo như tiên. Trong môn phái thơ số, Thanh Phong Minh Nguyệt chiếu tâm hải, Tẫn đạo kiếm thần Đồng Lai xuất. Cái kia gây chính là La phủ kiếm phái Câu Liên tử, hắn cùng Lý Phúc Uyên quan hệ cực kỳ tốt, hai người bọn họ mạnh không rời tiêu, tiêu không rời mạnh. La phủ kiếm tông, chuyên tu kiếm khí, được xưng kiếm thần người, một kiếm khí động, vạn tượng đều diệt. Trong môn phái thơ số La phụ nguyệt bạch hải vô trần, Ngọc thủ Quỳnh Lâm Sử sử xuân. Dương Tú Minh gật cụ, đối phương không nhìn ra cái này cơ duyên lớn, lập tức Dương Tú Minh ung dung câu ít. Hắn nhìn về phía đối phương, nói: "Lý Phúc Uyên, xin lỗi, ta một thiếu, xỉ nhục ngươi. 3000 vạn linh thạch, cơ duyên lớn các ngươi cầm. Đây chính là tìm kiếm 13 đại kỳ ngộ manh mối a, ta liền muốn 3000 vạn linh thạch." Nói ra lời này, đối phương mọi người không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ đều cẩn thận nhìn về phía cái kia Hỏa Dao Thảo, đột nhiên huyết ma tông lục linh thành mắng: "Người tên tiểu xúc xinh này, đây là Hỏa Dao Thảo!" Bất quá 10 cái linh thạch một gốc cây rách nát đồ vật, ngươi đùa bỡn chúng ta. Đây là thật sự nhìn không ra đến, vậy thì dễ làm rồi." Dương Tú Minh nhất thời cười ha ha, thu hồi hỏa giao thảo. Trầm giai nói, các ngươi đa người này, thật khó hầu hạ. Cho các ngươi cơ duyên lớn manh mối đi, còn hiểm tiện nghi, ta muốn cái giá đi, còn hiểm quý, thực sự là một đám đại gia à. Vế Ma Tông Câu Nguyên cả giận nói, vẫn cùng hắn phí lời cái gì, đại ca, hắn điều đùa chúng ta." Tuyết công tử Đông Hoàng ngạo chân vẫn nhìn chòng chọc vào Dương Tú Minh, cũng không biết đang nhìn cái gì, nghe nói như thế, ung dung nói, lệnh hắn." La phủ kiếm phái Câu Liên Tử lập tức mà lên. Hóa thành một luồng ánh kiếm, thẳng đến Dương Tú Minh mà đi. Thần kiếm hợp nhất, kiếm quang cùng nhau, tất cả lạnh lạnh, trong nháy mắt cắt phá trời cao. Bọn họ ở đây nhìn nhau, những khách nhân khác đều không có để ý, thế nhưng ánh kiếm này cùng nhau, nhất thời có khách hô. Đánh nhau! Có người động thủ. Nhanh gọi thương hội hộ vệ. Kiếm quang thẳng đến Dương Tú Minh mà tới. Thế nhưng Dương Tú Minh không động chút nào, ở hắn trước người, một cái Dương Tú Minh lập tức xuất hiện, ngự kiếm đón nhận. Thái Thanh phân thân, chương nhạc. Chương nhạc lần này cố ý không có thay đổi thái thanh phân thân dáng dấp, lự sử một cái tam giai cửu tiêu bất mị thanh sắc kiếm, phá thiên khuyết tam kiếm thần tiên lập tức đón nhận. Con con con, hai người biến thành hai anh kiếm, ở trong hư không, điên cuồng va chạm, đại chiến gia tay đảo mắt giết tới thương hội ở ngoài. Vế Ma tông Khâu Nguyên cả giận nói, còn có giúp đỡ. Hắn há mồm phun một cái, một luồng ô hế độc khí, dâng trào ra ở Dương Tú Minh trước người, lại là xuất hiện một người, cùng Dương Tú Minh giống nhau như lúc, chỉ là mỉm cười. Chính là Tức Nguyên tổ khôi lỗi, do Phó Hạ Lương điều động. Thấy cảnh này, mọi người ở đây, bao quát Đông Hoàng ngạo chân một tiếng đồng thanh nói, nhất khí hóa tam thanh. Lần này không còn có người dám xem thường Dương Tú Minh. Đây chính là Dương Tú Minh muốn hiệu quả tức nguyên thủ khôi lỗi giả mạo ngọc thanh phân thân cũng không có khác nhau lớn hơn gì ít nhất bọn hắn mấy cái nhìn không ra đến ôm lấy độc khí dâng trào mà đến dương tú minh né đều không né đạo bình tị tâm khí đang tự động khởi động cái gọi là độc khí tự động chia liệng đối với bọn họ lông tóc không tổn hại thế nhưng bên cạnh khách nhân liền xui xẻo rồi từng cái ngã xuống ba ba nôn mửa Xông lại mười mấy cái thương hội hộ vệ toàn bộ ngã xuống cùng nhau nôn mửa đến mà không chào về không phải lễ vậy dương tú minh đưa tay làm ra một cái một tay động tác trích thủ giả thiên nhất thời khắp nơi một vùng tăm tối phó hạ lương vận chuyển pháp môn tới một cái Huyền Cơ vô quang ngọc sù lôi trong bóng tối cho bọn họ một phát tàn nhẫn. Thế nhưng khắp nơi mới vừa bóng tối, ở này đối phương người tròn bất ngôn tông lý nghi rơi lên một vật, dường như linh châu. Bên ngoài vạn ngàn ánh sáng, cái này linh châu khoảng chừng có to bằng nắm tay, sáng lên lấp lóa. Trong đó tỏa ra đỏ cam vàng lục xanh lam tím quang mang, nhìn như thật giống ẩn dấu vô tận hư vô. Trong đó không ngừng phát ra cầu vồng, kia sáng kia nửa hư nửa thực, dẫn hư không sóng gợn tần sinh. Vạn vẹo quang ảnh hiện ra đường hoàng uy lâm tư thế. Ta có linh châu một viên, lâu bị bụi lao quan tỏa. Tâm là linh quang một mảnh, dọi sáng núi sông và đóa ở đây ánh sáng phía dưới Dương Tú Minh ban đêm hàng lầm lại bị phá giải tiêu tan Phó Hạ Lương không nhịn được nói đạo bảo viên đổ lên nghiệp quang Minh Châu phá tất cả phạm vi pháp thuật Dương Tú Minh bọn họ có đạo bảo đối phương cũng có cái này đạo bảo viên đổ lên nghiệp quang Minh Châu bất luận băng phong bạo biển lửa quang mây, toàn có thể phá giải Dương Tú Minh ban đêm hàng lầm cũng là bị hắn phá giải Phó Hạ Lương cố ý gọi tiếng nói rất lớn kỳ thực trong giọng nói Huyền Cơ vô quang ngọc su lôi lặng yên không một tiếng động phát ra Thiên Cương chính chân lôi đỉnh hiệu lệnh ngọc su lôi đỉnh Huyền Cơ vô quang không có bất kỳ sóng pháp lực, không có bất kỳ lôi đình ánh sáng, thật giống cái gì đều không có phát sinh, vô thanh vô tức, lặng yên một lôi. Lôi đình bay lên, lu mờ ảm đạm, tối đen như mực, xẹt qua một đạo tàn ảnh, vô thanh vô tức lướt về phía bọn họ. Thế nhưng bạn thú hóa thân tông khuất sơn hà bỗng nhiên thân hình biến đổi, che ở trước mọi người, nửa người trên hóa thành một cái cốc lớn, há mồm một nuốt, liền đưa cái này, huyền cơ vô quang ngọc su lôi, một miếng ăn xuống. Hắn cái bụng ầm ầm lớn lên, không qua chẳng có chuyện gì. Hắn cóp đầu biến mất, khôi phục nguyên dạng, nói, "Ngo nhỏ ngọc xu lôi cũng xứng lấy ra biểu xấu." lúc này trong hư không, La Phủ Câu Liên Tử Hồ, Lao Lý, giúp ta, ta không chịu nổi, kẻ này kiếm pháp quá hung, lại đây giúp ta, mọi người giao thủ, lại không nghĩ tới, chương nhạc đầu mở ghi chép, giết Câu Liên Tử cầu cứu, Lý Phúc Uyên trong nháy mắt mà lên, cũng là hóa thành một luồng ánh kiếm, thần kiếm hợp nhất, qua đi hỗ trợ đến đây, Song Phương toàn bộ ra tay, Vé Ma Tông Câu Nguyên Vũ một cái dưới chân, ở hắn dưới thân, nhất thời bắt đầu bỏ ra đạo binh, các loại cương thi như thế mặc giáp chiến sĩ, đầy đủ hơn trăm, toàn bộ là trúc cơ tu vị, từ đại địa trong bỏ ra. Những thứ này mặc giáp chiến sĩ từng cái từng cái toàn thân hô huế, không ngừng lưu lại mủ dịch, nhỏ xuống trên đất, hóa thành từng cái từng cái màu xanh lá phù văn. Những đố chú này liên lặng tạo thành một cái bí ẩn trận pháp. Mặc giáp cương thi hơn trăm, trong đó tự có tướng quân xuất hiện, thình lình chính là cảnh giới Kim Đan, chỉ huy quân binh. Huyết Ma tông lục linh thành nhưng là há mồm phun một cái, từ trong miệng hắn, thật giống xuất hiện một đạo huyết hà, cái tia máu tươi rơi xuống đất, hóa thành từng cái từng cái không có da hung thú, toàn thân đỏ như máu. Chúng nó trên đất một lần, hóa thành từng con từng con huyết thú, thẳng đến Dương Tú Minh mà đi. Vạn thú hóa thân tông khuất sơn hạ nhưng là khẽ động, cả người biến mất, dung nhập đến những kia huyết thú trong, không nhìn ra cái nào là hắn, không gặp bất kỳ tung tích nào, cái tên này rất âm hiểm. Ma Lý Nghi bắt đầu thôi diễn, sau đó hô, tách ra bọn họ, tách ra bọn họ. Bọn họ cùng nhau, tâm thần kết hợp lại, thực lực tăng gấp bội. Hắn ở thời khắc thôi diễn Dương Tú Minh mạnh yếu, tìm kiếm kẻ hở Đông Hoàng ngạo chân nhưng không có ra tay, chỉ là nhìn Dương Tú Minh, nhìn chằm chằm vào, thật giống ở phân tích Dương Tú Minh tất cả. Đối mặt bọn họ ra tay, Dương Tú Minh cười lạnh, trước người rất nhiều người giơn xuất hiện. Gầm lên giận dữ, Ngụy Vô Quả mang theo kỵ sĩ chiến trận nhất thời dễ ra. Sau đó là Tô Tiểu Mị mang theo nữ yêu quân đoàn, theo sát phía sau. Những thứ này thủ hạ, lập tức đội lên đi lên. Nhất thời kỵ sĩ chiến trận rết vào những kia ô hế chiến binh trong, dường như cắt dưa chém rau giống như, đi đến nơi nào, toàn bộ chém nhúng giết. Cái gọi là ô hế đối với bọn họ không có chút ý nghĩa nào, tử vong kỵ sĩ chống cự tất cả ô hế. Ngụy Vô Quả bỗng nhiên ló lên, một chiêu kiếm xuống đi, cái kia mặc giáp tướng quân một tiếng kêu rên, trực tiếp bị chém nhúng giết. Thế nhưng Tô Tiểu Mị nữ yêu quân đoàn, bị huyết thú đám người vây công đông nhiên vạn thú hóa thân tông khuất sơn hà xuất hiện, một đòn chính là đánh nát điêu linh nữ yêu, sau đó hắn lại là biến mất không thấy. tô tiểu mị giận dữ, đông nhiên giống to, tất cả nữ yêu, toàn bộ giống to. với anh, bọn họ toàn bộ nổ tung, trong ngay mắt tất cả huyết thú đều là hóa thành bụi mịn. vạn thú hóa thân tông khuất sơn hà một lăn hiện thân, trên người xuất hiện máu tươi, cũng là bị tự bạo gây thương tích. thế nhưng hắn lại cười gằn, dương tú minh hoán linh thiếu một nữa. thế nhưng dương tú minh bên người tự động người dơm xuất hiện, nữ yêu quân đoàn lại là khôi phục, lại một lần xuất hiện. bên tiêu lý nghi cười lạnh nói, so đại binh, ngươi cũng xứng ở bên cạnh hắn, Vinh, Vinh, Vinh, ba ngũ đạo binh xuất hiện, Kim Truy đấu sĩ, hỏa Hùng chiến binh, Thập nhị nguyên thần tinh tướng. Mỗi một ngũ đạo binh, nhiều một trăm, thiếu mười hai cái. Nhìn thấy Lý nghi ra tay, huyết ma tông khâu nguyên đưa tay, cũng là thả ra hai ngũ đạo binh, Nam Hoa đấu mâu viên tình, bách nhãn giải trí. Huyết ma tông lục linh thành nhìn thấy huyết thú diệt sạch, cười lạnh một tiếng, một tiêu chạy. Nhất thời cái bụng tự động mở ra, ở trong đó vô số máu nhỏ xuống, hóa thành từng con từng con huyết thú, huyết cẩm, huyết võ sĩ, huyết yêu ma. Cái tên này trong cơ thể tự có một cái huyết hạ, có vô số thủ hạ. Nhìn thấy tất cả mọi người là ở ngoài Phát đạo binh, Khuất Sơn Hà cũng là đưa tay, một ngũ gia chủ nhân, một ngũ lang nhân xuất ra. Trong ngay mắt, nơi này tụ tập 8, 900 đạo binh, mỗi cái đều là chốc cơ cảnh giới, thậm chí trong đó đầu lĩnh nhưng là cảnh giới kim đan. Lúc này, chấn thủ thương hội ba đại kim đan, mang theo mười mấy cái hộ vệ đến đây duy trì trật tự. Thấy cảnh này, bọn họ lập tức quay đầu liền chạy. Nhanh, nhanh liên hệ Hồng Trần Ma Tông. Cái này không phải chúng ta có thể quản chuyện. Thương hội mau mau tiến vào tị nạn trạng thái, tất cả mọi người rời đi thương hội, không, rời đi nơi đây. Chương 283 chó đất nói vụn, bạo tương máu đầu. 2. chương 283 chó đất nói vụn, bạo tương máu đầu. 2. chu vi tất cả mọi người đều là điên cuồng chạy trốn, cũng có một chút không sợ phiền phức lớn, ở một bên xem trò vui. Cái này tám, 900 trăm đại binh, dồn dập xuất hiện, thẳng đến Dương Tú Minh bọn họ đánh tới, chỉ dựa vào mười mấy tên thủ hạ, căn bản không ngăn được. Thế nhưng cái này mười mấy tức, Dương Tú Minh cùng phó hạ lương cũng không có lợi, bọn họ vẫn luôn đang yên lặng thi pháp. Tô Tiểu Mị nữ yêu quân đoàn che ở trước người bọn họ, che đậy đối phương tầm mắt, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, ở trước mặt hai người, trong hư không. 360 cái màu vàng phụ lục xuất hiện, lặng yên tổ hợp, vô cùng lực lượng tụ tập cùng nhau, thình linh hóa thành một cái màu vàng vừa lớn. Sau đó một cái hư huyễn pháp truy ở trong tay xuất hiện, chỉ có to bằng nắm tay, hình thức cổ điện, mắt thường khó phân biệt. Bọn họ một chỉ phía trước, quát lên, lên. Hai cái hư huyễn pháp truy lập tức phát ra, hóa thành một đạo đũa ảnh ở thần thức khống chế dưới, bay ra ngoài. Trong nay mắt, Dương Tú Minh quân đoàn đều là trở về biến mất. Mà ở này đối phương, Đông Hoàng Nạo chân hay lớn, Tam Thanh Tướng ngự nhất khí truy, ở trong tay hắn cũng là lấy ra một bảo, dường như một cái thuẫn nhỏ trong nháy mắt kích hoạt, bảo vệ mọi người. Lý Nghi cũng là lại một lần thắp sáng đạo bảo viên đổ lên nghiệp quang minh châu. Trấn Nguyên Truy nhìn cực lớn ngốc, thế nhưng tốc độ phi hành cực nhanh, tâm nhập đến, trong nháy mắt liền đến, đánh vào sông lại đạo binh trên người. Tiên tần bí pháp, tam thanh tứ ngự nhất khí truy, chi trấn Nguyên Truy, chính là lấy bí pháp tế luyện, hóa sinh vũ trụ sơ thăng tam thanh tứ chân thất bảo lực lượng, trấn vũ ép giới, đùa giết tất cả tồn tại. Pháp truy đi đến nơi nào, vạn vật hóa thành một niệm, loại này nổ tung, không phải ngọn lửa của bạo, cũng không phải khí áp nổ tung, mà là một loại cảm giác nói không ra lời, thật giống vật chất nguyên thủy nhất chuyển hóa, lượng tử gây dựng lại chỉ là một cái thoáng, lấy thương hội cửa lớn, song phương đại chiến nơi, trái phải ba giảm, trong náy mắt, tất cả mọi thứ biến mất không thấy. Một đua xuống tới, quản ngươi cái gì đã bình, bao nhiêu đã bình, kể cả thương hội kiến trúc, toàn bộ cho bụi. Vụ nổ lớn biến mất, ở nhìn sang, ở đây chỉ còn dư lại hai nhóm người nhìn nhau. Dương Tú Minh cùng Phó Hạ Lương, đối diện bốn người. Chỉ là răng rắc một tiếng, Đông Hoàng Nạo chân lấy ra phòng ngự pháp bảo nát ấy, Lý Nghi cũng là đau lòng thu hồi đạo bảo viên đổ lên nghiệp quang minh châu, cũng là trọng thương. Phương Sa Trương nhạc ba người, Kiều Quan Junjun, còn ở đại chiến, bất phân thắng bại. Phó Hạ Lương cười lạnh nói: tiếp tục hắn cùng Dương Tú Minh lại là thi pháp lại là ngưng Tụ Trấn Nguyên Truy Vạn thú hóa thân tông khuất sơn hà hét lớn một tiếng nhất thời hóa thành một con cự thú đầy đủ cao ba trượng đầu như rồng thân như sương chân như hổ sau lưng có cánh dường như bảy tám loại hung thú tập hợp sau đó thẳng đến Dương Tú Minh mà tới huyết ma tông lục linh thành trên đất một lần trực tiếp hóa thành một vũng máu hóa thành cuộn sóng ba phủ mà đi Vế ma tông Câu Nguyên đưa tay lấy ra một món pháp bảo dường như một bộ sơn hà đồ chậm rãi tung ra bọn họ thật giống đối với Dương Tú Minh cùng Phó Hạ Lương Trấn Nguyên Truy không quan tâm chút nào Dương Tú Minh nhất thời cảm giác không được Kỵ sĩ quân đoàn nữ yêu quân đoàn lại một lần xuất hiện trên đỉnh. Thế nhưng chỉ là giao thủ, huyết ma tông lục linh thành huyết hà một lần, liền đem kỵ sĩ quân đoàn vững vàng nuốt lại, chậm rãi nuốt chửng. Kỵ sĩ quân đoàn có thể chiến trận cương mạnh cực kỳ, thế nhưng cái này huyết hà vô biên vô hạ, không có bất kỳ thực thể lấy nuốt thắng cương. Khuất Sơn Hạ cử thú giết vào nữ yêu trong, không sợ tô tiểu mỹ bất kỳ công kích, hầu như một quyền một cái, đánh nổ nữ yêu đảo mắt Dương Tú Minh thủ hạ diệt sạch. Nhưng là chúng nó làm vì Dương Tú Minh tranh thủ thời gian nở ngầm, hai cái chấn nguyên truy một trước một sau phát ra. Thế nhưng ở này đối phương, Đông Hoàng Nạo Chân bỗng nhiên cũng là ra tay ở hắn phía sau lưng, chậm rãi xuất hiện, bảy đạo roi gỗ. Roi gỗ, roi dài ba thước sáu tấc năm phần, có 21 đoạn, mỗi một đoạn có bốn đạo phù ấn, cộng 84 đạo phù ấn. Dường như khổng tức khai đỉnh giống như, trong nháy mắt đến đón. Cái này roi đi sau mà đến trước, nhất thời roi búa va chạm, thế nhưng là không có cái kia kinh thiên vụ nổ lớn, hai bên vô thanh vô tức cùng nhau biến mất. Phó Hạ Lương không nhịn được hô, Lang Tiêu cái thế thập tam tiên, đả nguyên tiên." Dương Tú minh hỏi, "Làm sao bây giờ?" "Không được, đây là tiên tần bí pháp, Lăng Tiêu cái thế thập tam tiên" Chi Đả Nguyên Tiên, chuyên phá nguyên khí công kích, áp chế ta chấn nguyên truy. Nếu như ta luyện thành định nguyên truy, phá nguyên truy, hóa nguyên truy, không sợ hắn, cái này Đả Nguyên Tiên." Trong giọng nói, đối phương đã giết tới. Phó Hạ Lương bỗng nhiên kêu to, lôi đến. "Bēng, lôi hải xuất hiện." Trong hư không, huyền âm hưởng lên. "Càn Khôn môn pháp, tử ngọ hạo đảng." Tử ngọ hạo đảng càn khôn lôi. Nhất thời bốn phương hoàn toàn sáng rực, tử ngọ trong thời gian, càn khôn không gian bên trong, lôi đỉnh tố kết, lấy quần quần bạo phát. Ầm ầm ầm, nổ vang mãnh liệt, bốn phương tám hướng một mảnh lôi hải. Sau đó hắn lại là thi pháp lôi quyển. khảm thủy cửu diệt thiên âm lôi, theo bảng pháp. khảm thủy nghịch lưu, tùy nguyện doanh quy, tạc khai hỗn độn, cửu diệt ngừng mỹ, khảm thủy cửu diệt thiên âm lôi, bên trong che giấu khảm thủy chi tinh làm vì hoạch, nương tụ cửu thiên lôi đỉnh lực lượng, an bòn văn vận, thâm độc tàn nhẫn, Sấm nổ, dương hàng âm thăng, nhật lai nguyệt vãng, tự có cửu dương chân hỏa, xích viêm thiên điệp. cửu dương xích viêm thiên xù lôi, theo phát sinh vụ nổ lớn, tam đại lôi pháp sử dụng, phó hạ lương lại là giống to, quang đến, thay đổi người, thay đổi thẩm nguyên kỳ, thẩm nguyên kỳ lập tức sử dụng tam quang cửu hoa chiếu bát cực, đem ánh sáng hóa thành tam quang cửu hoa dường như từng đạo từng đạo ánh sáng, nhiều lần tẩy lệ phân giải kẻ địch, lớn phạm vi công kích, tam quang chiếu bát cực thiên đạo rất rõ ràng. Sau đó hắn một điểm đối phương, từng đạo từng đạo cổ sáng bắn ra, lưu quang thôi thảnh ngưng hoa trước, từng đạo từng đạo cổ sáng, dường như laser trực tiếp phá diệt kẻ địch. Vạn quang ngưng một điểm, màu hoa hóa nhân gian, phó hạ lương trực tiếp giết điên rồi, lấy chính mình một người đại chiến huế ma tông không nguyên, vạn thú hóa thân tông khuất sân hạ, huyết ma tông lục linh thành. Một đạo đạo siêu phàm đạo thuật, điên cuồng phát ra đối phương ba người ngược lại cũng không phải phế vật, cũng là từng cái triển khai siêu phàm đạo thuật, đối kháng phó hạ lương quần vây lọt tạc. Siêu phàm đạo thuật, Nhất niệm thiên ma tà âm sát. Nhất niệm linh dung sự vật sâm, Thiên ma nguyên tự thị chi âm. Siêu phàm đạo thuật, Đại đạo không tỏa nguyệt minh thiên. Thiên nhân đã theo mây mưa tán, Đại đạo không tỏa nguyệt minh thiên. Huyết ma tông câu nguyên, Vạn thú hóa thân tông khuất sân hà, Huyết ma tông lục linh hành, Liều mạng chống lại, bị Phó Hạ Lương giết từng bước lùi về sau. Lý Nghi ở một bên dùng sức thôi diễn, đầu đầy là mồ hôi, lại không có nửa điểm tác dụng. Lấy hắn bất ngôn tông nhấn lực, ở đây lại không có bất kỳ biện pháp nào, nhìn ra Dương Tú Minh cái hở. Không có đạo lý a, cái này nhất khí hóa tam thanh ở mạnh, cũng không có thể như thế cường a. Đang lúc này, có người quát lên: "Hồng Trần Ma Tông trị an chấp sự đến đây, bọn ngươi tu loạn chiến, xấu ta." Thương hội có thể coi là mời tới trưởng khống nơi đây Hồng Trần Ma Tông trị an chấp sự, nghĩ muốn dẹp loạn chiến đấu. Với anh, Ngụy Ma Tông Khâu nguyên ném ra pháp bảo, mà Phó Hạ Lương nhưng là bước chân lóe lên, bạch câu quá khích phong điên bộ, hóa thành vạn ngàn bóng mờ, tránh ra thật xa. Lại đây bình chuyện Hồng Trần Ma Tông Kim Đan chân nhân, nhìn thấy cái này chiến đấu, nghĩ muốn lại nói chút gì, thế nhưng thở dài một tiếng, tiếp tục gọi người. Cái này không phải là hắn có thể lấy ngăn cản chiến đấu, tuy rằng hắn là Kim Đan chân nhân, thế nhưng có thể thấy được song phương lợi hại cái kia đều là bối cảnh thâm hậu. ở đây dương tú minh không nút đích, không có trợ giúp phó hạ lương. bởi vì hắn cùng xa xa đông hoàng nạo chân gắt gao nhìn nhau. từ chiến đấu bắt đầu, đông hoàng nạo chân chính là như vậy nhìn nhau dương tú minh. hắn đây là một loại không nói ra được pháp môn, dần dần khóa chặt dương tú minh, lập tức sẽ nắm lấy dương tú minh kẽ hở. nay cùng dương tú minh hắc dạ đồng hóa vô cùng tương tự, chỉ cần bị hắn tóm lấy kẽ hở, một đòn giết chết. vì lẽ đó dương tú minh không có lại ra tay, chỉ là cùng hắn nhìn nhau. thế nhưng dương tú minh không phải hành động, đong nhiên trong lúc đó trích thủ giả thiên khắp nơi một vùng tam tối. Phó hạ lương ở đây trong bóng tối lập tức kêu to, thực lực tăng vọt, mà đối phương đã không có đạo bảo viên đổ lên nghiệp quang minh châu, không có biện pháp chút nào đông hoàng nạo chân trầm rãi nói, quỷ giá. Trong giọng nói, hai mắt của hắn phát ra tinh quang. Ở đây tinh quang phía dưới, Dương Tú Minh ban đêm Hàn Lâm, trong nháy mắt phá giải đối với chuyện này Dương Tú Minh hết sức quen thuộc, nhìn thấy đối phương hai mắt tinh quang, toàn thân máu tươi sôi trào, vu huyết. Dương Tú Minh có vu huyết thông thiên, đối phương cũng là có vu huyết thái nhất, bản thân thái nhất chính là vu huyết trong trí cao một tròng. Thế nhưng Dương Tú Minh nở nụ cười, thưa không lại là bóng tối Hàn Lâm, hắn cái này ban đêm Hàn Lâm. Hiện tại một ngày có thể lấy 9 lần sử dụng, mỗi lần 30 tức, lúc này mới 2 lần, vậy thì tiếp tục. Ban đêm hạ xuống, bao trùm chu vi 14 dặm. Ở đây trong đêm tối, Trương Nhạc cùng Phó Hạ Lương lập tức thực lực tăng vọt, điên cuồng công kích Đông Hoàng Ngạo Chân nhìn về phía hư không, hắn có biện pháp lại một lần xua tan cái này ban đêm. Thế nhưng hắn không có ra tay, hắn tin tưởng đồng bạn của chính mình. Cũng khả năng là, hắn lưu lại thủ đoạn, chuẩn bị cùng Dương Tú Minh đại chiến. Không thể chịu ở lại cái này đồng bạn, không xứng làm tiểu đệ của hắn. Ban đêm hàng lâm kết thúc, Dương Tú Minh tiếp tục cùng Đông Hoàng Ngạo Chân đối kháng, sau đó lại là ban đêm hàng lâm đang lúc này trong hư không có người chậm rãi nói vị đạo hữu kia ở ta hồng trần ma tông như vậy làm càn kim đan chân nhân hướng lên trên bẩm báo có nguyên anh đến đây nói không nói gì không lại tiếp tục nói mơ hồ trong thật giống có người nói đều là trẻ con cho bọn họ náo đi thôi tổn hại cái gì chúng ta tất sẽ bồi thường đối phương cố ý truyền âm đây là đông hoàng đạo chân bọn họ người hộ đạo hơn nữa thật giống không phải một cái ở trong im lặng dành cho dương tú minh áp lực dương tú minh không chút nào quản ban đêm hàng lâm ban đêm hàng lâm đột nhiên trong hư không trương nhạt một tiếng giống to áp lực càng lớn, chưng nhạc càng mạnh. Trong đêm tối, La phủ kiếm phái câu liên tử một tiếng hét thảm, hóa thành một luồng ánh kiếm, trốn đi thật xa. Chết. Lại là một tiếng hét thảm, Lý Phúc vết máu tươi bắn tóe, cũng là hóa thành một luồng ánh kiếm, xa xa đảo tẩu. Chưng nhạc cười ha ha, bất quá cho đất nói vụn, cũng xứng lượt kiếm. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong hư không, một con thần long ầm ầm hạ xuống, một đòn đập trúng cái kia vô tận huyết hạ. Phốp thử một tiếng, huyết hà bạo liệt, huyết ma tông lục linh thành hiện hình ở trong thân thể hắn, rất nhiều khiếu huyết, bảy lỗ phun máu đây là phó hạ lương, hóa thân cựu cương thần long, đệ nhất cương phi long tại thiên. Phó Hạ Lương cũng là cười ha ha, nói, đây là bạo tương, lẽ nào đánh ra ba ba? Rất dơ bẩn a. Tức đến huyết ma tông lục linh thành há mồm phun máu, ầm ầm ngã xuống đất. Phó Hạ Lương nhìn sang một bên, Đống Nhiên ló lên, ngũ hành thiên cầu ngũ hành nộn, biến mất không còn tăm hơi, đối phương mấy người vội vàng lùi về sau, toàn lực phòng bị. Đống Nhiên Phó Hạ Lương lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hóa thành một con cự yêu, há mồm một ngụm. Chôn tiên mang yêu, một hớp cắn vào Khuất Sơn Hà biến thành cự thú, phốc thử một hớp, đem thân thể hắn cắn rơi một nửa. Khuất Sơn Hà còn lại nửa người trên, liên tục lăn lộn chạy trốn trở lại. Phó Hạ Lương một phen đại chiến, phát hiện cái này xích tinh biến thân, càng là thích hợp bản thân. Vế Ma tông khâu nguyên mắt thấy không được, cũng là muốn chạy trốn. Trương Nhạc kiếm quang hạ xuống, phô thử một tiếng, chặt đứt tay phải của hắn. Vế Ma tông khâu nguyên dựa vào huyết quang một độn, lúc này mới đảo cậu. Trương Nhạc, Phó Hạ Lương ở vào Dương Tú Minh bên người, bọn họ cười ha ha. Chương 284. Chó đất nói vụn, bạo tương máu đầu. 3. Chương 284. Chó đất nói vụn, bạo tương máu đầu. 3. Khâu nguyên, khuất sân hạ, đều là trốn về Đông Hoàng Ngạo Chân bên người, thế nhưng Đông Hoàng Ngạo Chân không thèm nhìn bọn họ một chút. Lục Linh thành vô thanh vô tức biến mất, không biết bị ai cứu đi, hẳn là hắn người hộ đạo đem hắn cứu đi. Lý Nghi làm vì khâu nguyên, khuất sơn hà chữa thương, cứu trị bọn họ. Phó Hạ Lương liếc mắt nhìn hắn, cắn răng nói, cậu vật, lục ta thái thượng đạo, không chết không thôi. Lý Nghi gặp mặt chào phúng thái thượng đạo, Phó Hạ Lương là gắt gao nhớ ký hắn. Đột nhiên, Đông Hoàng Nạo Chân về phía trước bước ra một bước. Dương Tú Minh nói, cẩn thận, đến rồi. Hắn vẫn khẩn nhìn chăm chú đối phương, đây mới thực sự là cường địch. Chỉ là trong mắt, thật giống Đông Hoàng Nạo Chân hơi động, Dương Tú Minh thật giống đột nhiên có cảm giác, từ nơi sâu xa, có một cái cảm giác Nguy hiểm. nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Ở đây trong hoàng hốt, bỗng nhiên trong lúc đó, đối phương không biết triển khai cái gì pháp thuật thần thông. Dương Tú Minh chỉ là cảm giác, thật giống như sóng mà qua, mình bị đối phương xem hạt bụi nhỏ, sau đó thái thanh phân thân, tức nguyên thổ khôi lỗi, tự động cùng Dương Tú Minh chia liễu, mất đi sự khống chế. Nhất thời thái thanh phân thân, tức nguyên thổ khôi lỗi tiêu tan, chương nhạc cùng Phó Hạ Lương mất đi liên hệ. Liền ngay cả ở Dương Tú Minh trên người thẩm nguyên kỳ, cũng là mất đi liên hệ. Trong đáy mắt, chỉ còn dư lại Dương Tú Minh chính mình ở đây. Ở đây xung kích trong, Dương Tú Minh bất động sơn hải tự động khởi động hán hóa thành vô tận núi sông cái này đáng sợ công kích mới là thất bại không có đem dương tú minh đánh chết đây là cái gì pháp thuật thần thông lợi hại như vậy đông hoàng ngạo chân lại là đưa tay hai tay chắp tay trước ngực tàng dương trong hoàng hốt tràn ngập phật tính sau lưng đông hoàng ngạo chân xuất hiện một cái cực lớn bồ tát Pháp tướng ngón tay khẽ nâng làm ra nhã hoa hình đại thiện tự phật môn bí pháp bồ đề diện Thiện tự phật môn bí pháp bồ đề diện chân dương thiên vu tông vu thần chú Di thuật thái thượng đạo tam thanh tứ ngự nhất khí truy hỗn độn ma tông hỗn độn ma thần diệt thái dương thần cung đại nhật tuyệt diệt quang thái hư tông thái hư huấn diệt đây là thiên hạ cửu diệt Ở đây trong náy mắt, Dương Tú Minh đột nhiên biến đổi, cả người dường như hư huyễn đại đạo võ trang chân như mộng huyễn. Thời khắc này, hắn hoàn toàn hư huyễn, cái kia bổ để diệt, thất bại, vốn là hư huyễn, làm sao có thể diệt Đông Hoàng ngạo chân hai đòn sau khi, lại không nhanh không chậm, lại là hơi động. Thình linh xuất kiếm. Một kiếm này vô tận huy hoàng, vô thượng bá khí. Hư không một chém, vạn vật tuyệt diệt. Lấy niệm hòa kiếm, vạn niệm làm thật, cửu thiên thập địa, thuận buồn xuôi gió. Chỉ cần có tín niệm, không gì không làm được. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la kim tiên máu nhuộm mấy. Dương Tú Minh quen thuộc nhất kiếm pháp, cửu huyền cửu tiêu tuyệt tiên kiếm. Đông Hoàng Ngạo Chân Tam Liên xuất thủ, đáng sợ đến cực điểm, đừng nói chúc cơ chân tu, chính là nguyên anh chân quân, sợ là cũng là khó địch nổi. Thế nhưng hắn gặp phải Dương Tú Minh. Dương Tú Minh cũng là xuất kiếm, Tam giai Cửu Tiêu bất mị thanh diệp kiếm, Cửu Yên Cửu Tiêu tuyệt tiên kiếm. Cửu Yên Cửu Tiêu tuyệt tiên kiếm đối với Cửu Liên Cửu Tiêu tuyệt tiên kiếm. Hai kiếm đem đối, thình lình thực lực tương đương, toàn bộ không hề có một tiếng động biến mất Đông Hoàng Ngạo Chân lần đầu khó có thể khống chế chính mình, hét lớn, làm sao có khả năng. Răng rắc một tiếng, Dương Tú Minh Tam giai Cửu Tiêu bất mị thanh diệp kiếm nắt lấy, căn bản không thể chịu đựng, Cửu Yên, Cửu Tiêu tuyệt tiên kiếm ở trong này Đông Hoàng Ngạo chân lại là xuất kiếm Cựu Uyên Cựu Tiêu Tuyệt Tiên Kiếm hắn kiếm kia hoàn hảo không chút tổn hại cũng không biết đây là cái gì thần kiếm Dương Tú Minh lập tức lấy ra một đống tam giai Cựu Tiêu bất mị thanh diệt kiếm Cựu Uyên Cựu Tiêu Tuyệt Tiên Kiếm Giang giác Dương Tú Minh kiếm nát hai người đối kiếm vẫn là vô thanh vô tước Song Vương không có chuyện gì Dương Tú Minh lập tức lại là thay đổi một cái tam giai Cựu Tiêu bất mị thanh diệt kiếm Cựu Uyên Cựu Tiêu Tuyệt Tiên Kiếm Cựu Uyên Cựu Tiêu Tuyệt Tiên Kiếm Dương Tú Minh hiện tại là tầng bốn cảnh giới có thể lấy phát ra tam kiếm không biết Đông Hoàng Ngạo Trân cảnh giới gì Đông Hoàng Ngạo Trân lại là xuất kiếm Kiếm thứ ba, Song Vương không có chuyện gì. Sau đó Dương Tú Minh lấy kiếm xuất kiếm, kiếm thứ tư Đông Hoàng ngạo chân đột nhiên hô, hộ giá, hộ giá, người đến a, người tới đây mau. Lại không có nguyên lai một điểm phong phạm cao thủ, Dương Tú Minh rõ ràng, hắn, cựu huyền cựu tiêu tuyệt tiên kiếm chỉ có tầng ba, có thể lấy ra bốn kiếm. Tu luyện kiếm này mới biết kiếm này đáng sợ, vì lẽ đó Đông Hoàng ngạo chân cầu cứu, giang giáp kiếm nát, Dương Tú Minh lập tức ra thứ năm kiếm Đông Hoàng ngạo Trần quả nhiên cũng không còn cách nào phát ra thứ năm kiếm ở trên người hắn, một đạo đạo kim quang xuất hiện, các loại hộ thể pháp bảo, hộ thân thần thông, toàn bộ kích hoạt thế nhưng một kiếm này phía dưới, cái kia chút cái gì pháp bảo thần thông, toàn bộ nát bấy, không dùng được. đây chính là cựu uyên cựu tiêu tuyệt tiên kiếm, đông hoàng ngạo chân trung kiếm. thế nhưng lói lên, có chết thay pháp bảo khởi động, thế nhưng chết thay pháp bảo nát bấy, cái này phân thân chết thay chết thay pháp bảo, không cách nào chết thay. lại là một cái chết thay pháp bảo khởi động, hắn thật giống trở lại mười tức trước, tách ra, cựu uyên cựu tiêu tuyệt tiên kiếm, hẳn phải chết công kích. cái này chết thay pháp bảo, tính chất đúng rồi, chết thay thành công. các ngươi làm gì, còn chưa tới. đông hoàng ngạo chân gào thét, dương tú minh đã ra tay kiếm thứ sáu, trong hư không hạ xuống bóng người, mọi người đều là luật bản, cần gì quyết định sinh tử. Điểm đến liền tôi đi, cần gì liều mạng như vậy. Thình lình ba cái nguyên anh hạ xuống, che ở Đông Hoàng Ngạo Chân trước người, bọn họ đều là sử dụng pháp thuật thần thông, bảo vệ Đông Hoàng Ngạo Chân đây là Đông Hoàng Ngạo Chân người hộ đạo. Thế nhưng Dương Tú Minh kiếm thứ sáu đã đến, tuy rằng ba người bảo vệ Đông Hoàng Ngạo Chân, vẫn có kiếm ý xuyên thấu mà qua, phốc thử một tiếng, Đông Hoàng Ngạo Chân miệng phun máu tươi. Không biết hắn triển khai pháp thuật gì, còn sống, thế nhưng hắn cái kia mái đầu bạc trắng, trong đáy mắt bị hắn máu tươi xâm nhiễm, trở nên đỏ như máu. Dương Tú Minh nhìn ba đại nguyên anh biết kiếm thứ bảy đã không cách nào phát ra, kiếm quang lóe lên, đem đông hoàng ngạo chân tuột tay thanh thần kiếm kia, một cái đoạt lại. Không biết đây là cái gì kiếm, như thế kiên cố. ở xem một phía, thình lình xuất hiện hơn 10 cái nguyên anh, ngoại trừ 3 cái hùng trần ma tông nguyên anh, lung tung đứng ở nơi đó, cái khác đều là đối phương người hộ đạo. Vé ma tông công nguyên, vạn thú hóa thân tông khuất sơn hà, huyết ma tông lục linh hành, những người này đều có người hộ đạo, mà là có còn không là một cái. Những thứ này người tuy rằng không có đối dương tú minh động thủ, thế nhưng từng cái từng cái sắc mặt âm trầm ở bọn họ hộ đạo xuống, bọn họ tông môn thiên tải, đều là đánh bại trọng thương từng cái từng cái mất mặt xấu hổ. Có người đột nhiên nói, người này không rõ lai lịch, tất là ma tông ma tử. Chúng ta đến thật tốt điều tra một chút. Hồng Trấn Ma Tông ba cái Nguyên Anh liền ở một bên, bọn họ nói cái gì Ma Tông Ma Tử chỉ vào tên trọc máng hòa thượng. Dương Tú Minh thở dài một hơi, lấy ra sư phụ tin hương, liền muốn nhen lửa. Cái này không có biện pháp, chính mình đánh nhỏ, đối phương lão đến xuất hiện, mình cũng phải gọi Lao Đột Nhiên. ở bên cạnh hắn xuất hiện một người, hắn cười nói, Lao Tổ quả nhiên không có nhìn lầm người, Dương Tú Minh khá lắm. Cái này người đối với Dương Tú Minh đều là thiện ý Dương Tú Minh sẵn sở hỏi, ngươi là? Bọn họ đệ tử đi ra ngoài thử luyện, sau lưng đều có người hộ đạo. Chúng ta thượng Thanh Thiên Tiên Tông sư môn, dựa vào cái gì không có người hộ đạo? Người cùng sư tổ tách ra, chính là do ta vẫn hộ đạo, ngươi thật là dạn vật, chạy đến nơi đây làm gì? Ta là ngươi người hộ đạo, Thượng Thanh Thiên Tiên Tông Nguyên Anh Hỏa chúng tiên bá nha tử. Nói xong, hắn lấy ra một bức họa, nhẹ nhàng run lên, trong mấy mắt, hắn cùng Dương Tú Minh biến mất không thấy. Không được, Ma tử đi đâu rồi? Không nên để cho bọn họ chạy trốn. Đuổi theo, đuổi. Đuổi cái gì? Tiên kia thật giống là Thượng Thanh Thiên Tiên Tông Hỏa chủ tiền, ngươi đổi ta đuổi. A Làm sao có khả năng, hắn không phải thái thượng đạo sao? Trời mới biết đây, thái thượng đạo ngươi có thể đắc tội lên. Có thực lực kia ngươi sẽ làm người hộ đạo, chăm sóc bang này thằng nhóc. Ngược lại, ta không đổi. Ha ha, thằng nhóc, ngươi nhìn bọn họ chiến đấu, ngươi còn dám nói bọn họ thằng nhóc. Ai, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Các lĩnh do tao mấy trăm năm. Ở quay người lại, Dương Tú Minh phát hiện mình đã ở một mảnh sơn gia trong. Thượng Thanh Tiên Tiên Tông Nguyên Anh Họa Trung Tiên Bá Nha Tử ở bên cạnh hắn mỉm cười. Dương Tú Minh, thật là lợi hại, ta vì ngươi tự hào đánh bại Đông Hoàng ngạo chân thằng nhóc kia, quá tốt rồi. Thái thượng Đông Hoàng bộ tộc gần nhất ra ba cái Thiên Chi tiêu tử đều ngông cuồng quá ngạo. não thiên chấn thiên, não chân thành chân, não thế cái thế. Kết quả cái này não chân bị ngươi đánh gào gào kêu thảm thiết quá tốt rồi. Hán đối với Dương Tú Minh một phen than thở, Dương Tú Minh lại trong lòng kinh hoàng, bởi vì trương nhạc bọn họ đều là không còn, không biết đây là tạm thời, vẫn là vĩnh viễn. Tiên bối, ngươi có biết đối phương phá ta nhất khí hóa tam thành, đó là pháp thuật gì? Hoa Trung Tiên bà nha tử chậm rãi nói, hẳn là thông thiên triệt địa thấu không vượt giới đại thần niệm thuật. Truyền thuyết này pháp Đông Hoàng Thái nhất là nhất trưởng hống, một niệm phía dưới trời long đất lở như sóng mà qua như buộc có thể tập tụ chi có thể xem thấy hạt bụi nhỏ thả chi có thể di lục hợp thông thiên truyền địa thấu không vượt giới tinh thần vô ngần vạn vực duy ta trên dưới phải trái cổ kim vũ trụ không chỗ nào không cho không chỗ nào không ra dương tú minh gật gù thì ra là như vậy a dương tú minh ngươi muốn đi nơi nào ta mang ngươi tới dương tú minh suy nghĩ một chút nói ta muốn đi núi thủy hàm mang ta nhanh đi đại chiến xong xuôi đối phương khẳng định chết cha chính mình cái tiêu tiếp đón chính mình người hầu làm không tốt sẽ bị sưu hồn. Mỗi một chữ, mỗi một cái động tác, đều sẽ bị đối phương kiểm tra đến thời điểm núi thủy hàm bị đối phương tra được, chính là phiệt bước. Chính mình đi sớm một bước, sớm một bước được đến đại kỳ ngộ, gây mất bọn họ truy tung. Núi thủy hàm, Ta tra một chút, không xa, chúng ta đi. Hoạ trung tiên bà nha tử mang theo dương tú minh chính là xuất phát, một bước ngàn dặm, nhanh chóng phi đội. Sắp tới một chỗ sơn giãn nơi, dương tú minh sững sờ, phó hạ lương trở về, trương nhạc trở về, thẩm nguyên kỳ đến. Mọi người ở một lần, đều là vạn phần cao hứng, một trận đại chiến, thắng sáng quái, cái gọi là thiên chi tiêu tử cũng chỉ đến như thế. núi thủy hàm là một cái cực lớn núi tuyết, núi mọc lên che trời, thẳng tới mây xanh. chỉ thấy núi bên này, sườn núi dựng đứng, thẳng tắp từ trên xuống dưới, hiểm trở đứng bồn nột. đám mây ở trên mặt của nó bơi, chim diều hâu ở cái hông của nó xoay quanh. xa xa tầng tầng điện điện, liên miên không ngừng, đều là ngọn núi, vô số chư phong cùng vòng trời dính núi liền cùng nhau, tiên tĩnh nghiêm túc, cách điệu thoát tục. núi tuyết hóa tan, hóa thành rất nhiều sông nước, ở trên núi lưu lại, vì lẽ đó ngọn núi này gọi là núi thủy hàm ở đây có một cái tu tiên thế gia sinh sôi sinh lợi, trong đó mạnh nhất là một cái nguyên anh chân quân, tỏa chấn gia tộc chỉ là đến nơi này, Dương Tú Minh bắt đầu tìm kiếm hỏa giao thảo vườn thuốc, rất mau tìm đến, tìm tới vườn thuốc, Dương Tú Minh lập tức cảm giác được uy năng vết tích ở trong mắt hắn, nhìn bằng mắt thường thấy, thế nhưng những người khác liền không xong rồi, hỏa trung tiên bá nha tử căn bản không nhìn thấy. Dương Tú Minh theo vết tích, một chút tìm kiếm, cuối cùng ở vườn thuốc trong, phát hiện một chút giếng cổ, cái này giếng cổ nước giếng, bị tu sĩ mang nước dội dược liệu, vốn là giếng cổ, không có vấn đề gì, không biết tới bao nhiêu năm, thế nhưng không biết tại sao, khả năng là năm tháng dài đang đang quá lâu, giếng cổ phía dưới có vật phá nát, cái kia một vật, chính là đại kỳ ngộ. Tiên tần di tích, hỗn độn hư giới, bản cổ chân giới, tiên tộc độc phủ, hoang thú huyết quật, thần vệ cổ đỉnh, cự nhân thạch trợ, long tộc phế cung, vu yêu cố đồ, ma tôn hồn tiên, chúng hoàng thai tạng, tử minh đại hải, linh u bí kính. Tuy rằng không biết cái này đại kỳ ngộ là cái gì, thế nhưng tất nhiên là trong đó một cái. Chương 285: Thái ất quán rượu diệp giang xuyên. 1. Chương 285: Thái ất quán rượu diệp giang xuyên. Đến nơi này, Dương Tú Minh cẩn thận kiểm tra diên cổ. Bên cạnh họa trung tiên bá nha tử đưa Dương Tú Minh đến đây, đối với chuyện này không hề hứng thú, không ngừng ngáp một cái. Dương Tú Minh Một hồi ngươi sự tình xong xuôi, ta đem ngươi đổi về thành châu, ngươi sau khi về đến nhà ta nhiệm vụ kết thúc, ta trở về tông môn. Đa tạ tiền bối, tiền bối khổ cực rồi. Ngươi đây là tìm cái gì a, gian vật sai như vậy? Cơ duyên lớn. Ha ha ha, các ngươi a, bang này tiểu bối đều đang tìm cơ duyên lớn, cơ duyên lớn nơi đó như vậy dễ dàng tìm. Họa trung tiên bá nha tử là cái lắm lời, nói về tới nói cái liên tục. Bất quá ngươi cũng rất trượng nghĩa a, đối phương để ngươi tránh ra, bọn họ đuổi theo cái kia mã lao hắc, ngươi liền là chống đỡ không cho, cùng bọn họ tử đấu, làm vị bằng hữu giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Dương Tú Minh sững sờ nói, cái gì đuổi mã lao hắc, bọn họ là đuổi ta, đuổi ngươi, ta nhưng là nghe bọn họ để ngươi tránh ra. Tiền bối, ngươi nghe lầm, cái kia đầu bạc đồ chó, đối với ta đã sớm mắt nhìn chằm chằm, liên tục nhìn chằm chằm vào ta. Cái này đúng là, tên kia thật giống rất hận ngươi, chính là muốn giết ngươi, ngươi là không phải đoạt hắn cơ duyên gì, không có a, ta đều lần đầu thấy hắn. Phó Hạ Lương đột nhiên nói, đại ca, có thể hay không là cái kia đệ nhất thiên hạ. Dương Tú Minh sững sờ, nhất thời nghi đến, a, không thể nào. Thẩm Nguyên Kỳ nói, cái kia hận ngươi cũng không đúng a hiện tại luyện khí đệ nhất thiên hạ cái là ta à Dương Tú Minh không nói gì nói ngươi chính là ta a ta vẫn là ta a đại ca chơi xấu lại múa mép cưa môi ngươi cho rằng ta là nhị ca tam ca nghe không rõ ngươi nói cái gì bọn hắn mấy cái tán gẫu lên bên này họa trung tiên bá nha tử tiếp tục nói ta khi đó không có để ý né đi bọn họ cái nhóm này người hỗ đạo Dương Tú Minh cẩn thận kiểm tra cũng không có phát hiện giếng cổ huyền bí ngươi đến cùng tìm cái gì cái này trong giếng cổ tất có một cái cơ duyên lớn bất quá hiện tại đã không ổn định bắt đầu thấm lộ cái này không đơn giản Hạ Trung Tiên Bá Nha Tử đưa tay trộn một cái, với anh, diễm của kể cả chu vi thổ địa, lập tức đều là bị hắn nắm lên đầy đủ năm trượng phạm vi, trực tiếp bị hắn xốc lên, hóa thành một cái hô to. Dương Tú Minh lập tức đều tròn váng. nhìn sang, trong hô lớn, cái gì đều không có. Hạ Trung Tiên Bá Nha Tử nói, tốt, xác định, ngươi đi một chuyến buồn công, chúng ta đi thôi. Kỳ thực Hạ Trung Tiên Bá Nha Tử cũng là hơi sốt sắng, một trận đại chiến, đối phương có thể nói sáu đại thừa tôn, vạn nhất đuổi theo, không tốt tương đối. Vì lẽ đó nhanh chóng thế Dương Tú Minh giải quyết việc này, mau mau chạy trốn. Dương Tú Minh lây nóc không đứt. Một cái hố to xuất hiện, thế nhưng nào có cơ may lớn gì? Cái gì 13 kỳ ngộ, cái gì đều không có. Thật không có. Dương Tú Minh nhảy một cái, nhảy đến trong hầm, bắt đầu kiểm tra. Nước giếng vốn là chỗ bắt đầu thấm nước, hố to dần dần biến thành vũng nước lớn. Thế nhưng Dương Tú Minh cái gì đều không có tìm tới, nơi đó có cái gì đại kỳ ngộ? Không nên a. Dương Tú Minh không nói gì, đột nhiên hắn đưa tay, ở trong tay hắn một đại pháp truy xuất hiện. Tiên tần bí pháp, Tam thanh tứ ngự nhất khí truy, chi trấn nguyên truy, chính là lấy bí pháp tế luyện, hóa sinh vũ trụ sơ thăng tam thanh tứ ngữ tất bảo lực lượng, trấn vũ ép giới, đùa giết tất cả tồn tại. Pháp truy đi đến nơi nào, vạn vật hóa thành một mịn, loại này nổ tung, không phải ngọn lửa của bạo, cũng không phải khí áp nổ tung, mà là một loại cảm giác nói không ra lời, thật giống vật chất nguyên thủy nhất chuyển hóa, lượng tử gây dựng lại. Hoạ trung tiên bà nha tử nhất thời nói lên, tách ra cái này trấn nguyên truy một đòn, hắn không nhịn được mắng, tiểu tử ngươi, nội điên làm gì? Ngươi. Sau đó đến phiên hắn tròn váng. Dương Tú Minh một bữa này phía dưới, đánh vào trong hồ lớn, sâu xa thâm thẳm một đòn, thình lình mở ra một cái bí ẩn thứ nguyên đường hầm ở cái kia trong hồ lớn, có ánh sáng bảy màu xuất hiện, hóa thành một lỗ hổng có thể lấy nhìn thấy ánh sáng bảy màu trong mơ hồ có kiến trúc tồn tại không phải chứ đây là 13 đại kỳ ngộ linh u bí kính linh u bí kính lần này đến phiên họa trung tiên bá nha tử gào gào kêu to khó có thể tin tưởng được hắn vẫn cho là dương tú minh mù làm nhưng không nghĩ thật sự phát hiện một cái 13 đại kỳ ngộ linh u bí kính dương tú minh thở dài một hơi có thể coi là những ngày qua không có làm không công chỉ là cái này đại kỳ ngộ là cái gì linh u bí kính đây là ý gì phó hạ lương cũng không biết cũng là lỡ đầu dương tú minh quay đầu lại nhìn về phía họa trung tiên bá nha tử nói tiền bối Đi, chúng ta vào đi thôi. Thừa dịp bọn họ không có phát hiện, nói tới chỗ này, Dương Tú Minh cất miệng, sự tình không đúng lắm. Họa Trung Tiên Bá nha tử sắc mặt biến đổi lớn, cực kỳ dữ trợn, dốc hết có rúm. Hắn ở gian nan làm ra lựa chọn. Cái này, đây là 13 kỳ ngộ a, Linh U bị kính đừng nói ta một cái nguyên anh, chính là phản hư cũng là khó gặp a. Như vậy đại kỳ ngộ, hắn có tài cán gì nắm giữ, cái này là của ta, đều là ta. Nhưng là, sư phụ hắn, Tô Liệt. Cái gì Tô Liệt? Cái gì Thượng Thanh Thiên Tiên Tông, cái này phá tông môn, tứ bỏ thì đã có sao? Có này đại kỳ ngộ ta tới nơi nào không phải thượng khách, tông môn hạt nhân, họa trung tiên bá nha tử ở thiên nhân giao chiến, tâm trong vô số lựa chọn, hắn muốn tiêu diệt dương tú minh, độc chiếm đại kỳ ngộ, kỳ thực họa trung tiên bá nha tử nhân phẩm hết sức tốt, thế nhưng cái này đại kỳ ngộ quá quý trọng, đại biểu vô số tương lai, vô số cơ duyên, cơ duyên ở trước, ở thuần phác, ở thành thực, ở người hiền lành, đều cần trải qua thể xác tinh thần thử thách, không phải không mua nổi bọn họ, là giá không đủ tiền. dương tú minh quá tuổi trẻ, còn không hiểu cái này đại kỳ ngộ đại diện cho cái gì, dương tú minh không nhịn được lùi về sau một bước, nhìn về phía họa trung tiên bá nha tử, nói. Tiên bối, ta có thể để cho ngài trước tiên tiến vào. Cái này linh u bí kính không phải một người có thể lấy chiếm cứ. Chúng ta có thể lấy cộng đồng tiền bối. Có hoang thú huyết quật, thân vệ cổ đình kinh nghiệm. Dương Tú Minh biết loại này đại kỳ ngộ, không phải một người có thể lấy hoàn toàn chiếm cứ. Vì lẽ đó nhường ra cơ hội. Thế nhưng họa trung tiên bá nha tử không biết, hắn không dám đánh cược. Hắn gắt gao nhìn Dương Tú Minh, nhất thời thật giống đã đã quyết định, chậm rãi nói. Dương Tú Minh a, xin lỗi, đây chính là đại kỳ ngộ a. Dương Tú Minh thở dài một tiếng, trong ngay mắt thân hình phân liệt, Thái Thanh phân thân, tước nguyên thổ khôi lỗi xuất hiện, chỉ nào họa trung tiên bá nha tử mà Dương Tú Minh chân thân hơi động, thẳng đến đại kỳ ngộ bên trong mà đi. Hoạ trung tiên bá nha tử lại là nói, xin lỗi. Nhất thời không gian hơi ngưng lại, thật giống xâm nhập một cái tranh màu nước bên trong, hắn đã thi pháp. Chỉ trong nháy mắt này, Dương Tú Minh trên người lại là đi xuống một người. Người kia nhìn về phía họa trung tiên bá nha tử, nhẹ nhàng thổi một hơi. Họa trung tiên bá nha tử nhất thời sưng sờ, sau đó cả người, dường như tranh giấy bị nhen lửa, hóa thành vô số cho bụi, tiêu tan nhân gian đòn đánh này, dường như đánh chết một con kiến như thế. Dù là họa trung tiên bá nha tử nguyên anh chân quân sau khi chết, chân nguyên sẽ phát sinh tuấn bạo, tán linh khí bạo loại này hiện tượng bình thường, nhưng là đối phương dưới áp chế, cái gì đều không có phát sinh chỉ là một chiều. hỏa trung tiên bá nha tử chính là chết rồi. dương tú minh sững sờ nhìn về phía đối phương, nói đại phạm thần chủ bệ hạ chính là đại phạm thần chủ, hắn lại một lần hàng lâm chỉ là nhìn một cái, giết chết hỏa trung tiên bá nha tử. hắn nhìn về phía dương tú minh không nhịn được nói, dương tú minh à, dương tú minh, ngươi là vận mệnh chúa tể sao? ngươi đây là cái gì vận may? chưa tới nửa năm phát hiện hai cái đại kỳ ngộ, hơn nữa cái này vẫn là linh yếu bí kinh, ta thật sự phục rồi. Dương Tú Minh thở dài một hơi, ít nhất sống sót. Hắn không nhịn được hỏi, linh u bí cảnh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một loại truyền thuyết bí cảnh, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ là tiến bảo sinh linh đều là được đến lợi ích to lớn. Sau khi tiến bảo tất có chỗ tốt, đương nhiên chứng minh cái này đều là sống ra đến. Nếu như không cách nào sống ra đến, bọn họ cũng không cách nào chứng minh, cũng không ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này gọi là người may mắn còn sống sót phát tác. Dương Tú Minh không nói gì, nói, vì lẽ đó ngươi vẫn không hề đầu thú, để chúng ta đi cho ngươi dò đường. Đúng vậy, vốn là nghĩ thả hắn một con đường sống thế nhưng hắn không biết chết sống chỉ có thể giết đi chúng ta mau mau đi vào dương tú minh theo đại phạm thần chủ đi vào ánh sáng bảy màu trong nhất thời thế giới biến đổi bọn họ thật giống tiến vào một cái trong hư không tối tăm một cái đường lớn vô tận xa xưa hai người ở đây đường lớn tiến lên cũng không biết đi rồi bao lâu đống nhiên phía trước truyền tới một âm thanh lên ken khi lên ken khi lên ken vang lên ken quang sau đó nhìn thấy ở cái kia trong bóng tối thật giống có một cái quán rượu kiến trúc đại phạm thần chủ lập tức dừng bước nói linh u bí cảnh gì vượt qua hắn rượu dương tú minh sững sờ hỏi có ý gì Linh U Bi cảnh có 97 loại, bị ngươi tìm rõ, cái này dị vượt quán rượu chính là thứ 8. Mỗi lần có thể lấy đi vào một người, trong quán rượu có một cái chủ quán rượu sẽ mời ngươi uống rượu, cho ngươi chỗ tốt. Chỉ là, hắn đến xem ngươi vừa mắt mới sẽ cho ngươi chỗ tốt. Thấy ngứa mắt, ngươi có thể vĩnh viễn không cách nào đi ra quán rượu. Mỗi lần quán rượu xuất hiện, có thể lấy tiến vào 9 cái khách nhân, 9 cái khách nhân sau khi, quán rượu tự động biến mất. Đại Phạm Thần chủ thật giống cực kỳ cảnh giác. Dương Tú Minh hỏi, "Thần chủ bệ hạ, chúng ta đi sao?" "Ngươi đi đi, ngươi còn có cơ hội một kích. Ta không đi." da loại này tồn tại, đối phương sẽ target, ta đi vào liền lại cũng không thể ra ngoài được. Bất quá, Dương Tú Minh, chúng ta làm một cái giao dịch. Thần chủ bệ hạ, giao dịch gì? Ngươi đi vào sau, cơ duyên gì đều là của ngươi chính mình. Thế nhưng ngươi ra đến sau khi, cái này đại kỳ ngộ liền là thuộc về ta. Đối với chuyện này, ta sẽ trả giá thật lớn. Phần tiên chu tức một cái hòa pháp, rất nhiều chân nguyên băng trợ các ngươi tăng lên, đợi đến 5 năm sau, không, 20 năm sau, ta trả lại các ngươi một cái đại kỳ ngộ. Ngươi xem coi thế nào? Dương Tú Minh trầm chờ nói, thần chủ bệ hạ lấy thực lực ngươi ngươi muốn cái này đại kinh ngộ liền cho ngươi đến đại kinh ngộ lại tốt cũng không có chúng ta mệnh tốt cần gì như thế trả giá thật lớn đại phạm thần chủ nói vũ trụ văn vật tự do phát tắc đại la huy nguyên thời không trật tự vì lẽ đó ta muốn chiếm được đồ vật ta nhất định phải trả giá cái giá tương ứng lời ngươi nói cất giật kỳ thực ta muốn trả giá càng nhiều dương tú minh lắc đầu một cái nghe không hiểu thế nhưng cũng không có cái gì hắn ôm quyền nói thành giao đại phạm thần chủ nói đi thôi chờ ngươi xong việc nơi này thuộc về ta ta sẽ không đi bảo thế nhưng ta có thể lấy bán cho người khác ở giữa thương kiếm lời điểm trên lệ giá. Dương Tú Minh không nói gì, xoay người, nhanh chân đi qua. Này quán rượu càng đi càng gần, Dương Tú Minh không tên có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Tiếp tục tiến lên, Phó Hạ Lương đột nhiên nói, cái này rất giống chúng ta kiếp trước bình thường quán rượu a. Trương Nhạc cũng là nói, đúng vậy, không có xuyên qua trước, ta liền yêu thích không có chuyện gì uống hai cái, một người nghe một chút ca. Thật thật giống a. Đi tới quán rượu trước cửa, chỉ thấy quán rượu bên trên viết hai chữ lớn, Thái Ức. Đây là quán rượu tên. Dương Tú Minh đẩy ra quán rượu, tiến vào bên trong. Cái này vừa tiến vào, nhưng thật giống như vượt qua một cái vũ trụ. Vô tận thời không, cả người thật giống bị lôi kéo. Sau đó loé lên, hắn đi tới một cái trong quán rượu. Cùng kiếp trước hiện đại quán rượu nhỏ như thế, ba, năm cái bàn, trong đó có hai bàn có người, vài ba mặt sau một cái chủ quán rượu, ở nơi đó điều rượu. Ngay khi Dương Tú Minh quan sát thời điểm, quán rượu cửa bị đẩy đường, chương nhạc chậm rãi đi vào. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều là sững sờ đối với bọn hắn tới nói, tiến vào quán rượu cảm giác như thế, chỉ là đến đây hóa thành hai người. Sau đó Phó Hạ Lương cũng là đi vào. Ba người. Vốn là nói nơi này có 9 người cơ duyên, hiện tại đã đi vào ba cái. Sau đó người thứ tư tiến vào. Thinh Linh chính là ngụy vô quả, chỉ là hắn một bộ tử kỵ dáng dấp, cưỡi ngựa tiến vào. Thế nhưng đi vào sau khi, tử kỵ biến mất, hắn biến thành một cái tương tự tử linh tồn tại, không núp đích. Không nghĩ tới hắn cũng có thể vào, cũng bị tính một cái người. Dương Tú Minh không biết Đại Phạm Thần Chủ có thể hay không tức giận. Sau đó là người thứ năm, Thẩm Nguyên Kỳ. Dương Tú Minh khẽ cắn răng, đều năm người, còn kém một người. Hắn hô, tô tô, đến a, nơi này, tới nơi này. Theo hắn la lên, Tô Tiểu Mị gian nan mở cửa lớn ra, cũng là tiến bảo. Chỉ là nàng không phải nữ yêu hình thái, vẫn là ở Thành Ngân Châu học sinh dáng dấp. Chương 286 Thái ớt quán rượu Diệp Giang Xuyên 2. Chương 286 Thái ớt quán rượu Diệp Giang Xuyên 2. Dương Láo Tam, không sai a, còn nhớ gọi ta uống rượu. Tất cả mọi người là tiến vào, Dương Tú Minh hô, tìm cái vị trí, ta đi hỏi một chút chủ quán rượu. Bọn họ tìm tới một cái bàn lớn, sáu người ngồi xuống. Ngụy Vô Quả dường như cương thi, không lúc nhích, Trương Nhạc phó hạ lương, dắt hắn ngồi xuống. Dương Tú Minh mới vừa muốn đi tìm chủ quán rượu, nay chủ quán rượu đi tới sáu người trước, bị cười. Hái trà trà, dĩ nhiên đồng hương, khó a. Tại hạ Diệp Giang Xuyên Hoan lên mọi người, đến ta thai ớt quán rượu." Dương Tú Minh sửng sở, thật giống nghĩ tới điều gì. Đột nhiên hắn kêu to lên, "Diệp Giang Xuyên, Thai ớt, quán rượu, kỳ tích tấm thẻ, ngươi là đại nóc Diệp Giang Xuyên." Diệp Giang Xuyên biến sắc mặt, cắn răng nói, "Ai, thằng ngốc kia mập mại, rất hố hàng, ghi chép nội dung, hoàn toàn hỗn loạn." Nhìn thấy hắn, ta thật muốn đá hắn một cước. Nhất thời, Dương Tú Minh mấy người đều là nổ. Thái ớt, hết thảy đều là thật sự. Không nghĩ tới quyển sách kia chân giọn lộn Diệp Giang Xuyên, ta dĩ nhiên có thể tận mắt gặp phải." Điền ngọc quần tiên tỏa, đốt hương Thai ớt cùng. "Lý Mặc, Lý Mặc vẫn còn chứ?" Không nhìn thấy Yến Trần cơ đây. Các ngươi ly hôn không có. Quán rượu nhỏ, vô số khách qua đường, ta muốn mua kỳ tích tấm thẻ." Diệp Giang Xuyên chỉ là mỉm cười, chậm rãi nói, "Kỳ tích tấm thẻ, ở ta Huyễn Dung Vũ Trụ chân thực tồn tại, thế nhưng đưa vào các ngươi vũ trụ này, chỉ là bình thường tấm thẻ, hoàn toàn mất đi kỳ tích uy tí năng." Dương Tú Minh không nhịn được nói, "Tại sao a? Bởi vì, chúng ta là không giống vũ trụ. Ta nơi vũ trụ, chính là Huyễn Dung Vũ Trụ, trật tự vũ trụ cùng mộng yểm vũ trụ va chạm kết hợp mà thành. Các ngươi vũ trụ chính là một cái khác vũ trụ, cùng ta Huyễn Dung Vũ Trụ, nói thuần xác thuộc về bình hành quan hệ." Ta đã từng gặp phải Tiên đế là Ly, hắn nơi thương không vũ trụ, cùng hai chúng ta vũ trụ cũng là bình hành. Còn có một cái ta đã từng gặp được Tiên đế dư thất thành, cũng là như thế, hắn nơi vũ trụ cùng chúng ta đều là bình hành vũ trụ. Như vậy bình hành vũ trụ, chỉ có thánh nhân lão tử loại này tồn tại có thể lấy tùy ý ngao du, những người khác ít nhất cũng đến Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, mới có thể xuyên qua vũ trụ, ở bình hành vũ trụ tới lui tự nhiên. Mỗi cái vũ trụ trong lúc đó vẫn có khác nhau, thế nhưng đều là bình hành quan hệ, có rất nhiều thứ vẫn là tương tự có người nói đặc biệt chúng ta những thứ này tiên hiệp văn minh chiếm cứ vũ trụ, tương tự càng nhiều. Dương Tú Minh lại là hỏi, những kia sách, chuyện gì xảy ra? Rất nhiều trong vũ trụ, tổng có một ít đặc thù người, bọn họ có thể lấy ghi chép một ít chúng ta cố sự. Bọn họ cho rằng tất cả những thứ này đều là bọn họ sáng tác, kỳ thực bọn họ chỉ là một cái ghi chép người mà thôi, tỉ như cái kia tiểu sơn. Dương Tú Minh lắc đầu một cái nói, quá phức tạp, ta không hiểu nổi. Diệp Giang Xuyên nói, ngươi cũng không cần hiểu rõ. Nói chung, ta xem các ngươi vừa mắt, muốn giúp các ngươi. Thế nhưng mỗi người chỉ có thể giúp một lần các ngươi lựa chọn đi, cầu pháp, ta có thể lấy chuyển cho các ngươi tiên tần 99 bí pháp bên trong, chu tiên tứ kiếm, thông thiên mười trận, còn có ta chính mình, tâm ý lục hợp, hoặc là kinh thiên bắt tuyệt, các ngươi có thể lấy lựa chọn một trong số đó. cầu thực, ta có thể lấy trực tiếp đem toàn bộ các ngươi thúc đưa đến cảnh giới nguyên anh, không có bất kỳ gì chứng về sau. cầu bảo, ta có thể vì các ngươi một người ngưng tụ một cái tiên thiên linh bảo. cầu cái gì đều có thể, nhưng là các ngươi cùng nhau đến, tất cả mọi người chỉ có thể cầu một loại, không thể là cầu. chính các ngươi lựa chọn đi. dương tú minh mấy người đều là vô cùng kích động, ở đây cầu cái gì? có thể lấy được đến cái gì? Quả thực kỳ tích. Thế nhưng kích động trong, Dương Tú Minh nhìn về phía Ngụy Vô Quả. Không chỉ là hắn, Trương Nhạc, Phó Hạ Lương đều là nhìn về phía Ngụy Vô Quả. Thẩm Nguyên Kỳ chậm rãi nói, tiên tần bí pháp, chúng ta có, không thiếu. Cảnh giới, chúng ta có thể lấy chính mình tu luyện. Trương Nhạc nói. Phó Hạ Lương nói, thiên Thiên linh bảo, đối với chúng ta có ích lợi gì? Dương Tú Minh nói, thế nhưng, huynh đệ của chúng ta chết rồi, biến thành quỷ dị, chân đều thân không liền, cần chúng ta bẻ kéo. Nói xong, bốn người bọn họ cùng nhau nhìn về phía Diệp Gia Xuyên chúng ta cầu đệ ngụy vô quả khôi phục như cũ, có thần chí, một lần nữa là người. nghe nói như thế, Diệp Giang xuyên mỉm cười một thoáng, nói, được lắm, minh đệ đồng tâm, kỳ thực hắn chính là các ngươi, các ngươi chính là hắn, cứu hắn chính là cứu chính các ngươi. không phải vậy, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, sau đó các ngươi đi không giải, hắn đi tới ngụy vô quả trước người, kiểm tra lên, quỷ dị a, thuộc về cho các ngươi vũ trụ quỷ dị. các ngươi nghĩ muốn hắn một lần nữa là người, không thể. thốt ra lời này, trong lòng mọi người mắt lạnh. Diệp Giang xuyên đột nhiên xoay người, mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi, cũng là hóa thành một cái quỷ dị răng dấp vô cùng khủng bố, sợ đến Dương Tú Minh bọn họ đều là nhảy một cái. Diệp Giang xuyên biến hồi nguyên dạng, sau đó nói, kỳ thực quỷ dị, có cái gì không tốt? Ngươi xem ta một phần, hỗn độn trung cực không phải cũng rất thoải mái? Mọi người không dám trả lời. Diệp Giang xuyên nói, a, ta nghe được, hay là ám. Hắn thật giống nói chuyện với Ngụy vô quả. Sau đó hắn tiếp tục nói, như vậy xem ra, ta chỉ có thể truyền cho các ngươi đạo, chỉ có thể cho các ngươi đại đạo, chính các ngươi cất bước. Ngụy vô quả, ta truyền cho ngươi đại đạo, chính ngươi thật tốt tu luyện, làm người làm quỷ dị, mình lựa chọn đi. Nói xong hắn nhẹ nhàng vô một cái ngụy vô quả đầu, cụ sinh giả, phệ duy người áo, ly lượng phát viễn, còn có một chút, ta vô ý đánh chết được đến, cái nào thích hợp ngươi, chính ngươi liền tu luyện cái kia, Khủng toa thế thiết, tố thế linh vệ, bạo kiếp nhật miệng, khô khô luân minh, tâm kiếp vĩnh hành, tuyệt đoạn băng hãm, vốn là vũ trụ không giống, đại đạo bất đồng, nhưng là các ngươi vũ trụ, ta đi qua nhiều lần, đã hoàn toàn tiêu hóa, vì lẽ đó không có vấn đề, sẽ không xuất hiện xa lạ dị thường, ta truyền cho ngươi chín cái đại đạo, cũng có thể tu luyện tới cửu giai đại thừa, thế nhưng nhớ kỹ, chúng nó chỉ là đạo, chỉ là chỉ dẫn các ngươi lại đạo, không phải pháp thuật thần thông cho tới thập giai thành tiên, thành người thành quỷ, quỷ nhất trung cực, đó chính là ngươi chính mình mệnh. Theo hắn truyền đạo, dường như cương thi giống như ngụy vô quả, thật giống khẽ gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Dương Tú Minh vừa nghe, chín cái đại đạo. Cái này còn cao đến đâu? Hắn lập tức cho Tô Tiểu Mị một cái ánh mắt. Tô Tiểu Mị phụ phụ một tiếng, chính là quy xuống. Nhân vật vĩ đại a, ta cũng phải. Diệp Giang xuyên cười ha ha, vỗ một cái Tô Tiểu Mị đầu, nói, đối xử bình đẳng, truyền cho ngươi. Nhất thời cái này chín cái đại đạo cũng là truyền cho Tô Tiểu Mị. Tô Tiểu Mị nằm ở một loại hoàng hốt trạng thái, tiêu hóa những thứ này đại đạo truyền thừa. Diệp Giang Xuyên nhìn về phía mọi người, ánh mắt rơi xuống Thẩm Nguyên Kỳ nơi này. Hắn đi tới Thẩm Nguyên Kỳ trước, chậm rãi nói: Thân ở ánh sáng trong, lại là ẩn giấu đi đáng sợ nhất bóng tối. Quá khứ chính là người đáng sợ nhất công xưởng, sám hối, vẫn là không hối, đến cùng có thể không thể thả xuống, hoặc là bị hắn thay đổi thay thế được, đây là vận mệnh của ngươi, ngươi chống lại." Thẩm Nguyên Kỳ ngơ ngác bất động, Thoạt nhìn, Dương Tú Minh cho rằng bí mật của hắn chính mình cũng biết rồi, kỳ thực ở trên người hắn còn có bí mật. Vì lẽ đó, cái này lại đạo cho ngươi, hỗn độn chung cực, ta đã từng là đi qua. Khi vào ngươi, có thể lấy đi ra con đường của chính mình." không nên bị hắn nuốt trưởng, hoặc là trở thành hắn. Diệp Giang xuyên truyền pháp, thần nguyên khí bỗng nhiên quỳ xuống, nói: "Đà tạ." Sau đó lên tiếng gấp lớn, Diệp Giang xuyên đi tới Phó Hạ Lương bên người, nhìn hắn, hỏi: người tiêu ngạo sao?" Phó Hạ Lương sững sờ, nói: "Gia phụ đã từng đã dạy ta, không, tiêu không ngạo." "Không, ngươi nên tiêu ngạo." "Có nghĩ tới hay không, làm thái thượng đạo đạo chủ?" Phó Hạ Lương lắc đầu nói: "Đạo chủ khó thành, thái thượng đạo đã 87 và năm, chưa từng sinh ra đạo chủ." "Không, ngươi làm." Chốt ra lời này, Phó Hạ Lương ánh mắt sáng lên, Ta ban tặng ngươi thiên ngạo chi đạo. Tụ tập cửu thái, hoàn thành, cửu thái lao quân khai thiên kinh, ngươi chính là tương lai thái thượng đạo chủ." Phó Hạ Lương được pháp, nói, "Cảm tạ tiền bối." Diệp Giang Xuyên lại là đi tới Trương Nhạc trước người, nhìn hắn, hỏi, "Tần Hoàng, có nghĩ tới không?" Trương Nhạc lắc đầu nói, "Chưa hề nghĩ tới. Ngươi kiếm ở đâu?" Trương Nhạc nói, "Ở trong lòng ta, ở trong tay ta, ở ta mệnh trong." Diệp Giang Xuyên nói, "Ta chuyển cho ngươi kiếm nhất đại đạo, là một cái kiếm trùng, thuần thủy kiếm, chí tinh chi tuần, hải nạp bạch xuyên, dung hợp thông suốt." Nói xong, Diệp Giang Xuyên đi tới Dương Tú Minh trước người, hắn nhìn dương tú minh chậm rãi nói đối với ngươi, ta phản thật không có cái gì có thể dạy ta thông thiên cho ngươi thế nhưng ta không truyền ngươi thập tuyệt trận chỉ là truyền cho ngươi thông thiên đại đạo ta hy vọng ngươi đi ra con đường của chính mình ngươi bóng tối chính là ngươi bóng tối nói xong một cái truyền thừa truyền tống đến dương tú minh trong đầu thông thiên truyền thừa nhắm thẳng vào cựu giai cảnh giới đại thừa truyền thụ xong xuôi diệp giang xuyên lấy ra chén rượu làm vì mỗi người rót một chén rượu đến ta quán rượu mọi người một người uống một chén đi chỉ là bình thường nhất rượu nhạt xem như là kỷ niệm Tất cả mọi người là bưng chén rượu lên, miệng vừa hạ xuống, rượu này sát thực bình thường, rượu, chỉ là thuần hương. Diệp Giang xuyên lại là nói: "Ta cho các ngươi đại đạo, chỉ là đạo, không phải pháp, cần chính các ngươi lĩnh ngộ. Các ngươi càng phải nhớ kỹ, ta cho các ngươi chỉ là đạo của ta, cũng không phải các ngươi đạo, cuối cùng chính các ngươi đạo còn đến chính các ngươi tìm." Cuối cùng, hắn nhìn về phía Dương Tú Minh, nói: "Cho ta giọt nước mắt." Dương Tú Minh sửng sợ, "Có ý gì?" Thế nhưng hắn liều mạng trước mắt, lấy vạn vật luật động trưởng tiên ý, khống chế tự thân, hạ xuống một giọt nước mắt. Diệp Giang xuyên chậm rãi tiếp được nước mắt, hơi điểm nhẹ các ngươi nhiều người như vậy đến ta chỗ này, không tiễn điểm thực sự đồ vật, ta cũng không tiện. cái này cho ngươi, đây là ta ngưng tụ đại kỳ tích. Dương Tú Minh kinh hãi, đại kỳ tích, không gì không làm được đại kỳ tích. đúng, không gì không làm được đại kỳ tích. chỉ muốn các ngươi tin tưởng, cái gì đều có thể làm được. cai tử hồi sinh, thời gian lùi chuyển, vũ trụ đổ nát, giết chết tiên nhân, bao lớn nguyện, bao lớn niệm, bao lớn vũ trụ kỳ tích. nếu như ngươi chỉ nghĩ muốn một bát mì trộn nước tương, nói một câu, nó liền sẽ giúp ngươi thực hiện. tốt, uống rượu xong, gặp lại đi. đây là tiên khách. Dương Tú Minh mấy người đứng lên nhưng không nghĩ ngụy vô quả dĩ nhiên cũng là dựa vào chính mình lực lượng đứng lên Dương Tú Minh nhìn về phía Diệp Giang Xuyên không nhịn được hỏi tiền bối Diệp Giang Xuyên hô dừng lại ta sợ nhất nghe được cái từ này năm đó ta nhưng là dựa vào cái này lừa gạt đến lão bà thế nhưng lão bà quá lợi hại tháng ngày khổ sở a Thầy cái từ Dương Tú Minh không nói gì nói đại thần tổ tông chúng ta còn có thể gặp sao Diệp Giang Xuyên cười ha ha nói Mênh mông vũ trụ không có cái gì không thể ta ở Huyễn Dung vũ trụ chờ đợi các vị đến Nói xong, Dương Tú Minh mấy người này đều bị đưa ra quán rượu. Trong hư không, có huyến âm vang lên. Thiên mệnh thái ất, diệu hóa một mạch, ta tâm như kiếm, tự tại trưởng sinh. Đưa ra sau khi, mọi người chậm rãi biến mất, thế nhưng đều ở Dương Tú Minh thần hồn trong. Dương Tú Minh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Người bóng tối chính là người bóng tối. Ta bóng tối chính là ta bóng tối. Trong ngay mắt, Dương Tú Minh ngộ đạo. Chương 287: Thái ất quán rượu diệp giang xuyên 3. Chương 287: Thái ất quán rượu diệp giang xuyên 3. Thông thiên truyền thừa, hoàn toàn kích phát hắn tiềm năng trong bóng tối, quỷ giá tiến lên, giả ma hóa thành thủ giả nhân, thủ giả nhân hóa thành hấp giả tôn giả đây là dương tú minh con đường tu luyện đã lên cấp hấp giả tôn giả, sau đó hấp giả tôn giả đột phá lên cấp tứ giai, thế nhưng cũng không cần đi cái gì ngân châu quỷ giá con đường, quỷ giá tứ giai quá yếu, đến đây bị thay đổi. thời khắc này dương tú minh tứ giai quỷ giá hấp dạng đại hấp cám thiên, dung hợp thông suốt, tàng thần tông cái kia ngoại cảnh vô cùng bóng tối, từ từ mở ra, cất giấu trong đó thần thông lặng yên biến hóa, thiên giai đại hấp chủ. Ở trên người hắn, vô cùng chân khí sản sinh, điên cuồng đột phá, trong mắt, lên cấp đến chúc cơ tầng 9. Ở đây chúc cơ tầng 9, Dương Tú Minh thân thể chân nguyên, thình lình vô cùng vô tận. Vượt qua tất cả cảnh giới kim đan, có thể cùng cảnh giới nguyên anh đánh đồng với nhau. Thông thiên, đây chính là thông thiên, không phải vậy cũng phối thông thiên hai chữ. Đây chính là Dương Tú Minh đại hắc hắc chủ, có thể lấy thời khắc hấp thu hắc hắc lực lượng, hóa thành chính mình chân nguyên. Dương Tú Minh ban đêm và vi, chậm rãi mở rộng, 18 giặm, 20 giặm, 25 giặm, 30 giặm. Cuối cùng lấy hắn làm vì tâm, một cái đường tính 30 giặm hắc dạ lĩnh vực xuất hiện. Ngoài ra, Trích Thủ Giả thiên, lại là biến hóa, mỗi ngày do 9 lần biến thành 13 lần, mỗi lần biến thành 50 tước. Hơn nữa ban đêm càng đen. Thông Thiên Hắc Ám. Cùng lúc đó, Trương Nhạc, Phó Hạ Lương đều là rời đi. Trương Nhạc ở thành Bạch Kỳ bên trong, thân thể của chính mình chậm rãi nói: Thứ đây, ta trừ kiếm ở ngoài, lại không khắc pháp. Cái này đại biểu Trương Nhạc đến đây bỏ qua Dương Tú Minh bóng tối, Phó Hạ Lương lôi pháp, Thẩm Nguyên Kỳ quan pháp, chỉ có kiếm pháp. Đây chính là kiếm nhất truyền thừa mang đến biến hóa. Hắn cũng là lên cấp trúc cơ tầng 9. Cái kia kiếm tâm thông minh, nhất thời biến hóa, hóa thành kiếm tâm thông thần." kiếm tâm thông thần, siêu phàm thoát tụ, thần người không thể địch, không thể nhục, không thể gây thương, không thể lỡ, cựu thiên kiếm thần, trưởng không chúng sinh, trương nhạc kiếm chủng, trí tinh trí thuần, hải nạp bách xuyên, dung hợp thông suốt, chỉ vì kiếm nhất, trương nhạc quỷ giá kiếm đạo trì kiếm nhân cũng là đột phá, lên cấp tam giai quỷ giá, sau đó đột phá, lên cấp tứ giai quỷ giá, lên cấp thành đại đạo thần kiếm, hắn cái kia tàng thần mọi cảnh, cái kia hoa sen vàng, từ từ mở ra, lộ ra ẩn giấu thần thông ở đây kích thích phía dưới, nhất tâm nhất ý, cái kia nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, thình lình lên cấp, hóa thành tầng thứ ba một ngày có thể lấy đâm ra bùn kiếm, thế nhưng trương nhạc không có để ý những thứ này, hắn chỉ là nghĩ diệp giang xuyên nói tới câu nói kia, tần hoàng, có nghĩ tới không? lúc này hắn bắt đầu nghĩ đến, mà phó hạ lương cũng là trở lại, tăng cảnh giới lên, lên cấp trúc cơ cử dai, tăng thần ngoại cảnh, vô cùng lôi đỉnh, chậm rãi biến hóa, nguyên lai thần thông lôi đang tăng tê, lặng yên lên cấp, lôi kích tứ tê, lôi bảo ngũ tê, một hơi đến lôi đỉnh cửu tê, thế nhưng vẫn là tiếp tục, thật giống vô cùng vô tận, mãi mãi không có đỉnh chỉ, lôi đỉnh và tê, thời khắc này trên người hắn vô số lôi đỉnh, vô cùng vô tận. Hán trưởng Không Lôi Nguyên, giống như Dương Tú Minh, cũng là điên cuồng tăng vọt, đạt đến cực hạn, không so nguyên anh chân quân, kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa ở trên người hắn, không tên có một đạo thần tính xuất hiện, chỉ là hắn không có phát giác mà thôi. Mệnh cách lặng yên biến hóa. Sơ sinh lôi thần nhất thời biến thành cái thế lôi thần. Uy giá cũng là biến hóa, trưởng lôi nhân, lên cấp tầng giai, sau đó xung kích tứ giai. Đại lôi thần thiên. Thế nhưng tất cả những thứ này, Phó Hạ Lương đều không có để ý, ở trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Thái thượng đạo chủ. Đáng tiếc chính là Thẩm Mân Kỳ, ngồi ở Trần Hạc trên lưng, chỉ có thể yên lặng cảm ứng, không cách nào tiến hóa. Suy nghĩ một chút, Dương Tú Minh bắt đầu triệu hoán. Ngụy Vô Quả xuất hiện, thế nhưng hắn hoàn toàn thay đổi, không giống như trước kỵ sĩ trang phục. Thời khắc này, trên người hắn áo giáp biến mất, chỉ là một cái đơn giản áo bào đen, cưới một thất ma hiểm ngườ gầy ốm. Thế nhưng thời khắc này, hắn do tứ giai địa nguyên kỵ trạm, tiến vào hóa thành ngũ giai tử thần kỵ sĩ. Mà Tô Tiểu Mị cũng là biến hóa, cũng là có tứ giai u hồn nữ yêu, tiến vào hóa thành ngũ giai phệ duy nữ yêu. Đại hắc cấm chủ, đại đạo thần kiếm, đại lôi thần thiên, tử thần kỵ sĩ, phệ duy nữ yêu. Chỉ có thờ muyên kỵ, cái gì cũng không phải, yên lặng lưu lại nước mắt. Mọi người cười ha ha tử thần kỵ sĩ, phệ duy nữ yêu biến mất, dương tú minh rời đi nơi này. cách đó không xa, bí cảnh trong, đại phạm thần chủ các loại đều muốn gấp chết rồi. nhìn thấy dương tú minh ra đến, câu thứ nhất chính là hỏi, ngươi làm sao chiếm sáu cái danh lệnh? hắn bạn phần khó chịu, vốn là cho rằng dương tú minh chỉ có thể chiếm một cái, cùng lắm thì bốn cái, nhưng không nghĩ chiếm sáu cái. dương tú minh không nói gì nói, ta cũng không biết, đối phương chính là như vậy tính. đại phạm thần chủ hết sức tức giận, nói, tốt, ta đáp ứng, ta cho các ngươi. nhất thời dương tú minh biến đổi, hóa thành phần thiên trụ tước, lại là nhiều một cái lông chim. diễm minh diễm hoàng mạt bà chú. Lượng rượu giao quang sán nhập minh, diễm hoàng thanh hỏa mạt bạch chú. Này pháp đi chính là kịch liệt nổ tung hủy diệt chi đạo, lấy hủy diệt nổ tung giết chết cường địch. Dương Tú Minh hóa về nguyên hình, lại là vô số thần lực hạ xuống. Dương Tú Minh hô, không cần lại vì ta tăng lên cảnh giới. Đại phạm thần chủ cười ha ha, nói, không được, tất yếu, không phải vậy ta rất tức giận. Thần lực này phía dưới, Dương Tú Minh vô thanh vô tức lên cấp đến chốc cơ tầng 10 đại viên mãn, không chỉ là hắn, mấy người khác đều là như vậy đối với bọn hắn tới nói, cái này không phải là tưởng tượng gì, mà là trừng phạt đại phạm thần chủ còn muốn nói điều gì? đột nhiên phó hạ lương chiêm cứ dương tú minh thân thể hắn trầm rãi nói thần chủ bệ hạ ngươi đáp ứng chúng ta 5 năm sau 20 năm sau từng cái đưa chúng ta một cái đại kỳ ngộ ta nghĩ cái này đại kỳ ngộ đổi thành các vật đại phạm thần chủ sững sờ nói ngươi muốn cái gì ta muốn cựu thái truyền thừa đã từng là cựu thái thượng tôn hạt nhân truyền thừa cũng được đại phạm thần chủ nhất thời thật giống cao hứng lên hắn trầm rãi nói đại kỳ ngộ đổi cựu thái truyền thừa ngươi là không phải trống vắng bị người đoạt giá dương tú minh trở về trầm rãi nói ta nghĩ đại kỳ ngộ đổi cựu thái truyền thừa đây là phó hạ lương lựa chọn Dương Tú Minh toàn lực chống đỡ. Cái gì 5 năm năm hai mươi năm sau đại kỳ ngộ không bằng cựu thái truyền thừa lợi ích thực tế, dựa sao thấy bóng tăng lên? Mười chim ở rừng không bằng một chim ở tay. Đại Phạm Thần Chủ cười ha ha, nói: đa tạ, đa tạ, ta không tức giận, rất cảm tạ. Hai bên cách biệt ngàn vạn lần, ta không biết làm sao cảm tạ ngươi. Dương Tú Minh chậm rãi nói: cái kia là đối với ngươi, có vô số tuổi thọ vĩ đại tồn tại, thập giai đỉnh, cao đại năng. Vì lẽ đó cái gọi là truyền thừa giá trị không lớn đối với chúng ta, bất quá tam giai tiểu tu sĩ, cửu thái truyền thừa so với đại kỳ ngộ trọng yếu. Đại Phạm Thần Chủ hơi điểm nhẹ. Nhất thời hai đạo truyền thừa truyền đến, Thái Vi Tâm Linh Quan Thiên Triệt Địa Thiên Dụ Kinh, Thái Sơ Hôn Độn Tận Thế Tuyệt Diệt Thiên Kiến Kinh. Hai cái này đều là hiện tại cửu Thái một trong. Thái Sơ Thiên Kiện, Thái Vi Thiên Dụ, ngươi cẩn thận tu luyện, không nên bị bọn họ nắm lấy. Tốt, giao dịch hoàn thành, ta đi thu lấy hảo cảnh, ngươi mau chóng rời đi đi. Ngươi người hộ đạo chết rồi, nhưng là chính mình cẩn thận một ít. Ta thu lấy hảo cảnh, cần biến mất một quãng thời gian, sau đó sẽ không quan tâm ngươi. Tự lo lấy. Nói xong, Đại Phạm Thần Chủ bắt đầu thu lấy hảo cảnh. Dương Tú Minh làm một cái lễ, không có nóng lòng tu luyện hai cái này Cựu Thái truyền thừa mà là rời đi nơi này. Trâm rãi đi ra, rốt cục rời đi hảo cảnh quan mang, đi tới cái kia vũng nước lớn trong, tự nhiên tránh nước. Sau đó Dương Tú Minh bay ra, chuẩn bị rời đi nơi này, ý nghĩ rời đi nơi đây. Phi chung là không thể ngồi, bất quá lập tức thẩm nguyên kỳ muốn đến quan Ma Tông, có thể để cho Trần Hạc lại đây, làm tiếp một đơn, đưa đón chính mình về nhà. Hắn tốc độ kia, không tới ba ngày liền có thể bay trở về Thanh Châu. Gian vật một sáu, tám mở, về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, lại nói cái khác. Dương Tú Minh rời đi vũng nước, vừa muốn phi đội, lại nghe thấy thay một bên tiếng. Trúng. Trong đáy mắt, một cái lưới lớn hạ xuống, đem Dương Tú Minh vững vàng khóa kín. Cái này lưới thật giống do vô số sợi dây đỏ tạo thành, tự mang vô thượng pháp lực, Dương Tú Minh thật sự bị khóa kín, bất luận pháp thuật thần thông hay là chân nguyên thân thể, không thể động đậy một chút nào ở trung quanh hắn, xuất hiện một đám tu sĩ. Dương Tú Minh thình lình cảm giác nhìn quanh mắt, chính là Hồng Trần Ma Tông xuất hiện ba cái nguyên anh chân quân. Thời khắc này, bọn họ quay chung quanh một người, người kia một thân nữ trang, lại là nam tướng, nam không nam, nữ không nữ. Thế nhưng tu vị, chỉ cần là hóa thần chân tôn, không phải vậy ba đại nguyên anh cũng sẽ không vây quanh hắn. Hắn xem nói với Dương Tú Minh chính là hắn, chính là hắn. Hắn bị thượng thanh thiên tiên tông họa trung tiên cứu đi, hẳn là hắn người hộ đạo. Cái kia không nam không nữ hóa thần chân tôn nhìn về phía Dương Tú Minh, trầm rãi nói, "Tiểu bối, ngươi gọi Dương Tú Minh, ngươi người hộ đạo đi đâu rồi?" Nói, "Đại kỳ nộ cái kia bí cảnh đến cùng có cái gì?" Trong giọng nói đều là tham lam. Dương Tú Minh vẫn không trả lời, xa xa có người quát lên, "Dương tay, người này thương đệ tử ta, nhất định phải giao cho chúng ta Huyết Ma tông." Vô tận mây máu xuất hiện, mấy trăm tu sĩ đến đây, tạm thành vô biên biển máu đây là Huyết Ma tông đến đây. Trong đó người cầm đầu nhìn sang, có dường như lão nông, không, có chỗ đặc tự gì. Thế nhưng cái này Hồng trần Ma Tông không nam không nữ hóa thần, lại là kinh hô. Huyết Ma Quỷ Hải. Phản hư chân nhất. Cái này Huyết Ma Tông chính là phản hư mang đội, khí thế hùng hổ. Bất quá Dương Tú Minh không có phát hiện lục linh thành, bị chính mình đánh nổ. Bị thương không có đến. Bên này Huyết Ma xuất hiện, thế nhưng bên kia nhưng có người không phục. Huyết Ma, một đám ma nhai con, hiếu kỳ như vậy gặp, các ngươi cũng sướng. Một đội tu sĩ giết ra, mỗi cái thần linh đều là nữ tu, thực lực kinh người. Hồng Chân Ma Tông không nam không nữ hóa thần, cao mày nói thái âm giáo, thái âm lãng mâu, lại một cái phản hư chân nhất. Sau đó lại có những tông môn khác tu sĩ xuất hiện đều là đại đội nhân mã đến đây, vô tận tu sĩ, một đám mây đen, cực kỳ dơ bẩn, đây là hế ma tông đại đội nhân mã đột kích, vô biên kiếm khí, phiêu giật như mưa tới, mở ảo như tiên, đây là bổng lai like kiếm phái, lại là một đội tu sĩ đánh tới, nhìn sang vô cùng cương thi, vô biên giả xoa, đây là bất tử tông. Chứ bọn họ ra còn có hơn 10 cái bảng môn, mấy chục tà đạo đều là phụ cận tông môn, nghe được tin tức toàn bộ đến đây, minh tâm kiếm tông, ngọc chi tông, phái thanh nga, pháp hoa tự, đông di sơn. Phái Ảnh Tông, Chu Câu Tông, Thường Xuân Quan, Huyền Định Tông, Thiên Tịch Ma Tông, Nguyên Thất Sơn, Ngọc Lâu Đài, Phái Thiên Kỳ, Cổ Mục Lĩnh, Lãng Phong Môn, Khâu Hủ Ma Tông, Ngọc Bồ Đề, Thái Tuế Giáo, Hải Huyền Tông, Hồi Huyền Tông. Thế nhưng lợi hại nhất thuộc về Thái Nhất Tông. Những tông môn khác nhiều nhất bất quá một cái phản hư, Thái Nhất Tông ít nhất đến rồi ba vị phản hư, lực ép toàn trường. Cái kia Tuyết công tử Đông Hoàng Nạo chân cũng ở, chỉ là hắn cái kia mái đầu bạc trắng hoàn toàn biến thành tóc đỏ, dường như máu tươi nhuộm đỏ. Dù là thương thế hắn khỏi hẳn, không biết tại sao cái này cũng là không có thay đổi. Hắn biệt hiệu Tuyết công tử, muốn biến thành Huyết công tử. Bất quá vạn thú hóa thân tông, la phụ kiếm phái, bất ngôn tông, đều là không có người đến, thật giống bọn họ quá xa, không có biện pháp hiện tại lại đây. Khuất Sơn Hà, Câu Liên Tử, Lý Phúc Quyên, Dương Tú Minh đều không nhìn thấy, khả năng bị thương quá nặng, đều là trị liệu ở đông hoàng ngạo chân bên người, chỉ có bất ngôn tông Lý Nghi, huyết Ma Tông Khâu Nguyên vẫn còn ở đó. Bọn họ đến đây, đều là vì tranh cướp đại kỳ ngộ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chương 288. Một cái lửa lớn, đốt sạch sánh xanh. Một... Chương 288, một cái lửa lớn. Đốt sạch sành sanh, ở đây rất nhiều tu sĩ tụ tập, thượng tôn bảy, tám nhà, hơn 10 cái bằng môn, mấy chục tả đạo, tán tu khắp nơi, có tới mấy chục vạn tu sĩ. Hơn nữa tin tức truyền ra ngoài, các đường tu sĩ đều là hướng về nơi này tụ tập đây là tu tiên giới sự kiện lớn, đại kỳ ngộ xuất thế, dù là không kiếm nổi chỗ tốt gì, cũng đến tới xem một chút náo nhiệt, trở lại có thể lấy nói khoác mấy chục năm. Do ngươi biển người, vạn ngàn tu sĩ, lấy các đại tông môn làm chủ, chiếm cứ trên vị trí thật tốt, bày xuống chân pháp, chỉ vì cái kia 13 đại kỳ ngộ linh u bí kính. Bản địa phụ thuộc tu tiên gia tộc, trực tiếp bị đuổi đi để ra độ phụ làm vì Hồng Trần Ma Tông chiếm cứ như loại này đại kỳ ngộ xuất thế dựa theo trước đây thông lệ để yên mấy năm mấy chục năm sẽ không xong việc Dương Tú Minh bị Hồng Trần Ma vắng gắt gao khóa lại thế nhưng là đã không có ai lưu ý hắn đại kỳ ngộ đã xuất hiện là ở chỗ đó Dương Tú Minh đã không trọng yếu chỉ là Hồng Trần Ma Tông cũng là biết hắn lai lịch bất phàm đợi thêm hắn người hộ đạo họa trung tiên xuất hiện đến thời điểm giao tiếp miễn cho gặp sự cố cho tới Dương Tú Minh tử địch tuyết công tử cái gì lúc này đại kỳ ngộ ở trước không có ai phản ứng bọn họ nho nhỏ, nhỏ chút cơ kỳ ân oán cũng không có trên người bất quá động thủ mà thôi. Hào không trọng yếu đối với một cái tông môn tới nói, loại này lại kỳ ngộ, đừng nói trúc cơ kỳ thiên tài, chính là đông hoàng thái nhất ở đây, cũng phải nhường vị. Ngoại trừ Tuyết công tử mấy người xa xa khóa chặt Dương Tú Minh, những người khác đều không thèm để ý bọn họ. Những thứ này tông môn vây quanh cái kia linh u bí kính lối vào, từng cái chiếm cứ vị trí, bày xuống trận pháp, tranh cơ yếu địa. Thế nhưng là không có ai tiến vào đi nơi đó. Kỳ thực cũng không phải là không có người đi vào, chỉ là tiến vào vũng nước, tới gần linh u bí kính lối vào, người kia liền dường như bị bốc hơi rồi như thế, trực tiếp hóa thành tro bụi, chết. Đi vào quá nhiều người, chết quá nhiều. Vì lẽ đó mọi người cũng không dám tùy tiện tiến vào, Vì lẽ đó đem Dương Tú Minh khóa lại, hỏi dò hắn đến bên trong có cái gì. Không phải vậy đã sớm thả, Hồng Trần Ma Tông đã suy đoán, Dương Tú Minh không phải Thái Thượng Đạo, chính là Thượng Thành Thiên Tiên Tông. Hồng Trần Ma Tông đi khắp Tông Môn trong lúc đó, là nhất giỏi về nhất tân tình, mới sẽ không như thế đắc tội người. Kỳ thực ở đây những kia phản hư đại năng, cũng không có để ý Dương Tú Minh. Bất quá một cái chút cơ tiểu bối số may mà thôi, Linh U Bi Kính nếu là như vậy dễ dàng đi vào, đó mới là có vấn đề, thấy quỷ chỉ có một ít nguyên anh chân quân còn muốn ở dương tú minh trên người đảo móc một ít tin tức nhìn hắn ở đại kỳ ngộ trong được đến chỗ tốt gì dương tú minh bị khóa ở nơi đó yên lặng không hề có một tiếng động ngược lại cũng không nổi lập tức đại phạm thần chủ liền muốn ra đến có chuyện các ngươi đi tán gẫu quản ta chuyện gì bên này khí thế ngất trời từng cái từng cái trận pháp hạ xuống thiên địa nguyên khí biến đổi lớn đột nhiên cái kia ảo cảnh lối vào đống nhiên run rẩy dữ dội lập tức tất cả mọi người sự chú ý đều ở nơi đó sau đó ở một tiếng ảo cảnh lối vào biến mất đại kỳ ngộ không rồi tất cả mọi người đều là choáng váng làm sao có khả năng dựa theo trước đây thông lệ như vậy đại kỳ ngộ ít nhất tồn tại mấy năm mấy chục năm lúc này mới không tới một hai cái canh giờ liền không sau đó mọi người thấy ở đại kỳ ngộ biến mất nơi đó xuất hiện một người cái này người nhìn sang bình thường dường như một cái trung niên tú tài sắc mặt trắng nõn thân thể đơn bạc chỉ là trong ngực bên trong thật giống ôm một cái cái gì hắn đầy mặt đều là mỉm cười cao hứng không nớt dương tú minh cũng là sướng sở đây là đại phạm thần chủ thế nhưng nhìn kỹ chính là hắn nhất thời dương tú minh rõ ràng dù là lấy đại phạm thần chủ thu lấy linh u bí kính cũng là không dễ Vì lẽ đó hắn vô tận uy năng đều là dùng để áp chế linh u bí kính, biến thành loại này bình thường rắn rắp, không có cái kia đốt sạch vạn vật uy năng. Nhìn hắn mặt tươi cười, chợt nhìn thu hoạch rất lớn đại phạm thần chủ xuất hiện hầm nước trong, nhìn về phía khắp nơi, người tâm lập, nhất thời sững sờ. Dương Tú Minh lập tức hô, "Tiền bối, tiền bối, cứu mạng a." Đại phạm thần chủ nhìn về phía Dương Tú Minh, nhất thời vẻ mặt biến đổi, thật giống bắt đầu sinh giận. Ở cái này vũng nước phụ cận, có một hồng chân ma tông nguyên anh chân quân, lập tức quát lên, "Tiểu bối, đứng lại, bí cảnh đi đâu rồi?" Nói, "Ngươi là người nào, cái kia bí cảnh đây? Ngươi trong lòng lực chính là cái gì?" Mau mau giao ra đây! Họ hét loạn lên. Không ít nguyên anh chân quân chất vấn Đại Phạm Thần Chủ. Thế nhưng cũng có người nhìn ra đầu mối. Huyết Ma Tông phản Hư chân Nhất Quy Hải chậm rãi hành lễ nói: Vị đạo hữu này mời, không biết sương hôi như thế nào. Chỉ có hắn nhìn ra Đại Phạm Thần Chủ bất phàm, lập tức khách khí đánh tới bắt chuyện. Mặt tươi cười, định loạn Đại Phạm Thần Chủ thở dài một hơi, nói: Vốn là ta nghĩ đi lặng lẽ, thế nhưng không cho phép a. Bang vào ta bạo tinh khí, những năm này đã rất nhiều nhịn. Thế nhưng không có biện pháp a. Ngày hôm nay thu được như vậy thu hoạch, nhất định phải chúc mừng một thoáng, nướng một chút đi. đã lâu không có vui sướng như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Chất vấn hắn Nguyên Anh chân quân nói: "Ngươi muốn bí cảnh, ở ta trong lòng người a?" Cái kia Hồng Trần Ma tông Nguyên Anh chân quân nhất thời vui sướng, đưa tay đi bắt Đại Phạm Thần chủ mỉm cười nhìn hắn, thật giống nhìn âu hiếm món đồ chơi, sau đó cái kia Hồng Trần Ma tông Nguyên Anh chân quân phát hiện tay của mình chỉ bắt đầu bốc cháy lên. Ngọn lửa này thuận ngón tay, bắt đầu thiêu đốt trong ngáy mắt, trải rộng toàn thân. Với anh, cả người hắn hóa thành bỏ đuốc, đồng nhiên thiêu đốt. Ngọn lửa này thật giống sẽ truyền nhiễm như thế, theo hắn hướng về bốn phương tám hướng truyền đi, chu vi tới gần hắn tu sĩ, đều là bốc cháy lên Đại Phạm Thần chủ xoay người nhìn về phía Huyết Ma tông phản hư chân nhất quý hải. Huyết Ma tông phản hư chân nhất quý hải còn muốn nói điều gì, sau đó hắn phát hiện, tóc của hắn bắt đầu tiêu đốt. Hắn lập tức nghĩ muốn thi pháp dập lửa, hóa thành vô cùng biển máu, chấn áp tất cả. Sử dụng phản hư thủ đoạn, cải thiên hoán địa. Thế nhưng hắn phát hiện, hết thảy đều không có ý nghĩa ở trước mặt đối phương, cái gì phản hư chân nhất, cái gì luyện khí tu sĩ, đều là giống nhau tồn tại, đều là run dế, như thế bị nhét lửa. Huyết Ma tông phản hư chân nhất quý hải, cũng là hóa thành bỏ đốt, chết. Thái âm giáo thái âm lâm mẫu, dống nhiên xoay người, quay đầu liền trốn. Nàng vứt bỏ các đệ tử, trốn, liều mạng trốn. Thái âm bí pháp, vượt giới mà đi phản hư một bước, mấy trăm ngàn dặm ở ngoài, thế nhưng quay đầu nhìn lại, chính mình vẫn là tại chỗ bất động. Sau đó trên người nàng bắt đầu bốc cháy lên, từ tóc bắt đầu thiêu đốt, dường như bị nhen lửa một cái nến, toàn thân thiêu đốt, sắp cự thành cho nước mắt khô. Sau đó là tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ bắt đầu bị nhen lửa, toàn bộ bốc cháy lên. Huyết Ma Tông, Thái Âu Tông, Hồng Trần Ma Tông, Vệ Ma Tông, Đồng Lai Kiếm Phái, Bất Tử Tông, Thái Nhất Tông, tất cả tu sĩ, toàn bộ bốc cháy lên. Minh Tâm Kiếm Tông, Ngọc Chi Tông, Phái Thanh Ngã, Pháp Hoa Tự, Đông Di Sơn, Phệ Ảnh Tông, Chu Câu Tông, Thường Xuân Quan. Viên Định Tông, Thiên Tịch Ma Tông, Nguyên Thất Sơn, Ngọc Lâu Thay, Phái Thiên Kỳ, Cổ Mục Lĩnh, Lãng Phong Môn, Khâu Hủ Ma Tông, Ngọc Bồ Đề, Thái Tuế Giáo, Hải Huyền Tông, Hồi Huyền Tông. Một cái không sót. Còn có những kia xem trò vui tán tu, ở đây mấy trăm ngàn người, chu vi phạm vi ngàn dặm bên trong tu sĩ vẫn là phàm nhân, đều là toàn bộ nhân lửa. Quản ngươi cái gì phản hư chân nhất, cái gì luyện khí tu sĩ, cái gì người phàm bình thường, toàn bộ bị khóa kín, bị nhân lửa, bị thiêu chết. Ngọn lửa này thiêu đốt, mỗi người bị đốt gào gào kêu thảm thiết. Ngọn lửa sẽ đem mỗi người tiềm chất, đều là bức ra đến, hóa thành hỏa lực, sau đó đốt thành tro bụi hết thề tất cả đều là hóa thành ngọn lửa, bị đại phạm thần chủ hấp thu, dù là đốt thành cho bụi cũng là bị đại phạm thần chủ lại lợi dụng, tuyệt đối không lãng phí một phần. thế nhưng kỳ dị chính là chỉ là thân thể của bọn họ thiếu đốt, bọn họ đụng vào cây cối cỏ xanh không có chút nào thiếu đốt, thật giống cái này lửa không tồn tại như thế. bất quá tất cả pháp khí thần minh, phàm là được linh khí đổ vật, toàn bộ giống như tu sĩ hóa thành cho bụi, khóa lại dương tú minh hồng trần ma võng cũng là bị nhen lửa cho bụi, dương tú minh giải nguy, ngọn lửa lại đối với hắn một điểm đều không có thương tổn. hắn thở dài một hơi, nói đa tạ tiền bối. trong ngọn lửa Hồng trấn Ma tông không nam không nữ hóa thần chân tôn, cũng là bị thiêu chết. Tuyết công tử lại còn không có chuyện gì, chỉ là thái nhất tông ba đại phản hư, cũng đã thiêu chết. Thật giống đại phạm thần chủ cố ý giữ lại hắn, chậm dài đốt. Huyết Ma tông Câu Nguyên sẽ không có may mắn như vậy, đã bị nhăn lửa, gào gào kêu thảm thiết, trực tiếp thiêu chết. Bất ngôn tông Lý Nghi tóc cũng là bắt đầu tiêu đốt. Phó hạ lương đột nhiên nói, "Tiền bối, cái này Lý Nghi nhục ta tông môn, để cho ta xử lý. Cái tên này thật thù dai a, vẫn nhớ." Cái kia Lý Nghi đỉnh đầu ngọn lửa biến mất, không có thiêu chết hắn đột nhiên, trong đám người, có người nói, "Tiền bối, ngươi không khỏi quá đáng đi." như vậy tàn sát tu sĩ không sợ nhân gian tiên nhân hiển thần giữ gìn lẽ phải trong giọng nói ở cái kia trong đám người có người bị nhen lửa đây là hợp đạo chân ngã cái này người ẩn dấu ở trong mọi người cũng là đến đây vẫn không có phát ra tiếng hiện tại đốt tới hắn hắn không thể không ra mặt ở trên người hắn vạn ngàn pháp đạo xuất hiện thiên địa rung mạnh bị hắn sử dụng thế nhưng đại phạm thần chủ chỉ là mỉm cười tất cả dây rùa đều là không có ích lợi gì cái kia hợp đạo chân ngã thình lình bị nhen lửa chỉ là bị nhen lửa thời gian dài một chút hơn nữa không phải hắn một cái thình lình trong biển lửa mặt khác hai cái hợp đạo đều là bị nhen lửa diệt thế lửa lên, đi đến nơi nào, tất cả mọi thứ tu sĩ, tất cả linh khí, đều là cho bụi. thế nhưng không thương tự nhiên từng cái cây quạng cỏ, tam đại hợp đạo cũng bị hoàn toàn tiêu chết, Thiêu chết ba người bọn hắn, thật giống đại phạm thần chủ đốt tận hứng, hắn nhìn về phía tuyết công tử đông hoàng ngạo chân, thật giống đây là hắn lưu lại cuối cùng món chính. tuyết công tử đông hoàng ngạo chân đều tròn váng, đã ngã quắp trên đất. cái thứ ba hợp đạo, rõ ràng là thái nhất tông hợp đạo lão tổ, đây là hắn chỗ dựa lớn nhất. thế nhưng vậy trước kia chỉ có thể quỳ lạy lão tổ, vô thanh vô tức liền như thế chết rồi. với tuyết công tử đông hoàng ngạo chân tóc bị nhen lửa. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, thế nhưng thật giống nội thống khổ của hắn lập tức kích hoạt rồi cái gì. Dương Tú Minh nhất thời cảm giác được, ngoài cửu thiên, có tồn tại hạ xuống đại phạm thần chủ sưng sờ. Tuyết công tử đông hoàng ngạo chân trên đầu ngọn lửa biến mất, bị đốt thành hói đầu. Ở hắn trước người xuất hiện một người. Cái này người, Dương Tú Minh căn bản không thấy rõ, thế nhưng hắn chính là biết, hắn chính là vũ trụ, hắn chính là chân lý, hắn chính là tất cả. Hắn chậm rãi nhìn về phía đại phạm thần chủ nói, đại phạm thần chủ. Đại phạm thần chủ lần đầu biểu hiện nghiêm túc, đông hoàng thái nhất. Trong nay mắt, Dương Tú Minh cảm giác thế giới tốt đi nào, rồi lại thật giống cái gì đều không có phát sinh. Thế nhưng hắn biết, hai người giao thủ, đối đầu một chiêu. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất gật gù, nói: "Đáng tiếc, ta chân thân không có xuất quan, chỉ là phân thân, vẫn không có mang kiếm, bí cảnh tiện nghi ngươi, chờ ta xuất quan tìm ngươi." Đại Phạm Thần Chủ lắc đầu nói: "Thời khắc xin đợi." Đông Hoàng Thái Nhất biến mất, đã hói đầu Tuyết Công tử Đông Hoàng Nạo Trần, cũng là biến mất đến đây ở đây mấy trăm ngàn tu sĩ, đều là tiêu chết. Chỉ có Tuyết Công tử Đông Hoàng Nạo Trần, còn có Bất ngôn Tông Lý Nghi còn sống, Đại Phạm Thần Chủ thở dài một hơi, vô số cho bụi, đều là bị hắn hấp thu. Hắn xem nói với Dương Tú Minh: "Ta đi rồi, gần nhất sẽ không quan tâm ngươi." chính ngươi tự lo lấy, không cần chết nữa, sống đến ta xuất quan. cái kia Đông Hoàng Thái nhất ngươi cẩn thận rồi, hắn đã thành tiên, lại không vào tiên giới, người này cực kỳ đáng sợ. ngươi hiện tại bất quá run rế, hắn sẽ không để ý ngươi, tương lai ngươi như trưởng thành, đặt đến trong tầm mắt của hắn, hắn tất diệt ngươi. Dương Tú Minh không nói gì nói, ta không có đắc tội hắn a. ha ha, tiên nhân bang này cầu vận, đừng nhìn bọn họ thực lực làm sao, thế nhưng tâm nhãn nhỏ như trơm, ngươi đánh hắn hậu duệ, hắn đã nhớ kỹ ngươi. nói xong, hắn nhìn về phía hư không, đột nhiên vung tay lên. Dương Tú Minh nhất thời cảm giác được trên người mình thật giống cái gì bị chặt đứt. Cùng ngươi liên hệ những tên phế vật kia, ta đã chặt đứt bọn họ cùng ngươi liên hệ. Ngươi tiểu tử này, khí vận thông thiên, sống chờ ta trở lại tiếp tục quan tâm, không nên cùng bọn họ những tên phế vật kia liên hệ. Bọn họ đều là không có ích lợi gì. Nói xong, đại phạm thần chủ ôm bí cảnh, biến mất không thấy. Chặt đứt cái gì? Chương 289. Một cái lửa lớn, đốt sạch sành sanh. 2. Chương 289, một cái lửa lớn, đốt sạch sành sanh. 2. Dương Tú Minh tìm hiểu kỹ càng một chút, nhất thời không nói gì, dạ thần cho mấy cái ngoại thần liên hệ, ngoại trừ đại phạm thần chủ vẫn còn, cái khác đều bị chặt đứt và quát giả thần, cái tên này là ăn chắc chính mình, vẫn là ăn một mình, liền giả thần đều cho chặt đứt. Nhìn sang, khắp nơi một mảnh non xanh nước biếc, lớn như vậy lửa, không hề có một chút ảnh hưởng, chỉ là mấy trăm ngàn người đều là hóa thành cho bụi. Quả thực là nằm mơ như thế, vừa mới nhiệt nhiệt náo náo, hiện tại vắng ngắt. Phó Hạ Lương đột nhiên hô, "Lý Nghi đây, tiểu tử này chạy, ta vẫn không có tìm hắn báo thủ đây." Dương Tú Minh nở nụ cười, nói, "Giả bộ cái gì giả bộ, kỳ thực là ngươi nghi kỵ hắn." Phó Hạ Lương yên lặng không nói gì, không hề trả lời. Thế nhưng lớn như vậy lửa cũng không phải chỉ có Dương Tú Minh cùng Lý Nghi sống sót. Tu sĩ là nhất ngoan cường tồn tại. Lửa lớn qua đi, thình lình ở đây lại là có 3, 5 người lặng lẽ xuất hiện. Có người không biết biện pháp gì, chống đỡ ngọn lửa, ẩn dấu giả chết. Có người thình lình cho ngọn phục sinh, trực tiếp còn sống. Có người lấy thứ nguyên hư không, tránh thoát lửa lớn. Có người thậm chí trực tiếp hóa thành ngọn lửa, chạy trốn đi xuống. Những thứ này người tu vị không có vượt quá nguyên anh, đều là may mắn còn sống sót. Tam đại hợp đạo rất nhiều phần hư, đều là chết rồi, bọn họ ngược lại tránh được một kiếp. Kỳ thực cũng là có nguyên nhân, hợp đạo, hóa thần. Đại Phạm Thần chủ gắt gao nhìn chằm chằm, từng cái từng cái đốt, vì lẽ đó ngược lại trốn không thoát. Bọn họ bất quá kim đan nguyên anh, ngược lại bị Đại Phạm Thần chủ không nhìn, vì lẽ đó còn sống. Những thứ này người, từng cái từng cái đại kiếp nạn không chết, lập tức trốn xa, tách ra nơi này, tách ra hết thể cái khác người sống. Có lúc người may mắn còn sống sót ngược lại càng đáng sợ. Nhìn bọn họ xuất hiện, biến mất, Dương Tú Minh đều tròn váng. Bất quá đây mới là tu sĩ, đại đạo 50, thiên diện 49, đều sẽ để lại một điểm sinh cơ, không thể toàn bộ tử vong. Phó Hạ Lương nói, đây chính là sự kiện lớn, chết rồi nhiều người như vậy chúng ta cũng đi mau, một hồi người đến kiểm tra, đến thời điểm giải thích không rõ. Dương Tú Minh gật đầu, đột nhiên, hắn suy nghĩ một chút, vỗ một cái, thủ hạ xuất hiện. không kém cái này một hồi, mọi người tìm một chút, hết thảy tất cả đều là cho bụi, vạn nhất có đồ vật không có thành cho bụi đây. mọi người ánh mắt sáng lên, lớn như vậy lửa vẫn không có cho bụi tồn tại, tất là trí bảo. mọi người bắt đầu tìm kiếm, kỳ thực cũng dễ tìm, bay qua liền có thể, có vật phẩm một chút nhìn thấy, ngươi khoan hãy nói, bị bọn họ tìm tới tám cái vật phẩm, thình lình lớn như vậy lửa đều không có bị đốt thành cho bụi đây. cái vật phẩm trong có năm cái vật phẩm thình lĩnh trải qua lửa lớn, hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bất kỳ tổn hại. chỉ là những món đồ này, ở Dương Tú Minh bọn họ kiểm tra trong, đều là món đồ bình thường, thậm chí ngay cả pháp khí đều không phải. một cái hồ lô, một cái ngọc bài, một cái vòng tròn châu, một quyển sách, một cái tảng đá. Phó Hạ Lương trầm tai nói, đây là vũ trụ kỳ vật, không kém hơn thiên địa linh vật vũ trụ chí bảo. phải biết ba cái hợp đạo đều là bị tiêu chết, chúng nó lại một điểm không phá. mặt khác ba cái vật phẩm, đều là pháp bảo hải cốt, ở ba cái hợp đạo tử vong nơi nhận được một cái có thể thấy được là một thanh kiếm đã đốt biến hình, một cái là đốt cháy khét ngọc thạch, còn có một cái nhận biết không ra cái gì. Dương Tú Minh đều là thu hồi, cái này đều là thứ tốt. Thanh lý xong xuôi, Dương Tú Minh lập tức bỏ chạy. cái này lửa lớn diện tích, đầy đủ ngàn dặm, ở đây ngàn dặm, không có bất cứ sinh vật nào tồn tại, chỉ có cây cỏ không đổi. Dương Tú Minh lặng lẽ rời đi nơi này, lại phát hiện ngàn dặm bị đốt phạm vi thật giống là một cái vòng tròn lớn ở đây ngàn dặm vòng tròn lớn ở ngoài đã tụ tập không ít tu sĩ, bọn họ đều là tới chậm tu sĩ, trước đây cái này gọi là An Ba Ba cũng không đổi kịp nắng hồi hiện tại gọi là người may mắn tránh được một kiếp. Thế nhưng có người đi vào đến ngàn dặm bên trong phạm vi, đi ra mới giảm. Nhất thời thân thể bị nhen lửa, bị đốt gào gào kêu thảm thiết, có trực tiếp bị thiêu chết, có chạy ra cái kia ngàn dặm phạm vi, thình lình có thể lấy tắt ngọn lửa còn sống. Dương Tú Minh biết, đây giống như là nướng kết thúc, còn lại châm lửa cho chưa diện, có lúc cho tàn lại cháy, còn có uy năng. hắn lập tức xoay người không còn đi xa, gia nhập vào bên ngoài ngàn dặm rất nhiều tu sĩ trong, giả mạo chính mình cũng là mới tới đây. Lúc này đi ra ngoài khác với tất cả mọi người mới là tự tìm đường chết. Kỹ thuật việc này lớn như vậy lửa đốt chết rất nhiều người, không thể chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Tự nhiên hắn biến ảo giá dấp, thay hình đổi dạng. Theo lý loại này biến ảo, không có ai có thể thấy được chính mình bản thể. Thế nhưng có Đông Hoàng Ngạo chân ví dụ, loại này biến ảo, kỳ thực ý nghĩa không lớn đột nhiên. Dương Tú Minh phủ đồ thế giới, hắc ám thánh môn bắt đầu chuyển động. Lão Ngũ lập tức phát ra cảnh cáo. Dương Tú Minh thay đổi người trưởng khống thân thể, hắn trở lại phủ đồ thế giới, cảm thụ hắc ám thánh môn. Ở thánh môn trong truyền đến tin tức, ám ma tông khẩn cấp triệu hoán, ám dạ ma chủ mau mau trở về vị trí cũ. Chuyện gì thế này? Dương Tú Minh sử dụng Hắc ám Thánh môn, một đạo thần thức truyền ra. Thế nhưng lần này ở Ám Ma tông xuất hiện, lại không phải là mình một mạch trong phòng, mà là một cái rộng rãi đại điện. Chỉ thấy phía trên cung điện, hùng vĩ dị thường, chia làm hai bộ phận, bên trên có 13 thanh cái ghế, trong đó ngồi ngay ngắn 9 người. Phía dưới là một dãy lớn ghế dựa, trong đó cũng là gần trăm người ngồi ngay ngắn. Dương Tú Minh nhất thời cảm giác được, sư phụ của chính mình liền tại phía dưới ngồi ngay ngắn. Cái kia trên đài chủ tịch có 3 người, Dương Tú Minh một chút nhìn lại, thần thức chính là nói cho hắn 3 người này là ai. Đệ nhất tiên lão đại là Kim La tiên tông Nam vô tử Kim Tiên cái thứ hai ma lão tâm ma tông kim tâm đại trưởng lão thứ ba là nuôn lão thiết vận quan thiên tông bất ngu tử mặt khác sáu người có mang theo mặt nạ có hắc vụ nhiễu có mơ hồ không rõ đều không nhìn ra cụ thể thân hình thế nhưng bọn họ có thể cùng ba người này ngồi cùng một chỗ tuyệt đối đại năng phía dưới những người kia cũng là mỗi cái không nhìn ra thân hình sư phụ cũng có nguy trang là đặc thù quan hệ mới là nhận ra trong hoàng hốt sư phụ ở phía dưới truyền âm thú minh một hồi hỏi ngươi nói ngươi chụp nói thật là tốt rồi bất quá đây là đại chúng hỏi do nhớ kỹ ngươi lại ám dạ ma chủ không thể tiết lộ một điểm thân phận thực sự, không phải vậy tất bị bọn họ phát hiện ngươi chân thân. Dương Tú Minh gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Trên đài Nam vô tử kim tiên nói, ám dạ ma chủ, ha ha, thật lớn danh hào a, ngươi muốn làm chúng ta ám ma tông chi chủ sao? Nhất thời khắp nơi một mảnh tiếng cười. Dương Tú Minh mỉm cười ứng đối, ám dạ ma chủ, căn cứ tuần tra, ngươi là không phải thân ở Bình Châu Hải Hạnh Vân Giới. Dương Tú Minh gật đầu nói, ta ở Bình Châu Hải Hạnh Vân Giới, vậy ngươi lại có biết Hải Hạnh Vân Giới phát sinh cái gì? Không qua chờ Dương Tú Minh trả lời, Nam vô tử kim tiên lại là nói, Bình Châu Hải Hạnh Vân Giới phát sinh sự kiện lớn. Rất nhiều tu sĩ không tên mất tích, vô số hồn đăng tắt. Qua loa phòng trường, ít nhất mấy chục vạn tu sĩ tử vong. Ta tông thứ 131 trưởng lão, cựu Thiên Thần binh vệ đạo ngân cũng là tử vong, còn có bảy tên ám ma đệ tử đều là hồn diệt, ngươi là ta tông duy nhất ở đây tu sĩ, ngươi lại có biết phát sinh cái gì? Thì ra là như vậy, lớn như vậy chuyện, Ám Ma tông đều chết rồi trưởng lão, vì lẽ đó khẩn cấp điều tra, Dương Tú Minh gần nhất lập tức hỏi dò hắn. Dương Tú Minh cười khổ nói: "Cái này, ta còn thực sự biết. Ta chính là người trong cuộc, tất cả mọi thứ ta đều biết." Cửu Thiên Thần binh vệ đạo ngân đã chết qua bên cạnh có không biết tên trưởng lão, không nhịn được nói, nói hưu nói vượng, cửu thiên thần binh vệ đạo ngân chính là hợp đạo chân ngã, làm sao có khả năng chết rồi? Dương Tú Minh nói, lần này có ba cái hợp đạo, đều là tử vong, có thể xác định một cái là thái nhất tông hợp đạo, mặt khác hai cái, ta không biết là cái gì tông môn, thế nhưng đều chết rồi. Thốt ra lời này, nhất thời yên lặng như tờ. đến nửa ngày Nam vô tử kim tiến hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Tú Minh chậm rãi nói, hồng trần ma tông có người phát hiện mười đại kỳ ngộ linh u bí cảnh, không có nói dối, tuy rằng Dương Tú Minh là thứ nhất cái tìm tới linh u bí cảnh. Thế nhưng Hồng Trần Ma tông truy tung tung tích của hắn, cũng là chính mình phát hiện linh u bí cảnh. Vì lẽ đó câu nói này không có bất cứ vấn đề gì. Ở cái này giúp lão Đông Tây trước mặt, không thể nói dối, thế nhưng lời nói thật có thể lấy tỉnh lược một ít, đây chính là ngôn ngữ mị lực. Thốt ra lời này, tất cả mọi người khiếp sợ, hai mắt phát sáng. 13 đại kỳ ngộ a. Chẳng trách Cửu Thiên Thần binh vệ đạo ngân đuổi tới đó, hắn không có cho chúng ta biết, là nghĩ độc chiếm bí cảnh a. Thì ra là như vậy. Lập tức nghị luận sôi nổi. Nam vô tử kim tiền quất lên. Câm miệng, ám dạ ma chủ, nói tiếp. Dương Tốn Minh nói, ta ở nơi đó tìm tới linh u bí cảnh manh mối nhất định phải tới đây là tu sĩ cơ bản nhất bản năng không có vấn đề gì vô số tu sĩ tụ tập bí cảnh ở ngoài huyết ma tông phản hư chân nhất quý hải thái âm giáo thái âm lắm mẫu hồng trần ma tông còn có một cái không nam không nữ hóa thần chân tôn có người nói đó là hồng trần ma tông tiêm xảo chân tôn hồn năng tắt lần này cũng chết dương tú minh tiếp tục nói huyết ma tông thái âm tông hồng trần ma tông huế ma tông đồng lai kiếm phái bất tử tông thái nhất tông thái nhất tông ít nhất ba cái phản hư còn có một cái ẩn giấu hợp đạo minh tâm kiếm tông ngọc chi tông Phái Thanh Nga, Pháp Hoa Tự, Đông Di Sơn, Phệ Ảnh Tông, Chu Câu Tông, Thường Xuân Quan, Huyền Định Tông, Thiên Tịch Ma Tông, Nguyên Thất Sơn, Ngọc Lâu Thay, Phái Thiên Kỵ, Cổ Mục Lĩnh, Lang Phong Môn, Khô Hủ Ma Tông, Ngọc Bồ Đề, Thái Tuế Giáo, Hai Huyền Tông, Hồi Huyền Tông đầy đủ mấy trăm ngàn người, mọi người tụ tập nơi đó, bắt đầu chiếm cứ vị trí, bố trí trận pháp. Dương Tú Minh em Dương ngừng ngắt, nói vô cùng ra sức, dường như kể chuyện xưa như thế. Sau đó có một người xuất hiện, cái này người nhìn bình thường, Dương Tú Minh tinh tế giảng kể Đại Phạm Thần Chủ dáng dấp. Sau đó hắn nói, vốn là ta nghĩ đi lạc lõng thế nhưng không cho phép a. Bằng vào ta đại phạm thần chủ bạo tinh khí, những năm này đã rất ừ nhịn. Ngày hôm nay thu được như vậy thu hoạch, nhất định phải chúc mừng một thoáng, nướng một chút đi, đã lâu không có vui sướng như vậy. Sau đó tất cả mọi người, chính là bị nhãn lửa, bắt đầu bốc cháy lên. Dương Tú Minh cô y đem đại phạm thần chủ danh hào điểm ra đến. Hoan có đầu, nợ có chủ. Thốt ra lời này, nhất thời lại là ồ lên. Đại phạm thần chủ, người nào? Cái tên này làm gì, như thế ngang tàng? Các ngươi ai biết hắn rốt cuộc là ai đây? Ở đây mọi người nghị luận trong, đoàn chủ tịch trên có một người chậm rãi nói. Đó chính là hắn. Đại Phạm Thần Chủ, việc này là hắn làm. Cái tên này thích nhất đốt luyện thế giới, bất luận sinh giận vẫn là cao hứng, yêu thích đem một thế giới tất cả sinh linh, mấy trăm ức, hơn một nghìn nước đều là chậm rãi nén lửa, nhìn bọn họ thiêu đốt. Nhất thời phía dưới có người nói, đây là người nào, ngông cùng như vậy, không có ai xử lý hắn sao? Người kia lại là chậm rãi nói, Đại Phạm Thần Chủ là thứ tư kỷ nguyên tiên thần kỷ cổ thần, trưởng khống Đại Phạm phần giới. Thứ tư kỳ nguyên thiên thần kỳ kết thúc, hắn đã tử vong. Lần này thứ kỳ nguyên mười nhân tộc đại chiến vạn tộc, trong vạn tộc hỏa tộc đem hắn phục sinh trở lại nhân gian đã từng tiền tần đế quốc tổ chức 37 tiên nhân đối với hắn tiến hành rồi 500 vạn năm truy sát thế nhưng sống chết mà bay thốt ra lời này khắp nơi yên tĩnh như vậy tồn tại thiêu chết mấy trăm ngàn tu sĩ đã rất nhân tử chưa hề đem bình châu đều đốt cái kia là tốt lắm rồi như vậy tồn tại cái tiêu bi cảnh tự nhiên bị hắn cướp đi việc này cũng chính là như vậy kết thúc đột nhiên đoàn chủ tịch có người nhìn về phía dương tú minh hỏi ám dạ ma chủ cựu thiên thần binh vệ đạo ngân đều chết rồi người tại sao không chết dương tú minh nở nụ cười hồi đáp người người đều có bí mật sạch sẽ lưu loát Ở đây người nào không có bí mật, chương 290. Một cái lửa lớn, đốt sạch sành sanh. 3. Chương 290, một cái lửa lớn, đốt sạch sành sanh. 3. Lời này một hồi trả lời, mọi người cười ha ha. Nôn lao Thiết vận quan Thiên Tông bất nôn tử chậm rãi nói, "Ta tông có đệ tử may mắn còn sống sót, truyền đến tin tức, sắp thực như vậy." Là đại phạm thần chủ cấp đoạt bí cảnh, cao hứng giết người. Bất quá hắn không phải là mình rời đi, Thái Nhất Tông Đông hoàng thái nhất phân thân giáng thế, đem hắn trục xuất. Đây là lý nghi, cũng là đem tin tức lan truyền trò tông môn. Có bằng chứng phụ, Dương Tú Minh nói tới đều là bị chứng thực. Dưới đại có một trưởng lão nói: "Ta tông môn cũng có tin tức truyền đến, có đệ tử thoát khỏi khổ nạn, cũng là như thế, Ám Dạ Ma chủ từng nói, chân thực hữu hiệu." Nam vô tử Kim Tiên nhìn về phía Dương Tú Minh, chậm rãi nói: "Ám Dạ Ma chủ, người tin tức chuẩn xác, đến đây lập xuống thứ nhất công, nhất định phải khen thưởng." Đến, mọi người nghiên cứu một chút, chết rồi nhiều người như vậy, bọn họ di sản làm sao phân, à, không, làm sao duy trì bình châu trật tự. Dương Tú Minh liền bị đưa ra cung điện này, mặt sau cái gì không phải hắn có thể lấy tham dự. Dương Tú Minh trở lại động phủ mình, đột nhiên hư không truyền đến thần thức. Ám dạ ma chủ, thâm nhập bị vây cảnh, tra xét trực tiếp tư liệu, đến đây trọng thưởng. Khen thưởng, ám dạ ma chủ, tăng lên thành ám ma tông đệ tử tinh anh. Khen thưởng, ám dạ ma chủ, một ngàn vạn linh thạch. Khen thưởng, ám dạ ma chủ, siêu thần thánh pháp một bộ. Khen thưởng, ám dạ ma chủ, cảnh giới kim đan đạo bình một ngũ. Khen thưởng, ám dạ ma chủ, linh trúc một cái. Thông môn địa vị, tài pháp lữ địa, khen thưởng đến đây. Nhất thời, dương tú minh số tiền gửi ngân hàng tăng vọt, biến thành một vạn. Bất quá nguyên lai like hắn còn có linh thạch số, toàn bộ xóa đi. Cái này liền có chút không phang khoáng. Siêu thần thánh pháp, cảnh giới kim đan đại bình, còn có linh trúc, đều là tự động sắp xếp. Bất quá cần mấy ngày sau đưa tới. Dương Tú Minh không nói gì, liên hệ sư phụ, báo cáo tình huống. Chính mình người hộ đạo hoại trung tiên đều chết rồi. Sư phụ rất nhanh bắt lại, không có vấn đề, để Dương Tú Minh chính mình cẩn thận, sớm một chút trở về lập vụ, không phải ở bên ngoài loạn sóng. Sự tình từ Dương Tú Minh nơi này lên men đến ám ma tông, sau đó từ ám ma tông đang hướng ra bên ngoài lên men đại kỳ ngộ đã biến mất, sự tình cũng là như vậy, ai cũng không cách nào đi tìm đại phạm thần chủ báo thủ. Năm đó Tiên Tần Đế quốc cũng không có đem hắn tiêu diệt, hiện tại càng không có biện pháp. Chết người đã chết rồi, người sống còn phải tiếp tục. Chết đi nhiều như vậy tu sĩ, bọn họ di lưu lại vô số di sản, đây là làn sóng tiếp theo tranh đấu đối tượng. Nơi này tiếp tục tụ tập tu sĩ, lại là vô số tu sĩ, ở đây vây xem. Qua một ngày một đêm, có phản hư đến đây, ngọn lửa kia mới là tắt. Phản hư cũng không dám sớm đến, đều chết rồi nhiều người như vậy, tuy rằng không biết bên trong phát sinh cái gì, biết qua một ngày một đêm, bọn họ mới là chậm rãi ra sân. Dương Tốn Minh vẫn không đi, giả mạo người qua đường, ở đây vây xem, còn theo lửa tắt cùng nhau trở lại, làm bộ xem trò vui. Lại là dần vật một ngày một đêm, nơi này cái gì đều không có, tin tức cũng truyền dần ra, mới là có người tản đi. Dương Tú Minh theo bọn họ rời đi, sau đó đi tới Hải Hạnh Vân giới, tìm một cái an toàn đại khách sạn, chính là ở lại. Trước tiên ở nơi này ở một thời gian ngắn lại nói, không vội trở về. Bởi vì bình tĩnh lại, Dương Tú Minh mọi người có đo được. Chỉ là tu luyện một ngày, hồi tưởng đại phạm thần chủ cái kia đốt trời lửa lớn, Dương Tú Minh phá quan, vạn vật luật động trường tiên ý, lên cấp tầng thứ 6. Theo đại phạm thần chủ thần lực truyền vào, lại là linh ngộ, vạn vật luật động trưởng tiên ý, tầng thứ 6. Dương Tú Minh mấy người đều là lên cấp đến Trúc Cơ đại viên mãn. Ngày thứ ba, Thẩm Nguyên Kỳ rốt cục đến Quang Ma Tông. Dương Tú Minh cùng Trần Hạc tính tiền, sau đó lại tới một cái buôn bán để Trần Hạc đến đây tiếp chính mình, không làm phi chu về nhà. Trần Hạc lập tức thí đổ đi tới Bình Châu Hải Hạnh vân giới. Thẩm Nguyên Kỳ nhìn thấy Trần Hạc đi rồi, chuyện thứ nhất, đánh mạnh chính mình. Tự phá tu vị đều Trúc Cơ đại viên mãn, còn nhập cái gì Quang Ma Tông, nhân gia cũng sẽ không muốn hắn. Vì lẽ đó nhất định phải tự hủy tu vị, đem cảnh giới của chính mình rơi xuống đến Chúc Cơ tầng bốn, cái này cũng còn tốt giải thích. Sau đó Thẩm Nguyên Kỳ đi qua báo danh thiền ghi danh một vạn linh thạch chẳng trách quang ma tông hữu giáo vô loại ai cũng có thể lại đây nhập môn thí luyện thẩm nguyên kỳ bên này sắp xếp thỏa đáng dương tú minh chờ đợi trần hạt đến ngày thứ năm phó hạ lương truyền đến tin vui hắn đem, tam thanh tứ chân nhất khí truy tu luyện tới tầng thứ ba nhiều một bữa hạo nguyên truy kỳ thực vô cùng không nói gì phó hạ lương vẫn tại tu luyện định nguyên truy thế nhưng không nghĩ tới luyện thành hạo nguyên truy khả năng là nhìn thấy đại phạm thần chủ ngọn lửa để cho hắn có như vậy đột phá lĩnh ngộ đồng dạng hạo nguyên truy cái này một ngày trương nhạc bên kia tu luyện hoàn thành thái sơ huân độn mạnh thế tuyệt diệt thiên kiến kinh Thái sơ huân độn mạn thế tuyệt diệt thiên khiển kinh, lập tức dung nhập đến, cửu thái lao quân khai thiên kinh, trong ở, cửu thái lao quân khai thiên kinh, thống lĩnh xuống, Thái sơ huân độn mạn thế tuyệt diệt thiên khiển kinh, Thái thanh diệu nhất hoàng huyền thông nguyên thiên bảo kinh, Thái uyên cửu trọng cửu hiển cửu tàng thiên thực kinh, Thái bạch vô cấu đạp ca đạo hải thiên liên kinh, Thái thượng thanh tịnh thuận lịch sinh diệt thiên đạo kinh, Thái ất diệu hóa nhất nguyên nhất khí thiên mệnh kinh, hoàn mỹ dung hợp hóa thành một cái kinh văn, nhất thời, cửu thái lao quân khai thiên kinh, tầng thứ sáu bị chậm rãi thắp sáng. Từ mới bắt đầu tu luyện lúc tư thế ngồi, đến tu luyện lúc hô hấp, đến tâm niệm suy nghĩ, tất cả mọi thứ đều là rõ rõ ràng ràng. Cửu Thái Lao quân khai thiên kinh, không hề có một tiếng động lên cấp. Hoàn Mỹ thay thành mới nhất, Cửu Thái Lao quân khai thiên kinh, tất cả mọi người chân nguyên đều là tăng lên. Dương Tú Minh ban đêm phà vi, do 30 dặm, biến thành 32 dặm. Trích thủ giả tiên, lại là biến hóa, mỗi ngày do 13 lần lần biến thành 15 lần, mỗi lần biến thành 60 tước. Nước lên thì thuyền lên, các loại thần thông, rất nhiều thiên phú, mọi người nắm giữ pháp thuật, uy lực cũng là tăng lên. Xích tinh biến thân, cũng là tăng lên. Thế nhưng ngoại trừ Thẩm Nguyên Kỳ ở ngoài, tất cả mọi người đều là cực cơ đại viên mãn, không cách nào tăng lên cảnh giới mà khác, ngoài ra, Thái Vi Tâm Linh Quan Thiên Triệt Địa Thiên Vũ kinh, bất luận bọn họ làm sao tu luyện, đều là không cách nào dung nhập đến, Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên kinh, Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên kinh, tầng 6, đối với bọn hắn hiện tại tới nói, đã đến cùng. Nghĩ muốn dung hợp, Thái Vi Tâm Linh Quan Thiên Triệt Địa Thiên Vũ kinh, nhất định phải tiến vào cảnh giới Kim Đan mới có khả năng. Lần này đi xa, tìm kiếm đại kỳ ngộ, ngoại trừ Thẩm Nguyên Kỳ, tất cả mọi người là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, tuy rằng đạo học trưởng tăng cường, thế nhưng vẫn không được nhiều như vậy. Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên Kình, đã 6 tầng, nhiều, Thái Sơ Hỗn Độn Mạt Thế Tuyệt Địa Thiên Phiên Kình, còn kém Thái vi tâm linh Quan thiên Triệt Địa Thiên Vũ Kinh, không, có dung hợp, Vạn Vật Luật Động trường Thiên Ý, lên cấp tầng thứ 6, Nhất Tâm Nhất Ý Lục Tiên Kiếm, lên cấp tầng thứ 3, Tam Thanh Tứ Chân Nhất Khí Truy, lên cấp tầng thứ 3, được đến Hạo Nguyên Truy. Ngoại trừ cảnh giới tăng lên, mỗi người đều là được đến chính mình đại đạo truyền thừa, có thể lấy liền đến đại thừa. Lại là từng cái quỷ giá tăng lên, toàn bộ lên cấp tứ giai quỷ giá đại hắc cám chủ, đại đạo thần kiếm, đại lôi thần tiên, tử thần kỵ sĩ, phệ duy nữ yêu. Chỉ có Thẩm Nguyên Kỳ, cái gì cũng không phải, yên lặng lưu lại nước mắt. Dương Tốn Minh còn được đến Đông Hoàng Ngạo Chân một cái không biết tên thần kiếm, cái này kiếm vô cùng không sai. Không biết tại sao giám định không ra, thế nhưng ít nhất vượt quá ngũ giai. Kiếm này Trương Nhạc cầm dùng. Còn có năm cái vũ trụ kỳ vật, ba cái hợp đạo tàn dư phế vật. Một cái hồ lô, một cái ngọc bài, một cái vòng tròn châu, một quyển sách, một cái tảng đá. Cái này năm cái hiếm thấy vật, căn bản không cách nào giám định, cùng món đồ bình thường, không có gì khác nhau, liền pháp khí cũng không tính là. Ba cái hợp đạo phế vật, cái kia nhận biết không ra pháp bảo, còn có tàn tạ thần kiếm, Dương Tú Minh đem này hai vật đưa cho mình sư phụ. Vật này, cảnh giới quá cao, đối với Dương Tú Minh không dùng được đồ đệ nhất định phải hiểu chuyện, không, có chuyện gì hiếu kính sở dĩ đều là cho tô liệt, hắn là phản hư chân nhất, chỉ có hắn có thể ăn đi. tỉ như toái thiết chân nhân, lập tức sẽ bị phó hạ lương đuổi theo, căn bản ăn bất động. Tàn tạng ngọc thạch giữ lại, sau này hay nói, không thể đều cho sư phụ, theo giai đoạn từng nhóm, nhiều lựa gạt điểm chỗ tốt. còn có ám ma tông rất nhiều khen thưởng, nhưng là cái này đều bảy tám này, vẫn không có phát lại đây. cơ cấu mập mã, tu sĩ quan liêu hoa, chờ đợi trần Hạc đến đây, trần Hạc đường về không có chối buộc, tốc độ biến nhanh, thế nhưng cũng đến hơn mười ngày. dương tú minh lặng yên hỏi tham hùng trần ma tông phi ninh nhi, lạc nguyện tức tin tức. Hồng Trấn Ma Tông Phi Ninh Nhi bế quan, xung kích cảnh giới Nguyên Anh, cho nên bọn họ đều không có tham gia lần này hạo kiếp, sống sót. Nơi này đại năng chết sạch, đợi đến Hồng Trấn Ma Tông Phi Ninh Nhi xuất quan, tất nhiên bị trọng dụng. Dương Tú Minh quyết định không đi quấy rối nàng. Cái này một ngày, hắn không lại tu luyện, lặng yên ra ngoài. Hắn đi tìm Mã Lao Hắc, không biết hắn chết ở hạo kiếp không có. Mã Lao Hắc đã nói hắn ở chỗ này đậu phụ, Dương Tú Minh rất mau tìm đến hắn. Lần trước Mã Lao Hắc đào tẩu, sợ đến tránh né lên, đại sự gì kiện căn bản không có tham gia, vì lẽ đó lông tóc không tổn hại. Nhìn thấy Dương Tú Minh trở về hình dáng ban đầu tới cửa. Mã Lao Hắc vạn phần cảm tạ. Dương Lão Đệ, ngươi thật là ý tứ, che chở ta để ta trốn a. Đời ta có ngươi người bạn này, đáng giá. Đều là bằng hưu, nói nhiều như vậy làm gì, uống rượu. Hai người lại là uống một trận, đến đây phân biệt, không biết năm nào mới sẽ gặp. Dương Lão Đệ, ta nghĩ tốt, gian tu không có tiền đồ. Ta muốn nhở vả tông môn, bằng môn thải hư phủ mở ra sơn môn, ta đi thử vận may, thực sự không được, lại đổi những nhà khác. Lần trước ta phân 10 vạn linh thạch, có những linh thạch này mở đường, hẳn là có thể lấy. Dương Tú Minh gật đầu, chống đỡ Mã Lao Hắc. Suy nghĩ một chút, Dương Tú Minh lấy ra hai cái thẻ ngọc đây là lúc trước thải hoa tông hai cái siêu phẩm đạo thuật, chỉ là quá rất nát, Thẩm Nguyên, kỳ không có tu luyện. Đây là tại đạo thải hoa tông hai đại siêu phẩm đạo thuật, nếu như ngươi không thể tu luyện, vậy thì bắn đi. Dương Tú Minh đưa Mã Lao Hắc, xem như là phân biệt lễ vật. Nhìn hai đại siêu phẩm đạo thuật, Mã Lao Hắc nghiến răng nghiến lợi, sau đó cẩn thận lấy ra một vật. Dương lão Đệ a, bọn họ đuổi ta, nghĩ muốn đoạt ta cơ duyên lớn. Cái này cơ duyên lớn, ở trong tay ta, căn bản không thủ được. Ngươi giúp ta như vậy, bảo vật này ta đưa cho ngươi. Đây là một cái tương tự chén rượu bảo vật, sáng lên lấp lánh. Thế nhưng Dương Tú Minh không nói gì, Mã Lao Lạp đen hắn có thể có cơ may lớn gì, chính là một cái bình thường chén rượu mà thôi. Dương Tú Minh vẫn là nhận lấy, bằng hữu sao, nhất định phải có vắng lai, không thể một phương diện trả giá đến hai người này cáo biệt, không biết năm nào mới có thể tương vụ. Rời đi Mã Lao Hắc nơi này, đi ra không xa, Dương Tú Minh lập tức nhìn về phía phương xa, quát lên, lan ra đây. Ở nơi đó xuất hiện một người, chính là Lý Nghi. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Mã Lao Hắc, đợi đến Dương Tú Minh. Lần trước hắn đều dựa vào Phó Hạ Lương không có bị tiêu chết, thế nhưng tóc nó rủi, suýt chút nữa đầu trọc. Chỉ là một chút, Dương Tú Minh sững sờ cái này lý nghi thỉnh lính không phải nam mà là một cái nữ ngụy trang tàn đi hơn nữa vô cùng thanh tú dương tú minh không nói gì cái này lao phó là không phải cách thế giới đều có thể người ra vị biết hắn là nữ mới là cứu nàng phó hạ lương lập tức đội ba ta không phải ta không có đừng nói mỏ nhìn lý nghi dương tú minh thần sắc nghiêm túc hỏi ngươi muốn làm gì lý nghi chậm rãi hành lễ nói đa tạ đạo hiếu cứu ta một mạng đại ân không lời nào cảm ơn hết được liên quan tới ngươi trước tiên nhập bí cảnh chuyện ta một chữ đều không có nói vĩnh viễn sẽ không nói dương tú minh cười nói không có quan hệ, tùy tiện nói, ta không sợ. Lý Nghi lại không hề nói gì, chỉ là nhìn về phía Mã Lao Hắc trụ sở, nói: Mã Lao Hắc Cơ duyên lớn, ngươi nên được đến, xin mời thiện dùng cái này Cơ duyên lớn, không tốt lãng phí. Dương Tú Minh sững sờ, nói: ngươi nói nhăng gì đó? Cái gì Mã Lao Hắc Cơ duyên lớn? Hắn liền một cái lao người nghèo, nào có cái gì Cơ duyên? Lý Nghi nói: đó là đạo đức chân thánh, đã từng thượng tôn đạo đức tông trí bảo, kính xin đạo hữu quý trọng. Dương Tú Minh hoàn toàn tròn vắng, nói: cái gì đạo đức chân thánh? Mã Lao Hắc hắn một cái tu sĩ nghèo, nào có cái gì trí bảo? các ngươi không phải truy tung ta cơ duyên lớn, mười ba đại kỳ nộ sao? Lý nghi lắc đầu nói, chúng ta chỗ nào biết được ngươi có cái gì đại kỳ nộ cơ duyên? Chúng ta vẫn đuổi chính là mã lao hắc, là ngươi chặn lại rồi chúng ta con đường, ngăn cản chúng ta. Ta để ngươi nhường đường, ngươi nói cơ duyên bắn ta, lời nói khó nghe, chúng ta mới động thủ. thật giống nàng oán niệm mười phần. nhất thời, dương tú minh triệt để không lời, không biết nói cái gì tốt. chương 291. chỉ vì đệ nhất có thân có thể một chương 291, chỉ vì đệ nhất có thân có thể rốt cục cái này một ngày, trần hạng phi trở về. Dương Tú Minh vốn là muốn cho hắn nghỉ ngơi một ngày, lại tiếp tục phi đột. Thế nhưng thông qua Ám Ma Tông liên hệ, Trần Hạc rất gấp, không cần, chúng ta đi thôi. Nơi này bay đến Thanh Châu, một ngày rưỡi liền đến, nhưng là nói cẩn thận, Ra Châu mười vạn linh thạch, bất quá mọi người đều là bằng hữu, ta liền thu ngươi tám vạn linh thạch. Hắn so với Dương Tú Minh còn gấp đối với hắn mà nói, kiếm tiền là thứ nhất vị, căn bản không muốn nghỉ ngơi. Dương Tú Minh gật cụ, ở đây trả phòng, quay một vòng, cho Mã lao Hắc truyền một phong thơ từ biệt, sau đó đi tới vùng ngoại ô, đi tới cùng Trần Hạc cướp định nơi. Nếu như ngồi phi chu trở lại, cũng chính là một vạn linh thạch cái này tương đương với dùng nhiều bảy vạn linh thạch, thế nhưng Dương Tú Minh không dám. Lý nghi có thể tìm được chính mình, cái khác những kia tông môn đây vẫn là cẩn thận một ít, an toàn về nhà là hơn. mặt khác đương Thời đã liên hệ Trần Hạc, hiện tại thì không có chuyện, liền đem hắn thả chim bồ câu, vậy cũng quá không phải người. dùng nhiều bảy vạn linh thạch, liền dùng nhiều bảy vạn linh thạch đi. đến đây yên lặng chờ đợi, chỉ chốc lát, hư không một tiếng hạt hơi, Trần Hạc hạ xuống. Dương Tú Minh nói, ngươi không nghỉ ngơi một chút? Thừa quan ma tông như thế chạy về, không mệt mỏi sao? Trần Hạc nói, không mệt ta, lần này đặc biệt thuận lợi, cái gì thưa không dị tưởng ngoại đạo thiên ma đều không có gặp phải đi thôi, ta cho ngươi đưa trở về, ta lại về nhà nghỉ ngơi. Dương Tú Minh gật đầu nói, vậy thì phiền phức rồi. Trần Hạc lấy ra cái kia kín cổ lâu, Dương Tú Minh vô cùng không nói gì, thế nhưng vẫn là ngồi xuống. Dương Tú Minh ngồi vấp vảng, Trần Hạc nói, cái này một ngày nửa ngươi nhịn một chút, rất nhanh sẽ đến. được, ngươi yên tâm, cái này một đường, thuộc về an toàn đoạn đường, không có cái gì nguy hiểm lớn. Trần Hạc nhảy lên một cái, đội không phi hành. hắn cái kia thân Hạc bảo đều không có đổi, trực tiếp hư không hóa thành một con hạt trắng, con lấy Dương Tú Minh ngao du hư không. Dương Tú Minh như ngồi chung ở lưng hạc bên trên, thậm chí đều không có bất kỳ cường phong thổi tới, có thể nói hết sức thoải mái. "Thật không tệ a, lão Trần, ngươi hiện tại cảnh giới gì?" "Không có chuyện gì tán gẫu vài câu, không phải vậy trên đường quá cô quạnh. Ta hiện tại Kim Đan tầng 6, lần này kiếm lời không ít linh thạch. Trở lại sau khi nghỉ ngơi nửa năm, hẳn là có thể lấy lên cấp đến Kim Đan tầng 7. Kim Đan tầng 7 thuộc về Kim Đan hậu kỳ, không có bình cảnh. Chúng ta nhạn hành tông pháp thuật chú ý từ từ về phía trước, không trầm không nhanh, vì lẽ đó chúng ta bình cảnh rất ít. Các ngươi nhận hành tông thần thông phép thuật, ta còn tu luyện một cái. Ta biết trên người ngươi có Bạch câu quá khích phong điên bộ, vết tích, đây là chúng ta Nhạn Hành Tông 12 siêu thần độn pháp một trong. Bất quá đó là trước đây, chúng ta tông môn bị thần độn tông phá diệt, cái này 12 siêu thần độn pháp đều thần độn tông cướp đi chín đạo, bất ngôn tông cướp đi năm đạo, Hữu Gian Vô Gian Không Ma Tông cướp đi 6 đạo. Hiện tại tự chúng ta chỉ còn giữ lại 10 đạo siêu thần độn pháp truyền thừa. Dương Tú Minh trong lòng hơi động, hỏi: "Lão Trần, ngươi cái này Nhạn Hành Tông 12 siêu thần độn pháp bạn không?" Trần Hạc Yên lặng không nói gì, đến nửa ngày không hề trả lời. Cuối cùng khép cánh răng nói: "Kỳ thực không thể bán, nhưng là cùng ngươi hợp ý." hơn nữa những thứ này đốn pháp đã sớm bị bọn họ chuyển khắp thiên hạ ngươi nếu là thành tâm muốn mua đến là có thể lấy thương lượng dương tú minh nói tốt ta mua chân hạt nói vậy ta liền bán ngươi một đạo bất quá đây là siêu thần thánh pháp có thể không rẻ à dương tú minh cười ha ha nói ngươi có thể đừng tệ ta a dựa theo ám ma tông bên trong phàm là siêu thần thánh pháp đều là mấy trăm vạn linh thạch cất bước chân hạt nói ta cùng ngươi hợp ý không có như vậy đen thu ngươi 72 vạn linh thạch tính cả phi đốn tám vạn linh thạch giá cả cũng không tệ lắm gãy xương bằng hưu giá dương tú minh gật đầu nói mua chỉ là Ngươi làm sao mới bán ta một đạo đây? Không phải còn lại mười đạo sao? Trần Hạc nói, ngươi không biết, chúng ta nhạn hành tông 12 siêu thần đốn pháp có đạo. Luyện khí có thể lấy tu luyện một đạo, trúc cơ có thể lấy tu luyện hai đạo, kim đan có thể lấy tu luyện bốn đạo. Chỉ có nguyên anh mới có thể lấy tu luyện mười hai đạo. Ta cảnh giới kim đan, bất quá tu luyện bốn đạo siêu thần đốn pháp. Ngươi hiện tại bất quá trúc cơ, đỉnh thiên có thể lấy tu luyện hai đạo, ngươi đã có. Bạch Câu quá khích phong điên bộ, vì lẽ đó ta mới bán ngươi một đạo. Dương Tú Minh gật đầu nói, thì ra là như vậy, một đạo liền một đạo đi. Ta cùng ngươi nói, chúng ta nhạn hành tông bên trong đã từng có một cái bí mật. Có người nói luyện thành nhạn hành tông 12 siêu thần đột pháp, chúng nó sẽ hóa thành một cái thần uy đây cũng là thần uy, thần thông bên trên thần uy a. Không thể địch, không thể phá. Đáng tiếc, tông môn phá nát, không còn có người có thể lấy luyện thành cái này thần uy. Ai, cái này vốn là chúng ta tông môn bí mật lớn, thế nhưng hiện tại thì không có ý nghĩa, nói cho ngươi cũng không có chuyện gì." Dương Tú Minh cười ha ha nói, "Ta sớm nghe nói qua, hơn nữa còn có nói 18 đại cẩm nã thủ xoay sở đủ, cũng có thần uy." "Đúng, cái này ta cũng nghe qua, thế nhưng kẻ ngu si mới tin." "Ha ha ha, đúng đấy, đúng đấy." Hai người ngươi một câu, ta một câu ngủ tảng đâu? Một ngày rưỡi, đi qua rất nhanh. Mặc dù nói cái này đều không được hết sức an toàn, thế nhưng vẫn là ở trên đường gặp phải một đám tương tự chim diều hâu hung thú, vây chặt bọn họ. Trần Hạc phi độn cực nhanh, đột nhiên biến mất, tiến vào một chỗ không gian kỳ dị, sau đó xuất hiện, đã mấy vạn dặm ở ngoài, tách ra bọn họ. Còn có một lần, phi độn trong, dĩ nhiên tiên ngoại truyền đến có người hát âm thanh. Trần Hạc kêu to, ngăn chặn lỗ hai, khống chế tâm thần. Đây là nhâm tắc mê ầm, hư không câu hồn. Hắn ra tốc phi độn, lại là tách ra. Hai người lại lảo vượt qua một kiếp dọc theo con đường này nhỏ nguy hiểm đầy đủ hơn 10 lần quả nhiên không có nguy hiểm lớn cuối cùng rốt cục bay đến thanh châu trần hạc liên tục dựa theo dương tú minh chỉ dẫn một hơi đem hắn đưa đến thiên đảo hồ động phủ bên trên gian vật hai ba tháng rốt cục về nhà dương tú minh thở dài một hơi tự nhiên không thể để cho trần hạc liền như thế đi rồi lôi kéo hắn đi tới chính mình động phủ gọi tới lao cắt tường làm một bữa thịt lớn uống lớn một bữa trần hạc cảm giác cùng dương tú minh hợp ý cuối cùng không hề rời đi lao cắt tường lại đây làm một bàn lớn cơm ngon món ăn ba người ở đây uống lên linh kiệu ăn một bữa no nê Lão Cắt Tường cũng nghe nói bí cảnh đại kết nạn, hỏi rõ tình huống. Dương Tú Minh một trận lời rõ ràng, đương nhiên sẽ không nói cùng mình có quan hệ gì đến đây đem Trần Hạc cùng lão Cắt Tường giao động sững sờ sững sờ ở đây hét lớn một trận, khách và chủ tận hứng, sắc trời đã tối, Trần Hạc ở một đêm, sáng sớm ngày thứ hai mới là rời đi ở Ám Ma tông trong, Dương Tú Minh cho hắn xoay chuyển 80 vạn linh thạch số tiền gửi ngân hàng Ám Ma tông khen thưởng, liền, cái này linh thạch đúng chỗ, cái khác đều không, có ban bố đương nhiên tông môn thuế, Dương Tú Minh, nhất định phải giao nộp. Trần Hạc truyền Dương Tú Minh một đạo siêu thần đột phá, ngữ phong giá lòi phiêu tự tại. Cái này cùng Bạch Câu quá khích phong điên bộ, chính là là đối ứng đột pháp. Bạch Câu quá khích phong điên bộ, chú ý chính là thiểm điên. Xoa bước phương tấp trong lúc đó, như thời gian qua nhanh tách ra cường địch công kích, ngự phong giá lôi phiêu tự tại, nhưng là ngự giá, trường không trong, phong lôi trong lúc đó, phiêu giật tiêu sái, tất cả tự tại. Bạch Câu quá khích phong điên bộ, sẽ có một loại khó chịu điên cảm giác, nếu như phối hợp, ngự phong giá lôi phiêu tự tại, cảm giác này sẽ càng cương liệt hơn. Thế nhưng đó là kẻ địch cảm giác, mà ngươi sẽ thoải mái càng tự tại. Dương Tú Minh thật cao hứng, ở Trần Hạc nơi này được đến thứ tốt cái này 80 vạn linh thạch hoa đáng giá đến đây trần hạc cáo tử rời đi dương tú minh lại không hề rời đi ám ma tông hắn tìm kiếm trưởng nhãn đại sư cái gọi là trưởng nhãn đại sư kỳ thực chính là chuyên gia giám định dương tú minh nghĩ muốn giám định vũ trụ kỳ vật ám ma tông bên trong thiên kỳ bách quái trưởng nhãn đại sư cũng không khó tìm có ít nhất mười mấy cái trưởng nhãn đại sư dương tú minh cẩn thận tra tìm khen chốt là đối phương nhân phẩm làm sao đừng đen ăn đen vậy thì thảm mỗi cái trưởng nhãn đại sư ám ma tông đều có giới thiệu ngươi có thể lấy đen ăn đen không làm nhân sự thế nhưng ám ma tông đều sẽ ghi chép xuống ký hiệu cho khách mới cuối cùng dương tú minh tìm tới một cái trưởng nhãn đại sư cái này trưởng nhãn đại sư nhân phẩm hết sức tốt giám định chuẩn xác thực lực mạnh mẽ chỉ là giá cả có thể không rẻ giám định vật phẩm thấp nhất một vạn linh thạch đều đổi tới phi chu khoang hạng nhất giá cả không có biện pháp việc tốt chính là như thế quý dương tú minh giám định cũng không phải món đồ bình thường tiện nghi trưởng nhãn đại sư cũng là không có dùng cái này trưởng nhãn đại sư gọi là hồ Tiên sinh rất nhanh liên lạc tới dương tú minh xin hẳn giám định bọn họ đàm luận tốt giá cả ký tên vào nước hồ thiên sinh trực tiếp triển khai pháp thuật hóa thành một cái hùng vĩ cung điện Dương Tú Minh đi tới trong điện đường này, hắn vẫn là khô lâu áo bảo đen ráng gấp. Hắn cẩn thận lấy ra 5 cái vũ trụ kỳ vật, hồ lô, ngọc bài, tròn châu, sách, tảng đá, cộng thêm đạo đức truyền thánh, còn có thu được thành kiếm kia, cũng là cùng nhau giám định. Hồ Tiên Sinh giận dữ, mắng, cái này đều là cái gì rách nát, cũng xứng để ta giám định. Nói xong, hắn đem hồ lô, tròn châu, tảng đá, còn có kiếm, đều là ném ra ngoài. Dương Tú Minh không nói gì, cái này đại biểu hắn giám định không ra những thứ đồ này, hồ lô, tròn châu, tảng đá, vũ trụ kỳ vật đến là bình thường, giám định không ra cũng là không có vấn đề thế nhưng cái này kiếm, tại sao giám định không ra đây chính là đông hoàng ngạo chân thiếp thân phối kiếm a? hồ tiên sinh kiểm tra cái kia ngọc bài, sử dụng các loại pháp thuật trong điện đường vô số phù văn phối hợp vận chuyển. đây là một cái thượng cổ thần tượng vũ trụ kỳ vật, thuộc về thứ tư kỷ nguyên tiên thần kỳ đồ vật, hẳn là một vị cổ thần người theo đuổi quỷ lệ cổ thần tự thần. chỉ là quá xa xưa, thật giống gần nhất lại bị thiêu đốt qua, cái này thượng cổ thần tượng hẳn là đỉnh bất quá mấy vạn năm. dương tú minh gật đầu, biết cái này vũ trụ kỳ vật nội tình đỉnh bất quá mấy vạn năm. đây là tiếng người sao? hồ tiên sinh lại là kiểm tra cái kia sách, cái này đơn giản. Đây là thứ tám kỷ nguyên lưu lại vấn tâm thư. Ta xem một chút, còn có 3 trang, có thể lấy sử dụng 3 lần. Sách này hết sức tốt dùng, ngươi trong lòng có vấn đề gì, có thể lấy đang ngủ trước, hướng về nó hỏi lên, nó ở trong mơ sẽ trả lời ngươi đáp án không nhất định chuẩn xác, hoàn toàn tùy duyên, thế nhưng sẽ không lừa dối ngươi. Cái này ta đồng ý dùng 500 vạn linh thạch mua. Ngươi có bán hay không? Dương Tú Minh lắc đầu, làm sao có khả năng bán ra. Hồ Tiên Sinh lắc đầu một cái nói, đáng tiếc, đồ tốt như thế. Hắn bắt đầu kiểm tra đạo đức trên thánh. Chỉ là liếc mắt nhìn, hắn liền nói, cái này không cần kiểm tra đạo bảo đạo đức chén thánh năm đó thượng tôn đạo đức tông lưu lại tông môn tu luyện đạo bảo bảo vật này bọn họ lấy đạo đức tông đặc biệt công đức tế luyện ngươi chỉ cần nối liền một chén nước uống một hớp xuống đi liền sẽ nằm ở một loại ngộ đạo trạng thái ở đây trạng thái có thể lấy ung dung đột phá cảnh giới lên cấp kim đan cũng có thể lấy tu luyện pháp thuật vừa học liền biết một luyện là được đạo đức chén thánh sẽ trong quá trình này tiêu hao một quang nó sản sinh ngộ đạo thời gian như vậy theo duyên thì ra là như vậy là như thế cái bảo bối dĩ nhiên cũng là đạo bảo cái này ta có thể lấy ra năm vạn linh thạch mua đây là vấn tâm thư gấp mười lần giá tiền. Dương Tú Minh lắc đầu một cái, "Xin lỗi, cũng là không bán." Hồ Tiên Sinh hùng hùng hổ hổ, thế nhưng cũng không có làm cái gì. Đạo Đức chén thánh giám định phí 2 vạn linh thạch, phía trước hai cái đều là 1 vạn. Dương Tú Minh chuyển đi qua 4 vạn linh thạch, cộng thêm tông môn thuế, kết thúc giao dịch. Vũ trụ kỳ vật giám định ra đến, thế nhưng còn có 3 cái không có giám định. Dương Tú Minh lại là tìm mấy nhà trưởng nhãn đại sư, thế nhưng cũng không bằng Hồ Tiên Sinh, uổng phí thời gian, còn bị người nhục mạ. Nói Dương Tú Minh lại đây trêu đùa trưởng nhãn đại sư, phải cho hắn cái bình, khuyên can đủ đường mới là quên đi. Dương Tú Minh không nói gì chỉ có thể thu cẩn thận vũ trụ kỳ vật, tất cả tùy duyên đi. Trở về sau khi ở cái kia phủ đồ thế giới, mọi người gặp nhau mở hội. Lần này, Ngụy Vô Quả dĩ nhiên có thể lấy cùng nhau kéo đến phủ đồ thế giới. Thế nhưng hắn vẫn là dường như một cái cương thi, không nói một lời, không có thần trí, bất quá dù sao cũng hơn dùng Tiểu Hùng thay thế hắn tốt. Chương 292. Chỉ vì đại nhất, có thân có thể, 2. Chương 292. Chỉ vì đại nhất, có thân có thể, 2. Mọi người đến đây, Thần Nguyên Kỳ đầu tiên là nói, ta còn phải chờ mấy ngày, tông môn đăng tiên đại hội mới sẽ bắt đầu. "Bất quá, ta hẳn là không có vấn đề gì." Mọi người gật đầu, hy vọng tất cả thuận lợi. Trương Nhạc nói, "Ta đã chấp cơ đại viên mãn, thế nhưng ta không nghĩ lên cấp kim đan đến đây, ta chuyên tâm luyện kiếm, không lại tu luyện khắc pháp. Ta có Diệp Tiên Đế truyền thụ kiếm nhất đại đạo, có thể lấy tinh túy tự thân. Ta nghĩ luyện hóa đại phạm thần chủ thần lực, không nghĩ cảnh giới kim đan lại xuất hiện đạo học trướng." Lúc này Trương Nhạc có một loại tự tin vô cùng tín nhiệm, hắn nói tới mỗi câu nói, những người khác đều sẽ tin tưởng hắn có thể làm được. Phó Hạ Lương gật đầu nói, "Ta cũng là như thế, ta cũng phải tiếp tục tu luyện, dùng ta chiếm được tiên ngạo đại đạo, cô đậm tự thân." luyện hóa đại phạm thần chủ thần lực phá tan đạo học trường đúng rồi ta đi tìm sư phụ cầu lấy trúc cơ lên cấp kim đan các loại chú ý chuyển hạng sư phụ dĩ nhiên bê quan hắn luyện thành hạo nguyên truy sung kích cảnh giới nguyên anh ta cảm giác hắn không có vấn đề dương tú minh gật đầu nói vậy thì tốt nếu như hắn thật sự có thể lấy lên cấp nguyên anh cái kia phá ngọc cho hắn xem như là quả tạo phó hạ lương lắc đầu nói đối với sư phụ ta tới nói cái kia phá ngọc bệnh ngủ hắn căn bản là không có cách tế luyện dương tú minh nói hắn không cách nào tế luyện có thể lấy dâng ra đi cho sư phụ hắn ngươi sư tổ hoàng vô thượng hoặc là ngươi tổ sư vân hành Phó hạ lương không hề nói gì, gật gù. Thứ tốt, Dương Tú Minh không thể một người đều chiếm, vì lẽ đó phân cho phó hạ lương. Dương Tú Minh nói, ta cũng phải cô động tự thân, lần này ta chiếm được đại hắc cám chủ, chân nguyên vô tận, ta nhất định phải thật tốt tu luyện một cái. Kim đan chân nhân đến là không vội đúng rồi, ta chiếm được một cái siêu thần thánh pháp, ngự phong giá lôi phiêu tự tại, các ngươi ai nghị chủ đạo tu luyện? Một người chủ đạo tu luyện, hoàn toàn nắm giữ sau, có thể lấy truyền thụ người khác, so với mọi người cùng nhau tu luyện, tiết kiệm tinh lực cùng thời gian. Thế nhưng không có người trả lời. Dương Tú Minh không nói gì, nói vậy cũng tốt, ta đến. Trương Nhạc trầm giai nói, Lão Trương gia ngày hôm qua con thứ hai tìm ta hiến vật quý, nhà bọn họ rốt cục chống không được, ta lại là được đến một bộ Thiên Mục Tông 108 mục thuật một trong, hơn nữa còn là hạt nhân mục thuật một trong, siêu thần thánh pháp. Nói xong, hắn cũng là lấy ra một cái thẻ ngọc, mắt mục thương khung tứ vọng u, cái này không giống mới, kim đồng tháp quang động chân nhãn, đây là công kích pháp thuật, có thể để cho kẻ địch mất đi thời không cảm giác. Phó Hạ Lương cao mày hỏi, ảo thuật công kích sao? Không, mục thuật công kích, Đại La Hôn Nguyên Thụ Tính, thời không điểu, cùng ảo thuật không có bất cứ quan hệ gì, rất là cường đại. Phó Hạ Lương nói. Ngươi chuyên tâm luyện kiếm đi, cái này ta đến. Thẩm Nguyên Kỳ cũng là nói, ta cũng có thể lấy. Dương Tú Minh lắc đầu nói, ngươi không được. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là nhập Quang Ma Tông. Chờ ở Quang Ma Tông đứng bưng gót chân, lại nói cái khác. Không muốn ngày càng rắc rối. Mọi người gật đầu. Phó Hạ Lương nói, tốt, ta nói một chút, liên quan tới trúc cơ lên cấp kim đan các loại chú ý truyền hạng. Tất cả mọi người là lắng nghe. Tu tiên giới trúc cơ lên cấp kim đan, kết thành kim đan chia làm tiểu phẩm, lục phẩm trở xuống đều là rắc rối, chỉ có một cơ hội lên cấp cảnh giới Nguyên Anh cảnh giới tam phẩm trở xuống có một thành cơ hội có thể lấy lên cấp Nguyên Anh. Tam phẩm trở lên, đó chính là thượng phẩm Kim Đan, chỉ phải kiên trì không ngừng cố gắng, khổ tâm tu luyện, có 3, 4 phần 10 cơ hội có thể lấy lên cấp cảnh giới Nguyên Anh. Vì lẽ đó có lời, đan thành tam phẩm, nhắm thẳng vào Nguyên Anh. Dương Tú Minh nói, nhắm thẳng vào Nguyên Anh, mới bất quá 3, 4 phần 10 cơ hội. Phó hạ lương nói, 3, 4 phần 10 cơ hội đã tương đương không thiếu, ngươi cho rằng cảnh giới Nguyên Anh, tốt như vậy lên cấp. Tục ngữ có mây, trăm người Kim Đan, một người hòa anh, 100 cái Kim Đan, có một người lên cấp Nguyên Anh, đã là cơ duyên lớn, vì lẽ đó 3, 4 phần 10, đã cao kinh người. Bất quá, thượng tôn đệ tử, kết thành kim đan, 7, 8 phần 10 đều là thượng phẩm kim đan. Giống chúng ta lần này gặp phải Lý Nghi, Khuất Xuân Hạ, ta đồng môn Lạc V băng, chiêu Thiên tiêu, Cổ Đạo Lăng, đều hẳn là trình độ này. Tam phẩm trong, nếu như có thể lấy đan thành nhất phẩm, vậy thì không ngừng có thể lấy lên cấp Nguyên Anh, thậm chí hóa thần có hy vọng. Vì lẽ đó có lời, đan thành nhất phẩm, nhắm thẳng vào hóa thần. Ta xuất hạ, Thanh Lương, Ngum lông, su Lăng Sư tỷ, bọn họ đều là đan thành nhất phẩm. Nhất phẩm trở lên, còn có siêu cấp đại đan, vô hạ kim đan, gọi là cực phẩm kim đan, đó chính là đại đan đến thành nhắm thẳng vào phản hư đến này kim đan tất lĩnh ngộ thiên đạo vì lẽ đó lại gọi là tiểu đạo linh lung sư tỷ thanh loan sư tỷ đều là cực phẩm kim đan cái kia không tóc hỏi đầu tuyết công tử tám thành cũng có thể lấy ngưng tụ cực phẩm kim đan mọi người gật đầu thì ra là như vậy dương tú minh hỏi cái kia cực phẩm kim đan trở lên đây phó hạ lương lắc đầu nói không có trở lên cực phẩm kim đan chính là cao nhất trăm người kim đan một người hoa anh thế nhưng nguyên anh lên cấp hoa thần vậy coi như là khó khó khó khăn ngàn người nguyên anh một người phân thần cửa hải này vô số anh hùng đều kẹp ở đây Trương Nhạc trầm rãi nói, "Ta nhất định phải ngưng tụ ra cực phẩm kim đan." Thẩm Nguyên Kỳ cũng là nói, "Ta cũng nhất định phải ngưng tụ ra cực phẩm kim đan." Thế nhưng Dương Tú Minh cũng không nói gì đến đây, mọi người xác định phương hướng, ai đi đường nấy, bắt đầu rồi thuộc về tự mình tu luyện. Dương Tú Minh nhưng là đi tới Trư Kỵ thành, trở về Hồng Trần pháp trận, nhìn về phía cha mẹ. Cha mẹ những ngày gần đây lại là trải qua một chút thời đại, thế nhưng giống như trước đây, kinh doanh cửa hàng bánh bao ngọt, qua có tư có vị. Nhị ca nhị tẩu cũng là rất tốt, cuộc sống hàng ngày qua thuận thiên. Bọn họ tuổi thọ sẽ không giảm thiểu, ở đây ngược lại an toàn cùng cha mẹ ở hai ngày, lại cùng đại phương tiên sinh, đại chiến mấy trăm hiệp, thế nhưng một cái không thắng. Dương Tú Minh muốn đem bản cơ sốc, làm sao có khả năng? Nhưng là chính là như vậy, người a, không thể cái gì đều là hoàn mỹ. Dương Tú Minh cáo biệt cha mẹ, hồng trần pháp trận trong linh khí mà manh, không cách nào tu luyện. Hắn vẫn là trở về chính mình đạo phủ, bắt đầu tu luyện. Hắn lại tu luyện từ đầu, cửu thái lao quân khai thiên kinh, tu luyện, vạn vật luật động trưởng tiên ý, tái tạo căn cơ, nhiều lần cô động đừng nói như vậy tu luyện, thu hoạch rất lớn, trước đây lưu lại nhỏ bé kẽ hở. Từng cái phát hiện bù đắp ở Dương Tú Minh tu luyện ngày thứ bảy, Quang Ma Tông Thăng Tiên Đại hội tổ chức. Dương Tú Minh mấy người này đều là đi qua, làm bạn thẩm nguyên kỳ. Nhưng không nghĩ, cái này đại hội, cực kỳ đơn giản. Tất cả lại đây người ghi danh, xếp hàng xét nghiệm máu, kiểm tra thể chất, nghiệm chứng thần hồn. 28 29 hạng các loại kiểm tra, bất quá không có truyền thuyết trong nhập môn thí luyện, các loại thử thách ở cái này chút kiểm tra trong, dấu diếm Quang Ma Tông Thiên Quang vân tông, nhắm thẳng vào thần hồn, nhưng cái khác tông môn nằm vùng, hoặc là đối với Quang Ma Tông không có ý tốt, đều sẽ bị trực tiếp tiêu chết. Kiểm tra kết thúc, trong người trong, tuyển lựa ba năm người tiến vào quang ma tông ngoại môn. Những thứ này người đều là có quang hoặc là ma trúc thổ tính mới có thể đi vào nơi này. Trước tiên ở đây thôi, chỉ là truyền thụ cho bọn hắn một bộ phiên thiên ma quyền, cũng không có truyền thụ cái khác pháp thuật thần thông. Dương Tú Minh bọn họ không nói gì, đây chính là ma hóa giống như quân đạo sát quyển, thiên hạ bình thường nhất pháp thuật, lại là thiên hạ cường đại nhất bí pháp, tiên thần trí đạo luyện khí quyết. Nhìn thật giống không có động tĩnh, Dương Tú Minh bọn họ biết đây là bắt đầu trong bóng tối điều tra, điều tra rõ ràng những thứ này người nội tình đang tiến hành chọn tuyển. Sau đó nhất định sẽ có một cái gian nan thử thách, mới có thể chân chính tiến vào Quang Ma tông bên trong. Quá trình này ít nhất nửa năm, Thẩm Nguyên Kỳ chậm rãi ngao đi. Dương Tú Minh nhiều lần tu luyện, đã mắt sau 3 tháng. Hắn cảm giác đến chính mình tăng cơ ổn định, sau đó thở dài một hơi, lấy ra vấn tâm thư. Dương Tú Minh vẫn cũng không nói gì. Thế nhưng trong lòng hắn có một cái dã vọng, đó chính là hắn muốn đoạt lấy trúc cơ số 1 đệ nhất thiên hạ. Vốn là hắn là đệ nhất thiên hạ, thế nhưng bị Thẩm Nguyên Kỳ cướp đi, hắn biến thành đã từng thứ nhất. Việc này hắn nhìn thật giống không có để ý, thế nhưng trong lòng dường như hỏa thiêu, hắn trong bóng tối xin thề nhất định phải đoạt lại phải tự mình một lần nữa biến thành đệ nhất thiên hạ. vì lẽ đó hắn một điểm không đổi, chỉ là yên lặng tu luyện. hiện tại nền móng chắc cố, lấy ra vấn tâm thư, ngủ lúc, yên lặng ước nguyện. ta, dương tú minh muốn trở thành trúc cơ lên cấp kim đan, đệ nhất thiên hạ. Thuộc về ta vinh quang, ta muốn đoạt lại đến. nguyện vọng ước thuận, yên lặng ngủ say. một đêm không động, dương tú minh ngày thứ hai tỉnh lại, nhất thời không nói gì. đây là cái gì vấn tâm thư a thế nhưng vừa nhìn vấn tâm thư thiếu một trang, biến thành hai trang. trong đầu đột nhiên xuất hiện một hàng chữ. có thân có thể, có đầu có tâm, có mũi có miệng, có mắt có tai, có tay có chân đây là thập toàn đệ nhất thiên hạ dương tú minh sướng sở đây là ý gì có thân có thể có đầu có tâm có mũi có miệng có mắt có thai, có tay có chân chỉ cần mình hoàn thành cái này thập toàn chính mình lên cấp cảnh giới kim đan tất nhiên đệ nhất thiên hạ nhưng là cái này thập toàn cái gì thân thể đầu tâm tay chân đều là cái gì a trong hoàng hốt dương tú minh cảm giác được cái này thập toàn mình đã có bộ phận chỉ cần buổi tối dương tú minh đại hắc cám chủ để cho hắn đủ có vô cùng chân nguyên có thể lấy hấp thu ban đêm vô tận lực lượng cái này chân nguyên đã không kém gì bình thường nguyên anh chân quân Chúc cơ tu sĩ lên cấp kim đan cũng đã có nguyên anh chân quân chân nguyên lượng đến đây một điểm đã vượt qua 99% mươi chín chúc cơ tu sĩ. Chuyện này quả thật mỹ tiền, đây chính là dương tú minh thập toàn một trong thân đã có một phần mười đệ nhất thiên hạ. Sau đó là mũi, dương tú minh đã có đạo binh tị tâm khí đăng, mặc dù là yếu nhất đạo bảo, thế nhưng cái này cũng là đạo bảo, chỉ có nguyên anh mới có đạo bảo đến đây một điểm cũng là vượt qua chín thành dưới chúc cơ tu sĩ. Thế nhưng chỉ là chín thành dưới đây chính là dương tú minh thập toàn một trong núi. Thế nhưng cái khác tam cái dương tú minh vẫn không có. Vậy phải làm sao bây giờ? đột nhiên, vấn tâm thư truyền tới một cái thần niệm, xây dựng thập toàn một trong thể, có thân không thể, không hiện ra thân hình, tất cả hủ phí, có thể không thân, không có thực chất, cũng là toa công. Dựa theo phương pháp này, Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, lập tức lấy ra thượng cổ thần tượng, yên lặng chờ đợi đến buổi tối, trời tối, Dương Tú Minh đem chính mình máu tươi khỏa lấp tự thần, sau đó bắt đầu quỳ lệ. Thế nhưng hắn quỳ lệ không phải thượng cổ thần tượng, mà là chính hắn. Theo hắn quỳ lệ, tín ngưỡng của hắn truyền vào thượng cổ thần tượng trong, đung nhiên thượng cổ thần tượng nát bấy ở đây nát bấy sát na, một cái quan tượng tự thần truyền vào Dương Tú Minh trong thần thức. Trong hoàng hốt, Dương Tú Minh trong đầu xuất hiện một cái cực lớn thần khu. Cái này thần khu vô tận uy vũ, thông thiên pháp tướng. Thứ nơi sâu xa, hắn tự có cảm ứng. Cái kia thượng cổ thần tượng vốn là thượng cổ thần linh tượng thần, bị tín đồ quỳ lệ, hấp thu tín đồ tín ngưỡng ở cái kia tượng thần trong, có thượng cổ thần linh thần khu ấn ký. Bởi vì không có ấn ký này, cũng không cách nào dẫn dắt tín ngưỡng. Thế nhưng cái kia thượng cổ thần linh đã sớm tử vong, thần khu ấn ký chỉ là thể xác. Dương Tú Minh quỳ lạy tượng thần, dần dần kích hoạt cái này thần khu ấn ký, nhất thời hấp thu trong cơ thể mình. Cái này kỳ thực tương đương với tượng cổ thần linh. Truyện thụ Dương Tú Minh thần khu chi đạo. Cái này cái gọi là thần khu, ở theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại cũng có tương tự pháp môn, đó chính là nguyên anh chân quân mới có pháp tướng. Trong nháy mắt cái này thần khu chi đạo cùng Dương Tú Minh dung hợp, sau đó kích hoạt Dương Tú Minh trong cơ thể nơi sâu xa nhất huyết mạch. Thông thiên. Dương Tú Minh được đến thuộc về tự mình pháp tướng mô hình. Nhất thời Dương Tú Minh có một cái cảm giác cần hắn lựa chọn. Thông thiên tiên, tiên sắc, thông thiên đạo thể, thông thiên thần khu, thông thiên vũ thần. Bốn cái lựa chọn, chương 293. Chỉ vì lệ nhất, có thân có thể, 3. Chương 293. Chỉ vì lệ nhất có thân có thể ba dương tú minh lập tức lựa chọn thông thiên đạo thể đây là tới từ dương tú minh truyền thụ thông thiên đại đạo lựa chọn theo bản năng không bị không chế là do vì cái này là thể cái khác không phải xác chính là khu hoặc là thân dương tú minh cần chính là thể sau đó từ nơi sâu xa hắn cảm giác đến một cái cực lớn pháp tướng lặng yên thành hình thông thiên đạo thể đây chính là dương tú minh thập toàn một trong thể trúc cơ cảnh giới liền nắm giữ nguyên anh pháp tướng mô hình đến đây một điểm lại là vượt qua chín chín phần cơ tu sĩ đến đây dương tú minh pháp tướng mô hình thay hiện hình lấy đại hắc ám chủ vô cùng chân nguyên làm vì thân, lấy thông thiên đạo thể làm vì thể, lấy đạo binh tị tâm khí đang làm vì mũi. thế nhưng những bộ phận khác vẫn là mơ hồ. đến đây còn kém đầu, tâm, miệng, mắt, hai, tay, chân. dương tú minh trong hoàng hốt lại có cảm ứng. pháp tướng có thể lấy lấy pháp mà sinh, như vậy những bộ phận khác cũng là có thể lấy như vậy. có đầu có tâm, hắn hoàn toàn có thể dùng chính mình tu luyện pháp thuật thần thông, đến hóa thành pháp tướng đầu cùng tâm. nhất thời, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, lặng yên mà động, hóa thành nhất tâm. này bí pháp lấy thuế tâm làm tiền, làm vì dương tú minh hạt nhân công pháp. Mọi người lấy này liên tiếp, lấy nó làm vì pháp tướng hạt nhân, không, có bất cứ vấn đề gì. Đến đây nhất tâm, vượt qua 9 thành chúc cơ tu sĩ. Sau đó là, Cửu Thái Lao Quân khai thiên kinh, đây là pháp tướng chi đầu, Cửu Thái Lao Quân khai thiên kinh, chính là Dương Tú Minh tu luyện hạt nhân hạt nhân, đến đây xây dựng hắn luyện khí tu tiên hệ thống, chính là làm vì đầu, thống lĩnh toàn thân, Cửu Thái Lao Quân khai thiên kinh, Dương Tú Minh đã hoàn thành tầng 6, kim đan phía dưới cao nhất 6 quá, còn có Nhất Thái Yên lặng chờ đợi, đến đây một đầu, vượt qua 99% chín chúc cơ tu sĩ đến đây một đầu một tâm hoàn. Thành. Sau đó là Vạn vật luật động trưởng tiên ý, bay ra, hóa thành pháp tướng con mắt, vạn vật luật động trưởng tiên ý, cảm ứng tất cả, trừng không tất cả, mắt không nhất định không phải coi vật, cảm ứng liền có thể, chỉ cần có thể lấy hoàn mỹ cảm ứng thế giới, liền có thể làm vì mắt. Thế nhưng còn giống như là cảm giác không đủ, kim đồng thác quang động chân nhãn, bay ra hóa thành pháp tướng mắt trái, mắt phải trống vắng. Dương Tú Minh biết rồi, chính mình cần tu luyện, mãn mục thương không tứ vọng u, đây chính là mắt phải. Mắt trái nhìn bầu trời, mắt phải sửa thời không, một công một thủ, phối hợp, vạn vật luật động trưởng tiên ý, đây mới là hoàn chỉnh mắt, vượt qua chín thành trúc cơ tu sĩ. Ngoại trừ tu luyện mãn mục thương không tứ vọng u hoàn thành mắt dương tú minh còn đến ý nghĩ tìm tới miệng hai còn có một tay một chân cái này ngược lại dễ làm theo dương tú minh suy nghĩ cái kia pháp tướng tự động sinh ra hai cái cánh tay u minh ngả hấp đại cầm nã thủ tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ đây chính là pháp tướng cánh tay thế nhưng hai cái còn thiếu rất nhiều có người nói 18 cái đại cầm nã thủ có thể lấy hóa thành một cái thần uy thế nhưng pháp tướng bất động thật giống đang díeu cợt dương tú minh bất quá trúc cơ liền nghĩ luyện thành mười đại cầm nã thủ đó là không thể đạo học chứng có thể không chỉ là tiên tần bĩ pháp dương tú minh không nhịn được nói chín cái vẫn là không đổi sáu cái nhất thời pháp tướng lại là sinh ra bốn cái cánh tay đây là trúc cơ cảnh giới nhiều nhất có thể lấy tu luyện đại cầm nã thủ chỉ cần lại tu luyện bốn cái đại cầm nã thủ dương tú minh pháp tướng tay liền đủ rồi trúc cơ cảnh giới nắm giữ sáu cái đại cầm nã thủ pháp thuật phối hợp vô cùng tận bóng tối nguyên khí có thể nói cơ bản trúc cơ cảnh giới vô địch lại là vượt qua 99% mươi trúc cơ tu sĩ dương tú minh nhìn về phía pháp tướng chân lập tức xuất hiện một cái bạch câu quá khích phong điên bộ dương tú minh nói ta đã hiểu lại tới một cái ngựa phong giá lồi phiêu tự tại Nhất thời pháp tướng sinh ra hai cái chân, thế nhưng pháp tướng quá lớn, hai cái chân đứng không vững. Dương Tú Minh tiếp tục nói, cái kia đến sáu cái, cái kia bốn cái, pháp tướng hoa sinh bốn cái chân, đến đây đứng vững. Bốn cái đột pháp phối hợp vô cùng tận bóng tối nguyên khí, vượt qua chín thành trúc cơ tu sĩ. Nhìn mình cái này pháp tướng mô hình, sáu tay bốn chân, luôn cảm giác kém chút gì. Từ nơi sâu xa, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp bay ra, hóa thành một giáp chiếu vào pháp tướng bên trên đại đạo võ trang bất động sân hải, chân như mộc nguyễn lặng yên mà động, hóa thành cái này thể ra thị một tầng chân thực bất động sân hải, một tầng hư huyễn chân như mộng huyễn, hư thực tương ứng, hoàn mỹ không một tì vết. cái kia sáu tay có hai cánh tay là thật, bốn cánh tay là giả, ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, tam thanh tứ chân nhất khí truy, đều là bay ra. một kiếm tay trái, một kiếm tay phải, một đèn một búa, bốn cánh tay nắm binh nắm bảo. còn có hai cái cánh tay, trầm dài nắm tay, làm ra một cái ra quyền động tác, tiên tần trí đạo luyện khí quyết. ở pháp tướng bên trên, có ánh sáng hoa xuất hiện, hóa thành các loại dị tượng. chấn áp, ám sát, rung động, hư huyễn, hỗn loạn, phá thiên, sáu đạo kiếm ý hóa thành sáu đạo kiếm ý dị tượng, lôi hải, lôi ảm, lôi khảm, lôi viêm, hắc thủ, khí thủ, thiểm điên, quang trụ, quang ba, chín đạo pháp ý, hóa thành chín đạo pháp ý dị tượng, lại có ảo ảnh, thỉnh thoảng xuất hiện, chia ra là thôn thiên mang yêu, cựu cương thần lòng, vĩnh dạ minh xả, ngũ hành thiên cầu, phần thiên chu tước. cuối cùng nhìn lại, cái này, cái này, pháp tướng giống như thần ma, nạo nẹt đứng thẳng, đầu thân thể thân người là thân thể người, ngũ quan như ẩn như hiện, như nhật nguyệt giống như vàng óng ánh hai con mắt híp lại, một luồng bệ nghệ thiên địa kiệt ngạo khí thế lấy đoạt mặt mà đến, bệ nghệ thiên hạ huy phong hào khí hô hấp nuốt nhật nguyệt thổ nạp chấn động càn khôn dương tú minh biết chính mình nhất định phải đem mãn mục thương khung tứ và ngũ luyện thành hoàn thành mắt chỗ sau đó tìm tới miệng hai đang hoàn thành bốn cái đại cầm nã thủ hoàn thành bộ phận tay lại tu luyện ba cái đột pháp hoàn thành bộ phận chân đến này pháp tướng hoàn toàn hoàn thành chính mình lên cấp cảnh giới kim đan nhất định đệ nhất thiên hạng. mười cái vượt qua chín thành trúc cơ tu sĩ tạo thành tổ hợp lại với nhau tuyệt đối vượt qua tất cả trúc cơ tu sĩ dương tú minh không nhịn được cười ha ha đại đạo có hy vọng nghĩ như vậy muốn tu luyện trước tiên muốn tìm pháp bất quá ba ngày lại là đến ngày mười Dương Tú Minh lập tức liên hệ sư phụ. Sư phụ, sư phụ, tứ mạng, có việc nhất định phải tìm sư phụ. Nói rõ tình huống, Tô Liệt chậm rãi nói. 18 đại cầm nát thủ, nát rát rưởi pháp thuật. Thế nhưng là không có mấy người có thể lấy hoàn thành chúng nó. Ngươi biết tại sao không? Dương Tú Minh lắc đầu, không biết. Bởi vì có người gây mất con đường này. 18 đại cầm nát thủ, kỳ thực quen mặt trên chỉ có 13 cái. Trong đó 5 cái đều bị các đại thượng tôn cất giấu, đối ngoại truyền bá đều là giả. Mà cái này năm cái, vừa vặn ta nắm giữ hai cái, ta chuyển thụ cho ngươi. Dương Tú Minh vui sướng. Vô cấu vô hế đại cầm nã thủ chính là thượng tôn vạn hóa ma tông thần công bộ này đại cầm nã thủ ở chỗ quỷ dị mạnh mẽ đại cầm nã thủ trong nháy mắt có thể để cho đối phương phòng ngự ngắn ngủi tiến vào một loại hư huyễn chân vô trạng thái nhất thời đối phương không hề một điểm phòng ngự đại cầm nã thủ lấy mệnh phòng ngự không có hiệu lực thái ất đấu mô đại cầm nã thủ nhưng là thượng tôn thái ất tông bí pháp cái này đại cầm nã thủ ở chỗ tính toán suy tính đối phương pháp thuật chân nguyên thần công vận hành quy tích tìm tới đối phương cái hở sau đó chỉ làm một chảo đến vô ảnh đi vô tung chính là phá đối phương cái hở nắm chủ động làm cho đối phương từng bước bị động lại không còn sức đánh trả. Dương Tú Minh trợn mắt mắt mồm, cái này hai đại cầm nã thủ thật là lợi hại. Tô liệt truyền pháp lan truyền cho Dương Tú Minh. Theo ta được biết, còn lại ba cái đại cầm nã thủ, Á Ma Tông bên trong có một cái, phá thiên bái địa đại cầm nã thủ. Lần trước tông môn khen thưởng, có phải hay là không phân phát ngươi? Dương Tú Minh gật đầu nói, đúng, sư phụ, cái này đều mấy tháng, hết cách rồi. Á Ma Tông chìm đắm trong bóng tối, vì lẽ đó có mấy người tự nhiên đen. Ta đi giúp ngươi thúc huấn, trong đó khen thưởng đội làm cái này, phá thiên bái địa đại cầm nã thủ, đến đây còn có thể còn lại bao nhiêu, xem duyên phận. Sư phụ, còn lại xuống một cái, chính ngươi đi Ám Ma Tông mua đi. Đại Nhật Quang Minh Đại Cầm Nã Thủ, Vôn Lôi Tật Điện Đại Cầm Nã Thủ, Hiệu Tướng Vô tướng Đại Cầm Nã Thủ, Thiên Thủ Quan Âm Đại Cầm Nã Thủ, Đại Thiên Ma Thần Đại Cầm Nã Thủ, mọi việc như thế, nơi đó đều có bán, cũng không mắc. Thượng Thanh Tông kỳ thực có những thứ này bình thường Đại Cầm Nã Thủ, thế nhưng tô Liệt xem thường lĩnh, để Dương Tú Minh chính mình đi mua. Chỉ có như quý trọng Đại Cầm Nã Thủ, tô Liệt mới sẽ tu luyện hắn 97 Siêu Thần Thánh Pháp, Siêu Phạm Đạo Thuật, đều là loại này. Dương Tú Minh lập tức gật đầu, chút linh thạch này không phải chuyện. To Liệt suy nghĩ một chút nói cho tới đốn pháp, tà chỗ này cũng có bạch hoang tông đốn pháp không kém hơn thần độ tông, thế nhưng đề nghị ngươi hãy tìm ngươi cái kia nhạn hành tông bằng hữu mua, ngươi đều có bạch câu quá khích phong điên bộ, ngự phong giá lôi phiêu tự tại, tu luyện thành bộ vẫn là lấy nhạn hành tông đốn pháp làm chủ. Dương Tú Minh sững sờ nói, nhưng là sư phụ hắn nói nhạn hành tông trúc cơ chỉ có thể tu luyện hai đạo đốn pháp. Tô liệt cười ha ha nói, đó là nhạn hành tông phế vật, ngươi là đồ đệ của ta, tu luyện chính là tiểu thái lao quân khai thiên kinh, ngươi cùng bọn họ có thể như thế hai đạo. Ha ha, Dương Tú Minh nhất thời rõ ràng. Nói, "Đa Tạ sư phụ chỉ điểm, ngươi cẩn thận tu luyện, lấy ngươi rất nhiều tích lũy, cực phẩm đại đan hẳn không có vấn đề." Dương Tú Minh mỉm cười, suy nghĩ trong lòng lại là không có nói. Cực phẩm đại đan, hắn không thèm để ý, hắn muốn chính là đệ nhất thiên hạ. Liên hệ sư phụ kết thúc, Dương Tú Minh lập tức ám ma tông liên hệ Trần Hạc. Trần Hạc vừa nghe, lập tức phủ quyết, không phải là không muốn mua, là không nghĩ Dương Tú Minh có chuyện. Dương Tú Minh bắt đầu khổ mãi cứng âm, mỗi ngày liên hệ hắn, không có chuyện gì liền tán gẫu. Cuối cùng Trần Hạc thở dài một tiếng, "Cái này cũng không phải ta vì kiếm tiền hại ngươi a, đây là ngươi chính mình cầu mãi a." Ta lại bán ngươi hai đạo đi, nhạn hành vạn lý phong vân không, vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao. Đến đây Dương Tú Minh chuyển đi qua 200 vạn linh thạch, được đến hai đạo nhạn hành tông siêu thần đột pháp. Lần này Trần Hạc cũng không có cho cái gì ưu đãi, bất quá cũng không mắc, bình thường cũng phải mấy trăm vạn linh thạch một đạo siêu thần đột pháp. Thông môn khen thưởng, rốt cục lưng cứng đến muộn. Phá thiên phái địa đại cầm nã thủ, này pháp chính là thượng tôn tiên hành kiện tông thần công, cái này lại cầm nã thủ đặc điểm, chính là ở chỗ tích lũy, ở chỗ bạo phát. Mỗi một lần đại cầm nã thủ, lực lượng bạo phát một lần, tích lũy một lần, nhiều nhất chín lần tích lũy, phá thiên phái địa, lực bá vô địch không người có thể định. Ngoại trừ cái này, linh trúc không, còn sót lại một ngũ cảnh giới kim đan đạo binh, một ngũ nữ ương nhân, đầy đủ 18 con. Tuy rằng đều là cảnh giới kim đan, thế nhưng người già yếu bệnh tật, không có sức chiến đấu gì ám ma tông điểm ấy không được. Phiêu không rõ rõ ràng ràng, chính là đen. Dương Tú Minh không nói gì, cái này đạo binh có ích lợi gì, bán. Đột nhiên tô tiểu mỹ nói, Dương Lão Tam, đem chúng nó cho ta đi. đều là nữ ương nhân, ta chuyển hóa một thoáng, cũng có thể lấy chuyển hóa một ít nữ yêu ra đến. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, nói, được, ngươi chuyển hóa đi. Bất quá. Ta cần một ít linh thạch chống đỡ. Ta đang ngũ giai, ta có thể lấy thử đem chúng nó đều là tăng lên tới tứ giai nữa yêu." Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, lấy ra 20 vạn linh thạch, hỏi, "Những thứ này có đủ hay không? Không kém bao nhiêu đâu, không đủ ngươi bổ sung lại." Hiện tại Dương Tú Minh ám ma tông có ngàn vạn linh thạch căn ngồi, giàu nứt tường đổ vách, tuy rằng lấy ra, trừ thuế rất nghiêm trọng, thế nhưng linh thạch chính là linh thạch, hoa lên như nước chảy. 20 vạn linh thạch, một ngũ đạo binh, Dương Tú Minh trích thủ giả tiền, bóng tối hằng lâm, bắt đầu chuyển hóa. Chương 294. Tổ sư đường bên trong lệ tổ sư trương 294, tổ sư đường bên trong lệ tổ sư trích thủ giả thiên rất nhiều người ương ở tô tiểu mỹ yêu khí phía dưới dồn dập chuyển hóa biến dị mơ hồ trong thật giống có người ương tiếng kêu thảm thiết chuyển đến dương tú minh yên lặng cảm ứng mặc kệ cái khác trích thủ giả thiên kết thúc hắn lại là khởi động thần thông lại một lần bóng tối hàng lâm ở trong này linh thạch nhanh chóng giảm thiểu hóa thành linh khí chống đỡ nữ yêu chuyển hóa như vậy rốt cục người ương toàn bộ biến mất ở nhìn sang tô tiểu mỹ nữ yêu nữ đoạn đã thay đổi đều là biến thành hắn hấp dạ trí hiu lấy tô tiểu mỹ dẫn đầu vẽ duy nữ yêu u hồn nữ yêu huyết niệm nữ yêu u ma nữ yêu Điêu linh nữ yêu, quỷ chủ nữ yêu. Tổng cộng 12 cái nữ yêu, ngoại trừ Tô Tiểu Mị ngũ giai, cái khác nữ yêu đều là tứ giai. Vốn là nữ ương nhân, chính là cảnh giới kim đan đạt minh, đã tứ giai, đến không tính là gì. Chỉ là nàng trước đây mấy tên thủ hạ đều là tiến giai, Dương Tú Minh rất là cao hứng. Hắn thử đem linh thảo triệu hoàn biến hóa, hóa thành người dơm, nữ yêu chiếm cứ người dơm, xuất hiện ở trung bên hắn, vì hắn mà chiến. Dương Tú Minh không ngừng gật đầu, linh thảo thoạt nhìn đến đổi một nhóm, đổi thành tứ giai linh thảo, nhờ vào đó chống đỡ các nữ yêu thời gian dài chiến đấu thật giống cảm giác được nữ yêu quân đoàn lên cấp, tử thần kỵ sĩ ngụy vô quả cũng là gầm lên giận dữ. Hán tử linh kỵ sĩ quân đoàn, tử thần kỵ sĩ, xiểm tử kỵ, ma quen phù đồ, địa ngục minh kỵ, hắc kim chiến binh, thái cổ tuyệt diệt, cùng tiêu tử chiến cũng là bắt đầu biến hóa. Dương Tú Minh vui sướng, lại một lần ban đêm hàng lâm, sau đó đưa vào linh thạch. không thể nhất bên trọng nhất bên kinh. rất nhiều tử linh kỵ sĩ dồn dập lên cấp, hơn nữa ở trong hư không, thình lình lại là kéo tới tám cái tử linh kỵ sĩ, đến đây đạt đến mười kỵ sĩ, cũng không biết ở nơi đó kéo tới, đột nhiên xuất hiện, hóa thành Dương Tú Minh hất dạ chí hiếu. Bất quá những thứ này tử linh kỵ sĩ vẫn là trước đây Dương Tú Minh nắm giữ kỵ sĩ trùng loại, không có mới cái khác tử linh kỵ sĩ. 15 năm tử linh kỵ sĩ cũng có thể tính là một ngũ. Thế nhưng linh thạch cũng không có thiếu tiêu hao, ít nhất tiêu hao 50 vạn linh thạch, lúc này mới kết thúc. Dương Tú Minh trên người linh thạch căn bản không đủ, vội vàng thông qua hắc cám thánh ngôn, đem ám ma tông chính mình gửi vào hối đoái một nhóm. Tuy rằng từ ám ma tông hối đoái linh thạch, tổn thất rất lớn, thế nhưng không có biện pháp. Thủ hạ hai ngũ đạo binh lặng yên biến hóa. Dương Tú Minh rất là thỏa mãn, hắn lại xoay chuyển một cái ám ma tông, còn kém cái cuối cùng đại cầm nã thủ ám ma tông bên trong. Đại cầm nã thủ đúng là khắp nơi đều có buôn bán. Đại nhật quang minh đại cầm nã thủ, buôn lôi tật điện đại cầm nã thủ, hữu tướng vô tướng đại cầm nã thủ, thiên thủ quan âm đại cầm nã thủ, đại thiên ma thần đại cầm nã thủ, đúng là không thiếu gì cả. Mua cái nào đây? Dương Tú Minh cắn răng một cái, ngược lại cũng phải tu luyện, quay một vòng, tìm tới cái này nằm, cái toàn mua. Trừ đó ra, Dương Tú Minh lại là mua bảy, tám loại tứ giai linh thảo, phối hợp thủ hạ của chính mình hấp giả trí liệu sử dụng. Trần Hạc nơi đó kiếm lời đi hai vạn, lấy ra năm vạn linh thạch tiền mặt, lại là nơi khác hoa một chút, cuối cùng năm cái đại cầm nã thủ bí tịch. Đến đây Dương Tú Minh ám ma tông trong sổ sách linh hạch, còn sót lại 532 vạn đến đây bí tịch đều tập hợp đủ, còn lại chính là tu luyện." Phó Hạ Lương chậm rãi nói, "Mãn Mục Thương không tứ và u, ta đến chủ đạo tu luyện. Nếu như Dương Tú Minh một cái tu luyện nhiều như vậy công pháp, vậy không biết nhiều lắm lâu mới có thể tu luyện hoàn thành, vì lẽ đó Phó Hạ Lương ra đến làm vì Dương Tú Minh chia sẻ. Những này công pháp, người khác tu luyện, Dương Tú Minh được đến kinh nghiệm, sẽ rút ngắn tu luyện cần lượng lớn thời gian." Trương Nhạc cũng là nói, "Vạn cổ vân tiêu nhất Vũ Mao, ta đến." Dương Tú Minh sửng sở, nói, "Lão Trương, ngươi không phải chuyên tâm luyện kiếm sao?" Trương Nhạc nói, đúng vậy, thế nhưng kiếm thuật cũng cần độn pháp phối hợp, vì lẽ đó ta tu luyện vạn cổ vân tiêu nhất vũ mau, không có vấn đề. Đây chính là mạnh miệng, Kỳ thực đều muốn làm vì Dương Tú Minh chia sẻ. Thần Nguyên Kỳ cũng là nói, ta hiện tại ở ngoại môn, không có việc gì, đợi cũng là đợi, cũng không có ai lưu ý ta, vô cấu vô hế đại cầm nã thủ, cái này ta đến. Mọi người đều là từng cái chia sẻ, Dương Tú Minh dùng sức gật gù, ngỏ ý cảm ơn. Chính hắn tu luyện phá thiên phái địa đại cầm nã thủ, này pháp chính là thượng tôn tiên hành kiện tông thần công, cái này đại cầm nã thủ đặc điểm chính là ở chỗ tích lũy, ở chỗ bạo phát mỗi một lần đại cầm nã thủ, lực lượng bạo phát một lần, tích lũy một lần, nhiều nhất 99 lần tích lũy, phá thiên phá địa, lực bá vô địch, không người có thể địch. Kỳ thực Dương Tú Minh tu luyện cái này cũng là đơn giản, đầu tiên là lĩnh ngộ đấu triệt, chậm rãi tu luyện, bước đầu luyện thành. Sau đó sử dụng đại hắc cám thiên, gắn phương pháp, đem này gắn đến chính mình đại hắc cám thiên hệ thống trong, lại tiếp tục thâm tu, đem này hoàn mỹ trường khống, mãi đến tận lĩnh ngộ pháp ý mới coi như luyện thành. Như vậy, thời gian một tháng đi qua, mọi người đều là các loại khổ tu, thẩm nguyên kỳ bên kia vẫn không có kết quả. Cái này một ngày. Phó Hạ Lương đột nhiên triệu tập mọi người, nói cho mọi người một tin tức tốt. Ta hoàn thành Tam Thanh Tứ Ngự Nhất Khí Truy, Trấn Nguyên Truy, Hạ Nguyên Truy phù hợp yêu cầu. Đến đây ta chính thức bắt đầu tu luyện Thái Thượng luyện Bảo Quyết. Thái Thượng luyện Bảo Quyết chia làm 12 luyện Bảo Pháp, có thể mang pháp Bảo luyện Hóa, hóa thành tự thân một phần, cũng có thể mang tự thân pháp thuật thần thông hóa làm pháp Bảo, khiến cho hai cái liên hệ, có thể mang pháp Bảo càng thêm vận chuyển như thường. Hoàn Mỹ trưởng khống ở đây học tập quá trình trong, ta phát hiện một cái một hai biện pháp giải quyết. Thốt ra lời này, tất cả mọi người là cao hứng. Dương Tú Minh hỏi, cái gì biện pháp giải quyết? đó chính là đạo bảo đại ca lấy đạo bảo tị tâm khí đang làm bí mũi đến đây vượt qua thiên hạ chín thành trúc cơ tu sĩ tuy rằng đạo bảo tị tâm khí đang là kém cỏi nhất đạo bảo thế nhưng cái này cũng là xem như là hoàn thành pháp tướng trí mũi vì lẽ đó cái này một miệng một thay cũng phải ở đạo bảo trong ra nhưng là đạo bảo hầu như cảnh giới nguyên anh mới có thể luyện hóa bất quá ta tại tu luyện thái thượng luyện bảo quyết bên trong tìm tới biện pháp giải quyết ta kiểm tra tàng thần tông rất nhiều đạo bảo vẫn đúng là tuyển ra một cái đạo bảo nguyên không chí diệu châu dương tú minh nghi ngờ hỏi nguyên không chí diệu châu nó để làm gì phó hạ lương tự tin nói. Nguyên Không Chí Diệu Châu có 3 loại cách dùng, có thể lấy mài nhỏ thành phấn hấp thu hòa tan, có thể lấy hóa nhập đỉnh đầu huyệt bách hội. Nguyên Không Thanh Linh có thể lấy hòa vào miệng lưỡi đến trí diệu năng lực. Chúng ta có cái biện pháp, có thể mang Nguyên Không Chí Diệu Châu hòa vào miệng lưỡi, hóa thành đến diệu khẩu. Dương Tú Minh hỏi đến diệu khẩu, cần dùng lục tiên xà hình thảo, thái cổ hư đằng, bạch tu lục tam, kim tuyến hồng hoa, hỏa thổ hoàng tinh, thanh linh bạch vũ, luyện thành pháp bùn bao bọc Nguyên Không Chí Diệu Châu, dùng linh hỏa nướng một canh giờ, sau đó sẽ ra dùng ăn đến đây liền sẽ nhận được đến diệu khẩu, có cường đại nhận ra năng lực bất kỳ vật phẩm chỉ cần nhẹ nhàng liếm một cái, nếu một cái, liền có thể thấy được vận phẩm và tính. Kỳ thực cái năng lực này không phải chúng ta mong muốn. Chúng ta chỉ là muốn luyện hóa đạo bảo, hoàn thành một miệng lưu cầu. Dương Tú Minh gật đầu nói, "Tốt, làm." Cái này nguyên không chí rượu châu, Dương Tú Minh trong tay có hai cái, đều là khi đó hối đoái. Hắn lập tức hành động lên, bắt đầu mua lục tiên xà hình thảo, thái cổ hư đẳng, bạch tu lục tham, kim tuyến hồng hoa, hỏa thổ hoàng tinh, thanh linh bạch vũ. Những thứ này đều là linh thảo linh dược, có tiền nghi, có giá giá. May là hiện tại trong tay có linh thạch, mặc khác cá ma tông hầu như không thiếu gì cả. Tuy rằng giá cả rất đắt, thế nhưng có thể lấy mua được. Queo trái chuyển, rẽ phải chuyển, thực sự là nong náo, Vật phẩm đa dạng, có thể nói, ngươi muốn mua gì, liền có thể mua được cái gì. Một trận mua, rất nhiều linh thảo tập hợp, sau đó bắt đầu luyện chế pháp bùn. Tàng Thần Tông truyền thừa trong, có cách luyện chế, Dương Tú Minh sớm liền học được, có thể lấy chính mình luyện chế, hoàn thành pháp bùn. Sau đó dùng pháp bùn nguyên không khí diệu châu, dùng linh hỏa nướng một canh giờ. Cuối cùng, mở ra pháp bùn nguyên không khí diệu châu hoàn toàn nướng dần, như cùng năm bánh như thế. Dương Tú Minh nhắm mắt lại, một hơi nuốt đi xuống. Nhất thời cảm giác được cực kỳ nóng bỏng, cái này không phải là loại kia nhiệt năng, là một loại linh hồn tiêu đốt. Nguyên không chí rượu châu biến mất, Dương Tú Minh miệng lưỡi, hoàn toàn cũng là sưng lên đầy đủ sau 3 ngày, mới là tiêu sưng. Dương Tú Minh vội vàng kiểm tra, quả nhiên thập toàn trông, một miệng hoàn thành. Pháp tướng trong, mũi phía dưới, một cái miệng hoàn mỹ thành hình. Dương Tú Minh vui sướng, kiểm tra cái này một miệng rượu dụng đến đây Dương Tú Minh miệng lưỡi không có thương, bất luận tổn thương gì sau khi, đều sẽ khôi phục nhanh chóng, hoàn hảo như lúc ban đầu. Mặt khác, Dương Tú Minh ăn lên đồ ăn, mặc kệ cái gì, miệng lưỡi phía dưới, đều là hoàn mỹ căn nát. Hoàn mỹ hấp thu, một ít kịch độc, đối với Dương Tú Minh cũng là không dùng được, hoàn toàn chống cự. Thế nhưng chỉ là một ít, cũng không phải có kịch độc cũng có thể chống cự, còn không làm được vạn độc bất xâm. Cuối cùng, cái này linh miệng tác dụng to lớn nhất vẫn là giám định vật phẩm. Hắn tiện tay lấy ra một vật, một cái tam giai cựu tiêu bất mị thanh diệp kiếm, lau sạch sành sanh thân kiếm bộ phận, dùng sức trà lại trà, sau đó một liếm. Nhất thời kiếm này tất cả vật tính, toàn bộ xuất hiện trong đầu. Cửu tiêu bất mị thanh diệp kiếm, làm vì cái thế thần mục cửu tiêu trúc lá cây biến thành cấp 3 thần kiếm. Nay cửu tiêu bất mị thanh diệp kiếm trong, vẫn là ẩn chứa yêu dược linh tính gặp may đúng dịp có thể lấy lên cấp kiếm này lên cấp độ khả thi vô cùng nhỏ bé thế nhưng có vẫn lên cấp khả năng cao nhất có thể vượt qua cựu tiêu trúc thăng cấp thành cựu giai thần kiếm Dương Tú Minh vui sướng đến đây không cần xin mời cái gì trưởng nhãn đại sư chính mình là có thể giám định vật phẩm Phó Hạ Lương tiếp tục nói trừ một cái ta còn tìm đến một hai. Dương Tú Minh cao hứng nói vẫn là đạo bảo Phó Hạ Lương nói tăng thần tông bên trong rất nhiều đạo bảo cái kia cũng không được chỉ có chúng ta Thái Thượng đạo đạo bảo thay thần thông mới là có thể được nói xong hắn lấy ra một cái đạo bảo Dương Tú Minh lập tức kinh hãi, nói: Ngươi cho ta, ngươi sao làm? Thái thượng luyện bảo quyết, mỗi cái tu luyện đệ tử, có thể miễn phí được đến một cái Thái thượng đạo đạo bảo. Cái này đạo bảo hoàn thành tu luyện, mới có thể lấy hối đoái cái thứ hai đạo bảo. Phó Hạ Lương hối đoái cái này đạo bảo thay thần thông, cho Dương Tú Minh, hắn không cách nào luyện thành, liền không cách nào hối đoái cái thứ hai đạo bảo tu luyện. Phó Hạ Lương một cười nói: Đại ca, coi thường ta, bất quá là tinh nhuệ luôn mà thôi, đối với ta việc nhỏ một cái. Nói thì nói như thế, thế nhưng trong đó tự có gian nan chỗ, chỉ là Phó Hạ Lương không muốn nói mà thôi. Dương Tú Minh cũng không nói gì. Vô vụ phó hạ lư vai, cái này đạo bảo thai thần thông, tương tự một đôi vòng thai, ở lỗ thai trên chậm rãi luyện hóa, tan gia nhập trong lỗ thai, sau đó sẽ sinh ra một cái thần thông. Cho tới cái gì thần thông, như vậy theo duyên, bất quá đều cùng thai chỉ nghe cảm giác có quan hệ. Phó hạ lương đã hoàn toàn luyện chế hoàn thành, dương tú minh không cần lại một lần luyện chế, chỉ là luyện hóa tan ra lọt lỗ thai liền có thể, trong nháy mắt được đến một cái thần thông. Thế nhưng là không phải cái gì thuận phong nhĩ, triệt địa nhĩ loại hình thần thông, mà là khắc địch làm đầu. Có thể lấy thông qua thai chỉ nghe cảm giác, cảm giác được nguy hiểm, báo trước nguy hiểm, cảm giác ý, khắc địch làm đầu trực tiếp nhìn thấu kẻ địch điểm yếu, nhìn thấu kẻ địch thần thông, nhìn thấu kẻ địch pháp thuật. Cái này đạo bảo luyện thành, Dương Tú Minh pháp tướng lại là rõ ràng một phần. Nhiều một cái một hai, bất quá cái này đều là đạo bảo, chỉ là vượt qua chín thành trúc cơ tu sĩ mà thôi. Dương Tú Minh nhiều bản lĩnh, đương nhiên muốn dùng. Đặc biệt một miệng giám định tốt năng lực, lại là lấy ra một vật bắt đầu giám định. Có thể nói một cái liếm đi xuống, không có cái gì giám định không ra. Chỉ là cái này giám định biện pháp có chút buồn nôn. Suy nghĩ một chút, hắn thu hồi ba cái vũ trụ kỳ vật bắt đầu giám định. Holo, tròn châu. Tảng đá đầu tiên là cái kia tròn châu. Dương Tú Minh lẹ lưỡi, ở cái kia tròn châu trên nhẹ nhàng liếm một cái, tinh tế thưởng thức. Thật là ghê tầm a, thế nhưng đến nhẫn nhịn. Chương 295. Tổ sư đường bên trong lệ tổ sư 2. Chương 295. Tổ sư đường bên trong lệ tổ sư 2. Vật này ở Dương Tú Minh trong miệng, dần dần cảm giác được. Biển rộng sát hoàng sa bản mệnh tâm hạch, thất giai hải thú, chín đại mạnh nhất hải tộc một trong, thống lĩnh hải tộc, nhân vật cường hành, này tâm hoạch ẩn chứa trong đó hải dương vô tận thiên đạo, phong bạo thiên đạo, thôn phệ thiên đạo, phong lợi thiên đạo. Cảnh giới mượn anh Đêm này tâm hạch mãnh phấn, lấy nguyên anh hấp thu. Sắc ý hung tính tăng lên gấp đôi, khí huyết tăng lên 3 phần 10, tinh thông thủy tính, lướt sóng mà đi, dưới nước sinh linh nhìn thấy đều là sợ hãi, có bộ phận trực tiếp nghe theo người hiệu lệnh. Hơn nữa có thể sẽ ở Hải Dương Thiên Đạo, Phong Bạo Thiên Đạo, thôn Vệ Thiên Đạo, Phong Lợi Thiên Đạo trong lúc đó, tùy cơ sinh ra một cái thần thông. Dương Tú Minh gật đầu, quả nhiên có thể lấy giám định bất cứ sự vật gì, thế nhưng cần liếm một cái, thực sự là thật là đê tẩm, thế nhưng không có biện pháp, miệng lưỡi giám định chỉ có thể như vậy. Hơn nữa miệng lưỡi giám định ra đến vật phẩm, đại đa số cách lựa chế đều là làm sao đem đối phương ăn đi. Tăng cường thực lực mình biện pháp ở đây biện pháp xuống, cái gì đều có thể ăn, cái gì đều có thể ăn. Chỉ là cái này cách lựa chế, có chút gian nan, ít nhất phải Nguyên Anh chân quân mới có thể làm đến, trước tiên để ở đó nhìn cái khác. Bất quá đợi đến chính mình Nguyên Anh, cái kia đến bao nhiêu năm sau. Suy nghĩ một chút, Dương Tú Minh quyết định vật này thay thế cái kia phá nát ngọc thạch, lấy phó hạ lương hiến cho sư phụ. Cái này đối với toái thiết chân nhân cũng là có giá cao giá trị, so với cái kia ngọc thạch muốn có ý nghĩa nhiều. Ngọc thạch trước tiên lưu lại, hay nói lấy sau. Hắn lại nhìn cái khác thu mạch vật phẩm. Cái kế tiếp là cái kia tầng đá, một thêm đi xuống chính là nhìn thấy đại địa cự nhân cơ thạch đại địa cự nhân thất giai yêu ma đại địa hạch tâm vô tận cường đại đại địa cự nhân cơ thạch cần cần gia nhập thương viêm kim phấn lấy cửu địa thảo thất đấu hoa eo dương cảnh làm vì tuổi đốt cháy dần dần đốt thành miếng khô khô pha trà nung hương thật lâu không thôi đại địa cự nhân có vĩnh hằng thiên đạo đại địa thiên đạo bất khuất thiên đạo ăn đi sau thân thể sức phòng ngự tăng lên gấp đôi đến đây vĩnh viễn tuổi trẻ vĩnh hằng không già tuổi thọ tăng lên tám năm dương tú minh ánh mắt sáng lên đây mới thực là thứ tốt ta tăng cường tuổi thọ không có so với cái này càng tốt chính mình không ăn có thể lấy bán người khác, tuyệt đối lớn kiếm lời. Hắn nhìn về phía cái kế tiếp, cái kia hồ lô. Giám định một cái, nhất thời biết. Sát khí hồ lô, bên trong chứa co vô hình tân kim sát khí. Tân kim sát khí tiên địa 72 sát khí một tròng, Nguyên Anh chân quân có thể dùng đến tu luyện. Các đại tông môn đều có luyện sát phương pháp, giá trị liên thành đến đây sát khí hồ lô bị đại năng phong ấn, cần đặc thù pháp môn mới có thể giải mở. Mở ra biện pháp như sau. Ba cái vũ trụ kỳ vật đều là giám định ra đến, Dư Tú Minh rất là cao hứng đông hoàng ngạo chân thanh thần kiếm kia, lần trước trưởng nhãn đại sư không có giám định ra đến. Hắn bắt đầu giám định, liếm lại liếm nhưng là lần này lại thất bại vẫn là cái gì đều không có dám định ra đến không có dám định ra đến sẽ không có dám định ra đến đây đi bất quá một thanh kiếm thôi cái này thần kiếm Dương Tú Minh trả lại chương Nhạc Chương Nhạc đột nhiên nói ta muốn dựa theo Nhất Kiếm Kinh Thiên phát môn đem kiếm này luyện hóa thành ta bản mệnh thần kiếm lập tức mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người bản mệnh thần kiếm vạn phần trọng yếu có thể cùng bản tôn cùng nhau tiến hóa phát triển hơn nữa bản tôn sử dụng sẽ bạo phát cường đại uy năng cái này kiếm đến từ thu được kiếm thể không rõ mấy lần dám định đều là thất bại Trương Nhạc phải đem nó luyện chế làm bản mệnh thần kiếm Thực sự có chút lỗ mãng, thế nhưng không người nào dám khuyên Trương Nhạc, bởi vì Trương Nhạc nói như thế, đã hoàn toàn nhận định ai khuyên cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể chống đỡ. Hoàn thành thập toàn pháp tướng một miệng, bên kia Trương Nhạc luyện kiếm, đem kiếm này hóa thành bản mệnh thần kiếm. Toàn bộ luyện hóa quá trình, ở thái thượng đạo tam thập tam thiên tuyệt, nhất kiếm kinh thiên, trong tự có ghi chép. Dựa theo trong đó ghi chép tu luyện, hoàn thành đặc biệt đơn giản. Hoàn thành sau khi, Trương Nhạc vẫn không có kiểm tra chính mình bản mệnh thần kiếm. Trong ngay mắt, bản mệnh thần kiếm thật giống bị kích hoạt rồi như thế, sáng lên lấp loá, sau đó rất nhanh bình thường trở lại. Giống như trước đây, biến thành một cái bình thường thần kiếm. Thế nhưng, thành bạch kỳ bên trong, dị tượng sẵn sinh. Trong nháy mắt, tất cả thành bạch kỳ thần kiếm, toàn bộ tự động ra khỏi vỏ, xa xa hướng về trường nhạc nơi, xa xa một chỉ. Thiên điệu dị tượng, vạn kiếm hành lễ. Một tiếng kiếm leo, vang vọng toàn bộ thành bạch kỳ, kéo dài bất diệt, nổ vàng không thôi. Thiên điệu dị tượng, hoành không kiếm minh. Chín anh kiếm, liên tiếp, lấp loé không yên, theo kiếm reo xuất hiện, ngạo du hư không. Thiên điệu dị tượng, kiếm quang cửu truyện. Ở đây thành bạch kỳ, rất nhiều luyện kiếm người, lòng sinh cảm ứng. Dồn dập rõ ràng từng cái tu luyện kiếm pháp tinh thúy, kiếm pháp tự thành, Thiên điệu dị tượng, kiếm tâm thủ pháp. Tất cả thành bạch kỳ chính đang luyện chế thần kiếm, toàn bộ tự động luyện thành, hơn nữa ở nguyên lai cấp độ trên, tự động tăng lên nhất giai. Thiên điệu dị tượng, thần kiếm tự thành. Sau đó trương nhạc trên người một cái lợi kiếm xuất hiện, xông thẳng bầu trời, đứng ngạo nghễ hư không. Thiên điệu dị tượng, thông thiên nhất kiếm. Sau đó bốn phương tám hướng, thật giống trời mưa, cái kia mưa là cái kia vô số thần kiếm, bất quá chỉ là ảo ảnh. Thiên điệu dị tượng, vạn kiếm hàn thế. Bảy lại dị tượng, từng cái xuất hiện, toàn bộ thành bạch kỳ đều là sôi trào. Không biết đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng dị tượng chỉ có bảy đạo, không có thứ tám chín đạo, bởi vì vũ trụ trong lúc đó chỉ hiện ra thất giai. Vì lẽ đó dị tượng chỉ có bảy đạo. Như dị biến này, vô số đại năng, bay lên mà động, đến trương nhạc nơi này kiểm tra tình huống. Thế nhưng một con vật lớn, ở vào trương nhạc cửa, ngăn trở bọn họ. Ta đủ, lên cấp kim đan, còn xin mọi người không nên quấy rầy. Vật lớn pháp lực vô biên, chính là giáp hà vật lớn, bảo vệ trương nhạc. Trương nhạc luyện hóa thần kiếm, liền có thể lên cấp, lên cấp cảnh giới kim đan. Hắn vốn là chân nguyên giật mãn, vẫn áp chế chính mình, khổ sở tu luyện, một lòng luyện kiếm. Lần này luyện hóa thần kiếm, được đến bản mệnh thần kiếm, nhất thời cũng không còn cách nào khống chế chính mình, trực tiếp lên cấp cảnh giới kim đan. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Tú Minh bọn họ đều là cảm ngộ. Thế nhưng đã không cách nào đến đây, Trương Nhạc cùng bọn họ đều là chặt đứt liên hệ, Trương Nhạc cái này một tờ, hoàn toàn đóng, bọn họ vạn phần căng thẳng, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Trương Nhạc trầm dãi tu luyện, tử khí mọc lên ở phía đông, do khí hải bốc lên, nhập kinh mạch toàn thân, khí quán sân hạ. Vô tận linh khí từ thiên linh huyết bạch hội truyền vào, trải qua đại não tử phủ, qua dưới lôi hoa chỉ, tràn dọc mà xuống phổi quản thập nhị trọng lâu, nước chảy qua lá phổi lọng chè. Ôn Hỏa Tâm Thất giáng cung, qua ruột non 18 bản địa phủ, xương sống lưng 24 trụ trời, tiến vào dồn hạ đan điển khí hải. Toàn bộ thành Bạch Kỳ tất cả linh khí chen chúc mà đến, vô tận linh khí tụ tập nơi đây, đảo mắt bị Trương Nhạc hấp thu ở trong cơ thể hắn thật giống có một cái hấp độc lớn, bắt đầu không ngừng nuốt chửng thiên địa linh khí. Cái kia bị hắn hấp thu linh khí, ở trên đầu hắn không ngừng biến ảo các loại hình thái, đều là thần kiếm, tường thanh, thiên kỳ bách diễm. Những thứ này giác, phi bạc bất định, hình thái không còn hình bóng, nhàn dỗi tụ tán, khoảnh khắc ly hợp, vĩnh vô định số. Như vậy như vậy, thời gian thật giống không đổi, kỳ thực một chút trôi qua từng ngày từng ngày đi qua, đào mắt ba tháng. Đống nhiên, trương nhạc chấn động toàn thân, có dị tượng toàn bộ biến mất. Một tiếng nổ vang trong cơ thể khí hải, vạn ngàn chất khí, toàn bộ nát bể, tất cả chất khí tụ tập cùng nhau, phát sinh thiên cơ biến đổi lớn. Do khí biến đến dịch, lại do dịch hóa cố, chậm rãi ngưng tụ, hóa sinh một viên kim đan. Trương nhạc một đời luyện kiếm, kiếm cùng đồ, hoa sen tạo người, trí tinh trí thuần, kiếm tâm thông thần, thần kiếm hợp nhất, kiếm tâm thông thần, nhất kiếm kinh thiên, kim đan thành hình, mới bắt đầu chỉ là cửu phẩm, sau đó một chút lên cấp, bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm, ngũ phẩm, cuối cùng hóa thành nhất phẩm tinh tế cảm ứng, quả nhiên đan thành nhất phẩm. Nhất phẩm kim đan, hoàn mỹ không một tì vết, chia làm 72 loại, mỗi loại kim đan, sắc thái, tính chất, ánh sáng lấp lẫy, lĩnh vực không giống nhau, mỗi cái có đặc tính, đều có thần thông, mỗi cái có huyền huyễn diệu. Đột nhiên trong lúc đó, trương nhạc trên người, vậy không biết tên bản mệnh thần kiếm, sáng lên lấp lóa, làm vì trương nhạc chuyển vào vô thượng linh tính. Ở cái kia xa xôi chỗ, Đông Hoàng Nạo chân thật giống cảm giác được cái gì, đột nhiên há mồm, chính là phun ra một ngụm máu tươi. Thuộc về hắn cơ giới lớn, bị người cắp đi. Bên trong đất trời, trong vũ trụ, vô tận sức mạnh to lớn, ầm ầm hạ xuống lập tức vọt lên, chuyển vào trương nhạc trong cơ thể. một chút này kim đan, do nhất phẩm kim đan lại là lên cấp, này kim đan sáng lên lấp ló, thăng cấp thành siêu cấp đại đan. nhất phẩm trở lên còn có siêu cấp đại đan, vô hạ kim đan gọi là cực phẩm kim đan đại đan đến thành, nhắm thẳng vào phản hư. trương nhạc chi đan làm vị trí tinh trí thuần chi kiếm đan. mỗi lần hít thở đều là kiếm khí, một lòng một niệm đều là kiếm ý. đến này cực phẩm kim đan, tất lĩnh ngộ thần thông, vì lẽ đó lại gọi là tiểu đạo đến thành. như đến đại đạo chính là phản hư chân nhất. thế nhưng cái này cực phẩm kim đan chỉ là cực phẩm kim đan không có đệ nhất thiên hạ cái vũ trụ dị tượng xuất hiện, thời gian tụ hợp, cực phẩm kim đan thành hình, trương nhạc hai mắt bánh trợn, há mồm chính là hét một tiếng. ta cái này một đời, liên hoa tạo hóa, trong tay có kiếm, không phụ người khác, ta làm ta đạo, bất khuất không kháng. một đời trong suốt không thẹn, một thân gửi mệnh tại kiếm. ta có một kiếm, ta chỉ một kiếm. trương nhạc ngồi ở chỗ đó, vô tận dũng khí, ở trong lòng bay lên, thời khắc này, hắn không gì không làm được, không gì không thể chặn. thời khắc này, ở trên người hắn, một cái thần thông hoàn thành, dũng kiếm tràn đạo. cái này thần thông, làm vì bản mệnh thần thông, phối hợp bản mệnh thần kiếm chỉ là trương nhạc nắm giữ dương tú minh mấy người đều là không cách nào dùng chung trương nhạc trong mọi người cái thứ nhất lên cấp cảnh giới kim đan trở thành kim đan chân nhân ở trương nhạc lên cấp cảnh giới kim đan 3 tháng bên trong thần nguyên kỳ tông môn nghi thức nhập môn rốt cục bắt đầu ném ở ngoại môn tu luyện mọi người rốt cục được đến thông báo ngày mai chính thức lên cấp quang ma tông ngoại môn tất cả mọi người là thật cao hứng cái này thời gian mấy tháng thần nguyên kỳ cũng là kết giao mấy cái bằng hữu thế nhưng có thể ở trong biển người bị quang ma tông tuyển chọn tiến vào ngoại môn tu sĩ cái nào cũng không phải kẻ tầm thường không thể thâm giao Thẩm Nguyên Kỳ trong lòng rõ ràng, mọi người đều hiểu, đều là duy trì mặt ngoài tình bạn. Bất quá rốt cục muốn ngủ lại Quang Ma Tông, Thẩm Nguyên Kỳ vẫn là rất cao hứng. Kỳ thực dựa vào mọi người tích góp công pháp truyền thừa, Thẩm Nguyên Kỳ đầy đủ tu luyện. Rất nhiều tiên tần bí pháp, dù là tán tu cũng sẽ không yếu hơn người khác. Thế nhưng, sự tình có thể không phải như vậy, nhìn Thẩm Nguyên Kỳ không chút biến sắc, kỳ thực cũng là tầm kiêu kiêu ngạo người, hắn không thể chỉ là hưởng thụ mọi người mang đến chỗ tốt mà không tặng lại mọi người. Quân lính tán mạn cuối cùng đều là không ra thể thống gì, chỉ có gia nhập tông môn, đứng ở trên vai người khổng lồ, mới có thể càng tốt làm bản thân mạnh lên. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người là như vậy. Phó Hạ Lương nghĩ muốn tăng cường Thiên Phú Thần Hồng, không kém người khác, trương nhạt một đời luyện kiếm, đều là lòng này bên trong. Thẩm Nguyên Kỳ yên lặng chờ đợi trở thành Quang Ma Tông đệ tử, đột nhiên trước một ngày buổi tối, đung nhiên bốn phía biến đổi, bị người kéo đến một chỗ thứ nguyên động thiên trong. Thẩm Nguyên Kỳ kinh hãi, làm cái gì vậy? Ở trước mặt hắn xuất hiện một ông già, này lao giả tiên phong đạo cốt, vô cùng gầy gò, mặt dài như lửa. Thẩm Nguyên Kì nhìn thấy lập tức hành lễ, xin chào Lưu trưởng lão. Đây là Quang Ma Tông ngoại môn trưởng lão Lưu Tam Viêm, hắn mỉm cười nhìn Thẩm Nguyên Kì, Thẩm Nguyên Kì đi tới ngươi cố hương Tông Môn Linh đã đem ngươi tất cả đi qua điều tra rõ, tuy rằng ngươi có một ít bí mật nắm giữ quang ma hai đại siêu phàm đạo thuật, thế nhưng thân thế thuật thiết, không có cùng những thế lực khác có bất cứ liên hệ gì. Ngày mai nhập môn đại điện, ngươi đem trực tiếp bị đệ bạt đến nội môn, trực tiếp vì ta quang ma tông đệ tử nội môn. Thẩm Nguyên Kỳ sững sở, lập tức hành lễ nói, đa tạ trưởng lão. Cái này lưu trưởng lão, đây là sớm để lộ tin, đầu tiên là bán cái tốt. Vạn nhất Thẩm Nguyên Kỳ vào nội môn thành vì Tông Môn bên trong đệ tử tinh anh, ngày hôm nay cái này nhân tình cũng không phải tặng không. Thẩm Nguyên Kỳ vạn phần cao hứng. Chỉ cần vừa vào Quang Ma Tông, vững vàng đi xuống, hắn liền muốn lại thêm lên năm đại quỹ giá, tu luyện tàng thần bí pháp, sinh ra ngoại cảnh, từng bước một cường đại tự mình. Chương 296. Tổ sư đường bên trong lệ tổ sư 3. Chương 296, Tổ sư đường bên trong lệ tổ sư 3. Thẩm Nguyên Kỳ, hiện tại trong tông môn tranh cãi ngất trời, chín đại trực hệ đều ở quay trùng quanh người cãi nhau. Thẩm Nguyên Kỳ sử sở, nói: "Tại sao? Người thiên phú quá tốt rồi, ngàn vạn tu sĩ trong mới có thể ra một mình ngươi. Có ngươi nhập tông môn, gia Quang Ma Tông tất nhiên hưng thịnh." Thẩm Nguyên Kỷ vâng dạ nói: không đến nuôi đi, ta chỉ là một cái tiểu tu sĩ. Lưu trưởng lão thở dài một tiếng, nói: ta quang ma tông, ngưỡng thủ khán thiên cử, lưu quang diệu bắt cực, nhất quang bách và lý, hoàng hoàng bại tử vi. Nguyên là là thần quang đạo, đệ nhất thiên hạ quang pháp đạo môn, nhưng đáng tiếc, họa từ trong nhà, cùng tử vi tông, tử đấu 17 và 5. trong đó thảm nhất lúc, ta tông môn đã bị tử vi tông đánh vỡ sân môn, tinh anh chết hết, truyền pháp tuyệt tự, thần quang đạo chủ yếu nhất truyền thừa quang thần dụng, đến đây thất truyền. sau đó Phúc Hưng Tổ sư Hoàng Phủ Hạo Nhiên nhập Thiên Ma Tông, cầu lấy Thiên Ma sách, đến Quang Ma quyển, đến đây thay thế Thần Quang đạo chủ yếu nhất truyền thừa Quang Thần Tụng, Ta Tông hóa thành Quang Ma Tông mới là đánh bại Tử Vi đạo. Thế nhưng Ta Tông Quang pháp đến đây có một cái tiên thiên thiếu hụt, Ta Tông Quang pháp quá mạnh, khuyết thiếu Quang Thần Tụng, lại là vốn sinh ra đã kém cỏi, dựa cả vào Tông môn đệ tử ngộ tính tu luyện, mạnh mẽ chống đỡ Quang pháp Ma sâm. Thần Nguyên Kỳ xứng sở nói, ngộ tính, Quang pháp Ma sâm. Đúng, ngộ tính, Ta Quang Ma Quang pháp sâm hủ tính đặc biệt cường. Nếu như ngộ tính không đủ, không cách nào nắm tự mình, ở cực quang phía dưới, nhất định phải thành ma vì lẽ đó không thể không mở ra sân môn hiệu giáo vô loại bởi vì đệ tử thực sự không đủ dùng không như thế làm quan ma tông không người nối nghiệp thẩm nguyên kỳ yên lặng lắng nghe không nhịn được hỏi cái kia quang thần tụng thật không có biện pháp tìm tới lữ trưởng lão nói không tìm được ta tông vì tìm tới quang thần tụng nghĩ hết biện pháp cô Luân, hỗn độn ma tông đại la kim tiền tông ám ma tông rất nhiều cổ lão tông môn chúng ta đều là tìm kiếm qua thậm chí chúng ta tế tự cầu viện qua tiên giới thượng cổ thiên nhân đều là không có biện pháp quang thần tụng chỉ là người đời sau đám người lên tên cụ thể là cái gì đã không có theo có thể thi chỉ là biết đây là thứ nhất kỷ nguyên thời đại hỗn độn ma thần lưu lại truyền thừa thậm chí so với tiên tần 99 mươi bí pháp đều cường đại cổ lão thập nguyên kỳ gaku cái kia liền không có biện pháp như vậy truyền thừa cổ xưa thất truyền không tìm được cũng là bình thường có lưu trưởng lao sớm lộ tin thập nguyên kỳ một điểm không đội tâm tình bình tĩnh ngày thứ hai nghi thức bắt đầu tất cả thông qua khảo hạch nhập môn đệ tử mỗi cái thân bán xỉ xuống pháp bảo ở lưu trưởng lao dẫn dắt đi xếp hàng tiến vào quang ma tông bên trong trong môn phái đây là một chỗ tự mình thiên địa thứ nguyên động tiên thế giới này không có nguồn sáng động thiên trong không có nhật nguyệt tinh bất luận nhân vật nào, vốn nên là đèn kịt một màu. Thế nhưng cái này thứ nguyên động tiên trong lại cực kỳ ánh sáng, bởi vì hư không có vô số phi thiên quan ma. Cái gọi là quan ma, chúng nó chính là do ánh sáng tạo thành, nhìn sang còn có chút hình người, mỗi cái chỉ to khoảng một thước, bay lượn lên, lại lại vô số quang mang ở trên người bọn họ hạ xuống. Bọn họ ở trên trời đại địa bên trên không ngừng bay lượn, xuyên qua tất cả. Bọn họ ở bên cạnh ngươi bay qua, thậm chí ở trong thân thể ngươi bay qua, soi sáng nội tạng của ngươi, có thể lấy trong nháy mắt xem rõ rõ ràng ràng. Vô số quạ ma đem nơi đây chụp giống như ban ngày. Vĩnh Viễn là như thế Quan Minh, tất cả mọi người nhìn thấy bọn họ đều là sắc mặt biến đổi lớn. Cái này đều là Quang Ma Tông đã từng đệ tử. Nếu như mình không cách nào chống đỡ Quang Ma Quang Pháp xâm vụ, chính mình cũng sẽ biến thành loại này không hề thần trí có thể nói Quang Ma. Sở Dĩ ở đây tu luyện cũng là bởi vì những thứ này Quang Ma ở đây Tông môn Sơn môn bên trong tu luyện có thể lấy mượn những thứ này Quang Ma, một bước ngang dặm, tu vị tăng mạnh đồng thời, trào phúng chính là ở đây so với bên ngoài dễ dàng hơn trong Cự Quang Pháp xâm vụ. Tất cả mọi người nhìn thấy đầy trời Quang Ma đều là biến sắc, thế nhưng đều là rất nhanh khôi phục bình thường những thứ này quang ma cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi cái gì, chỉ cần ngươi giả bộ không nhìn thấy, cũng là không sao. dù là hắn ở trong thân thể ngươi bay qua, cũng sẽ không đối với ngươi có tổn thương gì. chỉ có thẩm nguyên kỳ biến sắc ở trong mắt hắn, những thứ này quang ma có thể không chỉ là quang ma, mà là một loại đặc thù thần linh. ít nhất cùng thẩm nguyên kỳ ở đảo tiểu cảnh trên ám sát ăn đi những kia thần linh có tương đồng. những thứ này thần linh đối với thẩm nguyên kỳ tới nói chính là con mồi, chính là đồ ăn. hắn dùng sức cắn răng, không chế trong lòng mình mừng như điên cùng tham lam, còn có cái kia không ngừng hiện lên muốn ăn. Những kia quang ma thật giống cũng là cảm giác được thẩm nguyên kỳ chỗ bất động, có liều mạng muốn dựa vào gần hắn, có nhưng là rất xa rời đi hắn. Như vậy thình lình ở thẩm nguyên kỳ bốn phía hình thành một cái dị tượng, vô số ánh sáng nổi lên bốn phía. Quang ma hỗn loạn ở một chỗ bên trong đại điện, rất nhiều đại năng nhìn thủy kính. Có người nói, người này quả nhiên bất phàm, mới vừa nhập tông môn, chính là gợi ra quang ma dị biến. Đúng đấy, không biết đây là huyết mạch hấp dẫn a, vẫn là đạo thể cộng hưởng. Vì lẽ đó người này nhất định phải nhập ta một mạch. Phi, dựa vào cái gì? Hắn nhất định phải thêm ta mạch này. Mọi người gãi vã không nứt, chậm chạp không được định luận. Lưu trưởng lão mang đến những đệ tử ngoại môn này, đầu tiên là nhen lửa hùng đăng, sau đó tông môn bia đá lưu danh, lại thế bái tổ sư. Tổ sư đường một chỗ vi hoàng đại điện, ở đây sừng sững mấy chục pho tượng. Những thứ này pho tượng, mỗi một cái đều là cao chừng mấy trượng, cực kỳ hùng vĩ. Hoặc nam hoặc nữ, đứng thẳng tư thế các bộ không giống, thế nhưng đều là trông rất sống động, đều là quang ma tông phi thăng tiên giới tiên nhân tổ sư. Lưu trưởng lão ở đây mang theo các đệ tử, lần lượt từng cái tổ sư quy lại, giới thiệu. Mọi người chú ý, từ chúng ta khai tông tổ sư thiên lại tự bắt đầu. Mãi cho đến thứ 65 tổ sư hoàng phủ lão Nhiên, những tổ sư này cùng cái khác tổ sư hồn nhiên không giống. Phó hạ lương nhìn lại, quả thế, khai tông tổ sư thiên lại từ bắt đầu, những tượng tổ sư này động tác đều là thiên quân kỳ bách quái, vận veo hào tám, mỗi cái không giống. Không hề có một chút tổ sư pháp tướng trang nghiêm. Đến 65 tổ sư hoàng phủ hạo Nhiên sau khi, tượng tổ sư lại là khôi phục ra vẻ đạo mạo đứng thẳng dáng dấp. Lưu trưởng Lao tiếp tục giới thiệu, 65 tổ sư hoàng phủ hạo nhân trước, 64 tượng tổ sư, chính là chúng ta tông môn chí bảo, đây là năm đó thần quang đạo duy nhất lưu lại chí bảo, vô thượng quý trọng, vĩnh hằng không phá. Nhờ vào đó kỷ niệm ta tôn thượng cổ tổ sư Vinh Quang, cũng là vô số tiền bối, liều mạng bảo tồn lại. Khai tông tổ sư Thiên Lại Tử, kỳ thực chính là chúng ta Quang Ma tông tiền thân thần Quang đạo Khai tông tổ sư. Từ bắt đầu, mãi cho đến thứ 65 tổ sư Hoàng Phủ lão Nhiên, đây là chúng ta Quang Ma tông tiền thân huy hoàng nhất thời đại. Chúng ta đã từng chính là 10 đại thượng tôn một trong thiên hạ kính ngưỡng. Vì lẽ đó những tổ sư này pháp tướng đều là như thế tùy, ý, bởi vì bọn họ có tư cách, có tư bản. Mãi đến tận thứ 65 tổ sư Hoàng Phủ lão nhân, tông môn lùi bại, thậm chí mất đi tông môn căn bản, dựa cả vào hắn một lần nữa tông môn phục hưng mà lên, hóa thành Quang Ma Tông, chúng ta mới có ngày hôm nay. Thế nhưng Hoàng Phủ Hạo như nói, hắn không có tìm đến Quang thần Tụng, xin lỗi liệt tổ Liệt Tông, vì lẽ đó đến hắn mà lên, tổ sư pháp tướng cũng không có như vậy tùy ý. Mọi người, xin nhớ, ta Quang Ma Tông nhất định phải quật khởi, lập lại năm đó vinh quang, phi thăng thiên giới, lại lập tùy ý tổ sư pháp tướng. Đến, lại. Lưu trưởng lão mang theo các đệ tử tiếp tục quỳ lại. Thẩm Nguyên Kỳ ngây ngốc nhìn những tổ sư này pháp tướng, không biết tại sao, hắn có một loại không nói ra được duy cùng cảm giác. Thật giống, những thứ này, pháp tướng vị trí, sai rồi. Làm sao có khả năng? Cái này đều là Quang Ma tông tổ sư, làm sao có khả năng vị trí sẽ sai rồi? Thế nhưng Thẩm Nguyên Kỳ chính là có cảm giác này, hắn cuối cùng thực sự không cách nào không chế chính mình, ở trong đầu đem chính mình cảm giác sai mấy cái tượng tổ sư quay lại vị trí. Bỗng nhiên trong lúc đó, Thẩm Nguyên Kỳ chôn váng, thật giống nhìn thấy gì. Bất kể là pháp tướng vị trí sai lầm, vẫn là hắn thấy cái gì, đây là hắn ngàn vạn người lại có thêm ngộ tính thiên phú cảm giác. Sau đó Thẩm Nguyên Kỳ ở đây thình lình chuyển động, hắn ở mô phòng theo cái kia thiên kỳ bạch quái tổ sư pháp tướng. Bên kia lại xong, Lưu trưởng lao tiếp tục nói, đi chúng ta xuống một hạng, thiên bảo sườn dốc trồng cây, hắn mang theo tất cả đệ tử rời đi nơi này, thế nhưng thẩm nguyên kỳ thỉnh lình không có đi, ở đây một mình hắn, tiếp tục mô phỏng tượng tổ sư động tác, dựa theo hắn cảm ứng vị trí, hắn là động tác, từng cái từng cái động tác kéo dài mô phỏng theo, nhìn tốt giống như khiêu vũ. lưu trưởng lao rất nhanh phát hiện dị thường, không nhịn được hô, thẩm nguyên kỳ, ngươi làm gì, mau mau theo tới. thế nhưng thẩm nguyên kỳ không có phản ứng hắn, tiếp tục mô phỏng theo. sáu động tác, hoặc là tế bái, hoặc là võ đạo, mang theo hùng hoàng khí tức, thẩm nguyên kỳ cẩn thận tỉ mỉ biểu thị, xưa nay cũng không có thận tình như thế. Lưu trưởng la mắng: "Ngươi điên rồi sao? Ngươi làm gì? Mau mau theo tới." Thẩm Nguyên Kỳ căn bản không phản ứng hắn, tiếp tục mô phỏng theo những động tác này. Lưu trưởng lão không khỏi muốn đi qua ngăn cản hắn, đột nhiên thẩm Nguyên Kỳ trên người, một loại sức mạnh đáng sợ không có tiếng xuất hiện. Diện tộc thí thần. Sợ đến Lưu trưởng lão không ngừng lùi về sau, phu phu ngã ngồi ở bên trong tòa đại điện kia, những kia đại năng cũng là chú ý tới tình huống này. Làm cái gì vậy? Không biết, cái này Thẩm Nguyên Kỳ điên rồi. Tổ sư đường trong, dĩ nhiên khinh nhường tổ sư, cái này đệ tử ta không muốn, ta cũng không muốn, cái này loại đệ tử, giữ lại tác dụng gì? là một cái kẻ ngu si. Tiểu tử này làm sao? Điên rồi sao? ở cái này chút đại năng trong giọng nói, đột nhiên, bọn họ phát hiện tại bọn hắn trong đám người nhiều hai người. cái này hai người ngây ngốc nhìn thẩm nguyên kỳ, khó có thể tin tưởng được. có đại năng không nhận ra cái này hai người, mới vừa muốn nói chuyện, lập tức bị người che miệng lại. đây là đế tuần, tổ hải hai vị tổ sư. cái kia đại năng sợ hai đến đều muốn quỳ xuống. đây là quang ma tông hai đại cửu giai đại thừa. đột nhiên hai cái này đại thừa, một cái khóc lớn, một cái cười to. khóc lớn nước mắt giàn rủa, nước mắt như sông. cười to vô tận điên tiếng, mừng rỡ như điên. Làm cái gì vậy? Mọi người ở đây đều là tròn váng." Khóc lớn đế tuần tổ sư, chậm rãi nói, "Thì ra là như vậy, năm đó các tổ sư đã cảm giác được không được, vì lẽ đó chế tạo bộ này tượng tổ sư, đem chủ yếu nhất quang thần tụng, thần dấu ở tượng tổ sư trong." Cười to tổ hại tổ sư cũng là nói, "Chỉ là, chạy nạn trong, tuy rằng tượng tổ sư không có tổn hại, thế nhưng vị trí hoàn toàn sai rồi. Tông môn lùi bại, tinh anh diệt sạch, liền ngay cả tiên giới hạ giới tổ sư cũng là chết trận, hầu như chết sạch. Chỉ còn dư lại năm đó làm người hầu hoàng phủ tổ sư, hắn chỗ nào biết được những tổ sư này cụ thể hình tượng?" Tông môn khôi phục sau khi xây dựng lại tổ sư đường, tổ sư đường cực kỳ trang nghiêm, tông môn thần thánh nhất nơi, trong đó có vị trí bãi sai cũng không có ai phát hiện. Vì lẽ đó, hoàng phủ hạo nhiên cả đời cũng không có tìm đến. Dù là phi thăng tiên giới, rất nhiều phi thăng tổ sư năm đó hầu như toàn bộ chết trận, cũng là không có phát hiện cái vấn đề này. Đế tuần tổ sư lại là nói, vì lẽ đó chúng ta tông môn rất nhiều đời vô số người làm sao đều là không tìm được quang thần tụng đến đây vô số tiên hiển đều là hóa thành quang ma, không có người nào phi thăng. Hai người đồng thanh nói, hận hận hận bọn họ trong nháy mắt lóe lên, biến mất không thấy. Sau đó xuất hiện ở Thẩm Nguyên Kỳ bên người, theo hắn cùng nhau làm những kia động tác, 64 động tác, hoặc là tế bái, hoặc là võ đạo, mang theo hồng hoàng khí tức, ba người bọn hắn cẩn thận tỉ mỉ múa người. Chương 297, rời khỏi Thiết Lĩnh, Minh Vương Tổ Sĩ. Chương 297, rời khỏi Thiết Lĩnh, Minh Vương Tổ Sĩ. Tổ sư đường bên trong, cùng hai lão, cùng nhau cùng múa, đây là Thẩm Nguyên Kỳ cuối cùng liên hệ. Sau đó, đến đây cũng không có Thẩm Nguyên Kỳ tin tức, hữu biến thương sinh thế tâm quyết, chặt đứt cùng hắn trong lúc đó liên hệ, khả năng đây là một loại tự vẽ đi. Cái kia hai lão thật đáng sợ, đều là đại phạm thần chủ cái này cấp bậc. Cựu giai thập giai đối với Dương Tú Minh bọn họ tới nói, không có khác nhau. Vì lẽ đó thân thể tự mình bảo vệ, cựu biến thương sinh thuế tâm quyết, tự động chặt đứt, thẩm nguyên kỳ tất cả tùy duyên đi. Mãi đến tận Trương Nhạc lên cấp Kim đan chân nhân liên hệ vẫn không có khôi phục. Trương Nhạc đến đây thành làm vì trong mọi người cái thứ nhất Kim đan chân nhân, mọi người đều là vô cùng cao hứng. Trương Nhạc thăng cấp thành Kim đan chân nhân sau khi, thiết lệnh giới Tiên Tần Thánh Hội chính thức phái người triệu kiến Trương Nhạc. Trương Nhạc bị mang tới trong một cái đại điện, có ba người ngồi ngay ngắn, một người trong đó rõ ràng là Giáp Hà vừa lớn chỉ là hóa thành hình người, giáp hà vượn lớn hình người, mập hồ hồ con khỉ lớn da dấp, một chút liền có thể nhìn ra nền tảng. nhìn thấy trương nhạc đến đây, giáp hà vượn lớn khẽ gật đầu, trương nhạc nhất thời rõ ràng, ngày hôm nay chuyện lớn, thế nhưng có hắn ở, không có vấn đề. trương nhạc ngồi xuống, trong ba người, một cái tiên phong đạo cốt ông lão chậm rãi nói, trương nhạc, xuất thân kim vũ đại binh, người hoa sen nhân tạo, giáp hà lâm tràng quản sự. trương nhạc ngồi ở chỗ đó, yên lặng bất động, nghe đối phương kể nói mình tư liệu. trương nhạc, ngươi đã lên cấp cảnh giới kinh đan, sản sinh bảy đại thiên địa dị tượng. Ngươi có thể nói vì ta thiết lĩnh giới tiên tần ưu tú nhất mới lên cấp thành viên. Trương Nhạc, làm vì Kim Đan chân nhân, hiện thiết lĩnh giới tiên tần thống ủy hội chính thức thông báo ngươi. Ngươi đem Từ đi thành bạch kỳ thành chủ chức vị. Trương Nhạc trong lòng hơi động, mặt không biến sắc, bất quá cũng là bình thường. Trước đây thành chủ đều là trúc cơ cảnh giới, chính mình hiện tại cảnh giới Kim Đan, từ đến liền Từ đi thôi. Hiện tại không giống trước đây, Dương Tú Minh ám ma tông đặt chân, linh thạch hiện tại không thiếu, không cần như vậy tham ô đối phương nhìn thấy Trương Nhạc vẻ mặt không đổi, lại là nói. Trương Nhạc hiện tại ở trước mặt ngươi có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất tiếp tục ở thiết lĩnh giới đào tạo sâu khổ tu, mãi đến tận lên cấp cảnh giới nguyên anh. thanh bạch kỳ bên trong một đống kim đan chân nhân, ẩn dấu ở lầu cắt trong, chính mình khổ tu, đều là loại này. trương nhạc vẫn là vẻ mặt không đổi. lựa chọn thứ hai, đi tới nhân tộc cương vực. ở chúng ta tiên tần thống ủy hội nắm giữ nhân gian tông môn, lấy nhân tộc tu sĩ thân phận lẹn vào thiên hạ. trương nhạc nhất thời sưng sở, nói, thiên hạ, nhân tộc cương vực, nhân gian tông môn, làm sao có khả năng? đối phương một cười nói, làm sao không thể? tuy rằng chúng ta thiết linh giới nằm ở man hoang địa vực, hoàn toàn tách biệt với thế gian, nhưng là chúng ta cũng không phải thuyền cô độc một mình hoàn toàn cô lập ở nhân tộc ở ngoài. Trong vũ trụ, chúng ta cũng có tông môn tồn tại. Chỉ là vô số tiên tộc vây quét chúng ta, chúng ta chỉ có thể ẩn dấu tự thân, ẩn dấu thực lực, ngụy trang tồn tại. Chúng ta đang đợi, chờ đợi tần hoàng trở về một tiếng triệu hoán, đến đây làm kiếm, chấn chỉnh lại tiên tận. Dĩ nhiên có thể lấy đi tới thiên hạ, trở về nhân gian. Trương Nhạc không nói hai lời, lập tức trả lời, ta lựa chọn đi tới thiên hạ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, Giáp Hà vượn lớn chậm rãi nói, thiên hạ cũng không dễ dàng à, nơi đó gió tanh mưa máu, ngươi lựa ta gạt, không phải địa phương tốt gì. Thoạt nhìn, hắn ở nơi đó bị thể lớn thế nhưng trương nhạc không để ý, hắn kiên định nói, ta đồng ý đi tới thiên hạ. thiên phong đạo cốt ông lão gật gật đầu nói, đã như vậy, trương nhạc ngươi chuẩn bị đi, đem ngươi gia thế của chính mình đều an bài xong. trương nhạc nào có cái gì ra thế, lão ca một cái, lưu manh một cái, vội vàng nói, ta không có nhu cầu gì xử lý, chỉ có một cái vườn trà, ta nộp lên trên thiết lĩnh giới tiên tần thống ủy hội, trong đó quản lý vườn trà anh em nhà họ trương, hy vọng thiết lĩnh giới tiên tần thống ủy hội đối xử tử tế, cho bọn họ một cái công tác cơ hội. cái này đi rồi không biết lúc nào trở về, tuy rằng linh trúc có thể lấy mang đi, thế nhưng vẫn là không muốn nộp lên trên đi. Đây là biện pháp tốt nhất. Ông lão trầm giai nói, như vậy đi, ngươi vườn trà, chúng ta lấy 10 vạn linh thạch mua. Linh thạch, khả năng ngươi không hiểu là cái gì, đến ngoại giới, tự nhiên rõ ràng. Cho tới anh em nhà họ trường ở lại vườn trà công tác. Trương Nhạc, lần này đi tới nhân tộc cương vực, trở về nhân gian, cái này ngươi thu cẩn thận, cho ngươi 3 ngày, nhất định phải luyện thành. Nếu như không cách nào luyện thành, ngươi chỉ có thể ở lại thiết linh giới. Nói xong, truyền tới một cái công pháp. Trương Nhạc cẩn thận tiếp thu, nhìn kỹ, lại là xương sở môn công pháp này rõ ràng là quỷ tu pháp môn, thị quỷ pháp. Trương Nhạc sau ba ngày, nếu như ngươi tu luyện hoàn thành, chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp. Trương Nhạc nở nụ cười, nói, không cần ba ngày, chốc lát mà thôi. Nói xong, hắn nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Không tới chốc lát, hắn mở mắt nói, hoàn thành. Nói cho cùng có, cửu thái lao quân khai thiên kinh, vạn vật luật động trường thiên ý, nho nhỏ một cái thị quỷ pháp quá dễ dàng. Chỉ là Trương Nhạc trong mọi người, được xưng muốn luyện kiếm tinh thúy, cũng không tiếp tục tu luyện cái khác pháp môn. Còn chưa dứt lời, chính là thay đổi, nhất định phải tu luyện cái gọi là thị quỷ pháp. Thế nhưng không có biện pháp, vì rời đi thiết linh giới, chỉ có thể như vậy cái này một cơ hội nếu là mất đi, sợ là vĩnh viễn không cách nào rời đi thiết linh giới, vì lẽ đó chỉ có thể không thuần ý, sau đó lại tiếp tục thuần ý đi. nhìn thấy trương nhạc triển khai thị quỷ pháp, ba người nhìn nhau gật gù, ông lão đưa tay, thình lình cho gọi ra một con quỷ vật, một con quỷ treo cổ. bình thường quỷ hồn, đầu lưới đầy đủ dài một thước, không có bất kỳ thần trí, luyện hóa nó. trương nhạc không nói gì, lập tức luyện hóa, lấy này thị quỷ pháp, đem này quỷ treo cổ, chậm rãi hấp thu. ghé vào lỗ tai hắn, thật giống truyền đến quỷ treo cổ tiếng gì gì, trương nhạc yên lặng luyện hóa, đến phải tiêu tan, quỷ treo cổ tiêu tan nó tất cả mọi thứ đều bị trương nhạc hấp thu ba người lại đây kiểm tra không sai luyện hóa quỷ treo cổ một điểm cho cặn đều không có lưu lại không bị bất luận ảnh hưởng gì thực sự là hạt giống tốt đáng tiếc trên người cũng không có lưu lại cái gì quỷ khí luyện hóa quá sạch sẽ điểm ấy không tốt bất quá cũng không có cái gì đến thời điểm nhiều ngưng tụ một ít quỷ khí có thể lấy lược gạt ba người kiểm tra xong xuôi ông lão nhìn về phía trương nhạc chậm rãi nói trương nhạc đi chuẩn bị đi một ngày sau đó đến đây đưa tin chúng ta sẽ đem người mù đưa đi Đồng thời sẽ sửa chữa ngươi bộ phận trí nhớ, như vậy đoạn tuyệt bởi vì ngươi dẫn đến tiết lộ thiết lĩnh giới tình huống phát sinh. Sau đó, ngươi đem xuất hiện ở chúng ta đối ngoại trong tông môn, sẽ vì ngươi an bài xong hiện thực thân phận đến đây, ngươi chính là tông môn đệ tử, lấy tông môn là ngụy trang, ở tông môn tu luyện. Sẽ có một cái thượng tiến cùng ngươi một đối một liên hệ, trừ hắn ra, nhớ kỹ không thể cùng bất luận người nào tiết lộ ngươi tiên tần thân phận. Ngươi ở tông môn tu luyện, tiên tần thống ủy hội đem sẽ vì ngươi truyền đạt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau khi, những thời gian khác, ngươi chính là tự do. Cái này hoàn toàn ra ngoài chương nhạc bất ở. Hội nghị mở xong, Chương Nhạc chờ ở bên ngoài. Rất nhanh giáp hạ vượng lớn xuất hiện. Tiền Bối, chuyện gì thế này? Không có gì, đi ra ngoài va chạm xã hội cũng tốt, kỳ thực đại đa số thiết lĩnh giới nguyên anh chân quân đều là đi ra ngoài từng va chạm xã hội. Chỉ là bên ngoài quá khó, lan lộn tốt cực nhỏ. Phần nhỏ đều trở về, giống ta loại này. Còn có một phần lớn đều chết ở bên ngoài. Người tự lo liệu lấy, không sống được nữa, liền thân mệt về, chúng ta nơi này tuy rằng gian khổ, nhưng là thuộc về trốn Đảng Nguyên, tự tại thoải mái. Tiền Bối, sửa chữa trí nhớ. Không có cái gì, cuối cùng đều sẽ khôi phục. Chỉ là ở bên ngoài, nhớ kỹ, chứ ngươi gia thượng tiến phía dưới không nên tin bất luận người nào chúng ta ở bên ngoài tông môn cái gì tông môn a cái này ta không thể nói ngươi đến thời điểm liền biết rồi đúng rồi ta có một cái bạn cũ gọi là long sơn ta không biết hắn có hay không còn sống nếu là sống ngươi có thể lấy nhắc tới ta còn muốn nhớ kỹ không muốn ham muốn thích quỷ ngươi cho rằng ta đúng là vượn lớn sao trương nhạc sững sờ không biết làm sao trả lời ta tu luyện pháp ăn sơn viên quỷ hồn quá nhiều tuy rằng không giống nuốt chửng người chết quỷ hồn những tên kia cuối cùng hóa thành lệ quỷ chết không rõ ràng thế nhưng ta đến đây hóa thành vượn lớn làm một cái quan kỵ trong giọng nói tự dêu vô tận Trương Nhạc không biết nói cái gì tốt. Giáp Hà vượn lớn lại là dặn vài câu, cứ vậy rời đi, Trương Nhạc nhưng là trở về Thành Bạch Kỳ. Thành Bạch Kỳ bên trong, mọi người chỉ là biết hắn lên cấp Kim Đan, muốn đến Thiết Lĩnh giới hạt nhân đô thành tu luyện, không có ai biết hắn cái này một cổ sẽ đi nơi nào. Trương Nhạc chuyện thứ nhất sắp xếp vườn trà anh em nhà họ Trương đáp ứng bọn họ, thu rồi công pháp, nhất định phải cho cái gì an bài xong. Mọi chuyện có đáp lại, kiện kiện có rơi xuống. Biết Trương Nhạc phải đi, Thành Úy Lã tam trung mấy người, cố ý xếp đặt một bàn thực rượu, mời tiệc Trương Nhạc, vì hắn tiến đưa. Những năm này Trương Nhạc thống trị Thành Bạch Kỳ, Tuy rằng không có làm sao lớn phần linh, thế nhưng cũng là xứng đáng dân chúng. Một phen tử diệu, ăn xong sau khi cùng mọi người cáo tử, Trương Nhạc lại chưa có về nhà nghỉ ngơi, mà là đang cao mà nhịn, nhìn dưới chân thành Bạch Kỳ, không khỏi phí thời gian. Cái này vừa đi, không biết bao nhiêu năm sau mới là trở về. Mẫu chốt nhất, hoàn toàn mù đưa, đi rồi sau khi căn bản không biết thiết lĩnh giới vị trí chỗ ở, sau đó dựa dựa vào chính mình lực lượng, chính mình căn bản không trở về được thiết lĩnh giới. Gặp lại, cố hương của ta. Ngày thứ 2, tất cả sẵn sàng, Trương Nhạc đem thuộc về tự mình bận phẩm, đều là đưa vào đại bản doanh. Bởi vì dựa theo quy định, Trương Nhạc đem sẽ loạn đi, món đồ gì đều không cho mang. Chuẩn bị sẵn sàng, Trương Nhạc cởi sạch quần áo, tự có người triển khai pháp thuật, nhất thời Trương Nhạc mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Hồi lâu sau, nghe được bên thai có người tỉnh lại. "Trương Nhạc, Trương Nhạc." Trương Nhạc chậm rãi mở mắt, phát hiện mình nằm ở một chỗ phi chú khách trong khoang thuyền đầu hỗn tương tương, thế nhưng Trương Nhạc chỉ nhớ, một điểm đều không có giảm bớt. Có lẽ có sửa chữa giảm thiểu, thế nhưng có Dương Tú Minh bọn họ tồn tại, hắn chí nhớ hoàn toàn không hề có một chút vấn đề. Một cái cao lớn đại hán, ở vào Trương Nhạc trước người, cái này người vô cùng hung hãn mặt lớn như hổ, đỉnh đầu còn có chữ vương hổ văn, trên người bộ lông đông đảo, trong ánh mắt tự mang một loại hung khí, hơi nhúc đầu. chuyện của quá khứ có chút mơ hồ, không cần để ý, chỉ là trí nhớ sửa chữa sau hỗn loạn. trương nhạc nhìn về phía hắn, nghi ngờ hỏi: các hạ, trương nhạc, ta là người thượng tiến, ta chính là minh vương tông nguyên anh trần quân hổ mục đạo nhân. trương nhạc lên thi lễ, sau đó hỏi: minh vương tông. đúng, ha ha ha, minh vương tông, 108 thượng tôn một trong, đứng hàng ngũ quỷ một trong. minh vương tông trong môn phái thơ số, chết vạn lần ngàn sinh, vĩnh viễn đoạn lạc vào ưu minh vô tận lúc, luân hồi vô thường. Cuối cùng sẽ có một ngày luyện chân tiên. Minh Vương Tông tu sĩ tự luyện tự mình hóa thân Minh Vương, vô tận nuốt chửng quỷ hồn, nhờ vào đó được đến lực lượng. Thiên hạ tu sĩ si đối mặt với chúng ta đều là dường như đối mặt Hồng Thủy Mạnh Vũ, không dám nhìn thẳng, lại tuyệt đối không ngờ rằng chúng ta những thứ này Tiên Tần Dương nghiệt, Tần thân này trong môn phái. Trương Nhạc nghi ngờ hỏi, Tiên Tần Dương nghiệt. đúng, chính là người ta, ngươi là đến từ Thiết Linh Giới, ta là tới từ An Sơn Giới, chúng ta đều là Tiên Tần Dương Nhiệt. À, ngoại trừ chúng ta Thiết Linh Giới còn có cái khác Tiên Tần Giới vực. Trương Nhạc không nhịn được hỏi. Hồ Mục đạo nhân miết miệng nở nụ cười, nói, cái này không phải là ngươi phải biết chuyện. Chúng ta bắt đầu đi, ngươi sử dụng cái gì tên? Trương Nhạc bản tôn vẫn là khác lên dùng tên giả. Trương Nhạc cười nói, Trương Nhạc, đại trợ phu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Được lắm đại trợ phu, Trương Nhạc, được. Nhớ kỹ, ngươi đến từ hạ giới kiếm phong giới, đây là kiếm phong giới tình huống căn bản. Nói xong, hắn truyền tới một tổ thần thức. Trương Nhạc chậm rãi luyện hóa. Minh Vương Tông ở Bắc Minh Hải vực trong, xây dựng vô số quỷ minh tiểu thế giới đầy đủ một số lượng, ở những thế giới nhỏ này trong thuận những các loại đặc thù quỷ hồn. Ta xuất ra thân hổ hiểm giới, ngươi xuất ra thân kiếm phong giới đều là như vậy. Chúng ta chính là những thế giới nhỏ này bên trong sinh ra thổ dân, ở đây bên trong tiểu thế giới tu luyện, nuốt chửng bên trong tiểu thế giới đặc biệt quỷ hồn. Ta là phong hổ si, viêm hổ vong các loại 17 loại hổ hồn hồn, ngươi là kiếm linh yêu, kiếm xích khôi các loại năm loại quỷ hồn. Chờ đến ngươi lên cấp cảnh giới kim đan, bên trong tiểu thế giới đạt đến cực hạn, sau đó nhập Minh Vương tông sơn môn, làm vị đệ tử chính thức đây là Minh Vương tông ba loại tu sĩ khởi nguồn một trong, gọi là đặc chủng bổ dưỡng, danh chính ngôn thuận. Như vậy hoàn toàn từng giải thích đi xuất thân của ngươi, hết thảy đều thuận lý thành chương. Sau đó ngươi ngay khi Minh Vương Tông bên trong tu luyện, mỗi một quãng thời gian, chúng ta liên lạc một chút. Nếu như có tiên tần nhiệm vụ, ta sẽ chuyển đưa cho ngươi. Trương Nhạc gật đầu, trầm rãi nhớ kỹ. Hồ Mục đạo nhân trầm rãi nói ra Minh Vương Tông các loại tình huống, rất nhiều bí ẩn, chú ý chuyển hạng. Trương Nhạc có chút không nói gì chính là Minh Vương Tông nơi biển sao, chính là U Châu Tinh Hải, thuộc về nơi hẻo lánh. Ngoại trừ hẻo lánh, nơi đây U Minh khí tức rất nặng, đặc biệt dễ dàng sinh ra quỷ hồn. Có thể nói quỷ hồn khắp nơi, thỉnh thoảng bách quỷ giả hành, vạn quỷ che trời vì lẽ đó nơi này là minh vương tông địa phương tốt nơi này thật sự hẻo lãnh, liền thiên hành kiện tông phi chu đều là không tới đây mở ra tuyến hàng không nơi này nếu như nói khoảng cách phong châu kỳ quốc đến là không xa thế nhưng thẩm nguyên kỳ cũng đã rời đi phong châu kỳ quốc minh vương tông bên trong tu sĩ ba cái khởi nguồn một loại chúng ta loại này đặc trùng bổ dưỡng chuyên môn nuốt trưởng đặc thù quỷ hồn hóa thân minh vương trưởng không lực lượng chúng ta là minh vương tông thuần chính nhất tu sĩ loại thứ hai minh vương tông bên trong tự nhiên trưởng thành tu sĩ nuốt trưởng quỷ hồn hoàn toàn tùy cơ tu tiên giới bình thường tu sĩ tu luyện biện pháp Loại thứ ba, Minh Vương tông tu sĩ nuốt chửng quỷ hồn, tương tự những quỷ hồn kia cũng sẽ phản kích, bọn họ ngược lại nuốt chửng đoạt xá Minh Vương tông tu sĩ, chiếm cư thân người, hóa thành tu sĩ, tính làm quỷ tu đi. Ba loại tu sĩ, tạo thành Minh Vương tông, vì lẽ đó Minh Vương tông bên trong cũng là vô cùng hỗn loạn, chính ngươi ngàn vạn cẩn thận. Nhớ kỹ, tuân thủ tông môn quy tắc, tận lực lợi dụng tông môn lực lượng, bảo vệ tự mình. Sau khi từ biệt một quãng thời gian, chúng ta sẽ liên lạc lại, ngươi nếu bị quỷ hồn đoạt xá, ta còn phải thanh lý môn hộ. Nghe nói như thế, nhất thời Trương Nhạc không nói gì, cắt, ngày hôm nay trạng thái không được, viết không được, chỉ có nhiêu đây xin lỗi tác này mà viết thì mấy chương đầu ra sáng sớm mấy chương sau là trưa mấy chương nữa buổi tối mà còn vật lúc gần 22h 00 thì thế nào ngày mai cũng sẽ gặp câu này theo thông lệ thì mai có thể ra ra buổi sáng trưởng 298 quang ma thánh tử quỷ mỹ ác đức một chương 298 quang ma thánh tử quỷ mỹ ác đức loạn chương nhạc đến minh hoàng tông cảm giác đầu tiên nơi này đúng là loạn minh hoàng tông lại tên minh vương tông quỷ minh tông hiện tại nơi u châu tinh hải đến nơi này chương nhạc mới biết nơi này có thể không chỉ là hẻo lánh cái này biến sao thiên đạo pháp tác xảy ra vấn đề dẫn đến Minh Hà ở chỗ này tại nửa độ nát trạng thái vô số thế giới tử vong sau khi tiến vào Minh Hà hố vách đi ngang qua nơi đây bị nửa độ nát Minh Hà tiết lộ ra ngoài cái này bên trong căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn kỳ thực hẳn là các quỷ hồn thế giới ở đây có chính là quỷ hồn vì lẽ đó Minh Hoàng Tông ở đây là phái mượn những này quỷ hồn tu luyện như vậy địa vực kỳ thực trong vũ trụ không chỉ là U Châu như vậy còn có vài chỗ cũng là như vậy Minh Châu chứng cứ nơi đó chính là ngũ quỷ một trong phái cửu ngũ quỷ Minh chỉ là nơi đó nước sông Minh Hà chảy vất vả tiết lộ quỷ hồn đều là cụ có một ít thần trí dễ dàng trưởng khống vì lẽ đó phái tiểu ú quỷ minh tu luyện chính là quỷ chúng chi pháp mỗi cái tu sĩ đều là trưởng khống rất nhiều quỷ hồn làm vì thủ hạ mình vì chính mình mà chiến một người chính là một quân ngoại trừ u châu minh châu còn có nhân loại cương vực ở ngoài tử linh giới nơi đó đã bị các tử linh hoàn toàn trưởng khống còn có quỷ vực chiến trường -la tích tư các loại một ít địa vực những chỗ này đều là loại này minh hà tan vỡ nơi minh hà trải rộng toàn bộ vũ trụ tam đại thiên hà một trong tất cả sinh linh sau khi chết hồn phách đưa về luân hồi đều là tự động tiến vào minh hà trong sau đó theo minh hà rời đi nguyên lai thế giới Chu du vũ trụ ở Minh Hà Trong, tất cả hố vách bị nước sông Minh Hà gột rửa, hóa thành cường đại quỷ hồn, nước chảy bèo trôi. Những này quỷ hồn ở vô tận tẩy lễ trong, đặt đến cường độ nhất định, đến đây không cần ở lại Minh Hà Trong, tùy cơ bị Minh Hà đưa lên đến những thế giới khác, chuyển sinh thành linh. Có thể nói, Minh Hà là vũ trụ tất cả linh hồn vận chuyển chuyển vận ẩn nhuẫn hạt nhân, không có Minh Hà chạy qua thế giới, vĩnh viễn không có cơ thể sống xuất hiện, bao quát nguyên tố sinh mệnh, hư không sinh mệnh, huyễn ảnh linh tộc những thứ này các loại tồn tại. Liên dương như hiện thực sông nước, cũng sẽ xuất hiện hồ nước đầm lầy như thế, Minh Hà cũng là như thế ở một ít thế giới sẽ hình thành hồ nước đầm lầy loại hình tồn tại, một ít bản địa thế giới hồn phách nhờ vào đó không vào Minh Hà. Tồn ở đây đây chính là thế giới này gọi âm, hoàng truyền, địa ngục, minh giới các loại. Những tồn tại này đối với trải rộng toàn bộ vũ trụ Minh Hà, bất quá chín châu một sợi lông, không ảnh hưởng chút nào. Minh Hoàng Tông hiện tại nơi, bởi vì Minh Hà ở đây đốn nát, liền hình thành rồi phạm vi lớn như vậy nơi. Nói chuẩn xác U Châu còn không nghiêm trọng, chân chính nghiêm trọng chính là U Châu một bên, đã hình thành đáng sợ thiên vực Bắc Minh Hải. Hiện thế gọi âm, U Châu là đại địa bên trên, quỷ mỹ hoành hành. Bắc Minh Hải là quỷ hải trong, có hơi hòn đảo nhỏ lục địa nhân thế. Trương Nhạc ở Hồ Mục Đạo Nhân dẫn dắt đi, đi tới Minh Hoàng Tông Sơn môn đến nơi này, Hồ Mục Đạo Nhân lưu xuống một cái bí mật liên hệ phi phủ, liền lặng yên biến mất. Ngoại trừ phi phủ, còn có 11 vạn linh thạch. Một vạn linh thạch là tiên tần nằm vùng tu sĩ, dành cho đặc biệt tiền trợ cấp, 10 vạn linh thạch Trương Nhạc bán vườn trà thu hoạch. Minh Hoàng Tông Sơn môn, chính là một cái trôi nổi hư không to lớn bay núi, trong đó có hùng vị cung điện, giống như minh phủ phong đô, để người không rét mà run. Trương Nhạc đến đây, rơi xuống phi chu, tự nhiên gọi tới Dương Tú Minh cùng Phó Hạ Lương. Như vậy nhập môn cơ hội, bọn họ nhất định phải đến đây, quan sát rầm rộ. Đáng tiếc, lao Thẩm nơi đó vẫn không có liên hệ, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Ngũ Đệ sẽ không có chuyện gì, hắn ở Quang Ma Tông, vậy làm sao phải là tông môn thánh tử loại hình nhân vật? Không có chuyện gì, chính là sống chết có số, giàu có nhờ trời, không cần lo lắng nguyên kỳ. Ba người chính đang tán dẫu, đột nhiên trước người xuất hiện một đạo quỷ ảnh. Cái này quỷ ảnh một thân tông môn chấp sự trang phục, trên người mặc pháp bảo, không nhìn ra cái gì quỷ mị, thực lực cường hãn, Tu Vi Nguyên Anh đột nhiên xuất hiện, dọa ba người nhảy một cái. Trương Nhạc không dám khinh thường, một mực cung kính. Nhưng là Bắc Minh Hải kiếm phong giới gần nhất phi thăng chân nhân, Trương Nhạc chân nhân Trương Nhạc gật đầu nói, "Chính là, tốt, ta chính là Quỷ trưởng lão, phụ trách tông môn tạp vụ công việc, ngươi đi theo ta đi, xếp hàng chờ đợi." "Quỷ trưởng lão, căn bản không phải quỷ mị, chính là tu sĩ, chỉ là so với quỷ còn rõ người." Trương Nhạc dựa theo hắn chỉ dẫn, đi qua xếp hàng ở một bên, đã có mười mấy cái kim đan chân nhân chờ đợi nơi đó. Như hắn loại này, ở Bắc Minh Hải đặc thủ tiểu thế giới bồi dưỡng được đến kim đan chân nhân, hàng năm Minh Hoàng Tông đều là nhập môn mười mấy người, tự có quy trình. Những thứ này kim đan chân nhân, nhìn sang, Trương Nhạc nhất thời phát hiện khác nhau. Thật giống chia làm hai phái. Một nhóm trên tân quỷ khí la lớn, giáng dấp doạ người so với lệ quỷ còn lệ quỷ đây là thế gian minh hoàng tông kim đan chân nhân ở đây u châu minh hoàng tông trưởng khống rất nhiều thế giới những thế giới này trong tu sĩ lên cấp cảnh giới kim đan thông qua thử thách có thể lấy nhập minh hoàng tông một nhóm cùng mình tương tự nhìn sang phong khinh vân đạm bình thường nhân tộc tu sĩ bất quá trên người cũng có một chút cái khác quỷ mị đặc tính đây là bắc minh hải tròng minh hoàng tông thành lập tiểu thiên thế giới trong bồi dưỡng được đến kim đan chân nhân hai cái chỗ bất đồng thế gian kim đan chân nhân đó là vô tận tử đấu luyện hóa vô số quỷ hồn từng bước một giết ra đến bọn họ đại đa số ăn đi quỷ hồn phần lớn đều là bình thường quỷ hồn cũng chính là người biến thành quỷ bắc minh hải kim đan chân nhân tuy rằng đã trải qua giết chóc thế nhưng luyện hóa quỷ vật đều là đặc thù giống tông môn tỉ mỹ bồi dưỡng đặc cung song phương kim đan chân nhân không chút biến sắc trong lúc đó chia làm hai nhóm lẫn nhau cắm thủ rất có cả đời không qua lại với nhau cảm giác trương nhạc lắc đầu một cái gia nhập trong đó hắn tự nhiên gia nhập bắc minh hải xuất thân kim đan chân nhân cái này sóng người trong không biết bao nhiêu là tiên tần nằm vùng chỉ là cái này đám người mỗi cái đều giống như khổ lớn xuất thân không hề có một chút đồng môn khí khái lẫn nhau trong lúc đó cũng không nói lời nào. Chỉ chốc lát lại là đến rồi hai cái kim đan chân nhân, cái kia quỷ trưởng lao xuất hiện. Người đủ, các vị, xin mời đi theo ta. Nó mang theo mọi người, đầy đủ 19 cái kim đan chân nhân, chậm rãi cất bước ở đây cực lớn minh phủ trong qua lại, thế nhưng nó cũng không có làm sao giới thiệu. Nhiệm vụ mà thôi, hồ lộng xong việc, chỉ là đi tới một cái cực lớn trước tấm địa đá, nói: "Các ngươi từng cái lại đây, bia đá lưu ý đến đây, các ngươi chính là ta Minh Hoàng tông đệ tử. Mọi người từng cái đi qua, đều là kim đan chân nhân, lưu ý cái này bất quá việc nhỏ một cái." Bia đá lưu ý, bên trên xuất hiện tên chương nhạc, sau đó biến mất không thấy. Sau đó quỷ trưởng lão lần lượt từng cái gửi đi tông môn lệnh bài. Đây là tông môn lệnh bài, có này lệnh bài, các ngươi có thể lấy tùy ý ra vào trong tông môn, không bị tông môn hộ pháp tập kích. Tông môn hộ pháp chính là cái kia khắp nơi có thể thấy được quỷ binh quỷ tướng. Sau đó một người gửi đi một cái pháp bảo. Đây là quỷ quật đệ phủ, các ngươi ở Minh Hoàng tông sống tiếp thứ nhất trí bảo. Các ngươi nhập môn sau khi, mọi người cần tiếp tục ở Bắc Minh Hải ngoại bãi tu luyện. Nơi đó đã khai thác ra thích hợp kim đan chân nhân tu luyện 84,0000 quỷ. Các ngươi có thể lấy ở nơi đó lựa chọn một chỗ kim đan chân nhân động phủ làm chân lấy này quỷ vực đạo phủ, xây dựng chính mình đạo phủ. Cái này đem là các ngươi an toàn to lớn nhất bảo vệ dựa dẫm. Thật giống cái này liền xong việc. Dương Tú Minh không nhịn được nói, chuyện này làm sao liền cái hồn đăng đều không có điểm. Cái này liền phái đến Bắc Minh Hải ngoại bãi, chính mình tu luyện. Thế nhưng thật giống chính là như vậy. Quỷ trưởng lao tiếp tục giảng đạo. Ở đây Bắc Minh Hải ngoại bãi, có ta Minh Hoàng Tông 84,0000 quỷ, trong đó có vô số dị dụng. Có quỷ, có thể lấy thu lấy quỷ trúng, 84,0000 quỷ có thể lấy nhờ vào đó thu lấy tất cả thế gian quỷ trúng, nhờ vào đó nuốt trưởng trở nên mạnh mẽ. Có quỷ, có thể dùng tới thử luyện, thông qua các loại chiến đấu cường hóa tự thân. Có quỷ, có ta tông môn 18 điều Minh Hoàng Đại Đạo truyền thừa, các ngươi có thể lấy tự học, mãi đến tận lên cấp Nguyên Anh chân quân, rời đi Bắc Minh Hải ngoại bãi. Có thể nói Kim Đan chân nhân tu luyện tất cả qua lương, tài pháp lữ địa, trong đó đều là không thiếu gì cả. Hy vọng các ngươi thật tốt lợi dụng ở đây tu luyện, lên cấp cảnh giới Nguyên Anh đúng rồi, ngoại trừ tài nguyên, nơi đó cũng gặp nguy hiểm. Ta Minh Hoàng tông bên trong, có lệ quỷ trước sau bất diệt, lấy 18 đại quỷ lão dẫn đầu, đã thực lực lên cấp đến đáng sợ mức độ, chúng nó có lúc sẽ ăn thịt người mặt khác cũng có một chút càng nham hiểm lệ quỷ, đoạt xá tông môn tu sĩ, lẫn vào tu sĩ trong. chúng nó nếu là có thể lên cấp đến cảnh giới nguyên anh, cũng coi như là ta tông môn đệ tử làm vì quỷ tu. các vị, ta chính là một con quỷ tu, bây giờ làm tông môn trưởng lão. vì lẽ đó bắc minh hải ngoại bãi không phải an toàn gì nơi, chính các ngươi cẩn thận, tự lo liệu lấy. nói xong, tông môn lên cấp xong xuôi, sau đó chăn dê quản lý, ném vào bắc minh hải ngoại bãi tự sinh tự diệt. trương nhạc đều có chút không nói gì, thu cẩn thận quỷ quật độ phủ, rời đi nơi này. nhìn cái này quỷ quật độ phủ, dương tú minh trầm rãi nói, cái này thật quen thuộc a. Năm đó, chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy lão phó, được đến chính là cái này chứ. Phó hạ lương nói, ta tra một chút. Chỉ chốc lát trở về, hắn nói, cũng thật là, cái này quỷ quật động phủ là minh quyết quỷ ngục tông luyện chế. Minh quyết quỷ ngục tông, trong môn phái thơ số, thái hoa phong đầu mười trợ liên, xuân phong các loại minh quyết bờ, chỉ duyên tạo hóa đến chân thế, muốn làm ngao đầu nhìn thuận nguyên. Chúng nó là nhất tinh sảo, giỏi về tính toán, lấy quỷ làm vĩ nguyên, bố trí đạo trường. Nhỏ đến mấy con lệ quỷ nhiễu, mấy trăm mấy ngàn quỷ vật quỷ bảo, đại đạo vô cùng lệ quỷ quỷ phủ, chỉ cứ một nơi thế giới quỷ vực, chỉ cần đi vào bọn họ quỷ vực trực tiếp bại 3 phần 10. Bất quá, bọn họ đã bị diệt môn lui ra thượng tôn. La Thông Huyền Thiên Cơ Cốc làm ra, tương tự lấy 7 trận nghe tên Thiên Hạ thượng tôn. Một phần trong đó Minh Khuyết Quỷ Ngục tông đệ tử, bị Minh Hoàng tông thu nhận giúp đỡ, làm vì Minh Hoàng tông chuyên nghiệp tạo quỷ hầm quỷ điện. Bất quá bởi vậy Minh Hoàng tông thành thông Huyền Thiên Cơ Cốc tử địch. Dương Tú minh hỏi, thông Huyền Thiên Cơ Cốc, cái gì tông môn?" 19 đạo một trong, là nhất giỏi về trận pháp. Đúng rồi, cái này Minh Hoàng tông, ta cũng tra xét một thoáng, đối với bọn hắn tới nói, Nguyên Anh chân quân mới thật sự là đệ tử. Kim Đan chỉ là tương đương với đệ tử ngoại môn hoàn toàn thả rông. Dương Tú Minh nói, "Khá lắm, cái này tông môn thật mạnh a." Dương Tú Minh kỳ thực hiện tại cũng có thể lấy ám ma tông kiểm tra những tài liệu này, thế nhưng Dương Tú Minh ghét bỏ phiền phức, đều là hỏi phó hạ lương. Cũng không phải, khen chốt Minh Hoàng Tông vị trí chỗ ở, không có cái nào tu sĩ không chuyển tới nơi này chịu chết. Tất cả tông môn đối với Minh Hoàng Tông đánh giá, kẻo lánh ngoại quỷ, ở nông thôn dễ nhủi, hung ác thi đấu, có thể không phản ứng liền không phản ứng cho thỏa đáng. Trương Nhạc gật đầu nói, "Cái này đánh giá rất chuẩn xác, vì lẽ đó ta loại này tiền tần dư nghiệt ẩn thân nơi này. Nhiều năm như vậy, cũng là không có chuyện gì." Mọi người vừa đi vừa nói, Đi tới ở đại điện bên ngoài, có một cái cực lớn bản đồ, trong đó có vô số điểm xanh lục, cái này đều là Bắc Minh Hải ngoại bãi trong, Kim Đan chân nhân có thể lấy tuyển lựa chống không đậu phủ. Nhìn cái kia bản đồ, Chương Nhạc hỏi, các ngươi cảm giác cái nào tốt? Tuyển lựa đậu phủ, phó hạ lương trong nghề, cẩn thận tra xét, nhiều lần so sánh, các loại tính toán, cuối cùng tuyển một cái. Cái này đi, cái này động phủ vị trí hợp lý nhất, đặc điểm lớn nhất chính là an toàn. Nếu nơi này gọi là Bắc Minh Hải ngoại bãi, cái gọi là ngoại bãi tất có thủy triều, làm không tốt sau đó có cái gì quỷ minh báo tác, quỷ quái tập thành. Ta tuyển vị trí Đến thời điểm thật sự xảy ra vấn đề rồi, an toàn nhất cũng là dễ dàng nhất chạy trốn. Thông môn tu luyện, an toàn là số 1. Trương nhạc nói, "Tốt, vậy thì nơi này." Hắn tuyển lựa cái kia động phủ vị trí, sau đó tự động chỉ dẫn xuất hiện, dựa theo chỉ dẫn phi độn đi. Rời đi Minh phủ, phía dưới thành linh chính là Vô Tận Hải Lục. Cái đại lục này, thủy triều lên lúc, một nửa nước biển, một nửa lục địa. Thủy triều rút lúc, tất cả đều là lục địa. Chương 299. Quang Ma Thánh Tử, Quỷ Mỹ Ác Đức 2. Chương 299. Quang Ma Thánh Tử, Quỷ Mị Ác Đức 2. Biển là Bắc Minh Hải, nước biển đen nhánh dường như nước mực người phàm bình thường đụng tới đều là hòa tan luyện hóa có thể so với kịch độc đáng sợ trực tiếp chính là trúc cơ tu sĩ ở đây trên không phi đội thời gian dài cũng sẽ bị độc giết chỉ có kim đan chân nhân mới là mới có thể ở đây tùy ý sinh hoạt không sợ nước biển tập kích như vậy biển sinh sống vô số quỷ vật nơi này kỳ thực chính là minh hà tiết lộ chống chất mà thành thế nhưng như vậy chi biển trong đó thỉnh lính cũng có sinh linh núi tuyết đỉnh tự có tuyết liên lở hoa minh hải trong tự có ma ngư nỗi quỷ thiên đạo năm thiên diện bốn đột đi một trong số đó là vì biến số có thể gặp không thể cầu Ở đây đại địa bên trên có vô số tương tự bệ đá núi cao kiến trúc, mỗi cái kiến trúc đều là quỷ quật đọp vũ. Có quỷ địa hấp dẫn thanh minh quỷ khí, ở trong đó ngưng tụ cửu minh quỷ lộ, phàm là kim đan chân nhân đều có thể đến thu lấy đương nhiên, có thể hay không tức được, đó chính là ngươi chuyện của chính mình. Có quỷ địa hấp dẫn xích phát thủy quỷ, tụ tập ở cái kia quỷ quật trong đọp vũ, biến thành một chỗ quỷ quật đến đây trở thành xích phát thủy quỷ, quỷ quốc, vô số xích phát thủy quỷ tụ tập nơi đó, minh hoàng tông tu sĩ có thể lấy đến đây vỗ lấy xích phát thủy quỷ, dùng để tu luyện. Nếu như ngươi bị xích phát thủy quỷ ăn đi, vậy thì chỉ trách ngươi không đủ thực lực có quỷ địa nhưng là trực tiếp hóa thành một cái quỷ cảnh, trong đó có các loại đáng sợ chiến trường, hoặc là cơ quan quỷ vực, minh hoàng tông tu sĩ có thể lấy đến đây thử luyện. Cũng có quỷ địa, bệ đá núi cao bên trên là từng cái từng cái kim đan động phủ nơi, chỉ là có mở phủ, có không có mở phủ, không giống nhau. Mở phủ nơi, các loại khói đen bảo vệ, quỷ khí âm trầm, trận pháp nghiêm ngặt, hộ vệ chủ nhân. Không có mở phủ, chỉ là một khối bệ đá, chờ đợi chủ nhân đến. Dựa theo chỉ dẫn, trương nhạc đi tới phó hạ lương lựa chọn động phủ chỗ. Nơi này rõ ràng là một chỗ vách đá, phía sau vô tận dây núi, ở vách núi trước chính là vô tận biển rộng. Nơi này không có cái gọi là thủy chiều lên thủy chiều rút, trước mắt vĩnh viễn biển rộng lan lộn. Cái kia biển rộng bên trên có từng bầy từng bầy đá ngầm, cái này cũng là quỷ địa một trong ở đây đá ngầm bên trên, có thể lấy thả câu, có thể lấy câu lấy 38 loại quỷ cá. Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, nơi này an toàn? Bên kia chính là biển rộng. Cảnh biển phong sao? Phó Hạ Lương có chút sắc mặt tâm trầm có chút thẹn quá thành giận, cố đè nén nói, đại ca, ngươi xuất thân man hơn nơi, vì lẽ đó ngươi không hiểu. Ngươi xem vị trí này, ở vào chỗ cao, có thể hướng về khắp nơi, gặp nguy hiểm tự nhiên cảnh giác. Ngươi xem cái kia đá ngầm có thể lấy chống lại thủy triều người xem cái này cũng không biết thật hay giả bạch thoại lên trương nhạc bị giao động đầu váng mắt hoa nói tốt đừng nói đừng nói liền nơi này hắn bay đến cái kia đá ngầm bên trên nơi này tự có một cái bệ đá là kim đan động phủ căn cơ trương nhạc lấy ra quỷ quật động phủ ở trong đó thả một cái quỷ quật động phủ chậm rãi kích hoạt nhất thời hóa thành một chỗ động phủ vô số động phủ hình thức ở trương nhạc trong đầu xuất hiện để hắn mình lựa chọn trong đó đều là tự mang pháp trận phong nữ công kích trận pháp các loại phương tiện đầy đủ hết thế nhưng cần truyền vào linh thạch mới có thể hóa hình xuất hiện hơn nữa linh thạch bao nhiêu quyết định hóa hình xuất hiện động phủ tốt xấu trương nhạc lấy ra 10 vạn linh thạch toàn bộ để vào lựa chọn một chỗ động phủ hình thức nhất thời ở đây dốc đá bên trên phát ra lưu quang ba người bọn hắn yên lặng chờ mong không biết động phủ này làm sao hóa hình xuất hiện chỉ chốc lát một đám tiểu quỷ chạy tới nhìn sang ngói tượng nước bung công kháng gỗ lương con hạt cát đều là làm kiến trúc việc đầy đủ mấy trăm đến đây gõ gõ đánh trực tiếp mở làm pháp thuật không ngừng triển khai rất nhanh một cái động phủ xây dựng hoàn thành nay cùng dương tú minh bọn họ suy nghĩ pháp thuật hóa hình hoàn toàn khác nhau kiến trúc xây dựng xong xuôi, những thứ này tiểu quỷ lại là chạy rời đi. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Động phủ lựa chọn chính là một hang núi hình cước, lối vào ở vách núi bí mật vị trí, động phủ sâu nhập trong lòng núi. Trong đó tự mang ba tầng pháp trận phòng ngự, phân biệt có thể lấy ẩn hình, phòng ngự, công kích, chấn tả, đem động phủ bảo vệ kín kẽ không một lỗ hổng. Trong động phủ, phòng ngủ, phòng tu luyện, phòng luyện đan, phệ quỷ, giường, xích đu, lò luyện đan, ngăn tủ đều là đầy đủ hết. Mặt khác bất luận trên giường gấm vóc trắng đông, vẫn là rèm cửa sổ thảm trải nền đều là tỉ mỉ chế tác, cẩm tú thiên thành, hơn nữa đều là được linh khí, đều là pháp khí. Trương Nhạc rất là thỏa mãn, ở đây kiểm tra động phủ mình ở ngoài, bốn phía quý địa, đặc biệt cái kia mảnh đáng ngầm, đều có chỗ lợi gì đột nhiên, ba người sưng sỡ. ở cái kia phương xa lại nhiều một người, Thẩm Nguyên Kỳ bắt đầu liên hệ mọi người, mọi người không nói hai lời, lập tức liên hệ Thẩm Nguyên Kỳ, liếc mắt nhìn nhau. Trương Nhạc nói, ta trước tiến đi, có ngụy vô quả ví dụ, ở đây tụ hội đều là một người trước tiến đi, nhìn tình huống lại nói cái khác. Trương Nhạc đi qua rất nhanh truyền tin, không có vấn đề. Phó Hạ Lương cùng Dương Tú Minh đều là đi qua, ở nhìn sang, Thẩm Nguyên Kỳ ở vào một cái hùng vĩ trong động phủ trương nhạc động phủ cùng hắn so sánh đó chính là ổ chó thần nguyên kỳ người mặc chín màu pháp bảo đỉnh đầu năm màu màu quan ngồi ngay ngắn ghế thái sư bên trên biểu hiện trang nghiêm lão thẩm người phát đạt dương tú minh trực tiếp mở miệng hỏi thần nguyên kỳ khẽ gật đầu sau đó nói nín chết ta rồi quang pháp quan cởi quần áo cũng không có một điểm trang nghiêm lần trước đại điện ta tìm tới quang ma tông quang thần tụ bị đế tuần tổ hải hai lão trực tiếp thu làm đệ tử làm vì quang ma tông thánh tử ngoại trừ ta hai cái sư phụ ở ngoài cái này quang ma tông sau đó ta lớn nhất thoát ra lời này mọi người kinh hãi đều là cao hứng. Khá lắm, cuối cùng cho chúng ta bên trong gia long. Đây là trưởng không Quang Ma Tông, quá mạnh mẽ. Toàn bộ một cái thượng tôn a, ha ha ha. Thế nhưng Thẩm Nguyên Kỳ cười khổ một tiếng nói, kỳ thực không nghĩ tốt như vậy, ta cảnh giới quá thấp, sư phụ hạ lệnh, ta không vào Nguyên Anh, không cho rời đi Quang Ma Tông. Nói cái kia Tử Vi Tông tuy diệt, dư nghiệt vẫn còn, đã biết thân phận của ta, chỉ cần ta rời đi Quang Ma Tông, bọn họ sẽ liều mạng đánh lén. Vì lẽ đó, ta không vào Nguyên Anh, không cho rời đi Quang Ma Tông. Mặt khác ta cái này quang chi tử, chỉ là trang trí, trong ma tông, hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện. Sư phụ bọn họ không đủ thực lực, cũng là làm không được đại trưởng lão. Tuy rằng ta địa vị rất cao, nhưng là thuộc về vật biểu tượng, kỳ thực không có quyền gì. Mọi người gật đầu, này ngược lại là bình thường. Trương Nhạc đột nhiên hỏi, nếu ngươi đã làm vị quang ma tông thánh tử, ngươi hạt nhân truyền thừa sửa tu quang ma truyền thừa sao? Trương Nhạc đến Minh Hoàng Tông, vì lẽ đó không nhịn được hỏi cái vấn đề này. Thẩm Nguyên Kỳ lắc đầu nói, không thay đổi. Quang Ma Tông hạt nhân tu luyện truyền thừa. Ha ha, quang thần tụng đều là ta tìm trở về, bọn họ có cái gì hạt nhân tu luyện truyền thừa? Mặt khác chúng ta, Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên Kinh. Đây là toàn vũ trụ số một số hai tu luyện truyền thừa. Sư phụ hai người bọn họ tính toán nửa ngày, cuối cùng quyết định ta vẫn là tiếp tục tu luyện. Cựu thái lão quân khai thiên kinh. Hơn nữa bọn họ vì ta cầu lấy thái dương đại nhật hoàn vũ thương khung thiên uy kinh, thái âm nguyên tinh ngọc luân vạn tượng thiên chân kinh, thái nhạc thông thiên đại thừa thiền thuế thiên trọng kinh. Nói xong, thần nguyên kỳ truyền tới ba đạo thân niệm. Thái dương đại nhật hoàn vũ thương khung thiên uy kinh, thái âm nguyên tinh ngọc luân vạn tượng thiên chân kinh, thái nhạc thông thiên đại thừa thiền thuế thiên trọng kinh. Mọi người tiếp thu, nhất thời vui sướng. Mọi người, cựu thái lão quân khai thiên kinh đã dung hợp sáu cái cựu thái chuyển thừa. Còn có một cái, Thái vi tâm linh quan thiên triệt địa thiên dụ kinh, không, có dung hợp. Hiện tại nhiều, Thái dương đại nhật hoàn vũ thương khung thiên uy kinh, Thái âm nguyên tinh ngọc luân vạn tượng thiên Trân kinh, Thái nhạc thông thiên đại thừa Thiển thuế thiên trọng kinh, đầy đủ 10 cái tiểu thái, còn đến từ bỏ một cái, chính là hoàn thành, Cửu thái lão quân khai thiên kinh. Cái này chính là bọn họ hoàn thành thứ nhất cái tiên tần bí pháp, trực tiếp chín tầng đại viên mãn, khó có thể tưởng tượng. Cái này có đại thừa sư phụ, chính là gia sư. Thẩm Nguyên Kỳ lại là nói, ngoại trừ Cửu thái lão quân khai thiên kinh, cửu thái đầy đủ hết. Ngũ hành tiên nhân tâm đắc pháp mọi người đến thứ tư con rối trước thiên địa linh vật thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp thứ ba bộ đại đạo võ trang ta đều quản đây đối với ta đều không có vấn đề ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp thứ tư con rối trước đây là ngũ giai lục giai thiên địa linh vật thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp đến có thánh giáp tông đặc biệt quan hệ mới có thể được đến mọi người lại là vui sướng thần nguyên kỳ tiếp tục tiêu ngạo nói mặt khác sư phụ có thể lấy truyền cho ta tiên tần bí pháp thứ 57 pháp nghị tượng ngư long phù thần biến thứ bảy pháp nhật thực nguyệt độc luân hồi nhiễm thứ chín pháp siêu cửu chân thanh quyết hàng tiếp thế nhưng ta hiện tại tu luyện tiên tần bí pháp quá nhiều vì lẽ đó chỉ có thể nguyên anh sau đó chuyển thụ lại là tam đại tiên tần bí pháp mọi người lại là vui sướng Mặt khác, ta mấy ngày nay tu luyện nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm lên cấp tầng thứ tư biện pháp ta tìm tới bất quá cái này có chút khó ta muốn tự tay giết chết một thứ cái sinh mệnh có trí tuệ một thứ cái sinh mệnh có trí tuệ thật hay giả mọi người chúng ta tập hợp tập hợp không được sao một thứ cái sinh linh bất quá may là là sinh mệnh có trí tuệ không phải vậy muốn giết một triệu người vậy cũng làm sao bây giờ mọi người nghị luận sôi nổi Dương Tú Minh trong lòng hơi động, nhìn về phía Thẩm Nguyên Kỳ, ánh mắt quát thước. "Lão Thẩm, ngươi đừng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chỉ nói tốt." Thốt ra lời này, mọi người sửng sở, nhìn về phía Thẩm Nguyên Kỳ. Nói đến hiện tại, Thẩm Nguyên Kỳ không có nói linh thạch chuyện. Nhìn hắn mặc vinh quang, ở lại huy hoàng, tùy tiện một chút cái vật cũng phải mấy trăm ngàn linh thạch, thế nhưng hắn trong túi nhưng không có linh thạch. Nếu như có, lấy hắn tính cách, đã sớm lấy ra hiến vật quý khoe khoang. Hắn làm vị quan ma tông cái gọi là thánh tử, trong túi nhưng không có linh thạch, cái này đại biểu cái gì? Thẩm Nguyên Kỳ ở mọi người nhìn gần phía dưới, không khỏi túi lầu nói: đến là có chút vấn đề nhỏ, bất quá đều không phải chuyện. Không có cái gì cùng lắm thì. Quả nhiên, cũng không phải thuận bồn xuôi gió, Thần Nguyên Kỳ cũng có hắn vấn đề của chính mình. Tìm tới Quang Thần Tụng là ngươi lập xuống công đức lớn, vì lẽ đó khen thưởng ngươi tông môn thánh tử, thế nhưng trở thành thánh tử sau khi, các loại biểu hiện, đó chính là chuyện sau này. Công đức lớn không thể ăn cả đời. Hai vị lão tổ thu hắn làm đệ tử, đến là không có gì. Thế nhưng lão tổ phía dưới, còn có rất nhiều học đạo, một đám phản hư, đối mặt đã lên cấp lão tổ tông Thẩm Nguyên Kỳ, bọn họ làm sao tự xử? Hai vị lao tổ cũng sẽ không để ý những thứ này, các loại giằng buộc, đối với bọn hắn tới nói, cái này cũng là đối với Thẩm Nguyên Kỳ một loại tôi luyện. Tương lai có hy vọng, hiện tại ăn chút khổ cũng là tốt. Dù là Thẩm Nguyên Kỳ chết rồi, một lần nữa phục sinh trở lại chính là. Thế nhưng đối với Thẩm Nguyên Kỳ, đây chính là chân chính đau khổ. Lão Thẩm, chuyện gì? Huynh đệ chúng ta cùng nhau gánh đúng rồi, ta đã vào Minh Hoàng Tông, làm không tốt chúng ta có thể lấy chân chính gặp. A, nhị ca gia đến. Quá tốt rồi, Minh Hoàng Tông, ta thật giống nghe nói qua cái gì. Dương Tú Minh lặng yên không một tiếng động rời đi, đi tới Ám Ma Tông. Hắn ám ma tông trong sổ sách còn có linh thạch 532 vạn. Hắn một phen hối đoái, hối đoái nơi 300 viên thượng phẩm linh thạch 120000 linh thạch hối đoái 1 viên thượng phẩm linh thạch. Lại thêm vào vận ra ám ma tông chi phí, trong sổ sách còn sót lại 61 vạn linh thạch. 300 viên thượng phẩm linh thạch, Dương Tú Minh thu lấy vận hồn hồ lô, lại là đi tới Thẩm Nguyên Kỳ nơi đó. Trực tiếp lấy ra, dầm một chỗ. Lão Thẩm, cầm Hoa. Thẩm Nguyên Kỳ sửng sợ, nhìn về phía Dương Tú Minh, trong mắt run rưng. Đại ca, chính mình huynh đệ, khách khí cái gì, ngươi chính là ta, ta chính là ta, chính là tiêu phí. Đại ca ngươi còn nói ta chính là ta, ha ha ha, miệng biểu không cần để ý. đúng rồi, những linh thần này, đại ca các ngươi. trương ba trăm, quan ma thánh tử, quỷ mị ác đức ba. trương ba trăm, quan ma thánh tử, quỷ mị ác đức ba. nói tới chỗ này, thẩm nguyên kỳ sững sờ, lập tức dương tú minh bọn họ đều là tự động thoát ly, mất đi liên hệ. dương tú minh trở lại động phủ mình, hắn vội vàng đi tới phủ đồ thế giới đến nơi đó, trương Nhạc cùng phó hạ lương đều ở, thế nhưng thẩm nguyên kỳ không tại, hẳn là sư phụ hắn trở về, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, tự động chặt đứt liên hệ. ba người thở dài một tiếng, không có biện pháp chỉ có thể chờ đợi hắn lần sau liên hệ. Dương Tú Minh lại một lần trở về động phủ mình, suy nghĩ một chút, tiếp tục tu luyện. Thần Nguyên Kỳ thực sự là tu luyện thiên tài. Nhập quang ma tông lúc hắn tiếp xuống nhiệm vụ, vô cấu vô hế đại cầm nã thủ, vừa mới tiểu tụ, hắn lại đã tu luyện thành công. Thần Nguyên Kỳ tu luyện thành công, Dương Tú Minh tiếp thu kinh nghiệm của hắn, cũng coi như là tu luyện thành công. Thế nhưng, vô cấu vô hế đại cầm nã thủ chỉ là luyện thành, không có sinh ra pháp ý, không tính nhập một tay trong. Bất quá đối với Dương Tú Minh tự có biện pháp, lập tức triển khai đại hắc cám thiên, gán phương pháp, đem này gán đến chính mình đại hắc cám thiên hệ thống trong gắn hoàn thành, vô cấu vô hế đại cầm nã thủ, lập tức nước lên thì thuyền lên, dương tú minh hoàn mỹ lý giải, chậm rãi năm giữ, hắn gật gù, vận chuyển, vạn vật luật động trưởng tiên ý, nhiều lần trưởng khống, lấy đại hắc cám chủ, nhiều lần tu luyện, một khi nhét vào đại hắc cám hệ thống, vô cấu vô hế đại cầm nã thủ, tu luyện, nhanh chóng tăng lên đến đây sau 7 ngày, vô cấu vô hế đại cầm nã thủ, hoàn toàn trưởng khống, sinh ra pháp ý pháp ý, hư thủ, vô cấu vô hế đại cầm nã thủ, thượng tôn vạn hóa ma tông thần công, bộ này đại cầm nã thủ ở chỗ quỷ dị mạnh mẽ, trong nháy mắt có thể để cho đối phương phòng ngự ngắn mũi tiến vào một loại hư huyễn chân vô trạng thái, nhất thời đối phương không hề một điểm phòng ngự, đại cầm nã thủ lấy mệnh phòng ngự không có hiệu lực, pháp ý mô sinh, nhất thời dương tú minh pháp tướng mô hình tròn, một cánh tay biến chân từ lên. Những ngày gần đây hắn tu luyện phá thiên toái địa đại cầm nã thủ cũng có thu hoạch đột nhiên một tiếng giống to ở trong hư không một bàn tay lớn xuất hiện, ngón này chính là hư huyễn đột nhiên bạo phát lại là một bàn tay lớn xuất hiện, trở lại một bàn tay lớn, nhất thời ba bàn tay lớn hợp nhất phá thiên toái địa đại cầm nã thủ ở chỗ tích lũy ở chỗ bạo phát đây là ba lần tích lũy tu luyện hoàn thành. Phá thiên toái địa đại cầm nã thủ, bất quá cũng là tiểu thành, không có pháp ý biện pháp cũ, triển thay đại hắc cám thiên gán phương pháp, đem này gán đến chính mình đại hắc cám thiên hệ thống trong, Gán hoàn thành phá thiên toái địa đại cầm nã thủ, nước lên thì thuyền lên, dương tú minh nắm giữ thứ tư, thứ năm, lần thứ sáu đại cầm nã thủ tích lũy, một khi nhét vào đại hắc cám hệ thống, phá thiên toái địa đại cầm nã thủ tu luyện nhanh chóng tăng lên đến đây sau năm ngày, phá thiên toái địa đại cầm nã thủ hoàn thành chín lần bàn tay lớn dung hợp, sinh ra pháp ý pháp ý hợp thủ này pháp có thể lấy vô tận tích lũy, vì lẽ đó sinh ra pháp ý chính là hợp thủ hợp lực tay pháp ý mô sinh, dưỡng tú minh pháp tướng mô hình tròn, điều thứ tư cánh tay, biến chân thực lên. dưỡng tú minh cười ha ha, lại là liên hệ mọi người. phó hạ lương chủ đạo tu luyện, mãn mục thương không tứ vào u, thế nhưng không có cái gì tiến triển. phó hạ lương cuối cùng quyết định thả xuống, mãn mục thương không tứ vào u, chuyên tu, thái ức đầu mô đại cầm nã thủ, hy vọng cái này có đột phá. những ngày gần đây, thẩm nguyên kỳ có một ngày đột nhiên liên lạc qua đến, thế nhưng thời gian rất ngắn, chỉ có không tới mấy trăm tức, lại là chặn đứt. bất quá thẩm nguyên kỳ nhìn thấy tình huống này, hắn tiếp xuống, mãn ngục thương không tứ vào u, chủ đạo tu luyện, trương nhạc tu luyện. Vạn cổ vân tiêu nhất Vũ Mao, cũng không có cái gì tiến triển. Hắn lựa chọn từ bỏ, Vạn cổ vân tiêu nhất Vũ Mao, sửa tu, ngự phong giá lôi phiêu tự tại. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu tu luyện, Vạn cổ vân tiêu nhất Vũ Mao. Cái này vừa tu luyện không quan trọng lắm, Dương Tú Minh thỉnh lình phát hiện mình là phi độ thiên tài, Vạn cổ vân tiêu nhất Vũ Mao, vào bàn tay nắm, vô cùng ung dung. Dương Tú Minh nhất thời cảm giác thân như lông chim, bay lượn bầu trời, cực kỳ thông thuận thoải mái. Chính mình phi độ lên, so với trước đây phi độn nhanh hơn mấy lần. Thân thể hơi động, trong nháy mắt phi độn, cực kỳ nhẹ nhàng, dường như trên chín tầng trời vừa bay vũ bay lượn thiên địa, tự do tự tại, phiêu dật tầng mây, chỉ là 3 ngày, chính là luyện thành. Sau đó gắn đến đại hắc giám thiên trang, lại là 3 ngày, rốt cục đại thành, sản sinh pháp ý, vân tiêu. Đến đây còn sót lại, mãn mục thương không tứ vọng u, ngự phong giá lôi phiêu tự tại, nhận hành vạn lý phong vân không, thái ất đầu mô đại cầm nã thủ, còn có một cái đại cầm nã thủ, không có chọn xong. Trương Nhạc lúc này nhập minh hoàng tông đã 2 tháng, 2 tháng này, đối với Trương Nhạc tới nói, chính là kẻ nhạn hai chữ. Bắc Minh hải ngoại bãi hầu như chính là một chữ loạn. ở đây người không người, quỷ không gia quỷ, hỗn loạn cực kỳ ở đây tu sĩ tuy rằng đều là kim đan chân nhân, thế nhưng các loại chuyện hư hỏng không ngừng, lẫn nhau uy hiếp, kéo bè kéo cánh, không hề trật tự đúng là chỉ có chính mình đỡ phụ mới là an toàn nhất, ra động phụ tất cả tùy duyên. những kia quỷ địa có người ngăn ở bên ngoài bắt nạt cái khác tu sĩ, không làm mà hưởng. trương nhạc đã từng trưởng nghĩa bất bình, trợ giúp một người miễn cho bắt nạt, thế nhưng người kia liền câu cảm tạ đều không có, còn muốn ân đền đoán trả, điều này làm cho trương nhạc vô cùng không nói gì. mấu chốt nhất chính là ngươi cũng không biết những tu sĩ này đến cùng là người là quỷ chỉ là may là nơi này không cho giết người nói chuẩn xác giết người không muốn bị người phát hiện sau lưng cũng có kim đan chân nhân ngã xuống hỗn loạn như thế nơi trương nhạc nhìn bọn họ trong lòng u uồn bất bình cái này không phải là hắn nghĩ muốn thượng tôn tại sao lại như vậy trương nhạc đến đây ngày thứ hai ra ngoài đi khắp, liền nhìn thấy một cái lão quỷ ẩn dấu ở động phủ mình ở ngoài giòn ngó chính mình hắn thật giống coi chính mình ẩn dấu rất tốt trương nhạc không cách nào phát hiện hắn vẫn giòn ngó trương nhạc có quỷ đạo chiến trước có thể lấy tìm tung xem tích lão quỷ kia trương nhạc liếc mắt liền thấy Trương Nhạc bắt đầu khi không nhìn thấy, mai đến tận lão quỷ này ở bên ngoài đứng ba ngày, hắn giận tím mặt. Hắn cái kia tính khí, há có thể tha cho hắn? Trực tiếp đi qua nhìn thấy, này, ngươi mỗi ngày như thế nhìn chằm chằm ta làm gì? Lão quỷ sưng sờ, nói, ngươi có thể nhìn thấy ta? Phí lời, ngươi nhìn chăm chú ta ba ngày, ngươi muốn làm gì? Lão quỷ nổi giận, nói, tiểu bối, ta muốn ăn rơi ngươi. Trương Nhạc nói, ngươi đây là ác quỷ thương người. Cái gì ác quỷ? Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi cái gì đến từ hạ giới? Ngươi là đến từ ngoại vực, các ngươi những thứ này ngoại vực tu sĩ, thích nhất giả mạo hạ giới. Trương Nhạc nhất thời không nói gì. Lão quỷ này dĩ nhiên xem ra bản thân nội tình, chỉ là hắn không biết tiên tần, chỉ là biết mình đến từ ngoại vực. Cái kia không có cách nào, Trương Nhạc trong nháy mắt xuất kiếm. Kiếm quang lóe lên, tử cầu nháo hải loạn thần kiếm, phá thiên khuyết tam kiếm thần thiên. Lão quỷ giận dữ, dĩ nhiên ra tay, nhất thời biến thân, hóa thành một cái da làm cự quỷ, đầy đủ to khoảng 30 trượng, muốn nuốt chửng Trương Nhạc. Trương Nhạc xuất hiện ở kiếm, chấn giang đãng hải lạc vân hạ, hư không huyễn hóa tức đằng không. Không tới 12 kiếm, lão quỷ xoay người liền trốn, đánh không lại. Cái này còn có thể cho người chạy trốn. Trương Nhạc nhất thời biến thân, ngũ hành thiên cầu, một cái thiên cầu thực nguyện tập sát một tiếng, cái này lão quỷ chính là bị hắn căn cái nát đấy. Thiên cầu thực nguyện chuyên diệt quỷ mị, một hấp một cái, giết chết lão quỷ. Trương Nhạc cũng không có để ý, hắn xưa nay không nuốt trường quỷ vật, không phải bệnh tích sạch sẽ, thế nhưng cảm giác thật giống ô nhiễm chính mình như thế. Hắn ở chỗ này chỉ là lượm kiếm, Minh Hoàng Tông rất nhiều pháp môn, đối với hắn mà nói, không hề sức hấp dẫn. Hồ Mục đạo nhân một lần đều không có liên hệ hắn, cũng không có nhiệm vụ có thể làm. Trương Nhạc không có chuyện gì liền đến cái kia mảnh đá ngầm trong tu luyện, ngự phong giá lồi phiêu tự tại, mảnh này đã ngầm trong thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái câu cá người, bọn họ cũng không nhìn ra là người là quỷ, thế nhưng đều không phản ứng trương nhạc, từng cái câu cá, những thứ này người có người rất có tài hoa, làm thơ, vẽ tranh, có người uống nhiều rồi, ở đây cao giọng thơ ca tụ, có người liền câu câu cá, nhàn nhã tự tại, trong đó có một ông già, chương nhạc đối với hắn đặc biệt chú ý bởi vì một ngày, trong lúc vô tình, chương nhạc phát hiện kim lao ông câu cá, ghép bộ đá ngầm vững bận, nhẹ nhàng hơi động, cái kia đá ngầm lại bị không hề có một tiếng động thay đổi vị trí, đây là cải thiên hóa địa, cản khôn nazi, đây tuyệt đối là hóa thần chân tôn. Trưng Nhạc đối với Kim Lão ông vô cùng cung kính ở đây dần dần mọi người liền hôn quen thuộc ngày này Lan Tú Tài cùng Phó Đạo Tử lại là tranh nhau mỹ lên Lan Tú Tài xuất thân Bắc Minh Hải tiểu thế giới đậu rồi Tú Tài mới là tu tiên vì lẽ đó tự xưng Lan Tú Tài Phó Đạo Tử tu sĩ bình thường xuất thân hai người cãi vã Bắc Minh Hải tương lai nơi này không nên như thế hỗn loạn cái nào có biện pháp gì Minh Hoàng Tông từ xưa tới nay chính là như vậy không có cái gì cái gọi là trật tự không không thể như vậy kém gọi nhất trật tự cũng là trật tự đối với mọi người tu luyện tất có chỗ tốt bọn họ cãi lộn không ngừng. Quá nhiều đến đang câu cá Kim lão ông, hắn lớn tiếng giống giận. Câm miệng. Ta gấp nhất, các ngươi những thứ này không mở hàng người. Kỳ thực cái này ngoại bãi, sớm liền nói rõ, tất cả tùy duyên. Các ngươi nếu có năng lực, bình định nơi này hỗn loạn, thay đổi nơi này sai lầm, vậy thì đi làm đừng ở chỗ này không không nói chơi, kỳ thực chúng ta cũng hy vọng có thể lấy xuất hiện một cái cải thiên hoán địa người. Đem những kia hỗn loạn đều đánh đổ, đem những kia tàn nhẫn đều đánh phục, bình định. Làm vì có hy sinh nhiều chí khí, dám dậy nhật mượt đổi mới trời. Ta, Kim lão ông, sẽ vì ngươi chỗ dựa, vì lẽ đó tất cả ngoại bãi ở ngoài thế lực đều là không cách nào ngăn cản ngươi hành động. Nói tới chỗ này, bên Thiên Lan Tú Tài cùng Phó Đạo Tử, vâng dạ không dám nói lời nào. bọn họ nào có thực lực này, đều là thành thật ngồi xuống câu cá. Ha ha ha, ngươi xem, không dám liền đừng nói nhảm. Ai, nhưng đáng tiếc ta Minh Hoàng Tông không ai, đến tiếp sau không ai à? Trương Nhạc yên lặng không hề có một tiếng động, đột nhiên hắn nói: Tiền bối, Kim Lão Ông chậm rãi nói, ta chính là Minh Hoàng Tông phản hư chân nhất Kim Lão Ông. Ở đây tìm kiếm Ta Minh Hoàng Tông chân chính tu sĩ, làm sao, tiểu tử ngươi động tâm? Trong giọng nói mang theo nguyệt thị, phản hư chân nhất, Trương Nhạc cho mày. Coi như có thể lấy điên đạo cả hồn, thế nhưng làm sao cảm giác hắn không có phản hư chân nhất thực lực đây. Trương Nhạc trầm rãi nói, "Đệ tử, ta dám." Nơi này quá hỗn loạn, hỗn loạn như thế nơi, ta không tin có thể lấy bồi dưỡng được cái gì tốt tu sĩ. Thông môn, không nên như vậy. Vì lẽ đó, ta nghĩ bình định, thay đổi tất cả những thứ này." Kim lão ông trầm rãi nói, "Tốt, ta ủng hộ ngươi. Ngươi đi làm đi, tùy tiện làm, ngoại bại ở ngoài, tuyệt đối không có bất kỳ người nào sẽ ngăn cản hành vi của ngươi." Trương Nhạc gật đầu, "Hành lễ, xoay người rời đi ở đây 2 tháng, quá kẻ nhạt, tổng nghĩ làm chút chuyện ở Trương Nhạc biến mất." Kim lão ông Lan Tu Tài, Phó đạo tử, đều ra âm u nụ cười. Bọn họ nơi nào là người, đều là ác quỷ, mà là là nơi đây đáng sợ nhất 18 đại quỷ lão. Cái này ngoại vực khách, thật đáng sợ. Lão Ngô vô thượng ẩn thân đều bị hắn trong nháy mắt nhìn thấu, không tới 10 tức chính là chết giết. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng may là, chúng ta là quỷ mị, chúng ta sẽ lừa người. Chúng ta nhất biết chính là lừa người. Là nhất tác đức. Bọn họ đều là cười ha ha. Cái gì cải thiên hoán địa, cái kiết đều làm giả tạo, chúng nhạc không biết nơi đây đặc sắc, bị bọn họ lừa gạt. Cái này ngoại vực khách đi qua bình định, nơi này tu sĩ Tàng Long Hoa Hổ, hắn chết chắc rồi. Coi như hắn có thể lấy bình định, cho ngoại bãi mang đến trật tự, thế nhưng Minh Hoàng tông bang này ác quỷ, làm sao có khả năng chứa đựng hắn? Ở đây Minh Hoàng tông, dĩ nhiên nghị không ăn quỷ không biến thành quỷ, làm sao có khả năng có cái gì tiền đồ. Chương 301. Đúng, việc này là ta làm. Chương 301. Đúng, việc này là ta làm. Chương Nhạc lập tức mà lên, ngự kiếm phi hành. Có lao tổ hiệu lệnh, Chương Nhạc hoàn toàn tự tin, bay ra bãi đáng ầm, thẳng đến phương xa bay đi. Cách đó không xa, một cái quỷ địa, đó là một chỗ cửu minh quỷ lộ nơi sản xuất, theo lý phạm là kim đan chân nhân đều có thể đến thu lấy. thế nhưng nơi đó đã bị một nhóm kim đan chân nhân chiếm cứ, những người khác đều là không cho lại đây lấy cửu minh quỷ lộ, chỉ có thể bọn họ có thể lấy. trương nhạc trầm rãi đến đây, hạ xuống kiếm quang, thẳng đến bọn họ mà đi. cái kia kim đan chân nhân, người cầm đầu, quát lên, đứng lại, nội tu sĩ kia, ngươi muốn làm gì? trương nhạc trầm rãi nói, nơi đây cửu minh quỷ lộ, chính là tông môn đối với đệ tử trong môn ban ơn. mấy người các ngươi chiếm cứ nơi đây, không cho người khác lấy, hỏng rồi tông môn bản ý. Ta phụng kim lão ông lão tổ mệnh lệnh, bình định. Chốt ra lời này, cái kia bốn cái kim đan chân nhân cười ha ha. Cái gì quỷ? Bình định, ngươi muốn làm gì? Động tinh sao? Trương Nhạc chậm rãi nói, nói chung, các ngươi bốn cái, sau đó cũng không tiếp tục cho chiếm cứ nơi đây, không cho người khác lấy cữu minh quỷ lộ. Nơi đây là mọi người, nên do mọi người lấy. Tiểu tử này là không phải điên rồi. Hắn nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Nhạc lắc đầu một cái nói, ta liền biết, nói cái gì không có dùng khen chốt làm. Đối phương sững sờ hỏi, làm cái gì? Trương Nhạc đã không biết tên thần kiếm ở tay, nói: "Làm các ngươi." Sau đó chính là ra tay đối phương kinh hãi, quát lên, tiểu tử này không muốn sống, tự tìm đường chết. "A, mọi người sóng vai lên a. Người này quá mạnh, mọi người chạy mau." Chỉ chốc lát, nơi này quỷ một loạt người. "Nhớ kỹ, cái này Minh Hoàng Tông không nên hỗn loạn như thế, nhất định phải có biến hóa, nhất định phải có trật tự. Nhất định phải trẻ có nuôi, già có dựa, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa." Có người sương mặt sương nguội nói: "Ta nơi này cũng không có già trẻ a." Trương Nhạc hơi ngừng lại, nói: "Chính là ý tứ như vậy. Nói chung nơi này nhất định phải biến hóa, tuyệt đối không thể giống như trước nào có hỗn loạn. Tu tiên giới liền muốn có một cái tu tiên giới dáng vẻ. lại có người không phục nói, tốt, chúng ta không chiếm cửu minh quỷ lộ, đến là muốn nhìn một chút ngươi làm sao công bằng phân cho cái khác người. trương nhạc lắc đầu một cái nói, không cần để ý điểm ấy cửu minh quỷ lộ, chúng ta cứu vớt chính là toàn bộ bắc minh hải ngoại bãi. chúng ta, cái gì chúng ta? bốn người các ngươi đi theo ta, để chúng ta cùng nhau phụng kim lão ông lão tổ mệnh lệnh, bình định. còn bắc minh hải ngoại bãi một cái sáng sủa cả thôn. đối phương bốn người nhất thời biến sắc, đây là gặp phải người điên. nhìn bọn họ thật giống không muốn dáng vẻ. Trương Nhạc vung muối một cái kiếm trong tay, nói: Các ngươi không muốn? Nhất thời bốn người lập tức nói: Đồng ý, đồng ý. Cái kia đi theo ta. Hắn mang theo cái này bốn cái kim đan chân nhân, phi độn về phía trước. Các ngươi tên gọi là gì? Đối phương hồi đáp: Tại Hạ Quảng điện tử. Ta tên Diệp Hồng Minh. Tốt, phải nhớ kỹ, ta chính là Trương Nhạc, các ngươi đều gọi ta là Đại sư Minh đi. Đối phương bốn người vô cùng xem thưởng. Trương Nhạc, còn Đại sư Minh. Cái gì Đại sư Minh? Hắn cũng sướng. Trương Nhạc không phản ứng bọn họ, bắt đầu tẩy não. Các ngươi nhớ kỹ, chúng ta làm chính là vì Minh Hoàng Tông người người vì ta, ta làm người người. Chúng ta có Minh Hoàng Tông phản hư chân nhất lao tổ kim lão ông chống đỡ. Các ngươi hiện tại làm tất cả, đều sẽ đem bị ghi lại trong danh sách. Trương Nhạc vừa đi vừa tẩy não, làm được đối phương bốn người, nửa tin nửa ngờ, mơ mơ màng màng đi ra không xa, liền nhìn thấy phương xa có hai cái kim đan chân nhân, chính đang tại tranh đấu. Trương Nhạc một tiếng giống to, dừng tay. Sáng sủa ca thuôn, Minh Hoàng Tông bên trong, các ngươi dĩ nhiên lẫn nhau tranh đấu, không cố gắng tu luyện, xứng đáng Minh Hoàng Tông liệt tổ luyện tông sao? Các ngươi hỏng rồi tông môn bản ý, ta phụng kim lão ông lão tổ mệnh lệnh, bình định. Đối phương hai người đều tròn vắng làm cái gì vậy? Trương Nhạc lời nói nói xong, đã ngự kiếm mà lên, lấy hắn kiếm pháp, lực ép cuồng hùng, mấu chốt nhất chính là hắn phá thiên khuyết tam kiếm thần thiên, kiếm ý phá thiên là đối phó nguyên tố sinh mệnh, có thực thể, nắm giữ cường đại năng lực hồi phục tồn tại, một kiếm một cái. Ngũ hành thiên cầu biến thân, thiên cầu thực nguyện đối phó linh thể, những tiêu tà ma quỷ dị, hoán linh pháp vật, quỷ mị thần linh, không có thực thể linh thể, một nuốt một cái. Hắn quả thực chính là Minh Hoàng Tông Tu sĩ cắt tinh đi lên mấy lần, đem hai cái này kìm đàn chân nhân đánh đổ. Trương Nhạc hô, Quảng Nghiên Tử, Diệp Hồng Minh lại đây, hai người các ngươi thật tốt giáo dục hai người bọn họ. Mang theo hai người bọn họ, đi theo chúng ta, để chúng ta cùng nhau tiếp tục bình định. Quang điện tử, Diệp Hồng Minh có chút ngượng, thế nhưng Trương Nhạc để bọn họ chăm sóc hai cái bị đánh đổ kim đan chân nhân. Bọn họ theo bản năng lại đây, nghe lời nghe theo, cảm giác thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Bọn họ nắm lấy cái này hai người, vừa mới Trương Nhạc nói những kia, mặc kệ thật giả, bọn họ bắt đầu thuật lại. Chúng ta làm chính là vì Minh Hoàng Tông, người người vì ta, ta làm người người. Chúng ta có Minh Hoàng Tông phản hư chân nhất lao tổ Kim lão ông chống đỡ, các ngươi hiện tại làm tất cả, đều sẽ đem bị ghi lại trong danh sách hai người kia cũng coi chút nộm, làm cái gì vậy? Thế nhưng đánh không lại trương nhạc, chỉ có thể gia nhập, liền bị bọn họ mang theo về phía trước. Như vậy bọn họ bảy người về phía trước, cái kia mặt sau hai cái bị mang theo kim đan chân nhân vẫn có chút không phục. trương nhạc lại là gặp phải một nhỏ sóng kim đan chân nhân, hắn tùy tiện tìm cớ đi lên đùng đùng, đánh đổ năm cái, chạy một cái. hắn bắt đầu hạ lệnh: quang thiên tử, diệp hồng minh, chu vũ minh, ba người các ngươi thật tốt thay ta giáo dục cái này nằm cái sư đệ đem tôn trị của chúng ta nói cho bọn họ biết. chu vũ minh chính là mặt sau hai cái kim đan chân nhân một trong, bị trương nhạc điểm danh rửa sạch hồ đồ lên thuyền, bắt đầu thuật lại phía trước những câu nói kia. người truyền người, lập tức biến dị. lời kia ở hắn thêm mắm dặm muối phía dưới, trở nên càng thêm hoàn mỹ lên, càng như chuyện như vậy. bị đánh đổ năm cái kim đan chân nhân, một người cầm đầu Lý Trung Ý không nhịn được mắng. con đại sư minh đây, bắt nạt chúng ta có gì tài ba? có năng lực ngươi đi hướng Càn Khôn Minh. Trương Nhạc hỏi, Càn Khôn Minh, chuyện gì xảy ra? đó là chúng ta nơi này lớn nhất tu sĩ Minh ước, chuyện xấu đều bọn họ làm ra, thế nhưng bọn họ có ba người, ngươi dám hướng bọn họ? Trương Nhạc cười ha ha, nói, có cái gì không dám? bọn họ ở nơi nào? Lý Trung Ý một chỉ nói, ở đông bắc một bên, Trương Nhạc nói, tốt, chúng ta đi. Thế nhưng hắn đi tây nam mà đi. Trên đường đi, nhìn thấy tu sĩ, chính là mang theo, chạy không thoát, đều là bị đánh đổ, không thể không gia nhập trong đó. Lý Trung Ý hùng hùng hổ hổ hô, đều đuổi tới, coi chừng, không nên để cho bọn họ chạy. Đào Tẩu người huynh đệ kia, cũng bị hắn phi phủ hô trở về. Chu Vũ Minh cũng là hô, mọi người theo đại sư mình, tương lai uống hương ăn cay, chúng ta đây là phụng lao tổ mệnh lệnh, bình định. Quang Điền Tử cũng là hô, mọi người nghe rõ, chúng ta làm chính là vì Minh Hoàng Tông, người người vì ta, ta làm người người. Chúng ta có Minh Hoàng tông phản hư chân nhất lao tổ Kim lào ông chống đỡ, các ngươi hiện tại làm tất cả đều sẽ đem bị ghi lại trong danh sách. Bọn họ bắt đầu gia nhập lúc còn có chút chống cự, thế nhưng gia nhập sau khi, người đông đảo náo nhiệt lên, chính mình cũng bắt đầu có sự, dần dần cũng không còn chống cự. Hơn nữa còn bị kích thích gia nhiệt tình, thậm chí so với Trương Nhạc đều đối với chuyện này càng cảm xúc mãnh liệt. Lại gặp đến chỉ một tu sĩ, đều không cần Trương Nhạc ra tay, bọn họ chính là cùng nhau tiến lên, đem đối phương vây nốt, thuyết phục giáo dụ. Nếu như không nghe lời, vậy thì lập thủ, đem đối phương mang theo trong đó, bị mang theo đi rồi hai bước. Phát hiện chuyện này còn rất thú vị, mấu chốt nhất đây là chính nghĩa việc hoàn toàn thay đổi nguyên lai like cũ thế giới. Bọn họ lập tức gia nhập, làm không tốt so với những người khác còn nhiệt tình. Mặt khác, nơi đây quỷ mị vô số, những kia lão quỷ, thời gian tu luyện dài, có thân trí một cái so với một cái xấu. Gặp phải việc này, bọn họ lập tức lấn vào trong đó, phối hợp chương nhạc, khẽ gió nổi mưa. Bọn họ ôm xem trò vui trong lòng, ngược lại chuyện càng lớn càng tốt. Không tới một hồi, chương nhạc đám người đã tụ tập hơn 600 tu sĩ. Hán Ngật Cừ nhìn về phía Lý Trung Ý hỏi, cái kia Càn Khôn Minh ở nơi nào? Lý Trung Ý sững sờ, nói, đại sư minh càn khôn minh bên trong có chút hào thủ, chúng ta tuy rằng nhiều người, thế nhưng lúc này hắn tâm tính hoàn toàn thay đổi, trở nên chống đỡ trương nhạc. trương nhạc nở nụ cười, nói, cái gì tốt tay, bất quá chó đất nói vụt, chúng ta đi qua sông một thoáng là có thể phá bọn họ. lý trung ý suy nghĩ một chút khẽ cắn răng nói, đại sư minh, bọn họ ở bên kia, hắn chính là dẫn đường. trương nhạc nhìn mình mang theo những tu sĩ này, chậm rãi nói, các vị đồng môn, chúng ta tu môn, tại sao xây dựng nhiều như vậy quỷ địa, là nghĩ mọi người chúng ta bồng bột phát triển, người người như rồng, thế nhưng có mấy người, bọn họ không biết thiền thủ, chỉ là biết kết bè kết đảng lẫn nhau cấu kết bắt nạt chúng sinh, đây chính là càn khôn minh, càn khôn minh tội, hắn chỗ nào biết được cái gì càn khôn minh tội? Nhìn về phía Lý Trung Ý, Lý Trung Ý lập tức mạnh mẽ nói, bọn họ lừa gạt ta, Lý Trung Ý đoạt ta chuyển lửa. Hắn lập tức nói ra đối phương tội. Chờ hắn nói xong, Trương Nhạc nói, còn có ai? Lập tức phía dưới có người hô, ta, càn khôn minh đoạt pháp bảo, giết ta quỷ bộ. Trong ngay mắt, từng cái từng cái quần tình xúc động, bị Trương Nhạc đâm lên vô tận cự hận. Trương Nhạc nói, vậy còn chờ gì, có thủ báo thủ, có đoán báo đoán, đến ta, cùng ta cùng nhau xông tới bọn họ. Ra lệnh một tiếng hơn 600 quần tình xúc động, ở chương nhạc dẫn dắt đi, thẳng đến cản Khôn Minh mà đi. Lúc này cũng không phải trước đây xem như vậy khẩn, có thể lấy đào tẩu không bị mang theo. Có người nói: "Đại ca, chúng ta chạy chứ?" "Chạy cái gì?" Xung tới cản Khôn Minh lại nói: "A, thật số a." Chương nhạc đại ca, vừa nhìn chính là làm việc, lúc này không tầm long, càng chờ khi nào. Hơn 600 người giếp tới, cản Khôn Minh không hề chuẩn bị, mới hơn 300 người lập tức liền bị xung ra, chạy tứ phía. Cũng không có thiếu cản Khôn Minh đệ tử bị tóm lấy, lập tức bị người giáo dục. "Chúng ta đây là bình định, người người vì ta, ta làm người người." chúng ta có minh hoàng tông phản hư chân nhất lao tổ kim lào ông chống đỡ nếu như một hai người nói không có ai tin tưởng nhiều người như vậy đều nói như vậy nhất thời bọn họ đều tin ca ta sai rồi ta có thể hay không cũng bình định mang ta một cái tiểu tử ngươi không có cái gì sai lầm lớn đứng lên đi tính một mình ngươi tốt tốt bình định người người vì ta ta làm người người trương nhạc ở đây hình thành một cái cai thiên đại thế ba phủ bốn phương, thế nhưng có tu sĩ đều là bao phủ trong đó như vậy ba phủ tự nhiên gặp phải minh hoàng tông đệ tử tinh anh có người tránh ra thật xa có người bắt đầu quan sát, có người lại là không phục, trực tiếp ra tay. trương nhạc mỉm cười đón nhận, gặp phải người như thế, chỉ có một cái biện pháp, giáo dục bọn họ. song phương động thủ, đại chiến lên. trương nhạc cũng không khách khí, trực tiếp gọi dương tú minh đến đây. dương tú minh đưa tay, ban đêm hàng lâm, đen kịt một màu. sau đó hắn tử thần kỵ sĩ quân đoàn, chen chúc diễn ra. tử thần kỵ sĩ ngụy vô quả, vẽ duy nữ yêu tô tiểu mỹ, đạn ngụ dài, tuy rằng không bằng chân chính nguyên anh chân quân, thế nhưng lực ép những thứ này kìm đàn chân nhân. bọn họ ra tay, quả thực chính là vô kiên bất nổi, đối phương cái gọi là tình anh, đối mặt với bọn họ, nuôi cái bị thua bị đánh đần hoàng kỳ thực cái này không phải là minh hoàng tông chân chính đệ tử nóng cốt minh hoàng tông trong có ít nhất mười mấy cái chân chính đệ tử nóng cốt tương tự thái thượng linh Lung, đông hoàng ngạo chân loại kia nhân vật thế nhưng bọn họ đều không ở nơi này lấy minh hoàng tông có thể lấy làm ra bắc minh hải tiểu thế giới kim đan chân nhân đặc tính tự nhiên tách ra giáo dục mặt khác tu luyện cái này sóng tinh anh cũng chính là lạc người băng chiêu thiên tiêu cổ đạo lăng loại này đệ tử nhất thời từng cái từng cái bị trương nhạc đánh vụ trương nhạc mang người ba phụ đến buổi tối hắn chậm rãi nói các vị đồng môn ngày hôm nay chính là đến đây Sự tình không phải một ngày có thể lấy làm thành, mọi người từng cái trở về động phủ. Nếu là ngày mai các ngươi có tâm, còn muốn tiếp tục bình định, vậy thì ngày mai mặt trời mọc, chúng ta ở đây bàn tụ, vậy thì tiếp tục. Nhất thời mọi người phát ra từng cái tiếng nói, có không nghĩ giải tán, có hết sức cao hứng. Trương Nhạc lại là nói, các vị đồng môn, các ngươi yêu thích Bắc Minh Hải ngoại bãi loại này hỗn loạn sao? Các ngươi yêu thích không có tiếng tăm gì, bị người bắt nạt, chỉ là một cái tông môn phế vật sao? Chúng ta khổ tu, lên cấp cảnh giới kim đan, ở quê hương của chúng ta, chúng ta người nào không phải lão tổ thiên tài, sừng bá một phương. Ở đây, chó cũng không bằng các ngươi tiếp tục suy nghĩ muốn như vậy phải không? ta không biết chúng ta làm tương lai làm sao, thế nhưng tuyệt đối có thể để cho các ngươi tại tương lai nói, ta từng làm, ta không có thỏa hiệp, ta xứng đáng minh hoàng tông. vì lẽ đó, ta hy vọng ngày mai còn có thể nhìn thấy các ngươi. Thốt ra lời này, nhất thời khắp nơi hoan hô. đến ngày thứ hai, trời vừa sáng, thình lình ở đây là nguyên lai gấp 4 tu sĩ. mọi người trở lại đạo phủ, một truyền 10, 10 truyền 100, vô số người nhiệt huyết bị nhen lửa, bọn họ đều là đến đây, tham gia chương nhạc bình định. chương nhạc vung tay lên, mang theo tất cả mọi người tiếp tục bắt đầu. bắc minh hải ngoại bãi vô cùng rộng lớn. Không phải một ngày hai ngày có thể lấy kết thúc. Đến buổi tối, Trương Nhạc trở về động phủ, lại nhìn thấy một người, chính là Hồ Mục đạo nhân. Trương Nhạc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi là Tiên Tần nằm Vùng, phải cẩn thận, phải cẩn thận, không muốn ra danh tiếng. Trương Nhạc thở dài một tiếng, nói, không có cách nào à? Đây là Lão Tổ Kim Lão Ông mệnh lệnh, ngươi cho rằng ta nghĩ à? Đó là phản hư chân nhất ta. Hồ Mục đạo nhân có chút đốc, nói, đúng là Lão Tổ Kim Lão Ông, ta đây còn có thể lừa ngươi. Cái này liền không có biện pháp. Ai? Ở Trương Nhạc đại kỳ phía dưới, Hổ Mục đạo nhân cũng không dám nói gì, ảo não rời đi. Trương Nhạc tiếp tục làm tiếp, toàn bộ ngoại bãi bao phủ bảy thành, rốt cục gợi ra Minh Hoàng Tông thượng tầng quan tâm. Thế nhưng một cái lao tổ kim lão ông, bọn họ cũng không dám làm cái gì, chỉ có thể chụp tầng báo cáo. Cuối cùng lan truyền cho một ông già trước, tổ sư gia có người nói ngài ở Tông môn ngoại môn Bắc Minh Hải ngoại bãi phái người, ông lão sững sờ, sau đó cha nhìn một chút, không khỏi nở nụ cười, có chút ý nghĩa, ha ha ha ha, vui chết ta rồi. Sau đó hắn nhìn về phía báo cáo người, đúng, việc này là ta làm, ta phái người, ngoại môn Bắc Minh Hải ngoại bãi cũng nên dọn dẹp một chút, nong náo một cái. Hôm qua ra trường quá trễ, làm không kịp chương 302. Kim đan một viên, đệ nhất thiên hạ. 1. Chương 302, Kim đan một viên, đệ nhất thiên hạ. Minh Hoàng tông đại sư huynh Trương Nhạc, quét ngang Bắc Minh Hải ngoại bãi lúc, Dương Tú Minh cũng ở khổ tâm tu luyện. Hoàn thành, vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao, sau, Dương Tú Minh bắt đầu tu luyện, nhạn hành vạn lý phong vân không. Quả nhiên chính mình có phi độn thiên phú. Tu luyện cái này cùng vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao, như thế, Dương Tú Minh cũng là rất nhanh nắm giữ, không có vấn đề lớn lao gì, chính là tu luyện hoàn thành. Sau đó đem này dung nhập đến chính mình đại hắc ám tiên trong nhờ vào đó nắm giữ trong đó pháp ý vạn cổ vân tiêu nhất vũ mau pháp ý vân tiêu đặc điểm là phi đột bất luận đường dài gần đường này pháp phi đột ung dung tự tại nhạn hành vạn lý phong vân không, pháp ý hành không đặc điểm là bay lượn phi thiên đột địa cựu tiêu bên trên tùy tiện bay lượn trương nhạc đại sát tứ phương bắt đầu dương tú minh còn đi hỗ trợ sau đó không cần cơ bản trên không có vấn đề bất quá trương nhạc tu luyện lựu phong giá lôi phiêu tự tại cơ bản đình trệ chỉ có thể dương tú minh chính mình tu luyện cùng vạn cổ vân tiêu nhất vũ mau nhạn hành vạn lý phong vân hồng như thế cái này tu luyện lên Đối với Dương Tú Minh cũng không phải vấn đề gì. Hắn là thật sự có phi độn thiên phu a. Rất nhanh cái này cũng là hoàn thành, Ngự phong giá lôi phiêu tự tại, pháp ý, tự tại, đặc điểm là ngự giá, trưởng không tự mình, đồng bền tùy tâm. Cái này ba cái nhạn hành tung siêu thần thánh pháp nắm giữ sau khi, Dương Tú Minh pháp tướng, bốn cái chân đều là đầy đủ hết, đến đây lại là hoàn thành một hạng. Chương Nhạc tiếp tục quét sạch tứ phương, rốt cục thẩm nguyên kỳ lại là liên hệ một lần đừng xem hắn liên hệ gian nan, thế nhưng tiểu tử này trợ lý, Mãnh Mục Thương công tứ và u, hoàn thành tu luyện, tiểu thành. Pháp thuật này tu luyện thành công, trong ánh mắt tự mang một loại thần kỳ lực lượng. Phàm là đối địch người bị này lực lượng ảnh hưởng, ở thẩm nguyên kỳ ánh mắt phía dưới, đối với thời gian không gian sản sinh khác biệt. Thời không lực lượng đối với một cái tu sĩ tới nói, cực kỳ trọng yếu, liền thời gian không gian đều không thể hoàn mỹ trường khống, còn chiến đấu cái gì? Quả thực chính là tấm thất thiệt cá. Dương Tú Minh lập tức đem cái này nhét vào đến chính mình đại hắc ám tiên trong. Chỉ là cái này không có pháp ý, cũng không có thần thông nào, cùng Kim Đồng Thác Quang động chân nhãn, không sai biệt lắm. Dương Tú Minh cũng không thèm để ý cái này mục thuật cụ thể sử dụng, hắn hiện tại chính là vì tập hợp pháp tướng chi nhãn. Hòa vào, Kim Đồng Thác Quang động chân nhãn. Pháp tướng chi nhẵn cũng là hoàn thành. Dương Tú Minh thở dài một hơi. Phó hạ lương bên kia đến là cũng ra sức. Không qua mấy ngày, đem Thái ướt đầu mô đại cầm nã thủ tu luyện tiểu thành. Thái ướt đầu mô đại cầm nã thủ thượng tôn Thái ướt tông bí pháp. Cái này đại cầm nã thủ ở chỗ tính toán, suy tính đối phương pháp thuật chân nguyên thần công vận hành quy tích, tìm tới đối phương cái hở, sau đó chỉ là một chảo, đến vô ảnh, đi vô tung, chính là phá đối phương cái hở, nắm chủ động, làm cho đối phương từng bước bị động, lại không còn sức đánh trả. Cái này cũng là dung nhập đến Dương Tú Minh đại hắc giám thiên tròng, rất nhanh tu luyện ra pháp ý nã thủ có thể nói quãng thời gian này Dương Tú Minh tu luyện pháp thuật tăng nhanh như gió đến đây liền còn lại xuống cái cuối cùng đại cầm nã thủ sự lựa chọn này rất nhiều đại nhật quang minh đại cầm nã thủ buôn lôi tật điện đại cầm nã thủ thiếu tướng vô tướng đại cầm nã thủ thiên thủ quan âm đại cầm nã thủ đại thiên ma thần đại cầm nã thủ cuối cùng Dương Tú Minh tu luyện hoàn thành buôn lôi tật điện đại cầm nã thủ cái này là rất nhiều đại cầm nã thủ trong đơn giản nhất pháp ý tấn thủ như đại nhật quang minh đại cầm nã thủ Dương Tú Minh tu luyện cực kỳ đơn giản hắn là giả ma tu luyện loại này đại nhật quang minh căn bản không thể thiên thủ quan âm đại cầm nã thủ chính là đại thiện tự 72 tuyệt kỹ một trong, chỉ là truyền lưu rất rộng không so thái ất đấu mô đại cầm nã thủ loại này yếu hơn bao nhiêu vì lẽ đó ngược lại là buôn lôi tật điện đại cầm nã thủ bởi vì có lôi đạo chiến trước phối hợp ngược lại là dễ dàng nhất đến đây sáu tay cũng là hoàn thành dương tú minh yên lặng kiểm tra chính mình nắm giữ pháp ý lôi hải lôi ẩm lôi khảm, lôi viêm hắc thủ khí thủ hợp thủ hư thủ ất thủ tấn thủ thiểm điên tự tại vân tiêu hành không quang trụ quang ba rốt cục xoay sở đủ có thân có thể có đầu có tâm có mũi có miệng có mắt có tai có tay có chân Đến đây Dương Tú Minh có thể lấy lên cấp cảnh giới Kim Đan, thế nhưng hắn nhưng không có, tâm cảnh không đủ. Rõ ràng có thể lấy lên cấp, pháp tướng đã ngưng kết thành công, nhưng là còn kém một bước, Dương Tú Minh biết, tâm tình của chính mình còn chưa đủ lấy chút cơ kỳ đệ nhất thiên hạ. Không đủ cũng không có cái gì, cái kia tiếp tục tu luyện. Không được, ta chuẩn bị vẫn chưa đủ. Ta chờ một chút, ta muốn suy nghĩ một chút. Dương Tú Minh bắt đầu suy nghĩ chính mình tu luyện đại đạo. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, ai cũng biết nói, thế nhưng cái này đơn giản, rồi lại không đơn giản. Ai cũng biết nghĩ, ai cũng biết nói, thuận miệng một câu mà tôi, há mồm liền đến thế nhưng ẩn chứa trong đó đạo lý ngươi thật sự hiểu không? mặt khác quá trình này rồi lại không đơn giản chỉ có chân chính trụ tự vấn lòng thẳng đến linh hồn cùng cực tâm thần đạo lý này là muốn xuất phát từ nội tâm đến từ sâu trong linh hồn mới thật sự là hữu hiệu, hiệu không phải trên môi đụng vào dưới môi không nói đại đạo Dương Tú Minh đọc rộng tàng thần tông quân thư kiểm tra ám ma tông rất nhiều điện tịch thỉnh thoảng hỏi dọ sư phụ thượng thanh thiên tiên tông pháp lý tìm kiếm tự minh đạo chính minh lý biết chi mà đi toàn tâm thần bạo phát lúc này mới có thể gột rửa thần hồn xác định đại đạo không phụ nhân sinh càng là trang trọng càng là trầm tư càng là sâu sắc, càng là chấn đợt. Kiểm tra học tập chỉ là hắn nhân chi đạo, càng nhiều chính là cần tự mình tăng độ. Trong đọp phụ, một bình nước trà xanh, buổi tối không có đèn, trong bóng tối, vô tận mưa màng, nhiều lần nghiên cứu đi ra đọp phụ, ở cái kia bên trong đất trời, tìm kiếm ta đạo. Nghe gió núi, xem hồ nước, xem mặt trời bay lên, xem trăng lặn, sinh hoạt đơn giản, mà lại có thứ tự, thiên đạo tự nhiên. Một ngày, một ngày đi qua, đảo mắt ba tháng sau khi. Ba tháng này, Dương Tú Minh như có ngộ ra. Cái này một ngày, ban đêm hàng lâm, ở đây trong đêm tối, Dương Tú Minh đột nhiên bắt đầu phóng chạy. Vĩnh Viễn không có điểm dừng chạy, điên cùng chạy, một hơi đầy đủ chạy ra 8000 dặm ở ngày thứ hai, khi mặt trời lên, hắn nở nụ cười. 8000 dặm đường mây cùng trăng, không chờ nhàn trắng thiếu niên đầu. Ta đã hiểu. Ta, Dương Tú Minh, kiếp này đến đây, đã từng luyện khí số 1. Ngày hôm nay, ta đem trúc cơ số 1, lên cấp kim đan. Đến đây, bước ra ken chốt một bước, bên trên đại đạo, lưu lại ta từng tồn tại vết tích. Quá khứ, luyện khí số 1, hiện tại, trúc cơ số 1, tương lai, ta còn muốn kim đan số 1. Ta mất đi đại nhất, ta nhất định sẽ đoạt lại. Đây chính là ta Dương Tú Minh. Đạo của ta, niềm tin của ta, cuộc đời của ta. Con đường phía trước gồ ghề, đùi gai khắp nơi, ta có lợi phủ, vượt mọi chông gai, gian khổ lập nghiệp, tan xương nát thịt, cũng không quay đầu lại. Đại tốt nam như thần, nghiên cứu không độ, tất cả bằng hoàng, phiền muộn chém tất cả. Quản chi vạn kiếp bất phục ở trước mắt, cũng phải về phía trước. Theo Dương Tú Minh nội đạo, nhất thời hắn biến mất rồi. Hòa vào trong tiên địa, lại không có bất luận cái gì sinh cơ. Như vậy, đầy đủ 6 tháng sau, đại địa một mảnh trắng xóa, tuyết mùa đông bao trùm đại địa. Trong lúc này, Trương Nhạc rốt cục đem ngoại bãi thanh lý xong xuôi, thành lập chính mình mới trật tự, hắn trở thành Minh Hoàng tông đại sư Minh. Thầm Nguyên Kỳ còn ở Quang Ma tông tự mình tu luyện, bất quá dần dần thả lỏng, không phải không cách nào rời đi, thỉnh thoảng liên hệ. Phó Hạ Lương đột nhiên biến mất, cuối cùng rời đi thời điểm, ở đại bản doanh trong lưu lại tin tức, hắn muốn tiến hành một cái đặc thù tông môn thử luyện. Cuối cùng chỉ còn giữ lại Trương Nhạc một người, cùng thỉnh thoảng xuất hiện Thầm Nguyên Kỳ, còn có liên hệ. Cô quả như thế ta. Mà lúc này Dương Tú Minh, người cùng đại đạt hợp, vô tận linh khí bị hắn hấp thu, tràn trọc thập nhị trọng lâu, nước chảy qua lá phổi lòng trẻ ôn hòa tâm thất giang cung, qua ruột non 18 tám bản địa phủ, xương sống lưng 24 trụ trời, tiến vào rốn hạ đan điển khí hải. Dương Tú Minh yên lặng chờ đợi, đại đạo chia liệt lúc, chính là mình lên cấp kim đan này. Kỳ thực cái này người cùng đại đạo hợp cũng không phải vô duyên vô cớ, sớm có giới thiệu, đến cực phẩm kim đan người, tức là tiểu đạo, hiện tại này một khắc chính là tiểu đạo, người cùng đại đạo hợp. Trương Nhạc cũng không phải là không có, chỉ là hắn cùng kiếm đạo hợp, sạch sẽ trực tiếp. Dương Tú Minh ở đây tiểu đạo đạo hợp tròn, yên lặng cảm giác, thái thượng linh lung. Trương Nhạc còn có mấy chục người, bọn họ đều là kết thành cực phẩm kim đan. Thế nhưng. Bọn họ ai cũng không phải đệ nhất thiên hạ, đều là sánh sánh nhau trong lúc đó. Bọn họ cũng đã kết đan xong xuôi, đệ nhất thiên hạ cùng bọn họ vô duyên. Thế nhưng ở bọn họ sau khi, từ nơi sâu xa, có 17 người, tại tương lai đều sẽ hướng về cái này đệ nhất thiên hạ, phát động xung phong. Bọn họ đều muốn cướp đoạt cái này vinh quang. Sâu xa thâm thẳm đại đạo, bất luận đi qua, vẫn là tương lai, đều có thể cảm ứng được. Chỉ cần tương lai, không vượt qua 3.6 năm 05 đều ở cái này cảm ứng trong. Vũ trụ thiên hạ sẽ đem Dương Tú Minh bọn họ những thứ này người, hoàn toàn đặt ngang hàng, tiến hành so sánh, phân ra thứ nhất. Cái này số 1 không phân thời gian trước sau, có một người của thời đến vũ trụ thứ nhất khen thưởng. bất quá cái này không có tuyệt đối, lần trước thẩm nguyên kỳ chính là phá dương tú minh đệ nhất thiên hạ. thẩm nguyên kỳ đệ nhất thiên hạ vượt qua vũ trụ diễn biến, tình huống này gọi là kỳ tích. tương lai cũng có khả năng có người đột nhiên bạo phát, kỳ tích xuất hiện, vượt qua dương tú minh, cấp đoạt thiên hạ của hắn đệ nhất. thế nhưng thời khắc này dương tú minh chính là đệ nhất thiên hạ. theo dương tú minh suy nghĩ, đung nhiên hắn cùng đại đạo tách ra. dương tú minh mỉm cười, ở trên người hắn một cái cực lớn pháp tướng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. dương tú minh hiện tại do trúc cơ lên cấp kim đan. Thế nhưng cái này pháp tướng, thình lình chính là Nguyên Anh pháp tướng. Một bước lên trời, có thể làm việc người khác không thể. Đây là kỳ tích. Nguyên Anh pháp tướng, giống như thần ma, ngạo nghệ đứng thẳng. Đầu thân thể thân người là thân thể người, ngũ quan như ẩn như hiện, như nhật nguyệt giống như vàng óng ánh hai con mắt híp lại, một luồng bệ nghệ thiên điệu kiệt ngạo khí thế lấy đoạt mặt mà đến, bệ nghệ thiên hạ uy phong hào khí. Chương 303 Kim đan một viên, đệ nhất thiên hạ. 2. Chương 303 Kim đan một viên, đệ nhất thiên hạ. 2. Hô hấp nuốt nhật nguyệt, thủ nạp chấn động cả hồn. Thân là đại hắc ám tiên, thể làm vị thông thiên đạo thể hai cái này ở trúc cơ kỳ có thể nói đã đệ nhất thiên hạ, tâm làm vì cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, đầu làm vì cửu thái lao quân khai thiên kình, hai cái này cũng là lực ép quần hùng vô địch thiên hạ. mũi là đạo bảo tị tâm khí đăng, miệng là đạo bảo nguyên không trí diệu châu, mắt là vạn vật luật động trường thiên ý, kim đồng tháp quang động chân nhãn, mãn mục thương không tứ vọng u, hai là đạo bảo thai thần thông, tay là sáu pháp đại cầm nã, chân là nhạn hành bốn đoạn đến đây, có thân có thể, có đầu có tâm, có mũi có miệng, có mắt có tai, có tay có chân. từ nơi sâu xa thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp bay ra hóa thành một giáp chiếu vào pháp tướng bên trên đại đạo võ trang bất động sân hải chân như mộng huyễn lặng yên mà động hóa thành cái này thể ra thịt một tầng chân thực bất động sân hải một tầng hư huyễn chân như mộng huyễn hư thực tương ứng hoàn mỹ không một tì vết sáu tay há thủ khí thủ hợp tay vây tay ất thủ tấn thủ cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm một kiếm tay trái nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm một kiếm tay phải ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp tiên tần chí đạo luyện khí quyết một đền một búa bốn cánh tay nắm binh nắm bảo còn có hai cái cánh tay trầm dài năm tay làm ra một cái gia quyền động tác tiên tần chí đạo luyện khí quyết ở pháp tướng bên trên có ánh sáng xuất hiện, các loại pháp lý hóa thành các loại dị tượng, lại có ảo ảnh thỉnh thoảng xuất hiện, chia ra là thôn thiên mang yêu, cựu cương thần long, vinh dạ minh xà, ngũ hành thiên cầu, phần thiên chu tước. cái này pháp tướng trong có lẽ trong đó một điểm, có người có thể cùng dương tú minh không phân cao thấp, thế nhưng dương tú minh có 10 cái, luôn có một cái vượt qua đối phương. cái kia 17 cái tương lai có thể lấy sung kích dương tú minh tồn tại, từng cái từng cái tắt, bọn họ mất đi cơ hội. vũ trụ lặng yên phán xét, dương tú minh đến đây trúc cơ số một, lên cấp cảnh giới kim đan. dương tú minh hệ thần, ở trên người hắn một loại men ngông cổ lão khí tức ngưng tụ như núi như trời, thân thể của hắn bóng ánh hoàn mỹ, giống như sao sớm, dạng người rực rỡ, như là thiên địa điêu khắc thành hoàn mỹ đạo thể, lưu tuyến hình trong bắp thịt tận chứa vô cùng lực lượng, tựa hồ nhất cử nhất động trong lúc đó liền có thể xúc động thiên địa đại lực. Một tiếng nổ vang, dương tú minh trong cơ thể khí hải, vạn ngàn chất khí, toàn bộ nát bấy, tất cả chất khí tụ tập cùng nhau, phát sinh thiên cơ biến đổi lớn, sau đó bỗng nhiên nổ tung như thế khuyết tán, hóa thành một cái cực lớn lĩnh vực bao phủ bốn phương, bất chi bất giác kim đan lĩnh vực thành hình. trong máy mắt, toàn bộ thanh châu tinh hải, trong máy mắt bóng đêm vô tận. Cái này bóng tối vô biên vô hạ, tiên tính vô cùng, cái này Thanh Châu lại không một điểm quang, một điểm âm thanh. Thiên điệu dị tượng, Hắc Dạ Vinh tồn ở trong hư không, tự có một kiếm xông thẳng lên trời, không người có thể địch. Thiên điệu dị tượng, Tuyệt Thiên Nhất Kiếm. Vô tận lôi đỉnh xuất hiện, toàn bộ Thanh Châu đều là thật giống biến thành lôi đỉnh trong đảo biệt lập. Thật giống trong nháy mắt trở lại mùa xuân, mỗi cái sinh linh đều cảm giác vô tận vẻ đẹp. Thiên điệu dị tượng, lôi khoảnh vần giới. Thật giống có người lại gào thét, thật giống có người bị dị thường, toàn bộ thiên điệu đều là biến đến cực kỳ quỷ dị. Thiên điệu dị tượng, quỷ dị hàng lâm. Sau đó ở lại có một kiếm xuất hiện, thật giống tàn sát chúng sinh, vạn linh tiêu diệt. Thiên Điểu dị Tượng, Lục Thánh Nhất Kiếm. Nhất thời Dương Tú Minh biết, cái thứ nhất là chính mình giả ma, cái thứ hai là Trương Nhạc một lòng lượt kiếm, cái thứ ba là Phó Hạ Lương Lôi Đình và Quân, thứ tư là Ngụy Vô Quả, quỷ dị xuất hiện. Cho tới thứ năm nhưng là Thẩm Nguyên kỳ, hắn mang đến Lục Tiên kiếm. Không biết thứ sáu là ai. Trong nháy mắt thật giống vô số quần phong nổi lên bốn phía. Toàn bộ Thanh Châu tinh hải đều là cuống lên quần phong, mặc danh kỳ diệu. Thiên Điểu Di Tượng, gió thổi can khôn. Cái này thứ 6 người cùng gió có quan hệ. Sau đó, toàn bộ Thanh Châu Tất cả sinh linh, trong lòng đều là sản sinh cường đại rũ khí, thời khắc này, hắn không gì không làm được, không gì không thể chặn. Nhưng là, nhìn sang, hắn vẫn là như vậy bình thường, thậm chí còn có một tia nhát gan cảm giác. Thời khắc này không chỉ là hắn, ở dị tượng này phía dưới, tất cả sinh linh đều là như vậy. Thiên điệu dị tượng, vạn chúng sinh dũng. Đây là thứ bảy người. Thế nhưng thiên điệu dị tượng lại không có thứ 8, 9, bởi vì trong vũ trụ, thất giai phản hư bên trên đều là không nhẹ ra, vì lẽ đó thiên điệu dị tượng chỉ có 7 lần, không, có thứ 8 thứ 9. Thiên điệu dị tượng kết thúc.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 Bảo vật này có thể lấy ung dung đột phá cảnh giới, lên cấp kim đan, Dương Tú Minh thời khắc này sử dụng nó, gia nhập linh thủy uống một hơi cạn sạch. Nhất thời đạo đức chen thánh hóa thành lưu quang, chuyển vào Dương Tú Minh kim đan trong. Bên trong đất trời, trong vũ trụ, vô tận sức mạnh to lớn, ầm ầm hạ xuống, lập tức vọt lên, chuyển vào Dương Tú Minh trong cơ thể. Nhất phẩm kim đan lại là lên cấp, hóa thành siêu cấp đại đan. Vô hà kim đan, lại gọi cực phẩm kim đan đại đan đến thành, nhắm thẳng vào phần hư. Thế nhưng vẫn không có kết thúc, này kim đan vẫn là tiếp tục biến hóa. Vang dự dỡ, vô tận tròn, thật giống lẫn chứa toàn bộ vũ trụ. Cái này đan, thực phẩm trên kim đan, chính là đạo phẩm kim đan. Đến đây cái thế, trong vũ trụ, từ xưa tới nay, đến đạo phẩm kim đan người bất quá rất ít mấy người. Thế nhưng còn chưa đủ, Dương Tú Minh tiếp tục tăng thêm. Tuyệt thế pháp tướng, có thân có thể, có đầu có tâm, có mũi có miệng, có mắt có tai, có tay có chân. Nó gào thét một tiếng, thình lình chui vào kim đan trong. Đạo phẩm kim đan, chậm rãi biến hóa, thời khắc này biến thành kim đan, lại là lại vô thần rượu, nhìn bình thường. Chính phẩm kim đan. Cái này là chưa từng có kim đan, chân chính trước chưa từng có ai, sau này không còn ai thật giống có huyện âm hưởng lên thiên địa không hề có một tiếng động thế nhưng dương tú minh lại tự động rõ ràng dương tú minh nương tụ vô thượng pháp tướng lực ép chúng sinh trúc cơ lên cấp kim đan kết đến chân kim đan trước chưa từng có ai sau này không còn ai đệ nhất thiên hạ dương tú minh đã từng luyện khí số 1, hiện tại trúc cơ số 1, lên cấp kim đan độc nhất vô nhị thưởng vũ trụ phong hảo vũ trụ đem dương tú minh bình làm vì đệ nhất thiên hạ trọng thưởng vô cùng khí vận ngập trời mà xuống truyền vào dương tú minh trên người sau đó theo dương tú minh truyền vào xa xôi hư không trung nhạn phó hạ lương thẩm nguyên kỳ trong cơ thể, sau đó tiếp tục truyền bào, biến thành quỷ dị ngụy vô quả, trên người cũng là truyền bào, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết thứ chín trang, rốt cục tự động khôi phục. ở Dương Tú Minh trước mặt, tự động cửu biến thương sinh thuế tâm quyết xuất hiện, mở ra hắn cái này một tờ. Dương Tú Minh lên cấp cảnh giới kim đan vũ trụ trọng thượng, bất quá hắn tuổi thọ đã 9.999, vì lẽ đó không hề tăng lên được đến vũ trụ phong hảo. Dương Tú Minh thấy không rõ lắm, không biết đây là cái gì vũ trụ phong hảo. Cùng lúc đó, trong vũ trụ một tòa bên trong thần điện có người mở mắt ra nhìn về phía phương xa, cái này là ai a? cấp đi trúc cơ số 1, không phải dạng tốt sao? Sao chát. Ở hắn nổi giận trong, vô cùng thần lực bạo phát, vạn thần nổ hống. Vũ trụ hư không, xuyên qua vạn ngàn thế giới minh hà bên trên, có người gào thét. Đây là người nào? Lại sớm cướp đoạt đệ nhất thiên hạ khí vận, không thể tha thứ, cho ta đi tìm. Tìm tới hắn, theo hắn gào thét, minh hà trong, vô số tử hồn bay lượn mà đi, bắt đầu tìm kiếm đại thiện tự bên trong, Phật tử thất như, thật giống đã thích trứng, không, có lại phá hư cái gì? Thiên Ma tông bên trong, lại làm một hồi gió tanh mưa máu bất nguồn tông bên trong vô số người bắt đầu thôi diễn phải tìm được người này trong một cái dừng chúc vô thanh vô tức thị tỉnh trong một cái bán mỉ hùng thánh lao ra tử nhìn về phía phương xa một cái người bán hàng rong ở rất nhiều mua hàng bà nương trong đột nhiên cười ha ha xa xôi trong dãy núi một tòa ngủ phật tượng đá đột nhiên cũng làm mở mắt trên chín tầng trời có tiên đế chậm rãi nói nhân tộc muốn ra long ta có linh cảm người này tất là ta tiên tộc đại địch tìm cho ta nhất định phải tìm tới hắn ra lệnh một tiếng trong vũ trụ vô số đại thế lực toàn bộ hành động lên nhân tộc ở ngoài kim hầu huyết cương Lục uyên, toàn bộ phát động lên. Nhân tộc cương vực, nam sở, thiên thể, võ nguy, phong yến, luyện hàn, thần triệu cũng là toàn diện hành động. Tất cả những thứ này, Dương Tú Minh đều là không biết, hắn chỉ là mỉm cười cảm ứng. Cuối cùng bản án lại là biến thành đệ nhất thiên hạ, huy hoàng trở về. Mất đi đệ nhất thiên hạ, rốt cục lại một lần trở về. Dương Tú Minh lại cũng không nhịn được, cười ha ha. Vào giờ phút này nhất định phải ngâm một câu thơ. Tuyết vân tán tẫn, phóng hiểu tình chỉ, điện chuyển lôi kinh tường ánh vĩễn, hồ sơn thanh vĩễn, kỷ niên khởi lạc, phong vận xưa hảo, biến ỷ nguy lan, mộ vân ngưng bích. Hải Giác Xuân, Kim Đan một viên, đệ nhất thiên hạ. Chương 304. Kim Đan nghỉ ngơi, tiến Đãng Diệt môn. Chương 304. Kim Đan nghỉ ngơi, tiến Đãng Diệt môn. Dương Tú Minh lên cấp cảnh giới Kim Đan, ngắm nhìn một phía, vô tận ngạo nghễ. Kim Đan thật cùng trước đây không giống, có thể dùng thoát thai hoang cốt, thực lực tăng gấp đôi để hình dung. Hán tinh tế cảm thụ, toàn bộ thân thể dường như lưu ly, bóng ánh hoàn mỹ, giống như sao sớm, dạng người rực rỡ. Hoàn mỹ đạo thể, lưu tuyến hình trong bắt thị tận chứa vô cùng lực lượng, tựa hồ nhất cử nhất động trong lúc đó liền có thể xúc động thiên địa đại lực, đây là đạo thể thông thiên chí cao, mang đến biến hóa. Mơ hồ cái này thân thể, có các loại huyền diệu đặc tính, tinh tế cảm ứng, đầy đủ 12 cái, cái này không tại pháp thuật thần thông trong, cũng là tự do đạo bảo ở ngoài, thuộc về thông thiên đạo thể mang đến thân thể huyền diệu. Chỉ là những thứ này huyền diệu đặc tính, phần lớn không có thành hình, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn hoàn thành. Cái này cũng là cho Dương Tú Minh một cơ hội, chúng nó sẽ trở thành hình làm vì Dương Tú Minh cần huyền diệu đặc tính. Phần nhỏ huyền diệu đặc tính đã thành hình. Thân thể khôi phục. Dương Tú Minh đạo thể có cường đại năng lực hồi phục, dù là gãy tay gãy chân, đều có thể tự động mọc ra. Nếu như phối hợp ban đêm, khôi phục càng nhanh huyết khí sung túc, dương tú minh tinh khí thần trong cơ thể khí huyết vô tận sung túc, dường như lò lửa không ngừng vĩnh động sinh ra. Nếu như trong đêm tối, cái kia càng là đáng sợ, lực đại vô cùng. Dương tú minh toàn thân khí lực không ngừng tăng lên, có thể lấy vô tận phát lực, tương đương với cựu cương thần long lực lượng thân thể hóa. Cái này cũng là trong đêm tối, càng là bạo lực, Mị lực cực hạn. Dương tú minh gương mặt bên ngoài tự nhiên hơi điều chỉnh, trở nên vô thượng ảnh tuấn. Kỳ thực cái này không chỉ là gương mặt bên ngoài ảnh tuấn, mà là một loại khí chất bị lực đạt đến cực hạn, vô thanh vô tức được đến người khác hảo cảm. Cái này trong đêm tối không có bất kỳ ý nghĩa gì, người khác không nhìn thấy dung mạo của hắn, thế nhưng sẽ mang đến một loại khủng bố uy nghiêm. Thân thể khôi phục, huyết khí sung túc, lực đại vô cùng, bị lực cực hạ. 12 đặc tính có 4 cái thành hình, cái khác 8 cái đều là không có thành hình. Dương Tú Minh tuổi thọ, bởi vì thông thiên trí cao, đạt đến 9.999, cái này vượt xa kim đan chân nhân tuổi thọ. Chỉ là hắn hiện tại tuổi thọ đạt đến 24, theo lý hắn hiện tại chỉ là 22, nhiều tiêu hao 2 năm tuổi thọ. Dương Tú Minh mơ hồ cảm giác cái này có chưa biết, cần sau đó chậm rãi khai quật. Tuổi thọ sớm giảm tiểu, cái này không nhất định là chuyện tốt. Dương Tú Minh huyết mạch, nguyên lai là tinh thần cực kỳ tốt, thiên phú tinh thần dòng lũ. Cái này nhìn thật giống không có cái gì tác dụng lớn, kỳ thực đi qua đối với hắn vô cùng chênh chốt, Bất kể là hắn làm gì, tiểu biến thương sinh thuế tấp quyết, hạt nhân chống đỡ vẫn là tu luyện pháp thuật thần thông nhanh chóng thành công đều là cái này cái huyết mạch thiên phú đưa đến tác dụng, thuộc về trụ cột trụ cột. Từ nơi sâu xa, Dương Tú Minh đạo thể thông tiên mang đến 12 hai diệu dụng một tròng, trong đó một cái biến hóa, tự nhiên thành hình. Cùng ngày huyết mạch thiên phú dung hợp, tinh thần dòng lũ lại là tăng lên, biến thành tinh thần thủy triều. Thứ năm đạo thể dụng, tinh thần thủy triều. Tinh thần dòng lũ chỉ có thể tác dụng tự thân, thế nhưng tinh thần thủy triều có thể lấy bên ngoài công kích kẻ địch. Dương Tú Minh có thể lấy kích hoạt cái này tinh thần thủy triều, hình thành một loại đáng sợ tinh thần ảnh kích lực, công kích kẻ địch. Hơn nữa chỗ lợi hại nhất, có thể lấy tìm kiếm một ít tinh thần loại công pháp, cùng này dung hợp, đem tinh thần thủy triều tăng cường pháp thuật thần thông hiệu dụng. Mệnh cách vẫn là ban đầu hai cái, không có thay đổi, Phệ Quỷ Ma Thần, Thiên Tuyệt Hỏa Tinh. Xương Hạo lại là nhiều một cái, thế nhưng hiện tại còn thấy không rõ lắm. Cảnh giới biến thành Kim Đan tầng 1, Thiên Phú, Thần Thông, không có gì thay đổi. Bản án biến hóa, đệ nhất thiên hạ, tuy hoàng trở về, Dương Tú Minh cười ha ha, thuộc về ta, ta cầm về. Chân nguyên bản thân cũng là tăng lên mấy lần, thế nhưng nguyên lai hắn chân nguyên chính là khủng bố, tăng lên lại nhiều hơn, cũng là con số biến hóa, ý nghĩa không lớn, nguyên lai liền thông thiên. Ban đêm phạm vi hoàn toàn biến hóa, hóa thành kim đan lĩnh vực. Cái này xác thực ý nghĩa trọng đại. Kim đan lĩnh vực đến đây lập tức tăng vọt, mở rộng đến 120 giảm. Nếu là bình thường kim đan chân nhân, căn bản chống không được loại này kim đan mở rộng, phải biết bình thường kim đan chân nhân mới vừa vào cảnh giới kim đan, kim đan lĩnh vực bất quá 10 dặm. Dương Tú Minh trực tiếp 120 giạ, cái này đã vượt qua Kim Đan đại viên Mãn Tu sĩ Kim Đan lĩnh vực. Lớn như vậy Kim Đan lĩnh vực, vô số thần thức kéo tới, các loại dữ liệu như là thác nước tăng vọt, may là Dương Tú Minh tinh thần cường đại, dần dần thích ứng loại biến hóa này. Hắn yên lặng ổn định tự thân, bắt đầu tu luyện. Hắn từ đầu tu luyện, đại hắc cảm thiên, luyện khí cảnh giới Pháp môn, Trúc cơ cảnh giới Pháp môn, đều là làm lại một lần. Cái này vừa tu luyện, nhất thời gia tăng rồi vô số linh cảm, trước đây không có phát hiện sai lầm, đều là từng cái sở lại, không, có phát hiện diệu dụng, từng cái phát hiện. Nhờ vào đó ổn định tự thân, lại là kích hoạt một cái đạo thể diệu dụng, ôn cố chi tân, chỉ cần lại tu luyện từ đầu, lặp lại cảm ứng, tất có đoạn được đáng tiếc phó hạ lương hiện tại không có liên lạc, hắn không có lên cấp cảnh giới kim đan, không phải vậy dương tú minh đạt được đại hắc cám tiên, kim đan bộ phận có thể lấy càng tốt tu luyện ở này trong quá trình, dương tú minh quý giá đại hắc cám chủ, cũng là đưa đến khen chốt tác dụng, như vậy tu luyện hoàn tất sau, chân nguyên lại là tăng lên một thành. dựa theo tàng thần tông pháp môn trong, dương tú minh có thể lấy trực tiếp sinh ra một cái nguyên anh, trực tiếp lên cấp cảnh giới nguyên anh. thế nhưng cái này nguyên anh, chả là cái quắc khô gì, hào không còn giá trị đến đây tàng thần tông truyền thừa sau đó không có một chút tác dụng nào, chấm dứt ở đây. Dương Tú Minh bắt đầu tu luyện chính mình nắm giữ pháp thuật thần thông đầu tiên là sáu tay, hắc thủ, khí thủ, hấp thủ, hư thủ, ất thủ, tấn thủ, hắc thủ. U Minh làm hắc đại cầm nã thủ, làm căn bản. ở đây trong tu luyện, ôn cô chi tân, dần dần hắc thủ, quả thực chính là hóa thành một đám mây đen che trời lấp đất. cái này vẫn là ban ngày, nếu như ban đêm hàng lâm, hoặc là trực tiếp buổi tối, uy năng đã cường đại đến đáng sợ mức độ. khí thủ, tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ có thể lấy vô cùng biến hóa, có thể cùng cái khác đại cầm nã hợp nhất, hắc thủ che trời mây đen chính là đến từ này pháp hợp thủ phá thiên thái địa đại cầm nã thủ cung cấp đại cầm nã thủ nhiều lần điệt thêm năng lực thư thủ vô cấu vô hế đại cầm nã thủ có thể lấy phá tan đối phương phòng ngự một đòn mất mạng các thủ thái ướt đầu mô đại cầm nã thủ tiến hành thôi diễn ra tay chính là vô địch tấn thủ buôn lôi tật điện đại cầm nã thủ nhưng là gia tăng rồi đại cầm nã thủ tốc độ công kích sáu tay ở đây lại tu luyện từ đầu trong dần dần hợp nhất uy năng càng mạnh tương lai dương tú minh sẽ tiếp tục tu luyện hắn phải đem mười tay đều là tập hợp hoàn thành chính mình một cái thần uy sau đó dương tú minh bắt đầu tu luyện bốn chân thiềm điên tự tại vân tiêu hành không bạch câu quá khích phong điên bộ lựu phong giá lôi phiêu tự tại vạn cổ vân tiêu nhất vũ mau nhạn hành vạn lý phong vân không cái này tứ đại pháp thuật để dương tú minh ở chính mình kim đan trong lĩnh vực quả thực tùy ý thu thẹn tới lui tự nhiên chạy trốn như điện ở đây trong tu luyện dương tú minh mơ hồ cảm giác cái này bốn cái pháp thuật không chỉ là đồ thuật chúng nó kỳ thực cũng có phương pháp công kích đây chính là siêu thần thánh pháp làm sao có khả năng đơn giản như vậy ngoài ra còn tu luyện phó hạ lương lôi pháp lôi hải lôi hãm lôi hãm lôi viêm trợ nguyên kỳ đích quan pháp quang trụ quang ba thế nhưng ý nghĩa không lớn, bởi vì Dương Tú Minh có quỷ giá lôi đạo chiến trước, lôi pháp vẫn còn có chút tiến bộ, tăng lên tới cảnh giới kim đan pháp thuật uy năng. thế nhưng thẩm nguyên kỳ quan pháp căn bản không có tăng lên, hai cái này thực sự không thích hợp hắn ở đây tu luyện. trương nhạc đến đây, cao hứng cực kỳ, trong nhà rốt cục trở về người. hắn nói, không sai a, đúng đấy, rốt cục lên cấp cảnh giới kim đan. bọn họ đều là kim đan tân một, bất quá phó hạ lương, thẩm nguyên kỳ nếu như không lên cấp cảnh giới kim đan, bọn họ cảnh giới vĩnh viễn không đổi. trương nhạc đến cũng không phải đến không, vốn là cái kia thần thông dũng kiếm tràn đạo, những người khác không cách nào nắm giữ. Thế nhưng trương nhạc đến, bởi vì hắn thông thiên thánh thể, cái này thần thông thỉnh linh lan truyền cho Dương Tú Minh. Dương Tú Minh đến đây nắm giữ dung Kiếm Trảm Đạo, hắn yên lặng cảm giác cái này thần thông vô tận đáng sợ, trong đó uy năng khai phá đi ra không tới một phần trăm. Dương Tú Minh chậm rãi nói, "Đến, theo ta luyện kiếm." Hai người bọn họ cùng nhau luyện kiếm, Nạo Tùng Thánh Hoa Kiếm, Bạch Viên Thác Đào Kiếm, Trấn Giang Đãng Hải Lạc Vân Hà, Thư Không Huyễn Hóa Tức Đằng Không, Tử Cầu Nháo Hải Loạn Thần Kiếm, Phá Thiên Khuyết Tam Kiếm Thần Thiên, đều là tăng lên, lên cấp đến cảnh giới Kim Đan duy năng, là trước đây mấy lần, thậm chí gấp 10 lần sau đó là năm đại biến thân, thôn thiên mang yêu cựu cương thần long vĩnh dạ minh xà ngũ hành thiên cẩu phần thiên chủ tước trong đó vĩnh dạ minh xà theo dương tú minh lên cấp cũng là lên cấp lớn lên trở nên mạnh mẽ cũng không tiếp tục là rắn nhỏ mà là dài ba trượng ba thước thô đại xà hơn nữa vĩnh dạ minh xà nhiều một cái thần thông vĩnh dạ trục xuất có thể mang kẻ địch trục xuất trong đêm tối vĩnh viễn không cách nào trở về còn trục xuất nơi nào vĩnh dạ minh xà cũng không biết công pháp thần thông tu luyện hoàn tất bắt đầu chủ món ăn trương nhã trầm rãi nói vạn vật luận động trường thiên ý cựu tiêu cựu huyền tuyệt thiên kiếm hai cái này không có biện pháp không biết lên cấp đường tát, Dương Tú Minh nói, Tiên Tần Chí đạo luyện khí quyết, cần ta chậm rãi tu luyện Tam Thanh tứ chân nhất khí truy, cần lao phó chủ trì, cái này đều không vội vàng được Nhất Tâm Nhất Ý Lục Tiên Kiếm, cái này cần tàn sát quá trăm triệu sinh linh, sau đó có cơ hội, nhưng là chúng ta không thể bởi vì bí pháp tăng lên, giết lung tung vô tội, Trương Nhạc gật đầu nói, đúng, bất quá có một tin tức tốt, tốt như mấy người chúng ta giết chết sinh linh, là tổng số để thêm, cái này có thể không sai, ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, nguyên kỳ nơi đó không sai biệt lắm, đều có thể kiếm đến, cái này chờ hắn, nói tới chỗ này. Hai người mỉm cười, nhìn về phía có giá trị nhất hạt nhân bí pháp. Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên Kinh, Cửu Biến Thương Sinh Thuế Tâm Quyết, Cửu Biến Thương Sinh Thuế Tâm Quyết, thứ 6 trang có thể lấy mở ra, nhiều hơn một người, Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên Kinh có thể lấy hòa vào cái thứ 7 Cửu Thái truyền thừa, hiện tại bọn hắn đã có 4 cái lựa chọn: Thái Vi Tâm Linh Quan Thiên Triệt Địa Thiên Vũ Kinh, Thái Dương Đại Nhật Hoàn Vũ Thương Khung Thiên Huy Kinh, Thái Âm Nguyên Tinh Ngọc Luân Vạn Tượng Thiên Chân Kinh, Thái Nhạc Thông Thiên Đại Thừa, Tiên Thối Tiên Trọng Kinh. Thế nhưng Dương Tú Minh lắc đầu nói, Cửu Biến Thương Sinh Thúy Tâm Quyết, ý nghĩa trọng đại, nhất định phải ngươi toàn, chờ Lao Phó xuất quan, chờ Nguyên Kỳ không có chuyện gì. Cựu thái lao quân khai thiên kinh, cũng là như thế, đây là chúng ta hạt nhân truyền thừa, nhất định phải mọi người đầy đủ hết mới có thể tiến hành. Đây là một loại tôn trọng, cơ bản nhất chuẩn tắc, không phải vậy chúng ta sẽ lộn xộn. Vì lẽ đó chờ hai người bọn họ, chúng ta đã kim đan chân nhân, mười 10 năm, trăm năm, chờ một chút thì lại làm sao? Trương Nhạc cười ha ha, nói, tốt, chờ bọn hắn. Ngươi nơi đó thế nào rồi? Ta đã đem ngoại bãi hoàn toàn trưởng khống, thành lập cái gọi là mới trật tự. Thế nhưng cái kia mới trật tự chỉ là chuyện như vậy, còn cần không ngừng rèn luyện điều chỉnh đúng rồi, ta trưởng khống ngoại bãi sau khi từ nơi sâu xa thỉnh lính nộ pháp. Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới Minh Hoàng tông hạt nhân truyền thừa là cái gì?" Dương Tú Minh hỏi, "Cái gì?" "Tiên tần 99 bí pháp bên trong xếp hạng 97, Vạn Khoảnh Hồng Lưu Thông Đại Hải." Dương Tú Minh sững sờ nói, "Vạn Khoảnh Hồng Lưu Thông Đại Hải?" "Đúng, này pháp chú ý tụ tập tất cả lực lượng, trung cực hợp nhất, đây chính là Minh Hoàng tông hạt nhân, thôn vệ tất cả ưu minh quỷ hồn, tự thân hóa sinh minh hoàng." Kỳ thực cái này cũng là bình thường, xếp hạng thứ 63, Hư Vô Phiếu Miểu Nguyên Đạc Quyết, Thượng Tôn Hư Vô Phiếu Miểu tông lấy này là phái. Xếp hạng 48, Đại Đạo Trung Cực Vô Lực Quyết, Thượng Tôn Vô Lực tông, bởi vậy mà tới. Xếp hạng 34 Hồng Mông Tiên Tiên Nhất Khí Quyết, Hồng Mông Tiên Tông, Tiên Tiên Nhất Khí Tông, lấy này sinh ra. Xếp hạng 35, Vạn Sinh Quy Nhất huyết hải, kinh, huyết hải Tông, Huyết Hải Tông, Huyết Hà Tông, đều là như thế đến. Loại này tông môn tuy rằng đến từ Tiên tần bị Pháp, thế nhưng đã sửa cũ thành mới, vô tận biến hóa, mở rộng biến dị, mở ra lối riêng. Ta đã bắt đầu tu luyện Vạn Khoảnh Hồng Lưu Thông Đại Hải, Gia Long, chờ ta tiến vào Nguyên Anh, hẳn là có thể lấy được đến chính tông toàn văn. Vậy thì tốt, chúng ta từ từ đi, vũ trụ lớn như vậy, không có gì đặc biệt, ta kiên tin chúng ta sẽ nổi bật hơn mọi người. Đúng rồi, Tú Minh, có một việc ta phải cùng người nói làm sao Bàng môn yên đãng tông diệt môn dương tú minh sưng sở nói bởi vì nam sở cụ thể tin tức không biết bàng môn yên đãng tông kỳ thực có cựu thái một trong thái âm tông che chở thế nhưng vẫn là diệt môn dương tú minh gật gù nói ta đã hiểu ta phải nắm chặt đem cha mẹ ta một nhà thoát ly tàng thần tông người đã kim đan chân nhân đến rời đi tàng thần tông thời điểm dương tú minh gật đầu chương nhạc chậm rãi rời đi dương tú minh suy nghĩ một chút bắt đầu đánh quyền quân đạo sát quyền tiên tần trí đạo luyện khí quyết hắn ở đây tu luyện một quyền một quyền Thật giống vĩnh viễn không có điểm dừng, vĩnh viễn tu luyện. Dần dần, tiên tần trí đạo luyện khí quyết bắt đầu tăng lên, một tầng, một tầng. Cuối cùng đạt đến 214 tầng, cũng không cách nào tăng lên nữa. Đạt đến 666 tầng, tiên tần trí đạo luyện khí quyết đem sẽ sinh ra cường đại sát thương lực. Theo tu luyện, rốt cục đến tháng này 14, Dương Tú Minh liên hệ sư phụ. "Tú Minh, ngươi lên cấp cảnh giới Kim Đan. Khí huyết như vậy rồi rạo, chân nguyên như rồng, được." "Sư phụ, ta có một chuyện cầu ngươi." "Chuyện gì? Nói đi." Bang môn yên đãng tông diện môn, nam sợ tất có hành động. Tàng Thần Tông tất nhiên khó giữ được, cha mẹ ta ở đây Tàng Thần Tông, ta nghĩ dẫn bọn họ rời đi nơi này. Ta rõ ràng, ta sẽ đi cùng Tàng Thần Tam lao nói. Cái này chút mặt mũi vẫn là sẽ cho ta. Tuy rằng cha mẹ ngươi chỉ là người phàm bình thường, thế nhưng ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Cái này đánh đổi chỉ có thể ngươi ra, ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý. Sư phụ, ta hiểu. Được rồi, chờ ta đi. Sư phụ nói chuyện, quả nhiên dễ sử dụng, rất nhanh Tàng Thần Tông thì có thần thức chuyển đến. Dương Tú Minh, mỗi người một vạn linh thạch liền có thể, có thể mang cha mẹ của mình người mang ra Hồng Trần Pháp trận. Dương Tú Minh vui sướng. Lập tức đi tới Hồng Trần Pháp trận, đi đón người thân. Chương 305: Thành thật phúc hậu, một đức tự mình. 1. Một... Chương 305: Thành thật phúc hậu, một đức tự mình. Dương Tú Minh đi tới Hồng Trần Pháp trận, đi đón người thân. Trở lại Trư Kỷ Thành, tiến vào vào lòng đất Tàng Thần Tông, nên tiếp hắn chính là Thời Kính. Dương Tú Minh, đã lâu không gặp a. Đúng đấy, đã mắt một, 2 năm không gặp. Ngươi hoàn toàn từ bỏ, không lại tấn thăng Ám Ma Tông ngoại môn. Lần trước Dương Tú Minh nhận nút thượng Thanh Thiên Tiên Tông thất bại, đến đây mất đi Tàng Thần Tông nội môn tư cách, Thời Kính đã lâu không nhìn thấy Dương Tú Minh, cho rằng hắn hoàn toàn từ bỏ. Dương Tú Minh cười không nói, không hề trả lời. Ca đã đổi nghề, đi tới thượng thanh thiên Tiên tông, gặp lại tàng thần tông. Thời kính cho rằng hắn đã hoàn toàn từ bỏ, người có trí riêng cũng không truy hỏi. Đi thôi, ngươi nhiệm vụ này ta nhận, ta cùng ngươi nên tiếp người thân hơn. Vậy thì phiền phức. Bất quá, hồng trần pháp trận chính là tàng thần tông căn bản, che trời lấp đất, chậm dãi vận chuyển, chúng ta không cách nào ở bên ngoài ngăn cản nó vận hành. Vì lẽ đó ngươi muốn tiếp thân nhân ngươi, nhất định phải tiến vào trận pháp. Ngươi muốn cùng bọn họ nói rõ, bọn họ muốn chủ quan muốn rời khỏi, phối hợp phía ta bên này thi pháp, chế tạo bị giáp tỉnh trạng thái bọn họ mới có thể rời đi trận pháp. Không phải vậy chính là ba lão ra tay, cũng là không cách nào ngăn cản Hồng Trần Pháp trận vận chuyển. Dương Tú Minh gật đầu nói, ta rõ ràng, tiến vào trận pháp, tỉnh lại bọn họ, sau đó mang theo bọn họ rời đi. Đúng, nhất định phải bọn họ chủ quan muốn rời khỏi, nếu như bọn họ không muốn rời đi, ai cũng không có biện pháp. Dương Tú Minh mỉm cười, làm sao có khả năng còn có không muốn rời đi. Hắn cùng thời kính chậm rãi tiến vào Hồng Trần Pháp trận, hư không lóe lên, Dương Tú Minh thay thế được chính mình thế thân. Hồng Trần Pháp trận trong lại là biến hóa, hóa thành một thời đại mới. Bình tĩnh công nghiệp khai sáng thời đại, sinh hoạt bằng phẳng. Không có cái gì lên voi xuống chó. Bất quá Dương Tú Minh đã thị đứng, cảm ứng một thoáng, đi tìm cha mẹ. Cha mẹ vào lúc này đời, cuộc sống nhàn nhã, mỗi ngày hoặc là cao hứng làm điểm điểm tâm, hoặc là bồi đại phương tiên sinh chơi cờ, hoặc là cùng mấy cái cháu trai tán gẫu, Hưởng thụ năm tháng bình tĩnh, hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Những ngày tháng này, Dương Tú Minh đi tới nhìn một chút, cảm giác dường như thần tiên. Dương Tú Minh khẽ cắn răng, hắn có chút không đành lòng đánh vỡ tiểu sinh hoạt này. Thế nhưng Nam Sở nhất định sẽ tìm tới nơi này, nơi này sớm muộn không an toàn, chẳng lẽ còn nghĩ trở lại thành Ngân Châu, tiếp tục cái kia sớm khó giữ được tịch sinh hoạt sao? cuối cùng dương tú minh khẽ cắn răng nói phụ thân ta có một chuyện cùng ngươi nói dương đức quân sững sờ nói trở về chuyện gì ba người nói đi dương tú minh chậm giai nói phụ thân ngươi có cảm giác hay không thế giới này kỳ thực rất giả dương đức quân nở nụ cười nói ta biết rồi hồng trần pháp trợ dương tú minh sững sờ nói a phụ thân người biết ta đều tại đây tuần hoàn năm sáu lần ta có thể không biết sao ta lại không phải người ngu a phụ thân vậy ngươi tại sao vẫn không có giác tỉnh ta như thế nào giác tỉnh làm gì cái gì tu luyện đối với ta có ý nghĩa gì? Cần gì chứ? ở đây ta sống rất tốt, không nghĩ giàn vặt. cái kia, mẫu thân, nàng cũng biết, chúng ta đều biết, ở đây chậm rãi dưỡng lao tốt. Dương Tú Minh không nói gì, hắn lại là nói, ngươi nào biết chúng ta không tại? đã sớm biết, các ngươi rời đi ngày thứ nhất, chúng ta liền biết rồi. con trai thay đổi người, chúng ta còn không biết, này còn là cha mẹ sao? bất quá các ngươi rời đi cũng tốt, người đàn ông tốt chỉ ở bốn vương, chúng ta lão, không nút ních, ở đây chết giả, các ngươi nên đi xa bốn vương, thực hiện lý tưởng của chính mình. Dương Tú Minh thật sự không biết nói cái gì tốt như vậy rất tốt, chỉ cần ngươi lưu lại lớn cháu trai là tốt rồi. Lão tam à, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, hẳn là kết hôn, mau mau cho ta sinh mấy cái lớn cháu trai, ta đến nuôi sống. Cái này Dương Tú Minh có chút khó. Đại ca ngươi gần nhất về tới một lần, thế nhưng ngươi không tại, hắn ở bên ngoài lăn lộn rất tốt. Thế nhưng Lão tứ là ngu, liền đều rất khó. Nếu như ngươi có thể lấy, tìm tới bọn họ, giúp giúp bọn họ. Dương Tú Minh hồi đáp, phụ thân, ta biết. Lão đầu tử suy nghĩ một chút nói, nếu ngươi cố ý trở về, nói cho rõ ràng, như thế xem ra ngươi muốn cho chúng ta rời đi. Chúng ta có thể cùng ngươi rời đi, nơi nào đều là sống. Bất quá ngươi đi hỏi một chút Ngươi Nhị ca, những hài tử này trong, liền hắn khổ nhất. Những hài tử này bên trong, ta có lỗi với hắn, nếu như hắn không muốn đi, chúng ta là sẽ không cùng ngươi đi. Dương Tú Minh gật gù, đi tìm Nhị ca Dương Tu Phong. Nhị ca ở nơi đó làm điểm tâm, đã tốt nguồn tốt hơn. Hai vợ chồng chồng hát vợ theo, bọn họ đã sinh bốn đứa bé. Nhị ca hiện tại không chỉ là bánh bao ngọn, liền ngay cả bánh mì đều là làm tận thiện hoàn mỹ. Đến rồi, Lao Tam, Nhị ca gần nhất thế nào? Ta mì điểm năng lực lại giác tỉnh một cái. Ta có thể lấy trăm phần trăm đem điểm tâm mỹ vị thuốc phát ra." Hai người hàn huyên một hồi, Dương Tú Minh nói, "Nhị ca, có cái chuyện, ta cùng ngươi nói. Chúng ta nơi này thế giới, kỳ thực chính là Hồng Trần Pháp trận, chúng ta." Dương Tú Phong nói, "Ta biết, ta rất sớm đã biết. Mấy lần luân hồi, ta lại không biết, ta không phải người ngu sao? Chỉ là, Lao Tâm à, dù là ta biết rồi, ta cũng không có giác tỉnh, ta cả đời này lẽ nào chính là như vậy?" Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt, Nhị ca thật sự chính là một cái bình thường phàm nhân, bình thường đến cực hạn. Chuyện này, có lúc chính là như vậy, thậm chí dù là phản hư chân nhất đều là không cách nào thay đổi cái vấn đề này. người chết sau khi hồn nhập minh hà cũng không còn cách nào tìm tới. Phạm nhân tu tiên thể chất tính mịch vĩnh viễn không cách nào tu luyện đây là tu tiên giới bảy đại khó một trong từ xưa tới nay đều là tồn tại. dương tú minh yên lặng không nói gì. dương tú phong nói lao tam a ngươi mang theo cha mẹ đi thôi ta sẽ không rời đi nơi này ở đây tuy rằng đơn giản thế nhưng ta còn có một phần vạn khả năng nếu như rời đi nơi này ta một điểm khả năng đều không có ta lựa chọn chết giả nơi này nhưng là nhị ca nơi này không lâu đem sẽ xuất hiện nguy hiểm. Ngươi không sợ mấy cái chất nhi cháu gái, con cháu tự có con cháu phúc. Mặt khác, ngươi cũng không có phát hiện ngươi đại điệt Dương Trân Trúc đã sớm không tại, hắn cùng tứ đệ ngu nguội như thế đã rời đi nơi này. Cuối cùng, Dương Tú Minh yên lặng rời đi, không người nào nguyện ý cùng hắn rời đi hồng trận pháp trận. Cha mẹ làm bạn nhị ca một nhà, nhị ca trong lòng có dục vọng, không muốn rời đi. Khi thực rời đi, sắp xếp nơi nào, Dương Tú Minh cũng không có nơi đi. Chính mình thiên đảo hồ đạo phủ tương lai đại chiến, tất nhiên hủy diệt, vì lẽ đó nhất định phải lựa chọn những nơi khác bọn họ chủ quan không muốn rời đi, ai cũng không có biện pháp, tàng thần tam lão cũng là không cách nào phá hư hồng trần pháp trận. hồi lâu, dương tú minh thở dài một tiếng, chỉ có một cái biện pháp đó chính là ở nam sở tập kích tàng thần tông thời điểm, khi đó hồng trần pháp trận tan vỡ. vào lúc này mang theo bọn họ, chuyện này quả thật cựu tử nhất sinh, thế nhưng vì người nhà chỉ có thể như vậy. nguy hiểm như vậy, chính mình phải nghĩ biện pháp, sắp xếp các loại đường lui, đem cựu tử nhất sinh biến thành tập sinh vô tử. cái này không phải là không có khả năng, sự tại người mà khác, không có gì đặc biệt. thế nhưng hiện tại có một cái tiền đề nhất định phải tu luyện để cho mình trở nên mạnh mẽ. thật giống cảm ứng được Dương Tú Minh nguyện vọng, Phó Hạ Lương lặng yên xuất hiện. nhìn thấy Phó Hạ Lương trở về, tất cả mọi người là vui sướng. Lão phó, ngươi những ngày qua đi làm gì? Ai, đại ca, khỏi nói, Tông môn đột nhiên bạo phát nhiệm vụ, tập kích ngoại vực một cái dị tộc thế giới. Tông môn hợp đạo đại lao mang đội, ta vẫn ở bên cạnh hắn, những thứ này hợp đạo đại lao am hiểu quan sát, không thể không hoàn toàn cắt đứt liên hệ. bất quá, ta đến đây lập xuống đại công, Tông môn cho ta một cái giải thưởng lớn. vừa nói như thế, mọi người đều là theo hắn cao hứng. Trương Nhạc hỏi, cái gì giải thưởng lớn? Phó hạ lương cao hưng nói, xích tâm vấn đạo, có ý gì? Cái này xích tâm vấn đạo, chia làm tăng quan, xích huyết, tâm nộ, phá đạo, nhờ vào đó có thể lấy cường hóa tự thân. Xích huyết ngâm một lần suối máu, cường hóa thân thể, tâm nộ nhưng là thể hồ quán đỉnh một lần, cường hóa một cái thần thông, cuối cùng phá đạo, chính mình đấu chính mình, đánh bại tự mình, nhờ vào đó phát hiện mình cái hở. Cái này không sai a, đúng đấy, những thứ này xong việc, ta là có thể lên cấp kim đan. Đúng rồi, đại ca, ngươi lại một lần đệ nhất thiên hạ. Chúc mừng, chúc mừng. Ha ha ha, kỳ thực cũng không có gì. Ngươi có thể lấy mặt sau vượt qua ta, để ta biến thành đã từng số một. Ha ha ha, ta có thể không có lão ngũ năng lực. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện tiếng, Thẩm Nguyên Kỳ xuất hiện. Có thể coi là trốn ra được, lần này có thời gian. Mọi người rốt cục lại một lần tụ tập, Dương Tú Minh vội vàng hô. Nếu mọi người đều lên, mau mau, Cửu Thái Lao Quân khai thiên kinh, Cửu Biến Thương Sinh Thúy Tâm Quyết, mọi người cùng nhau lựa chọn. Tất cả mọi người là gật đầu, hiện tại quá khó khăn tụ tập mọi người. Đi tới cái nào? Đi tới thứ sáu người, sau đó ở, Cửu Thái Lao Quân khai thiên kinh, như vậy có thể lấy tăng lên hắn cảm giác thăng dự. Phó Hạ Lương nói mọi người cảm giác cái này không sai vậy thì tới chỗ này cái Dương Tú Minh đưa tay mở ra Cựu Biến Thương Sinh Thuyết Tâm quyết. với anh Ngụy vô quả Lặng Yên xuất hiện hắn nhìn về phía mọi người hơi ngơ đầu lần trước Dương Tú Minh đệ nhất thiên hạng không ít khí vận chuyển vào trên người hắn hắn hiện tại đã có một chút thần trí Dương Tú Minh nói vậy thì đến đây đi thứ sáu người bốn người một quỷ đều là đến đây mọi người liếc mắt nhìn nhau nhất thời Cựu Biến Thương Sinh Thuyết Tâm quyết, mở ra thứ sáu trang xuất hiện bốn người cùng nhau ôn tồn nói đồng sinh cộng tử phước họa cùng gánh Cựu Biến Thương Sinh Thuyết Tâm Kết thứ sáu trang mở ra Trang sách ao ào mở ra, thứ sáu trang xuất hiện, hiện lên dữ liệu. Họ tên: Trần Hạc. Tuổi thọ, vợ: 237625 đạo thể, không hải. Huyết mạch: Phi hạc. Mệnh cách: Chết còn lại loại, con bò già, loài chim vật cửi. Xương hảo. Cảnh giới: Kim đan kỳ tầng 7. Thiên phú: Ngư khí hương, Trường phong vân. Thần thông: Nhất khí cản Khôn, Hát Lệnh phong tinh. Công pháp: Điên tam đạo tứ Chuyển huyền cơ, tầng 1. Nguyên lý bảy đại thần uy, sinh cơ viễn pháp bất vô thần, tính thủ niệm lai cước thị trần, tuyết nguyệt mai hoa đồng nhất sắc, hình ảnh cô điếu nhị tâm nhân. Pháp ý: Thiểm Điên, tự tại, phi đảng, thuần du. Bản án, túi đầu cam làm vì trẻ con trâu, cả đời làm người vật cưới. Cái này một tờ nhìn lại, bốn người đều là không nói gì, dĩ nhiên là hắn. Chẳng trách, nhìn thấy hắn chính là cực kỳ quen thuộc, cảm giác cùng hắn thân quen. Nguyên lai like cái tên này, chính là thứ sáu người. Trần Hạc đã 237 tuổi, cái khác năm người gộp lại cũng không có hắn lớn đạo thể không hải. Phó Hạ Lương nói, không sai, không so Ta lôi tê, lão ngũ quang làm kém. Hắn là hạ tộc. Thẩm Nguyên Kỳ rất là cao hứng, bởi vì Thẩm Nguyên Kỳ là bộ tộc Ca Chép, đối với cũng là huyết. Có hạc tộc huyết mạch trần hạc lập tức tính cách tương đồng bao bọc lẫn nhau. Dương Tú Minh nói: Kim Đan tầng 7, đưa song ta sau, lên cấp một tầng. Có Thiên Phú, Ngự khí hư, trưởng Phong vân, có Thần Thông, Nhất khí càn khôn, Hát lệnh phong tinh. Không sai, không sai. Trương Nhạc nói: Tiên thần bí pháp là, điên Tam Đạo tứ chuyển huyền cơ, chỉ là cái này Nguyên Li Bảy Đại Thần uy món độ gì? Phó Hạ Lương trầm giai nói: Nguyên Li Bảy Đại Thần uy, chính là cửu thái một trong Nguyên Li Thái hư hạt nhân hạt nhân, chỉ là hắn làm sao có khả năng nắm giữ bốn cái đây? Chính là phản hư chân nhất, cũng không nhất định có thể lấy nắm giữ nhiều như vậy bất quá hẳn là không tu luyện đại thành, không có ngưng tụ pháp ý thần thông, bất quá gia lông. Chương 306, thành thật phúc hậu, một đức tự mình. 2. Chương 306, thành thật phúc hậu, một đức tự mình. 2. Trong giọng nói mang theo vui sướng, Trần Hạc có, mọi người đều sẽ có. Chương nhạc nói, chỉ là cái này mệnh cách cùng bản án, cả đời làm người vật cưới, còn bỏ rả. Ở bọn họ nghiên cứu lúc, lập tức lóe lên, bọn họ thật giống xuyên qua vô tận thời không, vô cùng vũ trụ, cảm giác này đã lâu không có. Dương Tốn Minh hô, đến rồi, mọi người cẩn thận. Sau đó sáng mắt lên, mọi người bám vào Trần Hạc trên người. Thế nhưng lúc này Trần Hạc vô cùng chất vật, thật giống ở liều mạng phi độn. Hắn cái kia thân lông chim pháp bảo đều là bị đánh nát. Dương Tú Minh chậm rãi nói, "Người mình, chúng ta là người mình." Trương Nhạc cũng là chậm rãi nói, "Ta chính là người, ngươi chính là ta, chúng ta là người mình." Phó Hạ Lương càng là đơn giản, đem mấy người chỉ nhớ, còn có ngụy vô quả sự xuống còn, đều là Lặng Yên truyền đưa tới. Thế nhưng ra ngoài sự tưởng tượng của bọn họ ở ngoài, Trần Hạc la lớn, "Cứu mạng a, muốn chết, cứu cứu ta." Ở nhìn sang chỉ thấy Trần Hạc mặt sau thình lình năm cái tu sĩ phi độn truy đuổi. Những tu sĩ kia đều là Nguyên Anh, Trần Hạc một cái kim đan, có thể tránh được bọn họ, hoàn toàn là kỳ tích. Hơn nữa những tu sĩ kia, phi độn vô cùng nhanh, yên lặng không hề có một tiếng động, mỗi cái sát ý rợn rạo. Thần độn Tông, lên núi nhiều cuối cùng gặp ủy. Đối phương đây là tới diện trừ nhạn hành tông Dương Nghiệt. Duy nhất may mắn chính là hiện tại là buổi tối. Dương Tú Minh xem đến giờ phút này, hô, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến phi độn. Trần Hạc sửng sở, có ý gì? Nhất thời, thân thể của hắn bị Dương Tú Minh tiếp quản, mà hắn bay đến bầu trời nằm ở một cái xem ngộ trạng thái, Dương Tú Minh trưởng không Trần Hạc thân thể, chậm rãi phát lực, đem đại hắc giám thiên lực lượng phát huy được. Cũng mặc kệ cái khác, liều mạng thôi phát. Chân nguyên trong cơ thể, nhất thời bắt đầu tăng cường. Đống nhiên Dương Tú Minh sử dụng ngự phong giá lôi phiêu tự tại, nhất thời chuyển tống bên ngoài 60 mươi dặm, sau đó ngự sử vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao điên cuồng phi độn Lập tức Trần Hạc phi độn tốc độ tăng vọt, Trần Hạc lập tức hô, nơi này không đúng, có thể lấy như thế bay. Dương Tú Minh gật đầu nói, đến, để chúng ta ý niệm hợp nhất. Nhất thời năm người hợp thể, bạch câu quá khích phong điên bộ. Lữ Phong giá lôi phiêu tự tại, vạn cổ vân tiêu nhất Vũ Mao, nhạn hành vạn lý phong vân không, lang Huyền Hư độn tiêu Diêu Du, Cửu Vũ tiểu cách hề vân gian, toàn diện khởi động. Lang Huyền Hư độn tiêu Diêu Du, Cửu Vũ tiểu cách hề vân gian, là Trần hạc nắm giữ nhạn hành tông hai đại siêu thần thánh pháp. Tốc độ bọn họ càng nhanh, thế nhưng thần độn tông năm đại nguyên anh, ở phía sau từ từ truy đuổi, không vội chút nào. Bọn họ đã khóa lại Trần hạc, để Trần hạc phi, để cho hắn trốn, cuối cùng mệt chết hắn. Dương Tú Minh vừa nhìn, nói: "Nơi này là ở đâu?" Chân Hạc nói: "Phủ Châu hồng loan thế giới." Dương Tú Minh nói: "Ta biết rồi, các ngươi bay, ta đi gọi người." hắn lập tức rời đi mọi người đi tới ám ma tông đến ám ma tông dương tú minh lập tức treo giải thưởng 300 vạn linh thạch phủ châu hồng loan thế giới một khắc sau hồng ma lĩnh ngăn chặn thần độn tông năm cái nguyên anh trần quân nửa canh giờ cứu người thời gian địa điểm đều là dùng trung trần hạc trí nhớ cuối cùng xác định trực tiếp hoa 1 vạn linh thạch nhiệm vụ mở rộng linh thạch xuống đơn lập tức bị người tiết đơn dương tú minh đã không có nhiều linh thạch như vậy thế nhưng ám ma tông có thể lấy vì đó đảm bảo cứu người trước lại nói sau đó hắn lập tức trở về đối phương năm đại nguyên anh vẫn là chết chết đuổi theo dương tú minh nói một khắc sau Hồng Ma Linh, bọn họ thẳng đến nơi đó mà đi, sắp tới nơi đó đột nhiên, ở đây trong thiên địa, lập tức biến đổi lớn, có trận pháp xuất hiện, đem bọn họ đều là khóa lại. Mà Trần hạc có người lôi kéo, đưa đến trận pháp ở ngoài. 300 vạn linh thạch, nửa canh giờ, một cái cũng không thể ít, đi nhanh đi. Pháp Trần Trong, vô tận gào thét, cái nào đường bằng hữu, chặn đường chúng ta. Thần độn Tông làm việc, ngươi không muốn sống, mau mau mở ra đại trận, thả chúng ta. Đây là điên đảo càn khôn đại trận, là Thông Huyền Thiên Cơ Cốt Đạo Hưu sao? Thế nhưng trận pháp đem đối phương năm người khóa gắt gao, ba vạn linh thạch, hoa đào giá. Trần Hạc thở dài một hơi, tiếp tục phi đột, bay ra mấy ngàn dặm, phía trước một cái thành phố lớn xuất hiện. Trần Hạc hạ xuống, lập tức biến hóa thân hình, trên người pháp bảo pháp khí, toàn bộ vứt bỏ, hóa thành một đại hán, lẻn vào trong thành. Vào thành sau khi, lại là tiếp tục biến ảo thân hình, thậm chí một lần hóa thành cô gái, lẻn vào thanh lâu trong. Cuối cùng, ở một chỗ trong trang viên, biến thành một cái nhà giàu mới nổi. Thoạt nhìn, hắn nhiều năm như vậy, không ít bị thần độn tông truy sát đến đây sau khi, hắn thở dài một hơi, nói, an toàn. Đến đây thật sự an toàn, qua một canh giờ, cũng không có truy binh đến đây, tách ra đối phương truy sát. Ai, ta liền nói đây, cái này đơn làm ăn làm sao tốt như vậy kiếm lời. Nguyên lai like là thần độn tông bố cục, ta chưa từng có treo vào bọn họ, liền bởi vì ta là nhạn hành tông xuất thân, bọn họ hết lần này tới lần khác truy sát ta. Thoạt nhìn Trần Hạc gần nhất tám ma tông đưa đón người việc, chỉ có thể tạm dừng. Dương Tú Minh nói, Lão Trần a, không nghĩ tới a, ngươi dĩ nhiên chính là ta, ngươi trước tiên ổn một chút, cảm thụ một chút chúng ta mang đưa cho ngươi biến hóa. Chúng ta trở lại, đến thời điểm mọi người tái tụ. Cho Trần Hạc một ít tư nhân thời gian, để cho hắn cảm thụ tự mình. Tất cả mọi người là rời đi. Thẩm Nguyên Kỳ nói, Trần, Trần Hạc. Ngươi là lão lục, ta là lão ngũ, cái này ngươi đến nhớ tới. Mọi người có chút không nói gì, Thẩm Nguyên Kỳ đây là cường định bài vị. Cả đời có người Trần Hạc, tính khí cực kỳ tốt, nói, "Tốt, tốt, Ngũ ca." Thẩm Nguyên Kỳ thỏa mãn rời đi. Dương Tú Minh cũng là rời đi, bọn họ cho Trần Hạc tiêu hóa thời gian, kỳ thực bọn họ cũng ở tiêu hóa Trần Hạc mang đến tất cả. Trần Hạc chậm rãi triển khai pháp thuật, nhất thời kinh hãi. Thực lực của hắn điên cuồng tăng vọt, hắn khó có thể tin tưởng được, dùng sức đánh chính mình mấy cái tát miệng, cảm giác thật đau, đây là thật sự. Không nhịn được, nước mắt lưu lại, nhân sinh đến đây hoàn toàn thay đổi. Dương Tú Minh trở lại tự thân yên lặng cảm thụ thân thể hắn bắt đầu thay đổi thiên phú trong nhiều ngự khí hư trưởng phong vân ngự khí hư để cho hắn đối với thiên địa chi khí có vô tận hiểu rõ có thể lấy trưởng khống và khí ngự khí hư là tĩnh đối với tức đến trạng thái tĩnh trường khống mà trưởng phong vân nhưng là động bay lên vân sinh thiên địa vạn khí động lên hóa thành gió, đều ở Dương Tú Minh cảm ứng trong hai cái này thiên phú thật sự rất cường đại sau đó Dương Tú Minh lại là nhiều hai cái thần thông nhất khí càn khôn nếu như Dương Tú Minh chân nguyên toàn bộ tiêu hao hết một tiếng giống to tự động khôi phục chân nguyên tự sinh ngoại trừ tự mình khôi phục, còn có thể trưởng khống thiên địa nguyên khí, hiệu lệnh càn khôn, hắc lệnh phong tinh, cái này có thể lấy trưởng khống phong tinh linh, vân quỹ, vân tinh các loại mạnh mẽ loại tinh phách. Chẳng trách Trần Hạ kín tốc độ như vậy nhanh, chẳng trách hắn có thể phi độn lên đường bình an. Sau đó là tiên tần bí pháp, điên tam đảo tứ chuyển huyền cơ, này bí pháp làm vì tiên tần bí pháp 87 vị. Nó cụ có vô cùng dụng dụng, lợi hại nhất tác dụng chính là điên đảo. Cái này dùng để tu luyện quả thực thần khí. Nhất định phải tu luyện gặp phải bình cảnh, có thể lấy điên đạo một thoáng, bình cảnh yếu bớt, dễ dàng đột phá. Tu luyện thu hoạch không lớn, có thể lấy điên đảo một thoáng thu hoạch lớn lên tương lai trả lại sau đó tiếp tục tu luyện nhiều lần điên đảo đợi đến lên cấp đại cảnh giới trả lại trước đây nợ. cảnh giới kim đang trả lại trúc cơ cảnh giới nợ, chơi như thế trong chiến đấu cũng là như thế không chỉ có thể lấy điên đảo chính mình cũng có thể lấy điên đảo kẻ địch như vậy bí pháp này có vô số sử dụng kỹ xảo dương tú minh vui sướng nhưng là chân chính vui sướng chính là nguyên lý bảy đại thần uy sinh cơ biện pháp bất vô thần tín thủ niêm lai cướp thị trần tuyết nguyệt mai hoa đồng nhất sắc hình ảnh cô điếu nhị tam nhân cái này nhưng là chân chính thần uy nguyên lý thái hư chủ yếu nhất nơi không biết tại sao Trần Hạc nắm giữ cho tới pháp ý Thuan Du Phi Đằng Lang Huyền Hư Độn tiêu diêu du Tiểu Vũ Tiểu Cách Hề Vân Gian cái này ngược lại là tốt nhất nắm giữ thêm vào Dương Tú Minh trước đây bốn cái đột pháp đến đây sáu cái đột pháp hoàn thành ở Trần Hạc trong ký ức những thứ này đột pháp cũng là thật sự có năng lực công kích đột pháp dựa vào chân công kích cũng là dựa vào chân sáu đại siêu thần thánh pháp kỳ thực cũng là lục đại siêu thần tối pháp Dương Tú Minh cường hóa tự thân thu hoạch cực lớn thế nhưng cảnh giới không hề tăng lên Phó Hạ Lương Thẩm Nguyên Kỵ không có lên cấp cảnh giới Kim Dan cảnh giới của hắn ép gắt gao Dương Tú Minh trở lại phù đồ thế giới chờ đợi mọi người chỉ chốc lát tất cả mọi người là đến đây bao quát thẩm nguyên kỳ hiện tại hắn Lương Dung không ít không giống như trước mỗi ngày đứt mạng mọi người bắt đầu thảo luận đoạt được đây là lợi hại Trần Hạc mang đến vô số chỗ tốt thiên phú hai cái thần thông hai cái đều cùng khí có quan hệ Tính người làm vì khí động người là gió thật là lợi hại còn có nguyên lý bảy đại thần uy quả thực kỳ tích nhưng là cái này bảy đại thần uy hắn làm sao đến phó hạ lương trầm rãi nói ta biết ta nhìn hắn chỉ nhớ cái này nguyên lý bảy đại thần uy là mẫu thân hắn di chuyển cho hắn còn mẫu thân hắn làm sao đến hắn cũng không biết Bất quá thật giống là phụ thân hắn truyền lại, chỉ là phụ thân hắn mất sớm, một điểm tương quan tin tức đều không có. Mọi người gật đầu nói, nguyên lai là gia tộc truyền pháp a. Trương Nhạc trần trồ nói, lấy thiên phú của hắn, thần thông, tu luyện tiên tần bí pháp, không nên lúc này mới kim đan tầng 7 a. Dương Tú Minh cũng là nói, đúng đấy, hắn đều hơn 200 tuổi, mới kim đan tầng 7, không có đạo lý a. Phó Hạ Lương lại là nói, cái này ta cũng nghiên cứu. Lục Đệ lấy thiên phú của hắn, thần thông, đều là cùng khí có quan hệ. Nếu như là bất động mạnh mẽ, tính cách của hắn hẳn là tâm cảnh rộng rãi, vô cùng hào khí. Nếu như là Lưu Động Gió Mây, tính cách của hắn hẳn là tích cực kỳ hiếu động, thời không lãng tử. Thế nhưng tính cách của hắn hoàn toàn không phải như vậy. Hắn có thể nói thành thật, rất phúc hậu, vâng dạ không hề có một tiếng động để cho người bắt nạt, chịu khổ nhọc, con bò già một cái. Tất cả mọi người là gật đầu, lại là như vậy, mệnh cách thì có con bò già. Thần Nguyên Kỳ nói, ta để cho hắn gọi ta ca, hắn liền hô, đặc biệt thành thật nghe lời. Phó Hạ Lương gật đầu nói, tại sao như vậy, ta cẩn thận phân tích, cùng cuộc đời của hắn quý tích có quan hệ. Phụ thân hắn là ai, hắn cũng không biết, thế nhưng có này nguyên lý bảy đại thần uy, phụ thân hắn tuyệt đối không đơn giản. Mẫu thân hắn ở hắn bảy tuổi, thời điểm chết sớm, hắn do cứu cứu đám người nuôi nâng lớn lên. Cuộc đời của hắn trước 100 năm, làm vì nhạn hành tông dương nghiệt, sinh sống ở thiên hành kiện tông. Từ xuất thân đến lớn lên, các đời cha chú đều là nói cho hắn còn thành thật hơn nghe lời, muốn cẩn cẩn thận thận, cẩn thận chắc chẽ, con đuôi mới có thể tiếp tục sống. Cái này hoàn toàn cùng tiên phú của hắn tính cách ngược lại, hắn là gió, hắn là tự do, hắn là khí, hắn là tự tại. Thế nhưng, từ nhỏ tiếp thu giáo dục, cẩn thận chặt chẽ, con đuôi mới có thể tiếp tục sống, không dám phá quy củ nửa điểm đối với hắn hoàn toàn là tiên thiên áp chế. Cuối cùng, hắn căn cơ thiên tính. Tuy rằng đột phá tự mình, rời đi nguyên sinh hoàn cảnh, thế nhưng tính cách đã thành hình, mệnh cách, bản án đều là như vậy. Thế giới bên ngoài nguy hiểm hơn, hắn không thể không càng thêm cẩn thận chặt chẽ, con đuôi mới có thể tiếp tục sống. Không có chuyện còn có thần độn tông truy sát. Tuy rằng hắn có nguyên lý bảy đại thần uy, thế nhưng hắn không có Thái hư tông công pháp tu luyện, chỉ có truyền thừa, không cách nào khởi động, thực sự là đáng thương a. Mọi người không ngừng gật đầu, xác thực như vậy. Không nghĩ bên người nhiều một người, chính là Trần Hạc, hắn lệ rơi đầy mặt. Đại ca, nhị ca, tam ca, ngũ ca. Đúng, các ngươi nói quá đúng rồi. Chỉ là có một chút, ta không phải đột phá tự mình, rời đi nguyên sinh hoàn cảnh. Ta là bị đuổi ra ngoài, ông ngoại, cứu cứu bọn họ vì bảo vệ ta, đều chết rồi. Ta luôn luôn ham muốn báo thù, thế nhưng không có thực lực. Lúc này có thực lực, có hy vọng. Thời khác này Trần Hạc, cũng lại bất động. Hắn được đến mọi người đạo pháp, vô hạn trở nên mạnh mẽ. Họ tên: Trần Hạc. Tuổi thọ, độ: 214937 đạo thể, không hải. Huyết mạch: Phi hạt. Mệnh cách: Chết còn lại loại, con bò già, loài chim vật cưỡi. Xương hảo. Cảnh giới: Kim đan tầng 7. Tiên phú, dạ ma thần. Thảo Long Sả, Kiếm Cung Đồ, Tử Quỷ Linh, Sát Sinh Diệt, Giá Cốt Luân, Ngự Khí Hư, Trường Phong Vân. Thần Thông, Trích Thủ Giá Thiên, Thần Kiếm Hợp Nhất, Kiếm Tâm Thông Thần, Nhất Kiếm Kinh Thiên, Dũng Kiếm Tràn Đạo, Lôi Đình Vạn Tề, Tam Dương Khai Thái, Nhất Khí Cản Khôn, Hát Lệnh Phong Tinh, Công Pháp, Cựu Thái Lao Quân Khai Thiên Tinh, Tầng Thứ Sáu, Cựu Biến Thương Sinh Thuyết Tâm Quyết, Tầng Thứ Sáu, Vạn Vật Luật Động Trường Tiên Ý, Tầng Thứ Sáu, Ngũ Hành Thiên Nhân Tâm Ngã Pháp, Tầng Thứ Nhất, Cựu Tiêu Cựu Huyền Thuyền Thiên Kiếm, Tầng Thứ Tư, Thiên Viên Diệu Mệnh Hư Hoàng Giáp, Tầng Thứ Ba, Nhất Tâm Nhất Ý Lục Thiên Kiếm, Tầ Tiên Tần trí đạo luyện khí quyết, tầng thứ nhất, nguyên lý bảy đại thần uy, sinh cơ huyễn pháp bất vô thần, tín thủ niêm lai thước thị trần, tuyết nguyệt mai hoa đồng nhất sắc, hình ảnh cô điếu nhị tâm nhân, kiếm ý, chấn áp, thứ sát, chấn đả, hư huyễn, hỗn loạn, phá thiên, pháp ý, lôi hải, lôi ảm, lôi khảm, lôi viêm, há thủ, khí thủ, hợp thủ, hư thủ, ất thủ, tấn thủ, thiểm điên, tự tại, vân tiêu, phi đẳng, thuần du, hành không, quang trụ, quang ba, biến thân, thôn thiên mang ưu, cửu cương thần long, vinh dạng minh xả, ngũ hành tiến cẩu, phần thiên trụ tước, bản án. Kim Lân Há lại là vật trong ao, hiểu ra mây bay liền hóa lòng trưởng bà 307. Thành thật phúc hậu, một đức tự mình. 3. Chương 307, thành thật phúc hậu, một đức tự mình. 3. Chân học được đến Dương Tú Minh mấy người bí pháp thần thông, thế nhưng cảnh giới không hề tăng lên, bởi vì Phó Hạ Lương cùng Thẩm Nguyên Kỳ vẫn không có lên cấp kim đan. Thế nhưng rất nhiều năng lực tăng vọt, tuổi thọ tăng cường mấy trăm. Ngoại trừ những thứ này biến hóa, còn có, kim đồng thác quang động chân nhãn, mãn mục thương khung tứ vực, tự mình tu luyện, còn có quỷ giá lên cấp, luyện hóa đả bảo, rất nhiều chuyện. Phó Hạ Lương nói, lục đệ ta cho ngươi tìm tới Thái thượng đạo tam thập tam tiên tuyệt phong tuyệt ngự khí cửu tiêu. Trần Hạc lập tức nói: đa tạ, đa tạ. Một mặt cảm kích, vô tận thành khẩn. Mấu chốt nhất chính là bản án hoàn toàn thay đổi. Kim Lân Há lại là vật trong ao, hiểu ra mây bay liền hóa lòng. Tất cả mọi người là thật cao hứng. Thẩm Nguyên Kỳ đột nhiên nói: cái kia, ta nghĩ tốt ta cần quý giá. Dương Tú Minh nói: tốt, mau mau lựa chọn, đều chuẩn bị cho ngươi hồi lâu. Thẩm Nguyên Kỳ nói: kiếm đạo, giáp đạo, lôi đạo, hai cái này không đổi. Thế nhưng dạ đạo ta từ bỏ. Dương Tú Minh sững sờ, bất quá cũng đúng, Thẩm Nguyên Kỳ ở quan Ma Tông tu luyện cái gì dạ đạo, quang ám xung đột, thật giống như Dương Tú Minh tu luyện hắn quan pháp, vô cùng gian nan. Tốt, vậy thì cái này ba cái, đi tới ba cái chiến trước, sau đó lên cấp nhị giai, tam giai, tứ giai tùy duyên. Bất quá cái thứ nhất quỷ giá, nhất định phải chọn xong, bởi vì ba cái chiến trước hợp nhất, có thể lấy sinh ra một cái thần thông. Thần Nguyên Kỳ gật đầu, nói, đại ca, kỳ thực quỷ giá, cũng không phải là không có con đạo. Dương Tú Minh sững sờ, nói, không có a, 36 đạo bên trong, không có ánh sáng a. Đại ca, mười ba đạo, chỉ là nam sở quỷ giá một phần. Nam sở chân chính quỷ giá chính là 81 đạo, trong đó có ánh sáng. Sư phụ ta đã vì ta đi đòi hỏi, hẳn không có vấn đề. Dương Tú Minh sững sờ, bất quá vừa nghĩ, cái này cũng là bình thường. Chỗ ở mình Liêu Dương giới chỉ là nam sở một cái trại chăn nuôi mà thôi, không thể tất cả quỷ giá đều ở nơi đó nuôi thả. Như vậy như vậy càng tốt. Thẩm Nguyên Kỳ hai cái sư phụ, thực sự là ra sức, trực tiếp đi tìm đối phương muốn. Trần Hạc lại nói, gia đạo, lôi đạo, kiếm đạo, giáp đạo, ta đều muốn, một cái khác ta lựa chọn gió. Phong đạo Dương Tú Minh chữ hàng bên trong, chỉ có hai cái, còn kém một cái chiến trước phong đạo phong quân. Bất quá tàng thần tông nhưng có, Dương Tú Minh vừa vặn không có lĩnh, cái này không có vấn đề. Chân hạc hắn là thành thật nghe lời, tuyệt đối không nhiều chuyện, hơn nữa hòa vào mọi người đặc biệt nhanh. Nay cùng cuộc đời của hắn có quan hệ, cả đời này cẩn thận chặt chẽ, nhìn người ánh mắt, vì lẽ đó hòa vào mọi người vô cùng dễ dàng. Lớn như vậy số tuổi, căn nguyện làm tiểu đệ, điểm này chính là có thể làm việc người khác không thể." Thẩm Nguyên Kỳ lại là nói, "Ta nói, mọi người, ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp, ta quản, cái này hiện tại hắn không có vấn đề. Bất quá còn đến một quãng thời gian, ta lên cấp cảnh giới kim đan, tự nhiên có tông môn khen thưởng." ta tuyển lựa thiên địa linh vật, để mọi người có thể lấy hoàn thành cái thứ hai con rối tu luyện. Cho tới cái thứ ba con rối, còn đến một quãng thời gian, chờ ta tiếp tục hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Mặt khác, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, lại là kém một chút, bất quá ta đã xin đến, lên cấp cảnh giới kim đan. Cái thứ nhất tham viếng Tử Minh chính là thánh giáp tông đến thời điểm, ta hẳn là có thể mang mọi người, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, thứ ba bộ đại đạo võ trang kiếm đến. Mọi người gật đầu, Thẩm Nguyên Kỳ lại là nói, ta còn có một cái đề nghị, Cửu Thái lão quân khai thiên kinh, tầng thứ 7, trước tiên không muốn tiến hành. Bởi vì ta cùng Tam Ca đều là chúc cơ cảnh giới mọi người bị chúng ta liên lụy, mở ra, cựu Thái lao Quân Khai Thiên Kình cũng sẽ không tăng lên cảnh giới, trắng mù cơ duyên này. Phó Hạ Lương cũng là nói, cựu Thái lao Quân Khai Thiên Kình hiện tại kỳ thực đã đủ dùng, ta cũng là đề nghị trước tiên không muốn tăng lên. mặt khác, ta đề nghị mọi người tìm kiếm Thái Hư Tông Tu luyện hạt nhân công pháp, bởi vì Nguyên Ly Bảy Đại Thần uy không có phối hợp công pháp, thực sự đáng tiếc. mọi người gật đầu, Dương Tú Minh nói, tốt lắm, trước tiên như vậy. bước kế tiếp, chờ mong Lão Phó, Lão Thẩm lên cấp cảnh giới Kim Dan, Lão Trần ngươi mau mau tu luyện tự mình, tăng cao tu vi. mặt khác. Kẻ thù của ngươi liền là chúng ta cử nhân. Ngươi chính là ta, ta chính là ta. Mọi người một thể. Hiện tại chúng ta có lẽ còn không bằng bọn họ, thế nhưng sau đó chúng ta nhất định phải báo thù, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Thốt ra lời này, Trần Hạc hầu như cảm động rơi lệ. Quá tốt rồi, ta cho rằng sau đó ta không có người nhà, hiện tại ta lại có. Cái tên này nói chuyện cũng dễ nghe, ở xã hội sờ soạn lần mò thời gian dài, kẻ ra đời. Đúng rồi, ta biết đại ca ngươi vì cứu ta, thốn không ít linh thạch. Cái này 300 vạn, chính ta nắm. Hơn nữa, ta còn có sáu vạn linh thạch, ta đều lấy ra, mọi người dùng chung. Dương Tú Minh nói, "Cái này 300 vạn cứu ngươi nợ nần, chính ngươi trả lại. Cho tới cái kia 600 vạn, ngươi trước tiên giữ lại, sau này hãy nói. Cái này tiếp cận ngàn vạn linh thạch, đều là Trần Hạ Kiến kiếm lời, cái này đều là khổ cực tiền a, thực sự là huyết lệ tiền a." Dương Tú Minh mới sẽ không hiện tại hay dùng ít nhất qua một quãng thời gian, dung hợp gần đủ rồi, nói sau đi. Phó Hạ Lương xem nói với Dương Tú Minh, "Đại ca, cho ta lấy 3 vạn linh thạch." "Được rồi, không có vấn đề. Ta cái này thử luyện, cần hối lộ một thoáng người chủ trì hồ nguyên hải. Chỉ cần cho hắn linh thạch, ở tự mình đối chiến thời điểm" hắn sẽ lén lút hạ xuống tự mình hình ảnh thực lực đến thời điểm thắng được dễ đẽ, thời gian càng ngắn, tông môn khen thưởng càng cao. dương tú minh nói, không ảnh hưởng thử luyện sao? không ảnh hưởng, đây là ta linh lung sư tỷ dạy bí quyết. vậy thì tốt, làm đi. ta trở lại chính là thử luyện, hoàn thành sau khi lên cấp cảnh giới kim đan. yên tâm đi đại ca, ta khẳng định cực phẩm kim đan sẽ không làm mất minh đệ mặt mũi. tốt, được. mọi người phân biệt trở về từng cái thế giới. phó hạ lương trở về sau khi hành động lên đưa đi linh thạch. hou nguyên hải, nguyên anh chân quân tần năm. Sắc mặt trang nghiêm, vừa nhìn cương trực công chính hàng người, thế nhưng phó hạ lương đưa tới linh thạch, hắn không hề có một tiếng động nhận lấy. Phó hạ lương bắt đầu thử luyện xích tâm vấn đạo, nhờ vào đó có thể lấy cường hóa tự thân. xích huyết ngâm một lần suối máu, cái này không tính là gì, vô cùng đơn giản. phó hạ lương ngâm qua đi, thân thể theo cường đại, tuy rằng không bằng dương tú minh đạo thể, thế nhưng cũng không kém. tâm nộ nhưng là thể hồ quán đỉnh một lần, cường hóa một cái pháp thuật thần thông, bất quá hoàn toàn tùy cơ. phó hạ lương kết thúc thử luyện, phát hiện hắn lôi hải, tử ngọ hạo đặng cản cốt lôi, được đến cường hóa. cái cuối cùng thử luyện, phá đạo, chính mình đấu chính mình đánh bại tự mình, nhờ vào đó phát hiện mình cái hở. Hồ Nguyệt Hải mang theo phó hạ lương đi tới thử luyện chỗ ở đây có căn cử trụ. xa xa thông thiên, Hồ Nguyệt Hải nói, đây là nơi thí luyện, cự trụ là chúng ta Thái Thượng đạo đỉnh cao trụ trời, chín đại đỉnh cao trụ trời, nâng lên đại la thiên. Mỗi ngày đỉnh cao trụ trời có tàn dư huy năng tràn ra, nhờ vào đó xây dựng ba cái phòng phá đạo. Hắn đi tới nơi đó, chỉ thấy hai cái phòng phá đạo có người sử dụng, có một cái nhàn rỗi, hắn hướng về phía phó hạ lương nói, vào đi thôi, hảo hảo cùng tự mình chiến đấu, làm bản thân mạnh lên. Yên tâm đi, ngươi cái này tự mình. Tiền lựa chính là nửa năm trước ngươi tự mình, hẳn không có vấn đề. Ngươi xem bên cạnh cái kia, không có đưa tiền, ta cho hắn điều một thoáng, đã chiến đấu một ngày một đêm, tự mình là khó nhất đánh bại. Đa tạ tiền bối. Bất quá, ngươi có thể chú ý, nếu như ngươi không thể đánh chết tự mình, hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị vĩnh viễn vây ở phòng phá đạo trong. Cái này phòng phá đạo nhưng là cùng chúng ta thái thượng đạo đỉnh cao trụ trời liên tiếp, là không thể đánh vỡ cứu ngươi. Phó hạ lương nói, đệ tử rõ ràng. Hồ Nguyệt Hải đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, nói: "Thật tốt tú luyện, nỗ lực tăng lên tự mình, phòng phá đạo bên trong, thời gian huấn luyện Mỗi lần đánh bại một cái tự mình, thân thể ngươi đều sẽ nhận được đỉnh cao trụ trời tự động khôi phục. Chỉ cần tinh thần không tan nữa, thân hồn bất diệt, thân thể tuyệt đối không có vấn đề. Phó Hạ Lương sững sờ, đây là ý gì? Đi thôi, đi thôi. Phó Hạ Lương chậm rãi hướng đi phòng phá đạo, thế nhưng hắn đột nhiên dừng bước. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác đến một loại nguy hiểm. Trương Nhạc bọn người có cảm ứng, toàn bộ đến đây, bao quát Trần Hạ, cũng là đến. Phó Hạ Lương xem nói với Hồ Nguyệt Hải, tiền bối, ta nghĩ ngẫm ngươi một chút, sau đó thử lại luyện. Hồ Nguyệt Hải chỉ là cười gằn, nói, xin lỗi, ta cũng không nghĩ ạ chỉ là bọn hắn cho quá nhiều. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đưa tới, pháp lực mạnh mẽ phía dưới, phó hạ lương nhất thời bị đưa vào đến phòng phá đạo trong. Phòng phá đạo đóng, phó hạ lương tiến vào ở phòng phá đạo trước, xuất hiện một con số một. Thế nhưng Hồ nguyệt hải nhẹ nhàng đỡ đỡ, cái kia con số biến hóa. Ngươi cho ta ba vạn linh thạch, ta không thể để cho ngươi linh thạch này trắng mù. Hắn nhẹ nhàng cải biến, cái kia một biến thành ba vạn. Nói cách khác, phó hạ lương muốn ở bên trong đánh bại ba vạn cái hắn mới có thể rời đi phòng phá đạo. Hầu nguyệt hải lắc đầu nói, hết cách rồi, bọn họ cho quá nhiều, vì lẽ đó chỉ có thể như vậy sự cố. Hắn xoay người liền muốn rời khỏi, thế nhưng suy nghĩ một chút, Tâm huyết dâng trào, hắn cảm giác vẫn không được. Hắn lại là trở về, nói, tại sao ta sẽ tâm huyết dâng trào? Ba bạn, tiểu tử này chết chắc rồi. Nhìn tự hỏi, hắn tình lình lại là sửa chữa. Con số lặng yên biến hóa, từng cái từng cái không xuất hiện. Cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu đây là phòng phá đạo to lớn nhất con số, 999999999. Hồ Nguyên Hải cười to 3 tiếng, xoay người rời đi ở đây hỏi trong phòng, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Phó Hạ Lương đã hoàn toàn bị động nói, 999 999 999 999. Đúng là hoàn toàn tuyệt vọng, đây là không thể hoàn thành nhiệm vụ ở đây đối diện, thình lình một người, chậm rãi hiện hình, nhìn sang chính là Phó Hạ Lương chính mình, không, có gì khác nhau. Thế nhưng chương nhạc hét lớn, không có gì, chính chính là. Nói xong, hắn chiếm cứ Phó Hạ Lương thân thể, trong nháy mắt một kiếm, Tam Dương khai thái, thần kiếm hợp nhất. Mà cái kia Phó Hạ Lương, nhưng là hóa thành một mảnh lôi hải, sử dụng, Từ Ngọ Hạo đán cản cô lôi, ở lôi hải trong, một cái chấn nguyên truy, chậm rãi thành hình, thế nhưng chậm một tức ở này kiếm quang phía dưới, Phó Hạ Lương hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ. Trương Nhạc nói, sát sinh diệt. Hắn cũng có sát sinh diệt thiên phú, vì lẽ đó chúng ta một trận chiến chỉ là trong nháy mắt sinh tử. Dương Tú Minh thở dài một hơi nói, cái này phòng phá đạo có vấn đề, hắn xây dựng phó hạ lương chỉ có phó hạ lương tự mình năng lực. Ta dạ đạo, Trương Nhạc kiếm đạo, hắn đều không có. Không biết là không phải ngươi cái kia ba vạn linh thạch đưa đến tác dụng, vẫn là thiên nhiên như vậy. Như vậy cũng tốt làm, chúng ta còn có một tuyến sinh cơ. Chương 308, trúc cơ số 1, thái thượng hạ lương, 1. Chương 308, chúc cơ số 1, thái thượng hạ lương. Chương 232 chúc cơ số 1, thái thượng hạ lương, 1. Giết chết một cái phó hạ lương tự mình tài bóng, con số biến hóa 999999998. 99 Thiếu một cái. Trương Nhạc chậm rãi nói, "Tốt, không có đại đạo võ trang." Song phương một đòn, trong nháy mắt sinh tử. Nếu là phó hạ lương tự mình tài bóng, có đại đạo võ trang, một cái bất động sơn hải, vậy thì không cách nào hoàn toàn đem hắn đánh chết. Bất quá may là tuy rằng phục chế chính là phó hạ lương cái bóng, thế nhưng đại đạo võ trang không biết tại sao, không có phục chế thành công. Cái này đại đạo võ trang chính là 9 cái áo giáp đặc biệt luyện hóa mà thành, ẩn chứa đại đạo đạo vận cường đại võ trang pháp bảo, khả năng cao hơn vấn đạo phòng cấp bậc, vì lẽ đó không cách nào phục chế. Bình thường tu luyện, không cách nào phục chế, người thí luyện cũng không cho sử dụng cái năng lực này, sử dụng thử luyện tính làm thất bại, cũng bị khấu trừ khen thưởng. Thế nhưng hiện tại phó hạ lương bọn họ cũng quản không được nhiều như vậy, xuống số, số một. ở cái kia trong bóng tối, từ từ lại một cái phó hạ lương xuất hiện, lại một lần tự mình quyết đấu, chính mình đối với mình. trương nhạt lại một lần ngự kiếm mà lên, trong ngáy mắt hai người va chạm. Phó Hạ Lương có Thiên Phú sát sinh diện, có thể lấy trong nháy mắt bạo phát chính mình sức tấn công mạnh nhất, cùng đối phương tử quyết. Chỉ cần hình thành tử quyết sự thực, Phó Hạ Lương Thiên Phú sẽ để hắn chiếm cứ chín thành sinh cơ, đối phương nhưng là cựu tử nhất sinh. Bất quá Phó Hạ Lương bản thể cũng có sát sinh diện, vì lẽ đó Thiên Phú này hai cái va chạm nhau, không được tác dụng. Thế nhưng là để Phó Hạ Lương tự mình cái bóng, xuất hiện chính là lựa chọn tử quyết. Vì lẽ đó sinh tử chính là trong phút chốc. Thiên Phú này đối với Phó Hạ Lương tới nói, có tốt có xấu, có này thiên phú, Phó Hạ Lương tự mình cái bóng công kích hết sức tốt dự phán, khẳng định ra đến chính là tử quyết. Nếu như không phải như vậy, tự mình cái bóng bắt đầu du đấu, sử dụng thủ đoạn khác, vậy thì gian nan đến đây thiên phú, xác định tự mình cái bóng phương thức công kích. Thế nhưng, nếu như Phó Hạ Lương bản thể ở vô tận chiến đấu bên trong, nhất thời không thèm để ý, tự quyết trong đáy mắt, không cách nào đánh chết chính mình cái bóng. Cái kia Phó Hạ Lương tự mình cái bóng đòn thứ hai, nhất định là tam thanh tứ ngự nhất khí truy. Cái này tiên tần bí pháp chỉ cần sử dụng, không ai ngăn nổi. Phó Hạ Lương đến là có đại đạo võ trang bất động sơn hải, chân như mộc huyền, có thể lấy ngăn trở hai lần. Thế nhưng hai lần bảo mệnh sau khi Đại đạo võ trang cần thời gian nhất định khôi phục, trong lúc này, nếu là bị tam thanh tứ ngự nhất khí truy đánh chúng, vậy thì chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Dựa theo bình thường thử luyện, nếu như bị tự mình cái bóng chiến bại, thử luyện kết thúc, phòng vấn đạo bên trong tự có bảo vệ cấm chế, có thể để cho người thí luyện còn lại một hơi, đi ra ngoài cứu trị. Thế nhưng hiện ở phòng vấn đạo đã bị hoàn toàn khóa kín, nếu như chiến bại, khả năng không chết, thế nhưng không cách nào rời đi, cần tiếp tục khiêu chiến còn lại tự mình cái bóng. Người có thể lấy cố ý thất bại, không còn phiêu chiến, thế nhưng ngươi không cách nào rời đi nơi này đến thời điểm không ăn, không uống, cuối cùng cũng sẽ chết đói nơi này. Bị thương đến là không sợ, mỗi lần từ đấu, tự có phòng vấn đạo cấm chế tiến hành thân thể khôi phục. Thế nhưng cái này khôi phục thân thể chỉ là 8, 9 phần 10, hơn nữa không cách nào khôi phục tinh thần cùng hơn phách. Bên ngoài tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi bị vây ở chỗ này, đánh nát phòng vấn đạo cứu ngươi ra đến, bởi vì phòng vấn đạo cùng trụ trời liên hệ, đánh nát phòng vấn đạo tương đương với đánh nát trụ trời, đánh nát đại La Thiên 9 phần 1 trong đừng nói một mình ngươi nho nhỏ chốc cơ kim đan, chính là phản hư, cũng là cũng bị hy sinh rồi. Có thể nói, không cách nào đem tất cả tự mình cái bóng, toàn bộ đánh chết, cuối cùng khẳng định vây chết ở đây. Chương nhạc tiếp tục chiến đấu đánh chết từng cái từng cái xuất hiện phó hạ lương cái bóng 99, 99999954. Mọi người ở đây tiếp tục phân tích nghiên cứu. Dương Tú Minh nói, "Trương Nhạc, ngươi còn có thể đánh chết bao nhiêu?" Trương Nhạc nói, "Như vậy đánh chết, dần dần thành thủ, ta có thể lấy đánh chết 800 số lượng." Tuy rằng mỗi một lần chiến đấu trước tự có phòng vấn đạo khôi phục thân thể, thế nhưng cần tiêu hao tinh khí thần, mỗi một lần đều là thần kiếm hợp nhất, thần tiên cũng chống không được. Vì lẽ đó Trương Nhạc đã dần dần biến hóa thủ đoạn, sử dụng cái khắc thần thông. Bất quá, bất kể như thế nào biến hóa, nhất định phải ở cái bóng xuất hiện năm tức bên trong đánh chết hắn. Không phải vậy, Cái bóng sẽ lập tức cảm giác được nguy hiểm, sử dụng Tam Thanh Tứ Ngự nhất khí truy, ta không dám chịu được một đũa này." Dương Tốn Minh nói, "800 không thể, thời gian dài ngươi đem lời biếng, một khi có chuyện không thể cứu vãn. Ngươi ở đây đánh chết 600, nhất định phải thay đổi người, ngươi bắt đầu nghỉ ngơi. Sau đó đổi ta tới." Phó Hạ Lương Tuyệt Vọng nói, "Vô dụng, bất luận chúng ta đánh chết bao nhiêu đây là một tức a. Một tức, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Nơi này thử luyện chân chính đáng sợ không phải chúng ta có thể lấy đánh chết bao nhiêu, mà là không có phần cuối." Chờ đến mấy trăm vạn sau khi, chúng ta mỗi người đều sẽ đem khó có thể chịu được loại này vô cùng chiến đấu. Chỉ cần một lần sơ sẩy, chúng ta liền sẽ lần lượt sơ sẩy, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn tuyệt vọng. Dương Tú Minh đưa tay một cái tát, đánh phó hạ lương run lên. Một lúc thì lại làm sao? Chỉ cần chúng ta kiên trì, nó tự nhiên có phần cuối lúc. Sau đó Dương Tú Minh chậm rãi hát lên. Con đường phía trước gồ ghề, bồi gai khắp nơi, ta có lợi phủ, vượt mọi chông gai, gian khổ lập nghiệp, tàn xương nát thịt cũng không quay đầu lại. Đại tốt nam nhi thần nghiên cứu không độ, tất cả bàng hoàng, phiền muộn chém tất cả. Quản chi vạn kiếp bất phục ở trước mắt, cũng phải về phía trước. Theo Dương Tú Minh hát vang, Phó Hạ Lương dần dần trong mắt có đấu trí. Tốt, tốt, đại tốt nam nhi thần, nghiên cứu không độ, tất cả bằng hoàng, phiền muộn chém tất cả." Nhìn thấy Phó Hạ Lương khôi phục đấu trí, Dương Tú Minh gật gù, sau đó nói: "Ta đến sắp xếp một thoáng. May là chúng ta hiện tại có 5 người, may là xuất hiện đều là cái bóng, không phải chân chính người sống, hiện tại mọi người trước tiên cùng nhau cam thụ. Mọi người đều muốn quen thuộc tự mình cái bóng, đều muốn làm được một đòn giết chết, không cho nó bất cứ cơ hội nào." Sau đó Mọi người phân từng nhóm đến đây, một người phụ trách đánh chết 600 lần, còn lại 4 người nghỉ ngơi 2.400 lần thời gian. Thay ca nghỉ ngơi, lần lượt gạt ra, có chương có thị, sau đó chính là chết nào. Xuống quá cửa hải này. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều là gật đầu. Dương Tú Minh lại là nói, ta trở lại sau khi đem sẽ bế quan, những năm này mặc kệ cái khác, không hỏi chuyện bên ngoài, chỉ là trợ giúp lao phó quải. Sau đó hắn nhìn về phía Thẩm Nguyên Kỳ, nói, làm có ngươi, ta mặc kệ ngươi tìm lý do gì, nhất định phải trợ giúp lao phó quải. Thẩm Nguyên Kỳ nói, đại ca, không có vấn đề. Ta tìm một cơ hội, tự tàn một thoáng, sau đó nhờ vào đó bế quan." Dương Tú Minh nhìn về phía Trần Hạc, nói, "Lão Trần A, ngươi mới vừa gia nhập, liền cho ngươi đến rồi như thế một cái đại sự." Trần Hạc nói, "Vừa vặn, ta cũng phải nghỉ ngơi mấy năm, miễn cho thần độn tông truy sát ta. Cho tới Trương nhạc, không cần bàn giao, hoàn toàn không có chuyện gì. Chúng ta tới đó đi, cùng nhau vượt qua kiếp nạn này, ngươi xem đã 99 99,999885." Trương Nhạc tiếp tục điều động phó hạ lương thân thể, quả nhiên giết tới 600, hắn nói, "Ta vẫn là đánh giá cao chúng ta, ta còn có thể đánh chết hơn 70 thế nhưng lại nhiều hơn không xong rồi tinh thần theo không kịp, thay đổi người Dương Tú Minh lên hắn nhưng là dùng ra bản thân đại cầm nã thủ nơi này thuộc về thử luyện không gian bất quá cũng sẽ theo bên ngoài khí tượng biến hóa có trời sáng đêm tối phân chia dù là ban ngày Dương Tú Minh cũng là chân nguyên rồi rào đại cầm nã thủ mây đen một mảnh phó hạ lương xuất hiện vô một cái tức chết giết tới 600, trăm Dương Tú Minh nói thời gian hẳn là đi qua khoảng tám ngàn tức ta còn có thể chiến thế nhưng cái này thử luyện vô biên vô hạn vì lẽ đó đến sáu nhất định phải thay đổi người phòng ngừa lưỡi biến gặp sự cố tuy rằng mỗi lần đánh chết không gian năm tức Cái bóng xuất hiện, trận pháp vận chuyển, thu thập chiến trường, điều chỉnh không gian, cũng phải cần thời gian." Phó Hạ Lương nói, 8 ngàn tức, 600 người, cái kia 100 triệu người chúng ta cần 42 năm thời gian." "Thực sự là cực kỳ tuyệt vọng." Bởi vì cái này 42 năm là mỗi một tức cũng phải cần từ đấu, không thể xảy ra chuyện gì, nhất định phải chết chết kiên trì thời gian." Dương Tú Minh hồi đáp, "Chúng ta một lần cũng không thể sai lầm." "Bất quá, 8 ngàn tức cũng không phải vĩnh hằng bất biến, sau đó chúng ta càng ngày càng thuận lợi, ta cảm giác 600 người năm ngàn tức, 3000 tức, thậm chí 1000 tức, đều là có thể." Trương Nhạc lắc đầu nói, Không có đơn giản như vậy, lấy một người chiến đấu 8000 tức tính toán, chúng ta 5 người thay ca nghỉ ngơi, một người nghỉ ngơi 32.000 tức, tương đương với 3 cái canh giờ, cái này còn không có vấn đề. Sau đó thời gian giảm thiểu, tỉ như 3000 tức, 1000 tức, mọi người thời gian nghỉ ngơi liền không đủ, còn đến qua lại xuyên qua thời không, sau đó không chịu được. Thẩm Nguyên Kỳ nói, vậy thì mỗi lần một người nghỉ ngơi một ngày một đêm, còn lại 4 người luôn chiến. Bọn họ bắt đầu nhiều lần nghiên cứu, tìm kiếm càng cao biện pháp. Nói xong, thay đổi Phó Hạ Lương chính mình. Phó Hạ Lương đã khôi phục như cũ, hắn cũng là ra tay, lấy lôi phá lôi chỉ là một tức, đánh chết chính mình. Hắn đối với cái này thử luyện chuẩn bị hồi lâu, vì lẽ đó ung dung đánh chết. Phó Hạ Lương thở dài một tiếng, vốn là đây mới là ta thử luyện, tốt nhất ghi chép, được đến tông môn giải thưởng lớn. Đáng trách Hồ Mật Hải, ta xuất quan sau khi, tất sát kẻ này. Như vậy thử luyện đi xuống. Vốn là Dương Tú Minh còn lo lắng Trần Hạc thực lực. Thế nhưng Trần Hạc một khi ra tay, lại tàn nhẫn vừa nhanh, cùng hắn bề ngoài hoàn toàn khác nhau. Một cái bị thượng tôn truy sát chết còn lại loại, có thể sống đến hiện tại, không có chút thực lực làm sao có khả năng. Cho tới Thẩm Nguyên Kỳ, thần đều dám giết tồn tại, thiên tài tuyệt thế càng là không có vấn đề. Phó hạ lương bê quan, một ngày một đêm sau, phòng vấn đạo vô tận bắt chuyển, Hồ Nguyệt Hải lập tức hướng về tông môn báo cáo, phòng vấn đạo ra trục trặc. Tông môn lập tức phái người điều tra, Hồ Nguyệt Hải sắp xếp rõ rõ ràng ràng, người điều tra cũng điều không tra được cái gì, cuối cùng lấy phòng vấn đạo lâu năm thiếu tu sửa vì lý do, vì thế định tính. Sự phạt Hồ Nguyệt Hải khấu trừ trăm năm cung vụ, tự phạt ba chén, sống chết mặc bay. Chương 309. Trúc cơ số 1, Thái thượng Hạ Lương, 2. Chương 309. Trúc cơ số 1, Thái thượng Hạ Lương, 2. Việc này vừa ra, thế nhưng hiện tại thời buổi rối loạn Thái thượng đạo trên giới có các loại đại sự phát sinh, chuyện nhỏ này lặng lặng không hề có một tiếng động, không có chút rung động nào. Bất quá một cái trúc cơ tu sĩ, Thái thượng đạo mấy trăm vạn số lượng, không cần lưu ý ngày thứ ba. Phó hạ lương sư môn thân thuộc gây sự, tụ tập phòng vấn đạo, chất vấn Hồ Nguyệt Hải. Hồ Nguyệt Hải không ngừng xin lỗi, thái độ thành khẩn. Thế nhưng Phó hạ lương sư môn thân thuộc tức giận không thôi, đột nhiên Phó hạ lương sư phụ ra tay, thình lình sử dụng Tam Thanh Tứ Ngự Nhất Khí Truy, ba bưu phía dưới đánh chết Hổ Nguyệt Hải. Dù là Hổ Nguyệt Hải nguyên anh tầng năm, đại ngũ hành diện tuyệt quang tuyến đại thành, cũng là bị nguyên anh tầng một thái thiết nguyên anh sống sờ sờ đánh chết. Kỳ thực chỉ dùng hai búa hồ nguyệt hải đã nắc bẫy, thế nhưng thứ ba búa vẫn là hạ xuống, vô tình hay cố ý đánh trúng phòng vấn đạo. Thế nhưng một búa này phía dưới, phòng vấn đạo vẫn không núc đích, cùng trụ trời liên tiếp, nho nhỏ nguyên anh nhất khí truy không dùng được. Chính là phản hư hợp đạo nhất khí truy, cũng là không có bất kỳ tác dụng gì, đây là thái thượng đạo mấy ngàn vạn năm lập phái căn bản, dù là tiên nhân đến, đến rồi, cũng là không có hiệu lực. Phái thiết chân quân hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó bị tông môn phạt nặng, đi đảy bên cương. Thế nhưng danh tiếng tăng vọt, bị toàn bộ thái thượng đạo tu sĩ kính ngưỡng đồ đệ có chuyện, bị người hãm hại, không rõ sống chết, sư phụ ra tay, nguyên anh tầng 1 đánh tầng 5 đánh chết cửu nhân, giám nện trụ trời, nhân phẩm này, vô số người kính ngưỡng. Đạo mắt đã qua 3 tháng, phó hạ lương cơ bản bị người quên. Chỉ có 4 người, Dương Tú Minh, Minh Thần Tông đại sư huynh Trương Nhạc, Quang Ma Tông thánh tử Thẩm Nguyên Kỳ, tán tu nhạn hành tông chết còn lại loại trần hạ, yên lặng vì hắn nỗ lực. Bốn người bọn họ đều là đủ loại tình thế bế quan, luân phiên thời không xuyên qua, đến thái thượng đạo, trợ giúp phó hạ lương vượt qua hạo kiếp. Theo thời gian đi qua, mọi người càng ngày càng là quen thuộc cái bóng quy luật, nguyên lai giết 600 người, dần dần biến thành 700 người. Nguyên lai cần 8000 tức, dù là bỏ thêm 100 người, ngược lại biến thành 7000 tức thời gian. Sau đó chính là 6 ngàn tức. Năm tháng sau, đống nhiên Dương Tú Minh chấn động toàn thân. Cái kia không thấy rõ vũ trụ phong hào, Lăng Yên không hề có một tiếng động hà lâm. Vũ trụ phong hào, nguyên thần vô cấu. Mới vừa được đến cái này vũ trụ phong hào thời điểm, Dương Tú Minh còn rất kỳ quái, cái này vũ trụ phong hào, thật giống không có giá trị gì a thế nhưng nhập thể, nhất thời Dương Tú Minh rung mạnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, được kích lợi vô cùng. Cái gọi là nguyên thần, chính là tu sĩ lên cấp kim đan chân nhân sau khi, hồn phách, tinh thần, thân thể hợp nhất mà thành. Kỳ thực nguyên thần, chính là kim đan, hai cái là một ở cảnh giới kim đan tu luyện chính là tăng lên tự mình nguyên thần. Nguyên thần đại viên mãn, nguyên thần hóa nguyên anh, từ từ chuyển sinh, do hư chuyển thực, có thần chuyển mệnh, đến đây lên cấp cảnh giới nguyên anh. Dương Tú Minh Kim Đan làm vì trước chưa từng có ai, sau này không còn ai chính phẩm kim đan, vì lẽ đó hắn nguyên thần có thể nói vô cùng cường đại. Hắn lên cấp cảnh giới kim đan, đã cô động pháp tướng mô hình, thế nhưng nói cho cùng pháp tướng thân thể quá mức cực lớn, hắn lấy tự thân nguyên thần kim đan thôi thúc pháp tướng, chỉ có thể chống đỡ hai, ba tướng. Tuy rằng hắn kim đan là chính phẩm kim đan, thế nhưng hắn pháp tướng cũng là tuyệt thế pháp tướng. Thế nhưng đến đây nguyên thần vô cấu, đến đây hắn nguyên thần lại không một điểm bụi bẩn, cái này đại biểu bất kỳ tổn thương gì đều có thể tự động khôi phục, không có bất kỳ tiêu hao, chỉ cần tiêu hao, lập tức bổ sung trở về, tương đương với vĩnh động kim đan. vậy chỉ có thể điều động hai, ba tức pháp tướng, đến đây biến thành một, hai tức tiêu hao sau khi, lập tức khôi phục, tiếp tục có thể lấy khởi động. mặt khác, dương tú minh được đến vũ trụ này nguyên thần vô cấu sau khi, lại xuyên qua cái khác phân thân nơi đó, lại không có tiêu hao. trước đây mỗi ngày chỉ có thể mấy lần xuyên qua, đều là do vì xuyên qua cần tiêu hao lượng lớn tinh thần hủ lực. thế nhưng hiện tại có vũ trụ phong hảo, nguyên thần vô cấu lại không có cái nhược điểm này, tùy tiện xuyên qua, không hề có một chút vấn đề. Chỗ tốt này chỉ có cùng hắn dùng Trung Vũ trụ Phong Hạo Thẩm Nguyên Kỳ, có thể lấy như vậy. Bất quá hắn vẫn không có lên cấp cảnh giới Kim Đan, không có Nguyên Thần, hiệu dụng không tốt. Cái khác trương nhạc cùng Trần Hạc, bọn họ đều là Kim Đan chân nhân, phân biệt được đến tăng lên, thế nhưng còn không làm được vô hạn đến đây thay đổi sau khi, nguyên lai mỗi lần 700 người, biến thành 1000 người, mọi người đều có thể kiên trì đến. Thời gian ngược lại giảm thiểu đến 3000 tức. Dương Tú Minh như có ngộ ra, chính mình đang đứng ở gian nan nhất thời khắc, Vũ trụ Phong Hạo nguyên thần vô cấu gia trì lập tức thu đến chỗ tốt thật giống là cố ý chống đỡ như thế tâm tưởng sự thành cái kia lần trước được đến vũ trụ phong hào, thương khung hoành hành vì lẽ đó chính mình tu luyện độn pháp thời điểm so với trần hạc đều thiên tài, tùy ý như thường bởi vì độn pháp cùng thương khung hoành hành có không tên liên hệ kỳ thực chính mình căn bản không phải cái gì độn pháp thiên tài, mà là cái này vũ trụ phong hào chỗ tốt mắt khắc lớn nhất một cái biến hóa một ngày vô thanh vô tức trong tử thần kỵ sĩ ngụy vô quả đột nhiên xuất hiện ở phó hạ lương bên người. Hắn vẫn không thể nói chuyện, vẫn là thật giống không có ý thức, thế nhưng vô thanh vô tức xuất hiện nơi này, gia nhập vào trợ giúp Phó Hạ Lương trong đội ngũ. Ngụy Vô Quả cũng sẽ không chiếm cứ Phó Hạ Lương thân thể, hắn thật giống là Phó Hạ Lương hoán linh như thế, đối phương xuất hiện, hắn đi lên một kiếm, chính là xong việc đơn giản lưu loát, thế nhưng hắn không cách nào làm được nàng chém, chỉ có thể làm được trăm chém, chính là biến mất. Thế nhưng cái này cũng là nhiều hơn một người, làm vì mọi người phân ưu. Thời khắc này, bất kể là Dương Tú Minh vẫn là Phó Hạ Lương đều là oan hô lên. Cái này đại biểu Ngụy Vô Quả, dần dần có chính mình thân tứ không còn là một cái quỷ dị mà thôi đây là nguyên thần vô cấu mang đến to lớn nhất chỗ tốt. Thật là thơm a. Thời gian đến một năm, đột nhiên cái này một ngày, phòng vấn đạo biến đổi lớn. Trong đó lại xuất hiện cái bóng, thật giống kẻ ngu si như thế, không lúc ních, không tên cứng đờ. Lập tức đánh chết, sau đó mới cái bóng xuất hiện, vẫn là như vậy ngu si, lại một lần đánh chết, lại xuất hiện ngu si cái bóng. Như vậy, vụ xuất hiện, nhanh chóng đánh chết, đánh chết đến 999.900, nhất thời cái bóng khôi phục bình thường. Cái này tương đương với giảm thiếu 100 vạn số lượng thế nhưng càng làm cho phó hạ lương cao hưng chính là đây là có người nhớ ký hắn trợ giúp hắn đây chính là trụ trời liên quan phòng vấn đạo a như vậy làm loạn sẽ ảnh hưởng trụ trời cái kia đem ảnh hưởng đến toàn bộ đại la thiên toàn bộ thái thượng đạo mấy ước tu sĩ sinh tử thế nhưng người này chính là có thể lấy vì phó hạ lương lịch thiên mà làm như vậy giúp hắn mệnh có thể lấy không được có thể làm được điểm này không có mấy người chỉ có sáu người sư tỷ trong hai ba người mà thôi như kỳ ngộ này mỗi cách 8, 9 này xuất hiện một lần thế nhưng tháng thứ sáu sau cũng không có xuất hiện cái này đại biểu, trợ giúp phó hạ lương người, bị người phát hiện, không cách nào đang giúp hắn. Tương đương với giảm ít đi 1.800 vạn cái bóng. Con số đã biến thành 69373875. Mỗi lần ngàn người cuối cùng xác định chính là mọi người cực hạ. Sau đó thời gian tiếp tục giảm thiểu, 3000 tức, 2.500 tức, ngàn tức. Hy vọng đang ở trước mắt, mọi người càng thêm nỗ lực. Bất quá cũng có chuyện xuất hiện, Trương Nhạc làm vì Minh Hoàng tông đại sư Minh, Bình định ngoại bãi sau khi, chính là bế quan, đầy đủ mấy năm vẫn là kim đan tầng 1. Nhất thời đưa tới vô tận mưa gió, không ít người dò mói Trương Nhạc đại sư huynh thân phận. Trương Nhạc lập tức nhường ra đại sư huynh thân phận, tiếp tục bế quan không ra, này đại sư huynh thân phận đưa tới vô số người tranh cướp cái này mới vừa thành lập trật tự, lập tức tan vỡ nó nữa, thế nhưng còn có phần lớn tồn tại. Bởi vì cái này trật tự sẽ mang đến chỗ tốt, không ít người chống đỡ. Lúc này lấy sau cái này trật tự biến thành một phần nhỏ người thu lợi thủ đoạn, tự nhiên sẽ bị người lật đổ. Hỗn Mục đạo nhân mấy lần tới cửa, mang đến nhiệm vụ. Thế nhưng Trương Nhạc đều là lấy cớ để ra, hắn cũng không có cái kia công phu hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ, chỉ có thể như vậy bế quan tu luyện. Tức đến Hỗn Mục đạo nhân vạn phần nổi giận, tuyên bố phải báo đến phía sau, xử lý Trương Nhạc. Trương Nhạc không sợ chút nào, thích sao sao thế? Thẩm Nguyên Kỳ nơi đó cũng là như thế, cái gọi là thánh tử, chậm chạp không thể lên cấp kim đan, tông môn bên trong cũng là lời đồn đại chuyện nhảm. Bất quá Thẩm Nguyên Kỳ đều là không quản bọn họ, cũng không tu luyện, chỉ là bế quan, chống đỡ phó hạ lương. Sư phụ của hắn cũng không phải đơn giản tồn tại, nhìn ra vấn đề, cũng là không ép hắn, cho hắn thời gian, đây là Thẩm Nguyên Kỳ chỗ dựa lớn nhất. Trần Hạc giữ khuôn phép, trở thành lần này chiến đấu kiên định nhất người. Hắn dường như bàn thạch, gắt gao thủ vững, không kém một phần một hảo. Thế nhưng mấu chốt nhất chính là Dương Tú Minh. Hắn làm vì mọi người đại ca. Mỗi ngày mỗi lúc đều ở vì mọi người tiếp sức, kích thích Dương Tú Minh, cổ vũ Trương Nhạc, cố gắng Thẩm Nguyên Kỳ, khen thưởng Trần Hạng. Coi chừng mọi người, không nên để cho mọi người lơ đễng, không nên nản trí, muốn đấu trí tràn đầy đại tốt nam nhi thân, nghiên cứu không độ, tất cả bằng hoàng, phiền muộn chém tất cả. Như lúc này lại là đi qua, đã mắt đến 4 năm. Cái kia con số biến thành 21279571. Vậy thì tiếp tục, chúng lòng tin của người càng đủ. Thẩm Nguyên Kỳ mang tới một cái tin tức xấu, lại uy tông phá diệt Tiêu Vong. Làm sao Tiêu Vong không biết, thế nhưng bị hoàn toàn diện muôn, tổ đỉnh nát bấy. Không cần hỏi khẳng định là nam sở làm, bọn họ bước kế tiếp chính là tàng thần tông. Chương 310. Trúc cơ số 1, Thái thượng Hạ Lương, 3. Chương 310, trúc cơ số 1, Thái thượng Hạ Lương, 3. Thế nhưng Dương Tú Minh quản không được nhiều như vậy, tiếp tục kiên trì đảm mắt, Phó Hạ Lương tiến vào phòng vấn đạo, đã qua năm năm. Con số biến thành 3.273.158. Cái này một ngày đến phiên Thẩm Nguyên Kỳ, 5 năm qua, hắn vẫn thủ vững, dần dần lười biếng. Người nói, cái này cái bóng, sử dụng nhất khí truy, đến cùng sẽ cái gì dáng vẻ. Theo cái nghi vấn này, Thẩm Nguyên Kỳ cố ý thả lỏng Không có ở một tức bên trong giải quyết cái bóng, cho cái bóng sử dụng nhất khí truy cơ hội đến đây, biến cố. Cái kia cái bóng thật giống phản ứng lại như thế, vận chuyển nhất khí truy đến một nữa, đột nhiên hủy, xoay người liền trốn. Hắn thật giống sống như thế, phản ứng lại. Thẩm Nguyên Kỳ kinh hãi, lập tức điên cuồng đuổi theo, sử dụng pháp pháp, một vệ sáng từ trời rơi xuống, đem đối phương đánh chết. Thế nhưng sau đó xuất hiện cái bóng, thật giống sống như thế, không có ai lại tiếp tục sát sinh diệt, ra đến liền trên đấu. Bọn họ hoặc là bỏ chạy, hoặc là phòng ngự, hoặc là ẩn dấu, hoàn toàn cùng trước đây không giống. Hơn 90 triệu tử vong chỉ cần cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi, bọn họ lập tức thay đổi. Từ đó về sau chiến đấu trở nên gian nan lên, không tồn tại một ngàn người hai ngàn tức khả năng có giỏi về chạy trốn, đầy đủ truy sát mấy trăm tức mới là đánh chết, hoàn toàn hỗn loạn. Thẩm Nguyên Kỳ gấp đều muốn khóc, hắn cảm giác mình có lỗi với mọi người. Bất quá phó hạ lương không quan tâm chút nào, không có gì, bất quá mấy trăm vạn chúng ta đã kiên trì năm năm, cùng lắm thì trở lại năm năm. Đúng đấy, đã nhìn thấy ánh dạng đông, không có vấn đề. Ngoài dự liệu của mọi người, những thứ này biến hóa chỉ là duy trì ba ngày, chính là biến đổi lớn. Phong vấn đạo vật chuyện cần hấp thu trụ trời pháp lực cùng trụ trời một thể. Phó hạ lương phòng vấn đạo khởi động 5 năm, cái khác phòng vấn đạo, bởi vì vấn đề an toàn đều là đóng. Phòng vấn đạo vận chuyển không ngừng nghỉ hấp thu trụ trời pháp lực, dường như giới tiện chi nhanh để thái thượng đạo pháp linh cực kỳ khó chịu. Hiện tại cái bóng biến hóa, có thân chí, so với trước kia sức chiến đấu tăng lên mấy lần, tiêu hao pháp lực càng là tăng lên 10 lần. Thái thượng đạo pháp linh không thể nhịn được nữa, nhất thời không tăng lên phòng vấn đạo tiêu hao pháp lực, chỉ là duy trì nguyên lai cung cấp. Cái bóng pháp lực tiêu hao không chỗ bổ sung, nhất thời lập tức trở nên ngơ ngác lên đốc. Ngược lại là lập tức tăng lên Dương Tú Minh mấy người đánh chết tốc độ. Không tới 37 ngày, còn sót lại cuối cùng 10 cái. Dương Tú Minh nói, dừng lại, tất cả mọi người rời đi. Còn lại đều là giao cho lão phó, chúng ta không muốn nhúng tay. Lão phó thử luyện, do lão phó chính mình hoàn thành. Phó Hạ Lương gật đầu, từng cái từng cái đánh chết chính mình cái bóng. Cuối cùng chỉ còn dư lại cái cuối cùng, hắn đột nhiên mở mắt, nói, ta thật sự không cam lòng, không nên như vậy. Phó Hạ Lương thở dài một hơi nói, đa tạ đạo hữu đã thành, cũng không phí lời, mau mau kết thúc. Một lôi đi xuống, đối phương hóa thành bột mịn. Nhất thời, toàn bộ phòng vấn đạo nổ vang không ngừng, Phó Hạ Lương phán quan Hoàn thành thử luyện, trụ trời cũng là bắt đầu nổ vang, sau đó là chín cái trụ trời, toàn bộ bắt đầu nổ vang, lại sau đó toàn bộ đại la tiên, toàn bộ bắt đầu nổ vang, thiên điệu dị tượng, thiên điệu nổ vang, phong vấn đạo nát bấy, phó hạ lương đứng thẳng trụ trời bên trên, trong hư không, vạn ngàn ánh sáng hạ xuống, dường như vô số thiên hoa rơi dụng thái thượng đạo ngàn dặm bên trong, thiên điệu dị tượng, thiên hoa hàng thế, một ánh hào quang, dường như trụ trời chậm rãi hạ xuống, bao phủ phó hạ lương, quang mang màu tím, như là nước chảy, thiên địa dị tượng, thử dương lưu quang, đông nhiên bầu trời có vớt khí, thuận biến mất ngàn dặm bầu trời đến đây rõ ràng, dường như thủy kính như thế, có thể lấy hình chiếu đại địa cảnh sắc, bầu trời xanh không chút tì vết. Thiên điệu dị tượng, thiên lý vân kính. Bầu trời Thái Dương thật giống hơi động, Thái Dương trái phải, từng cái xuất hiện một cái Thái Dương bóng mờ, nhưng nhìn đi qua, không có ai nhìn ra cái nào là thật, cái nào là giả. Bầu trời nhất thời hóa thành ba đại Thái Dương, sau đó lại là biến đổi, ba đại Thái Dương trái phải lại là xuất hiện một cái Thái Dương, đảo mắt trên hư không, chín cái mặt trời, soi sáng vô tận ánh mặt trời. Thiên địa dị tượng, cửu nhật huyền không. Thái Dương như vậy mãnh liệt, thế nhưng ở cái kia phía tây, một vòng trăng tròn đột nhiên xuất hiện, cùng này chín cái mặt trời xa xa tương đối vô tận ngân vang, tung hướng mặt đất. Thiên địa dị tượng, bạch chú nguyễn minh, đại địa bên trên, tất cả ngây ngốc nhìn tình cảnh này thái thượng đạo tu sĩ trên người bọn họ tất cả phát khí, phát ra vô tận đua tiếng tiếng, thật giống hướng về phía phó hạ lương tiến hành lễ bái. Thiên địa dị tượng, vạn kim bái thần. Vốn đang hẳn là có hai đại dị tượng, thế nhưng trong vũ trụ chỉ hiện ra thất giai, vì lẽ đó chỉ có bảy cái thiên địa dị tượng. Bảy đại dị tượng sau khi phó hạ lương cũng không cần tu luyện, trực tiếp lên cấp cảnh giới kim đan. ở trên người hắn. Vô cùng lôi đình ngưng tụ, ở đây lôi đình trọng, thân thể của hắn, phóng ánh hoàn mỹ, giống như sao sớm, dạng người rực rỡ. Như là thiên địa điêu khắc thành hoàn mỹ đạo thể, lưu tuyến hình trong bắp thị tận chứa vô cùng lực lượng. Thiên địa dị tượng kết thúc, trong cơ thể khí hải, vạn ngàn chất khí, toàn bộ nạp ấy, tất cả chất khí, tụ tập cùng nhau, phát sinh thiên cơ biến đổi lớn, sau đó bỗng nhiên nổ tung như thế khói tán, hóa thành một cái cực lớn lĩnh vực, ba phủ độ vương. Bất tri bất giác, kim đan lĩnh vực thành hình. Sau đó nguyên thần tự sinh, do khí biến dịch, lại do dịch hóa cố, chậm rãi ngưng tụ, hóa sinh một viên kim đan. Cửu phẩm, bát phẩm thất phẩm đạo mắt đan thành nhất phẩm bên trong đất trời trong vũ trụ vô tận sức mạnh to lớn ầm ầm hạ xuống lập tức vọt lên chuyển vào phó hạ lương trong cơ thể nhất phẩm kim đan lại là lên cấp hóa thành siêu cấp đại đan đại đan đến thành nhắm thẳng vào phản hư thế nhưng vẫn không có kết thúc này kim đan vẫn là tiếp tục biến hóa cái này đan thực phẩm trên kim đan chính là đạo phẩm kim đan đến đây cái thế sau đó biến cuối cùng thình lình cũng là một viên chính phẩm kim đan dương tú minh mới đầu sau khi phó hạ lương cũng là kết thành chính phẩm kim đan chỉ là đến đây hai người bọn họ cũng không tiếp tục là cái gì trước chưa từng có ai sau này không còn ai. bất quá cũng coi như là trước chưa từng có ai sau này không còn ai bởi vì phó hạ lương chính là dương tú minh thật giống có huyễn âm hưởng lên thiên địa không hề có một tiếng động toàn bộ thái thượng đạo tất cả tu sĩ đều là nghe được phó hạ lương hỏi tự mình giết chết tự mình một đức chân ngã giết địch làm vì hùng giết ta làm vì hung. đầy đủ một đức chưa đến một lần thất bại tức tức bất diệt liên miên không dứt chúc cơ lên cấp kim đan kết đến chân kim đan trước chưa từng có ai sau này không còn ai đệ nhất thiên hạ Phó Hạ Lương, trúc cơ số 1, độc nhất vô nhị, thưởng vũ trụ phong hào sát lục vô song. Bất luận Dương Tú Minh phát tướng, làm sao nghiền ép những người khác, thế nhưng Phó Hạ Lương làm chuyện lại là thật tác động. Giết chính mình, đầy đủ giết một cái ước lần, hơn nữa không dừng tay, liên miên không dứt, tức tức bất diệt, đến đây bị vũ trụ nhận định là vũ trụ người tàn nhẫn số 1. Sát lục vô song, trực tiếp nghiền ép Dương Tú Minh, hắn thành vũ trụ trúc cơ số 1. Cho tới kỳ thực là mấy người hợp lực giết, thế nhưng vũ trụ mặc kệ, chỉ là nhìn thấy Phó Hạ Lương một cái thân thể giết một ước chính mình. Vô cùng khí vận, ngập trời mà xuống, truyền vào Phó Hạ Lương trên người sau đó theo phó hạ lương truyền vào xa xôi hư không dương tú minh trương nhạc thẩm nguyên kỳ trần hạc trong cơ thể tiếp tục truyền vào biến thành quỷ dị ngụy vô quả trên người cũng là truyền vào còn có vô số khí vận truyền vào thái thượng đạo trong thái thượng đạo tổ sư đường khiếp sợ không gì sánh nổi đã hai lần vũ trụ phát sinh trúc cơ số 1, đến đây ba năm không sau mới phải xuất hiện mới vũ trụ trúc cơ thứ nhất cái này ba năm không năm trong bất luận ngươi biểu hiện gì cũng là không có một chút tác dụng nào đại đoạn đạo trong vũ trụ bên trong thần điện có người lại là điên cuồng gào vét làm sao có khả năng là ai Ở hắn nội giận trong, vô cùng thần lực bạo phát, vạn thần nộ hống. Vũ trụ hư không, minh Hà sôi trào. Các người đam giác rời này, còn không có tìm đến hắn. Hiện tại lại có người mới xuất hiện, trà cho ta. Theo gặp thét, minh Hà trong, vô số tử hồn bay lượn mà đi, bắt đầu tìm kiếm đại thiện tự bên trong, Phật tử thất như, lưu lại nước mắt. Thiên Ma tông bên trong, lại là một hồi gió tanh mưa máu. Bất Luân tông bên trong vô số người bắt đầu thôi diễn, phải tìm được người này. Trong một cái dương chúc, vô thanh vô tức, thị tỉnh trong, một cái bán mì hình thành lão gia tử, nhìn về phía phương xa. Một cái người bán hàng rong ở rất nhiều mua hàng bà nương trong đột nhiên cười ha ha xa xôi trong dãy núi một tòa ngủ phật tượng đá đột nhiên cũng là mở mắt trên trên tầng trời có tiên đế chậm rãi nói nhân tộc đây là lại muốn gia long chuyện gì thế này dương tú minh nhưng là ngây ngốc không nói gì hắn bản án lại là thay đổi bản án đệ nhất thiên hạ huy hoàng trở về lại là biến thành bản án đã từng số một nguyên thần vô cấu hắn chỉ có thể cười khổ ngược lại phó hạ lương cũng là chính hắn đã từng liền đã từng đi cũng coi như nắm giữ qua phó hạ lương nhưng là ngây ngốc đứng ở nơi đó Kiểm tra chính mình Kim Đan đột nhiên, ở Thái Thượng Đạo Tổ sư đường trong, có người chậm rãi nói: "Phó Hạ Lương, khổ tu lên cấp, đến vũ trụ khen thưởng, làm vì đệ nhất thiên hạ." Đến đây, Thái Thượng Đạo trọng Thượng. tăng lên Phó Hạ Lương nhập Thái Thượng Đạo tông chủ dòng chính truyền thừa, làm vì thứ bảy truyền thừa, cải danh Thái Thượng Hạ Lương. Chương 311. Tinh chân Vân hành, Thái Thượng đạo nhất. Chương 311. Tinh chân Vân hành, Thái Thượng đạo nhất. Thái Thượng Hạ Lương. Thái Thượng Đạo tông chủ dòng chính thứ 7 truyền thừa. Thái Thượng Đạo đều kinh sợ. Buổi tối hôm đó bất ngôn tông phát ra tin báo, đem tin tức này truyền khắp thiên hạ đến đây tin tức tiết ra ngoài, thiên hạ đều kinh sợ, xác định lần này trúc cơ số 1 là Thái Thượng Đạo đệ tử Thái Thượng Hạ Lương. Những kia oán giận, phiền muộn, cứu hận, mỗi cái không hề có một tiếng động. Quản ngươi cái gì thượng tôn, cái gì tiên tộc, chủng tộc gì, cái gì thế lực? Thái Thượng Đạo ba chữ, chính là thực lực. Biết cái này trúc cơ số 1 ở Thái Thượng Đạo, mọi người đều là động nói chuyện, quên đi thôi, có cơ hội lại nói. Thái Thượng Đạo, Tây Chặn Ngũ Hành Thiên Cầu, Bắc Ép Ngũ Ải Tiên Linh, Ma Khatula, Đông Địch Vạn Hóa Ma Tông, Nam Ép Ngũ Hành Tông, thực lực đều là đánh ra đến, cao thủ tập hợp, anh hùng vô số trong môn phái có đệ nhất thiên hạ sinh ra cũng là bình thường như côn luân, đại thiện tự, thiên ma tông, thái nhất, thái thượng, liệt tiên, hiên viên, đại la kim tiên, cửu dương, âm dương, vô lượng, thiên hành, chân dương thiên vu, thái ất, thái bạch những đại môn đại phái này làm cũng chính là làm ai dám tại sao vì lẽ đó bọn họ tiếp tục tìm kiếm cái thứ nhất trúc cơ đệ nhất còn phó hạ lương trúc cơ số 1, đều bị không để ý tới cũng là bình thường dù là chư thiên đại năng quả hồng cũng là chọn như nắm bất quá cũng không có cái gì Luyện khí số 1, trúc cơ số 1, đều là cảnh giới nhỏ đến nay cái thời đại này, ít nhất trước 3.6505, sau 3.6505 kim đan số 1, nguyên anh số 1, hóa thần số 1, phản hư số 1, thiên hạ chưa định. Chính là điều định, bất quá 3.6505 mà thôi, đối với những kia chân chính đại lão, thời gian một sát mà thôi. Nguyên anh phía dưới, rất nhiều tu sĩ chỉ tranh sống chiều, tiêu đốt nhiệt huyết. Nguyên anh bên trên, vô số đại năng, vạn năm bố cục, đều là truyền thường. Phó hạ lương thở dài một hơi, xuất quan sau khi, hắn bắt đầu phát ra phi phù, liên hệ mọi người. Linh Lung sư tỷ, Thanh Loan sư tỷ, xuất hạc sư tỷ, thanh lương sư tỷ, mông lông sư tỷ, su Lăng sư tỷ, thanh xương sư muội, bạch lê sư muội đúng rồi, còn giống như có sư phụ. cuối cùng, hắn suy nghĩ một chút, cho tân xuân phong cũng là phát ra một đạo phi phủ. trong hư không, chậm rãi có người nói: thái thượng hạ lương, ta chính là tinh chân vân hành, ngươi vì ta một mạch mà ra, ta phụ trách ngươi an toàn. ngươi hiện tại khí huyết hai thiệt tồi, tinh lực tiêu hao nghiêm trọng, mau mau trở về động phủ nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí. phó hạ lương xưng sở, tinh chân vân hành, đây là chính mình sư gia cựu không trần quân hoàng vô thượng sư phụ, thuộc về tự mình sư tổ a hóa thần chân tôn. Hiện tại hắn dĩ nhiên trong bóng tối bảo vệ mình. Đây chỉ là chuyện âm, những người khác không nghe được. Phó Hạ Lương hành lễ nói: "Xin chào tổ sư." Không nghĩ tới tiểu hoàng đứa bé kia một mạch, Dĩ Nhiên ra lòng. "Ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi." Đáng thương sư gia cựu không chân quân hoàng bố thượng, đến nay chưa từng thấy. Phó Hạ Lương gật gù, hắn cũng sát thực vạn phần mật nhọc. Nhìn hắn gật đầu, hư không dung một cái, Phó Hạ Lương đã trở lại chính mình đập phụ. Trực tiếp sư tổ thi pháp, mang về Phó Hạ Lương đập phụ, trong nháy mắt liền đến. Một cái màu vàng linh thủy xuất hiện trước mặt hắn. Đây là Ngũ giai thiên địa linh vật Hạo thần Thương thủy, ngươi mau mau uống. Bù đắp nguyên khí, phó hạ lương dưỡng sở, cái này ngũ giai thiên địa linh vật, dĩ nhiên chỉ là để cho mình uống, bù đắp nguyên khí. Chính mình trước đây xài bao nhiêu tiền đều là không cầu được ngũ giai linh vật, hiện tại chỉ là một hớp bù đắp nguyên khí nước mà thôi. Hán vạn phần không đỡ, thế nhưng thần thông lại tốt, cũng không thể bởi vậy lưu lại mà bệnh. Không nhìn tự thân, 5 năm này khổ chiến, xuất quan lên cấp, không thể nói được lưu lại bao nhiêu mà hoạn. Thủ sư ở trên cho đồ bổ, vẫn là một hơi uống đi. Uống vào sau khi, nhất thời toàn thân dường như đắm mình trong kim quan tròn, vô tận thoải mái, kim đan tăng lên. Nếu như không phải không cách nào tăng cảnh giới lên. Phó Hạ Lương trực tiếp kìm đàn tầng 2. Thinh Chân Vân Hành thật giống sững sờ, nói: "Không có lên cấp." Phó Hạ Lương lại không hề trả lời hắn, mà là cao mày, không có một người hồi đáp. Hắn không nhịn được hỏi: "Tổ sư, sư phụ ta bọn họ là không phải xảy ra vấn đề rồi?" Phó Hạ Lương không biết sư phụ ra tay thế hắn giết người, thế nhưng hắn biết có người ra tay thay đổi chính mình phòng vấn đạo, ít nhất để cho mình thiếu reset 1.800 vạn tự mình. "Đúng, sư phụ ngươi ở ngươi có chuyện ngày thứ ba." Tinh Chân Vân Hành chậm rãi nói ra Phó Hạ Lương sư phụ việc. "Sư phụ bị lại đi, rất nhiều đồ đệ không ít tản mát, trong đó có cùng Phó Hạ Lương cùng nhau nhập môn lưu thanh thư." có người rời đi, có người lưu lại. Lý Tu Di, Cổ Lăng Sư Hinh, Bạch Lê Sư Mụi, đều là theo Toái Thiết chân Quân cùng nhau đi tới ngoại vực thế giới. Nghe được cái này, Phó Hạ Lương không lời nào có thể diễn tả được. Hắn vạn lần không ngờ chính mình tiện nghi sư phụ, dĩ nhiên như thế hảo sàng. Vì mình lại bị đi đầy biên cương, không nhịn được trong lòng tê dằn. Đang lúc này, có một cái phi phụ đến đây. Phó Hạ Lương nhận lấy, chính là Tân Xuân Phong hồi đáp. Phó sư huynh, chúc mừng ngươi xuất quan, thành vì tông môn thứ bảy chuyển thừa thái thượng dòng chính đệ tử. Lúc trước, ngươi có chuyện, Linh Lung sư tỷ tìm ta, chúng ta hợp lực, muốn cho ngươi sớm xuất quan thế nhưng sự tình có biến bại lộ, tông môn xử phạt, linh lung sư tỷ, thanh loan sư tỷ, xuất hạc sư tỷ, thanh lương sư tỷ, ngông lông sư tỷ, su Lăng sư tỷ, thanh xương sư tỷ đều là phạt nặng, hoặc là bế quan, hoặc là đi đẩy, cũng phải cần mấy chục năm thời gian. phó sư huynh, ngàn vạn cẩn thận thái thượng diêu tinh, vì đánh lén linh lung sư tỷ, ngươi việc đều là hắn lên, chúng ta cứu ngươi việc cũng là hắn phá hư, hiện tại ngươi làm vì thứ bảy thái thượng dòng chính đệ tử, hắn bị tức đoạt thân phận, tất nhiên hận ngươi tận xương, cẩn thận. ngăn ngắn vài câu, ở không có tin tức, phó hạ lương nhất thời rõ ràng. Chính mình cái này 1.800 vạn tự mình là làm sao biến mất? Mấy người sư tỷ, thậm chí bao gồm Thanh Sương, còn có Tân Xuân Phong, cùng nhau phát lực, lúc này mới đến giúp chính mình. Linh Lung sư tỷ đối với Tân Xuân Phong ý kiến rất lớn, để cho mình rời xa nàng, thế nhưng vì cự mình, cũng là tìm tới nàng, có thể thấy được đương thời bọn họ vì chính mình trả giá. Rất nhiều mọi người đều là bị phạt, Tân Xuân Phong khả năng là bởi vì thứ 9 tuyệt tu luyện, mới không có bị giam bị biếm. Chính mình trở về, thời khắc này lại là người cô đơn. Sư môn thân bằng, chí thích người thân, đều là do vì chính mình bị khổ chịu khổ một loại đau thương căm giận tự nhiên mà sinh ra. Phó Hạ Lương thở dài một hơi, đột nhiên Tinh Chân Vân Hành nói: "Kiềm chế, kiềm chế, ngươi cái này giận dữ, sắc ý tràn ngập trời phát sắc cơ, theo ngươi mà động. Mau mau kiềm chế, nghỉ ngơi, hết thảy đều ở sau này hãy nói, ngày tháng còn dài." Phó Hạ Lương gật đầu nói, "Đa Tạ Tổ sư chỉ điểm." Hắn không nghĩ cái khác, chính là nghỉ ngơi. Lần này thử luyện, 5 năm 3 tháng, đối với hắn mà nói vô cùng dài dằng dặc, nhất định phải nghỉ ngơi. Mà tốt nhất nghỉ ngơi chính là ngủ say, một giấc đầy đủ ngủ một tháng. Không chỉ là Phó Hạ Lương, hết thảy cái khác người cũng là nghỉ ngơi. Dương Tú Minh đầy đủ ngủ 10 ngày 10 đêm, lúc này mới khôi phục như cũ. Phó Hạ Lương sở dĩ thời gian dài như vậy, là mọi người vẫn luôn là sử dụng thân thể của hắn, Dương Tú Minh 5 năm này còn có chính mình thời gian nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi khôi phục như cũ, Dương Tú Minh kiểm tra tự thân. Dùng 5 năm 3 tháng, Phó Hạ Lương sự tình kết thúc, thế nhưng Dương Tú Minh tuổi thọ lại thay đổi 30. Vốn nên là 29, lại bất chi bất giác nhiều 1 năm tuổi thọ tiêu hao. Dương Tú Minh cau mày, xảy ra vấn đề rồi. Cái này đại biểu chính mình bỗng dưng có tuổi thọ biến mất, không biết tại sao. Tuổi thọ tiêu hao nhiều hơn 1 năm, hắn sững hào, nhiều nguyên thần vô lậu sát lục vô song cảnh giới vẫn là kim đan tầng 1, thần nguyên kỳ không lên cấp cảnh giới kim đan bọn họ đều là vĩnh viễn cảnh giới không bay lên. trừ đó ra nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm không hề có một tiếng động lên cấp đến tầng thứ tư hoàn thành một thứ sinh linh tàn sát chỉ là giết đều là chính mình. Mặt khác phó hạ lương tam thanh tứ chân nhất khí truy ở vô thanh vô tức trong hoàn thành diệt nguyên truy tu luyện đến đây nắm giữ chấn nguyên truy hạ nguyên truy diệt nguyên truy tam thanh tứ chân nhất khí truy lên cấp đến tầng thứ tư mà hắn vẫn khổ tu định nguyên truy đến hiện tại cũng chưa hoàn thành dương tú minh tu luyện. Tiên tần trí đạo luyện khí quyết, đạt đến 287 tầng. Nhìn thật giống 5 năm này hoa phế, thế nhưng thu hoạch rất lớn, 5 năm này không ngớt không ngừng chiến đấu, mỗi người đều là năng lực chiến đấu tăng lên vô số. Từ nơi sâu xa, đều là vô tận kinh nghiệm chiến đấu, mỗi người đều là tự mang khí sát phạt đặc biệt thẩm nguyên kỳ vũ trụ phong hào, diệt tộc thí thần, biến hóa rất lớn. Vốn là hắn lựa chọn nhân tộc, sau đó gặp đến chuyện nghi muôn biến hóa, thế nhưng mãi cho đến hiện tại cũng không có thay đổi, cái này vũ trụ phong hào trải qua ức tàn sát, uy năng đến khủng bố cảnh giới. Dương Tố Minh kiểm tra xong xuôi tự thân biến hóa, đi tới phù đồ đại thế giới chờ đợi hắn người rất nhanh trần hạc đến đây, hắn thành thật bạn phận, tu vị vô cùng vững chắc, thời gian 5 năm, hắn đã đem Dương Tú Minh mấy người dùng trung pháp thuật thần thông đều là năm giữ. Hai người ở đây, tiến lặng chờ đợi người khác. Chung Nhạc thức dậy sau khi, nhưng không có đi tới phủ đồ thế giới, mà là xuất quan. Một người cầm kiếm, từ đầu đến xuống, đem Bắc Minh Hải ngoại bãi 5 năm này ra mặt kim đan chân nhân, toàn bộ hành hung một lần. Từ đầu tới đuôi, 5 năm này đại phản, cướp đi hắn Minh Thần Tông đại sư huynh tên tuổi, toàn bộ thu thập nhất thống. Lần này, rất nhiều người nhìn thấy Chung Nhạc, không khỏi trong lòng chính là sợ hãi. Theo bản năng liền muốn chạy trốn. Tuy rằng Trương Nhạc không có vũ trụ phong hào diệt tộc thí thần, sát lục vô song bổ trợ, thế nhưng lấy hắn tự thân sát ý đầy đủ. Giết một ước tự mình, ta tàn nhẫn lên đến mình đều giết, thế nhưng cũng không phải bất ức tự sát, còn có cái gì so với cái này tàn nhẫn. Đến đây ung dung đoạt lại Minh Thần Tông đại sư huynh thân phận. Chỉ là rất nhiều người trong bóng tối không phục hắn, hắn đều nhập môn 6 năm, vẫn là kim đan tầng 1, cho rằng hắn tốt mã rẻ tuổi. Bất luận ngươi hiện mạnh bao nhiêu, thực lực cảnh giới không đủ, tuổi thọ đến cuối cùng đều là công dã tràng. Thế nhưng Trương Nhạc không để ý, hắn liên hệ hồn mục đạo nhân, sau đó đi tới phù độ thế giới, ba người tụ tập, yên lặng chờ đợi. Thẩm Nguyên Kỳ rất nhanh cũng là trở về, hắn đến đây sau khi, chính là nói, ta chuẩn bị lên cấp. Sau mười mấy ngày lên cấp cảnh giới Kim đan, hắn không có vấn đề. Mọi người gật đầu, đều là hy vọng Thẩm Nguyên Kỳ sớm ngày lên cấp. Rất nhanh Hồ Mục Đạo Nhân tìm đến Trương Nhạc. Lần này Trương Nhạc khách khí. Hồ Mục Đạo Nhân nói, Trương Nhạc, nhiều năm như vậy, ngươi đều chưa hoàn thành một cái Tiên Tần nhiệm vụ. Hiện tại ban bố một mình ngươi Tiên Tần nhiệm vụ. Tiên bối, xin cứ việc phân phó. Thiết lĩnh giới, nhiều năm như vậy, nhân khẩu thiếu hụt nghiêm trọng. Cho ngươi một cái nhiệm vụ, thu thập ba vạn người phàm bình thường, luyện khí tu sĩ càng cao vận chuyển về thiết linh giới, trương nhạc sương sờ nói nhân khẩu buôn bán Cấp đoạt cũng tốt, buôn bán cũng tốt, đó là người chuyện bảo vật này tên là túi không vân, chỉ cần những thứ này người chuẩn bị kỹ càng đối với bọn họ triển khai sẽ đem bọn họ hóa thành cầu vòng, sau đó có người phụ trách chuyên môn vận tải đem bọn họ vận đến chúng ta thiết linh giới, trương nhạc gật đầu thu hồi túi không vân tiếp xuống nhiệm vụ dương tú minh bắt đầu ở ám ma tông tuần tra cái này nhân khẩu kỳ thực rất nhiều tông môn đều ở buôn bán nhân khẩu là tu tiên giới trụ cột tất cả tu sĩ đều là đến từ phàm nhân Vì lẽ đó thương ra miệng, vô cùng bình thường đương nhiên tu tiên giới không gọi buôn bán, gọi là di chuyển. Có nhân khẩu vô cùng đắt giá, có nhưng là tiện như dâm rác. Càng có đặc thù nhân khẩu, đựng đặc thù nhân khẩu đặc tính, giá trị càng là đắt giá. Tiện nghi một vài chỗ, 300.000 người người phàm bình thường, bất quá giá trị một vạn linh thạch. Dương Tú Minh không có dễ dàng mua, mà là cẩn thận chọn tuyển, cuối cùng chọn một nhóm 300.000 nhân khẩu buôn bán, giá trị 15 vạn linh thạch. Xem như là không tiện không mắc, Dương Tú Minh giao dịch, sau đó có Trần Hạc đi tới nơi đó. Trần Hạc cả đời ngao du chi tiền, đi nơi nào đều không phải chuyện. Nơi đó làm vì bảng môn thần kiếm tông địa vực, năm nay nơi đó phát sinh đại hồng thủy, hoàn toàn một cái đại hạo kiếp, không ít người trôi dạt khắp nơi. Thần kiếm tông bên trong phụ trách giúp nạn thiên thai ám ma tu sĩ, nhờ vào đó lây giúp nạn thiên thai tên, lén lút chuyển nhân khẩu đương nhiên, danh nghĩa tự nhiên là lấy di chuyển nhân khẩu, cứu hộ nạn dân danh nghĩa, những thứ này nhân khẩu trong, thanh niên trai tráng không ít, đầy đủ hơn một vạn luyện khí kỳ tu sĩ, hơn nữa không ít ẩn chứa ẩn hình huyết mạch thần thông, vì lẽ đó ra giá 15 vạn linh thạch. Trần Hạc đến đây, giao tiếp một phen, cuối cùng 300 ngàn người, tụ tập một chỗ thu lũng. Trần Hạc sử dụng túi không văn, lập tức đem bọn họ thu hồi. Tất cả mọi người hóa thành cầu vồng, quần áo vật phẩm toàn bộ rơi xuống, sạch sành sanh thu lấy túi không vân trong. Sau đó Trần Hạc giao nộp linh thạch, dưỡng tú minh ở ám ma tông cuối cùng gửi vào, lấy ra 15 vạn linh thạch, đến đây còn sót lại 32 vạn linh thạch. Hắn không có để Trần Hạc ứng ra, cá nhân là cá nhân, Trần Hạc cái này người cái này sao nhiều năm khổ cực kiếm tiền, hắn có thể mang chính mình thu nhập đều là hiến cho ra đến, thế nhưng trong lòng hắn sẽ vô cùng lưu ý linh thạch tự móc tiền túi, túi không vân đưa cho tiếp dẫn tiên tần tu sĩ. Kỳ thực cái này 300000 người, 1 vạn linh thạch tiện nghi nhân khẩu liền đủ rồi. Thế nhưng Dương Tú Minh cố ý chọn 15 vạn linh thạch ưu tú nhân khẩu đây là chương nhạc cái thứ nhất tiên tần nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành sạch sẽ lưu loát. Quả nhiên giao cho hổ mục đạo nhân sau khi, sau 3 ngày, tiên tần ngợi khen đến đây, trực tiếp khen thưởng chương nhạc 30 vạn linh thạch. Đầy đủ kiếm lời một nữa. Kỳ thực nhiệm vụ này cũng là một loại thăm dò, đồng thời cũng là một loại tuyên truyền, cho chúng ta làm việc, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Tất cả mọi người làm mỉm cười, lúc này rốt cục chờ đến Phó Hạ Lương khôi phục như cũ. Phó Hạ Lương chậm rãi mở mắt ra, kiểm tra tự thân. Hắn đã 25 tuổi, mệnh cách lặng yên biến hóa, do nguyên lai cái thế lôi thần Hóa thành lôi thần trí cao, túi đầu xem quần phong đến đây đệ nhất thiên hạ, hắn nguyên lai lôi thần mệnh cách, trực tiếp tăng lên trí cao đỉnh cao. Rất nhiều tiên tần bí pháp tăng lên, cũng là từng cái đúng chỗ. Bản án biến thành đệ nhất thiên hạ, sát lục vô song. Chờ hắn kiểm tra tự thân xong xuôi, tinh chân vân hành tiếng nói xuất hiện, hạ lương tỉnh rồi. Đúng, tổ sư. Sau đó không nên gọi ta tổ sư, bởi vì ta lập tức dẫn ngươi đi thấy ngươi chân chính sư phụ. Sư phụ. Sư phụ ta là toái tiết chân quân lý bình dương, hắn vẫn là sư phụ ngươi, sẽ không thay đổi cái gì. Thế nhưng ngươi đem thêm một cái sư phụ. Ai? Thiên hạ Trăm cường, Thái thượng đạo người cầm lái, Đại La Thiên chủ nhân, Thái thượng đạo tông chủ Thái thượng đạo nhất. Chương 312. Thái thượng thất tử, tình người ấm lạnh, Một. Chương 312. Thái thượng thất tử, tình người ấm lạnh. Thái thượng đạo nhất, Phó Hạ Lương hít vào một ngụm khí lạnh. Thái thượng đạo chi chủ, trưởng không ngàn tỉ môn Dân, ra lệnh một tiếng, sửa người vận mệnh, chuyển núi điên biển, máu chảy thành sông. Nghĩ không ngờ chính mình hiện tại muốn gặp hắn. Thổ sư, chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta đi. Trong nháy mắt lóe lên, Phó Hạ Lương bị tinh chân vận hành trong nháy mắt truyền tống, đến một chỗ bên trong đại điện. Cung điện này cũng không hùng vĩ, vô cùng mộc mạc, trắng trụ, nền đá mặt, không hề có một chút thần điện cảm giác. Thinh Chân Vân hành hiện thân đến đây, hắn một chỉ trong đại điện, nói: "Chính mình đi vào, hắn ở bên trong." Nói đến đây cái hắn, Phó Hạ Lương cảm giác được Tinh Chân Vân hành vạn phần tôn kính. Phó Hạ Lương sửa sang một chút áo bào, thở dài một hơi, chậm rãi đi vào. Con đường này lúc đầu vẫn là đá xanh, dần dần biến thành bùn đất, thật giống mãi mãi không có phần cuối vẫn về phía trước đi tới đi tới, không gian biến đổi, cũng không tiếp tục là cung điện rặng dốc, hóa thành đồng ruộng đường nhỏ, gồ ghề về phía trước. Thấy thái thượng đạo nhặc Phó hạ lương nào dám để trương nhạc mấy người đi theo, chính là đi theo, đến cũng là tự động chặt đứt. Vì lẽ đó chính là phó hạ lương một người lặng yên về phía trước, tiếp tục tiến lên. Phía trước xuất hiện một mảnh trăng viên, nông gia hộ, hai gian nhà lá, ly ba viện, giếng nước nhỏ, ba, năm mẫu, một đám gà, còn nuôi một con chó đến nơi này. Phó hạ lương thở dài một hơi, không dám dễ dàng về phía trước ở cái tia ba năm mẫu trong đất, có một lao hán chính đang tại làm ruộng. Rất bình thường lao hán, đất nông nghiệp khắp nơi đều có, kẹo ống quần, đi chấn đất, đội cái mũ dơm, ở trong ruộng canh tác. Hắn nhìn thấy phó hạ lương, hô, hạ lương sao? "Đến, lại đây, đi giúp ta múc thùng nước giếng." Phó Hạ Lương lập tức gật đầu, đi qua ở giếng nước một bên múc một thùng nước, nâng qua. Lao Hán nói, "Bên này, theo lũng, lần lượt từng cái mầm tới nước." Phó Hạ Lương lập tức nghe lời, bắt đầu tối nước. Cái này hoa màu mầm rất kỳ quái, nhìn không giống như là cái gì có miêu, ngược lại thật giống là từng cái từng cái người sống. Thế nhưng nhìn kỹ, chỉ là bình thường cỏ miêu. Rất nhanh một thùng nước rội xong, hắn suy nghĩ một chút lại đi múc một thùng, tiếp tục rội. Cái này mà nhìn chỉ có 3 năm mẫu, thế nhưng dội lên, thật giống mãi mãi không có phần cuối. Phó hạ lương cũng không nhớ được chính mình múc bao nhiêu thùng nước, cuối cùng không gian xoay một cái, chính mình ngồi ở một cái phòng trong đây là một cái thư phòng, vô cùng trang nhã. Bên cạnh giá sách bên trên, vô số điện tịch, thư hương phân tán đối diện ngồi một cái áo xanh văn sĩ, hẳn là vừa mới lao hán, chỉ là hoàn toàn biến hóa. Thời khắc này, hắn cũng không phải nông ra lao hán, mà là một cái cổ giả, lão tiên sinh rằng, rấp. Thái thượng đạo nhất nhìn phó hạ lương, mỉm cười nói, múc không nổi, tự nhiên đến đây, ngươi biết ngươi múc bao nhiêu thùng nước? Phó hạ lương lắc đầu, không biết. Chín thùng. Nhân gian thực hạ. Thái thượng Diêu Tinh đưa bé kia, chỉ là mốc 17 thùng, cái này thực sự không có biện pháp. Phó Hạ Lương không biết hắn có ý gì, chỉ là cung kính ngồi. Đối phương khí thế đột nhiên biến đổi. "Phó Hạ Lương, ta chính là Thái thượng đạo, Thái thượng đạo nhất, trưởng không Thái thượng đạo tông chủ một mạch. Ngày hôm nay, ta chính thức tuyên bố, thu ngươi nhập ta Thái thượng tông chủ dòng chính một mạch." Phó Hạ Lương lập tức đứng lên, liền muốn hành đại lễ, cúi chào sư phụ, nói: "Đệ tử tuân mệnh, bái kiến sư phụ." Thế nhưng cái này tối đầu, không cách nào bại xuống. Thái thượng đạo nhất chậm rãi nói: "Ngươi tuy rằng nhập ta Thái thượng tông chủ dòng chính môn mạch, Thế nhưng ta không phải sư phụ ngươi, ngươi chỉ là nhập ta mạch, không nên gọi ta sư phụ, ngươi còn chưa có tư cách làm đồ đệ của ta." Phó Hạ Lương sững sở, không còn bài xuống, chỉ là hành lễ. "Vâng, tông chủ đại nhân." Thái thượng đạo nhất chậm rãi gật đầu, sau đó nói, "Sự xuất hiện của ngươi hoàn toàn phá hư kế hoạch của chúng ta." Thái thượng đạo từ xưa tới nay, tông chủ dòng chính một mạch, tốc lao sau khi, tất có thất tử. Thất tử, xương tử, chính là không thành thuộc ý tứ. Không thành thuộc là có thể bị đào thải thay người khác. Vốn là thái thượng đạo có thái thượng thất tử, thái thượng Niết Minh, thái thượng Thanh Lan, thái thượng Cự Quang, Thái thượng triều thánh, Thái thượng Huyền cơ, Thái thượng linh lung, Thái thượng diêu tinh, Thái thượng linh lung thật giống cùng ngươi quan hệ không tệ, vì ngươi phá hoại quy củ, chấp hành phải chết nhiệm vụ. Phó hạ lương trong lòng tê dần, nói: sư tỷ đối với ta ơn trọng như núi, tương lai ta tất cưới sư tỷ làm vợ. Thốt ra lời này, Thái thượng đạo nhất đầu tiên là sửu xuất, khá lắm, lại dám ở trước mặt ta nói lời này. Ánh mặt trời sáng tỏ, ta Phó Hạ lương trong lòng mong muốn, có gì không dám nói. Ta nếu không cưới sư tỷ làm vợ, trời chuu đất diệt, thế không làm người. Nếu là lấy trước, Phó Hạ lương vẫn là không dám nói ra lời ấy. Lên cấp kim đan. Giết chết chúng ta, phó hạ lương hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, lấy hắn thực lực, lấy mọi người chi hợp, phó hạ lương có can đảm đối mặt tất cả sự tình. Ngày sau còn dài, hiện tại chỉ là kim đan, ngày sau nguyên anh, hóa thần, thậm chí phản hư, dám cứ gọi bầu trời lật đổ, dám cứ gọi nhật nguyệt đổi thanh thiên. Thái thượng đạo nhất cười ha ha, nói, được lắm trong lòng mong muốn, linh lung tốt với ngươi, không có trắng mù. Ngươi chuyện, ta cùng ngươi nói một chút. Kỳ thực ngươi đây là thay bay vả gió, ta thái thượng thất tử trong, chỉ có linh lung cùng thái thượng diêu tinh còn ở mai du, không có tìm đến chính mình hạt nhân đại đạo, vì lẽ đó bọn họ vẫn là cảnh giới kim đan. Cái khác năm người cũng đã tìm tới đạo của chính mình, và nguyễn anh hóa thần có hy vọng. Bọn họ năm cái vị trí đều là hàn chết rồi, không có cách nào đậu. Ta tông thôi diện thái thượng thứ 9 tuyệt năm pháp trong đã thất bại hai pháp, hoàn toàn xuống sân khấu. Thế nhưng có ba pháp trí thiện xuân phong hóa vũ quyết, tân xuân phong vạn trọng kinh luân khống tâm thần, hoặc vạn trọng thâu thiên thủy điếu hàng xa giới, lý hàng xa bất luận cái nào thành công, ba người tất có một người trở thành thái thượng thất tử một trong. Thái thượng diêu tinh gốc gác không đủ, không dám cùng bọn họ chống lại, chỉ có thể ra đường tà đạo phá hư linh lung đại đạo, hy sinh linh lung vị trí bảo toàn chính mình vì lẽ đó hắn thu mua hồ mười hải hãm hại ngươi đã kích linh lung đạo tâm thế nhưng linh lung không chút nào phá đạo tâm trong bóng tối cứu vớt ngươi lại bị thái thượng diêu tinh báo cáo xử phạt đi đẩy nhưng không nghĩ ngươi có thể phá quan mà ra được thiên hạ chúc cơ đệ nhất cái này một cái không người có thể địch dựa theo tông môn tổ chế nhất định phải trọng thượng dù là tân xuân phong hoa văn trọng lý hàng Sa, bọn họ hoàn thành thái thượng thứ Chí tuyển cũng là không cách nào cùng ngươi đánh đồng với nhau vì lẽ đó ta phạt thái thượng diêu tinh lui ra thất tử đem này vị trí giao cho ngươi do ngươi lên cấp thái thượng thất tử đến đây biến đổi Ta Thái Thượng Đạo tương lai 7000 năm kế hoạch, toàn bộ hết hiệu lực, nhất định phải một lần nữa lập ra. Phó Hạ Lương yên lặng lắng nghe, cái gì cũng không nói. Thái Thượng Đạo nhất tiếp tục nói: "Hiện tại ta chính thức nói cho ngươi Thái Thượng thất tử năng lực chức trách. Bình thường ta Thái Thượng Đạo đệ tử, nhập tinh nhuệ danh sách, nỗ lực tu luyện, lên cấp nguyên anh, lập đại công đức, tinh nhuệ danh sách lên cấp đạo quả danh sách. Tinh nhuệ danh sách do tông môn ba lá sáu cảnh chính giống đệ tử mà sinh, hạt giống nảy mầm trưởng thành lên thành ta Thái Thượng Đạo tinh nhuệ danh sách thân cây chủ thể. Bọn họ lại lên trên, chính là nở hoa kết quả, lên cấp cảnh giới hóa thần, đến thành đạo quả" Mà đạo quả danh sách, lại lên trên chính là quả mở một giới, lên cấp phản hư, tự thành một thiên, nhập ta chư thiên danh sách, vì ta tông môn bình thường trưởng lão. Bình thường trưởng lão, làm vì hạ tiên đường, đến đây có tông môn tham chính nghị chính năng lực. Chư thiên danh sách lại lên trên, chính là thái thượng hệ liệt, bình thường trưởng lão thăng cấp thành thái thượng trưởng lão, nhập thượng tiên đường, có tông môn quyết sách năng lực. Như vậy thứ tự, từng bước một hướng lên trên, mỗi một danh sách biến hóa, cần vượt qua 99% chính đồng môn, mới có cơ hội. Mà thái thượng thất tử, nhưng là trực tiếp có thể lấy tiến vào thái thượng hệ liệt, làm vị thái thượng trưởng lão. Như vậy tu vinh, một bước lên trời nhất định phải làm ra bất thế vĩ nghiệp, mới có tư cách, không phải vậy làm sao phục chúng. Vì lẽ đó, thái thượng tất tử ngoại trừ vinh quang, cũng có trách nhiệm, càng nhiều nguy hiểm. Phó hạ lương đứng lên nói, "Tông chủ, đệ tử nguyện vì tông môn trả giá." "Tốt, nhớ kỹ, ngươi hiện tại là thái thượng tất tử. Thái thượng đạo tất cả tài nguyên đối với ngươi mở ra. Trong bảo khố, tùy ý tuyển bảo, đạo binh trong, tùy ý sai, thái thượng bắt tuyển, tùy ý tu luyện, thái thượng bí truyền, tùy ý nắm giữ. Tông môn bên trong, phản hư phía dưới, ngươi có thể lấy chỉ huy bất kỳ tu sĩ nào. Công đức điện bên trong, ngươi có thể lấy tùy ý sắp xếp bất kỳ nhiệm vụ thậm chí ngươi có thể lấy đối với bất kỳ tông môn, phát động tông môn chiến tranh lệnh, tông môn toàn lực chống đỡ. Thái thượng đạo hiện tại chính là ngươi, ngươi có thể lấy tùy ý tùy tiện chi phối sử dụng. ngươi suy nghĩ làm, liền có thể thực hiện, có tông môn vì ngươi toàn lực chống đỡ. phó hạ lương nhất thời ánh mắt sáng lên, chuyện này quả thật không gì không làm được. thế nhưng hắn biết, nào có như vậy dễ dàng, ít nhất linh lung sư tỷ cũng không có như vậy tùy ý làm vậy. thậm chí Thái thượng thất tử chính mình cũng không biết những kia người tên, nếu như thật sự như vậy tùy ý, há có thể không biết? quả nhiên Thái thượng đạo nhất đổi đề tài, đây là Thái thượng thất tử năng lực, hiện tại là trách năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Ngươi làm tất cả những thứ này đều có Music vì ngươi ước định tính toán, nhớ kỹ, ngươi lấy tông môn một phần, nhất định phải trả tông môn ba phần. Trong tông môn có vô số người nhìn chằm chằm ngươi, tìm ngươi tật xấu, bắt ngươi chôn sơ suất. Ngươi sẽ nói cái này không công bằng, đúng, chính là không công bằng. Thái thượng thất tử làm vì thái thượng đạo tương lai tông chủ nhân tuyển, thẳng vào thái thượng trưởng lão, hiện tại hết thảy đều là mài dũa, tương lai mới là vinh quang lúc, vì lẽ đó hiện tại chính là như vậy không công bằng. Ngươi hiện tại thái thượng đạo lấy sử dụng đều là dự chi. Ngươi lấy thái thượng đạo nhất nhất định phải trả Thái Thượng Đạo Tam mỗi cách 3 năm một lần khảo hạch nếu là không làm nổi liền muốn trừ công nhân đặt tới trình độ nhất định liền dường như Thái Thượng Diêu Tinh bị thủ tiêu tư cách do ngươi lên đỉnh Phó Hạ Lương thở dài một hơi đột nhiên nở nụ cười nói đệ tử rõ ràng ngươi không sợ đệ tử có gì đáng sợ không phải là mượn một trả bà sao cái này tính vấn đề nan giải gì ha ha ha ngươi thật sự để ta sản sinh hứng thú ngươi lại có biết Thái Thượng thất tử sau lưng đều có đại thế lực chống đỡ mỗi người từ nhỏ đều là trải qua tiền truy bắt luyện các loại vấn luyện thậm chí có người đều là đại năng chuyển thế Chỉ có ngươi, vừa không có thế lực, cũng không có lai lịch, bình thường một viên cờ, chỉ là một tích siêu quần, ngươi không sợ." Phó Hạ Lương chậm rãi nói. "Đại tốt nam nhi thần, nghiên cứu không độ, tất cả bàng hoàng, phiền muộn chém tất cả." Quản chi vạn kiếp bất phục ở trước mắt, cũng phải về phía trước. Thái thượng đạo nhất mỉm cười nói, "Tốt, vậy liền bắt đầu đi. Ngươi có thể lấy ở Thái thượng đạo tông được đến tất cả, nhớ kỹ 3 năm sau, khảo hạch, nhất định phải gấp 4 xin trả." "Đúng rồi, trước tiên cho ngươi một cái nhiệm vụ." Phó Hạ Lương sững sờ, "Cái gì nhiệm vụ?" Dựa theo quy củ, ngươi đoạt Thái thượng Diêu tinh vị trí, hắn có thể lấy ở 1 năm sau đối với ngươi phát động một trạng tư cách tranh đoạt chiến hiện tại ta lệnh cho ngươi ở đây tư cách tranh đoạt chiến trong đem hắn đưa đi phó hạ lương dưỡng sở đưa đi có ý gì đúng chính là ngươi suy nghĩ đưa đi ý tứ thái thượng diêu tinh bất mãn ta thủ tiêu hắn thái thượng thất tử tư cách đem qua tiếp xúc thái nhất đông hoàng ngạo Tiên, lặng yên phản bội tông môn thái thượng diêu tinh một năm sau khiêu chiến ngươi tất nhiên tử đấu hắn không chết ngươi chết vừa mới múc nước đó là ta thái thượng đạo tương lai khí vận ngươi chín chín thùng thiên hạ cao nhất hắn mới mười bảy vô phúc người nói tới chỗ này thái thượng đạo nhất ngừng một chút chậm rãi nói, cuối cùng, một điểm, Linh Lung, kỳ thử, là con gái của ta. Phó Hạ Lương kinh hãi, chẳng trách vừa mới tự mình nói nhất định phải cưới Linh Lung, Thái Thượng đạo nhất sướng sở. Việc này, nàng cũng không biết, nàng cho rằng chỉ là ta đệ tử, cũng không biết ta là nàng cha. Hiện tại ngươi biết rồi. Trong lòng mong muốn, không cưới sư tỷ làm vợ, trời chuu đất diệt, thế không làm người. Phó Hạ Lương không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể vờ dạ. Vì lẽ đó, Quang Minh Chính đại đang khiêu chiến trong, giết hắn. Để Thái Thượng diêu tinh người sau lưng, không lợi nào để nói, đến đây tuyệt hoạ. Phó hạ lương khe cắn răng, lập tức la lớn, "Vâng, đệ tử nhất định hoàn thành sứ mệnh." Chương 313. Thái thượng thất tử, tình người ấm lạnh, 2. Chương 313. Thái thượng thất tử, tình người ấm lạnh, 2. Thái thượng đạo nhất gật đầu nói, "Trở về đi, sau 10 ngày trở lại. Ta chuyển cho ngươi thái thượng đạo thái thượng bắt tuyệt hạt nhân truyền thừa." Thái thượng thanh tịnh. "Vâng, đệ tử nghe lệnh." Phó hạ lương quay lên, bị đổi về cung điện kia. Tinh chân vân hành ở đây yên lặng chờ đợi, nhìn thấy phó hạ lương đến đây, hỏi, "Trở về?" "Trở về." "Xong việc." "Xong việc." Tinh chân vân hành chậm rãi gật đầu. Nói: "Tốt, đến đây ta tinh chân nhất mạch, do ta mà lên, toàn lực cùng hộ ngươi." Phó Hạ Lương, ta tinh chân nhất mạch, liền có thể vì ngươi kiếm, trước người thuần tham dự thái thượng tranh. Phó Hạ Lương nhất thời không nói gì, thật lâu bất động, chính mình vẫn không có như thế nào, đã có liên quan, cũng đã có người ở trên người mình đặt cược. Kỳ thực, tinh chân vân hành xuất hiện, liền đại biểu hắn đã đặt cược, không phải vậy hắn sẽ không xuất hiện. Phó Hạ Lương cuối cùng khẽ cắn răng nói: "Tổ sư yên tâm, đệ tử tất nhiên không có nhục sứ mệnh." Hắn đã thành thái thượng thất tử, đã không có đường lui. Thái thượng Diêu Tinh lui ra sau khi, Thái thượng đạo nhất đã định ra rồi hắn sống chết, dù là Phó Hạ Lương không ra tay, Thái thượng Diêu Tinh cũng chết định. Vì lẽ đó vào Thái thượng thất tử, lui ra, chỉ có thể một chết. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Tinh Chân Vân Hành đem Phó Hạ Lương đuổi về động phủ mình, đến động phủ, Phó Hạ Lương nói: Thổ sư, ta nghĩ đem sư phụ triệu hồi đại la tiên." Tinh Chân Vân Hành lắc đầu nói, gần nhất trước tiên không muốn. Tại sao? Sư phụ ngươi lần này mặc dù là bị biếm, thế nhưng cũng là chính mình mong muốn. Hắn quát khởi, đều ở chỗ cảnh giới Kim đang đặt xuống một giới tiên, mới có ngày hôm nay. Lần này bị biếm Hắn cũng là chạy này mà đi, ba năm cân nhắc, vô số tâm huyết, đã có hy vọng. Vì lẽ đó, ngươi triệu hắn, hắn cũng sẽ không trở về. A, như vậy a, vậy ta có thể lấy liên hệ sư phụ sao? Cái này không có vấn đề. Phó Hạ Lương viết thư một phòng, có tổ sư truyền tống. Sư phụ ở thế giới không cách nào liên hệ, chỉ có thể như vậy. Sư phụ việc này giải quyết, Phó Hạ Lương lập tức tuần tra mấy vị sư tỷ tình huống, phân biệt giải trừ xử phạt, xa biếm triệu hồi, bế quan tỉnh lại. Thế nhưng Phó Hạ Lương phát hiện mình sáu vị sư tỷ nói là xử phạt, kỳ thực chẳng bằng nói các loại trốn xa bế quan. Cái gọi là tông môn xử phạt đều ở từng cái thế lực thao tác phía dưới biến thành tu luyện thử luyện loại hình. Linh lung sư tỷ phải chết nhiệm vụ, có nàng cha ở kỳ thực cũng là tôi luyện đặc biệt Tân Xuân Phong vẫn có lên cấp Thái Thượng thất tử tư cách. Việc này đối với nàng không có ảnh hưởng gì. Chỉ có một người, Diệp Thanh Sương. nàng tham gia việc này trên căn bản cùng gia tộc Cát Đức xử phạt đi xuống, căn bản không có ai vì nàng buôn ba, cuối cùng trực tiếp hất nặng nhân nghiêm. Cái này là thật sự xử phạt, ép vào Phong Vân Sơn Tư quá nhai bế quan mười năm. Nàng Diệp gia sức lực không đủ, căn bản không có biện pháp cùng sáu người sư tỷ so với, đây mới thực là bị khổ chịu khổ. Không biết tại sao, Phó Hạ Lương có một cái cảm giác, Linh Lung Sư tỷ chuyện này, thật giống có khác ý tứ gì khác, lại dọn dẹp một chút những người khác. Phó Hạ Lương lập tức muốn thủ tiêu Diệp Thanh Dương xử phạt, thế nhưng là bị Mưu Sĩ Huyền Hồ Tử ngăn cản. Huyền Hồ Tử là tinh chân vân hành để cử tới Thái Thượng Đạo Hầu Nguyệt Hải Mưu Sĩ. Cái gọi là Mưu Sĩ, nắm giữ cường đại thôi diễn năng lực tính toán, giỏi về bố cục, không chỗ nào không biết, không gì không làm được. Thái Thượng Đạo Hầu Nguyệt Hải Mưu Sĩ, càng làm Mưu Sĩ trong người tài ba, giỏi về suy tính nhân quả, trong bóng tối bố cục, cỏ rắn xâm tiến, phục mạch nan dạm. Như vậy Mưu Sĩ, Thái Thượng Đạo còn có hai cái truyền thừa. Huyền Hồ Tử bị Tinh Trân vân Hành đề cử lại đây, phụ trách phó hạ lương các loại công việc. Nếu như phó hạ lương thông qua tông môn mội mọc, điều này cần trừ rơi lượng lớn công vân. Thế nhưng đây là Tinh Trân vân Hành bên trong đề cử, yên lặng chống đỡ. Huyền Hồ Tử cần thiết bộc lộ, đều là Tinh Trân vân Hành phụ trách, vì lẽ đó phó hạ lương không trừ một điểm công vân. Nói đến cứu lại Diệp Thanh Sương, Huyền Hồ Tử lập tức ra chủ ý, hạ lương, không muốn cái gọi là thủ tiêu xử phạt, ngươi mới vừa vào Thái Thượng thất tử, chính là làm như thế, sẽ bị người mượn cơ hội một vòng. A, sư thúc, cái tiên nên làm như thế nào? Đơn giản, lấy ngươi thăng làm Thái Thượng thất tử bên người không có hầu hạ thì nữ danh nghĩa điều chịu tội người Diệp Thanh Sương đủ tới hầu hạ lấy công trục tội đây là tông môn phúc lợi không cần nói Thái thượng thất tử bình thường tinh nhuệ đều có như thế phúc lợi như vậy tuy rằng Diệp Thanh Sương danh tiếng có chút hao tổn thế nhưng ta nghĩ nàng hẳn là không để ý mà nguy người... nhưng là lấy bình thường danh nghĩa cứu nàng còn không tổn thất cái gì công ơn phó hạ lương gật đầu nói vậy thì phiền phước sư thúc đến buổi chiều Diệp Thanh Sương chính là đến đây năm năm không gặp nhìn sang ở trên người nàng thật sự có thanh xương khí cái kia Phong Vân Sơn Tư quá nhai vô cùng lạnh lặn làm cho nàng nhiễm phải thanh xương thế nhưng như vậy Càng hiện ra diệp thanh sương chi rõ ràng đẹp tuyệt nhan. Nhìn thấy Phó Hạ Lương, nàng hết sức kích động, Phó Hạ Lương cũng là như thế, hai người nhìn nhau, ẩn tình đưa đẫn. "Sư muội, hoa nữ ngươi." "Sư huynh, nói cái gì đó, ta đồng ý sư huynh, ngươi không cần nghĩ nhiều nữa, ta chỉ là muốn giúp ngươi, không có ý gì khác." Cho đến lúc này thời điểm, Diệp Thanh Sương còn ở lừa mình dối người, nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói. Phó Hạ Lương lắc đầu một cái, đột nhiên đi qua, ôm chặt lấy Diệp Thanh Sương, mặc kệ nàng làm sao giãy giụa, một hôn đi. Diệp Thanh Sương trực tiếp choáng váng, dường như một đầu nhân như thế, chỉ có thể mặc cho Phó Hạ Lương hôn. Sư muội, ngươi không phụ ta, ta tất không phụ ngươi. Phó Hạ Lương Trịnh trọng nói. Huyền Hồ Tử làm việc sảng khoái, hắn chỉ là bắt đầu. Những ngày qua lục tục có người đến đây, đến thấu Phó Hạ Lương, Phó đạo tử, ta chính là Thái thượng đạo linh việt nhất mạch, trước đến bái phỏng. Phó sư huynh, ta ngưỡng mộ ngài uy danh, cầu ngài thấy một mặt. Khách nhân như nước thủy triều, các loại lễ vật chen trúc mà tới, thấp nhất đều là cảnh giới kim đan, phần lớn là đều là nguyên anh chân quân. Trong khoảng thời gian ngắn, Phó Hạ Lương động phủ người đông như mắt gửi, chỉ là hóa thần chân tôn thì có năm người, nguyên anh mấy chủ, đại năng vô số, cao thủ khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, Phó Hạ Lương động phủ hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Phó Hạ Lương chỉ cần Thái thượng thất tử không có chuyện, cuối cùng chính là Thái thượng trưởng lão, quyền nghiêng thiên hạ, ôm lấy cái này bắt đuổi, tương lai không lo. Dương Tú Minh bọn người xem chóng váng. Thẩm Nguyên Kỳ nói, ta cũng là tông môn quang chi tự a, sao không có cái này phúc lợi đây? Trương Nhạc nói, ta cái này cái đại sư huynh, là trắng làm rồi. Thực sự là tươi tốt. Đạo mắt ngày thứ 10, đến cùng Thái thượng đạo nhất ước định thời gian, Phó Hạ Lương lại lần nữa xuất phát, đi tìm Thái thượng đạo nhất, tu luyện Thái thượng đạo chủ yếu nhất truyền thừa Thái thượng thanh tịnh. Lại là đến đây chỉ là biến thành một cái tu luyện độ phụ. Thái thượng đạo nhất nhìn phó hạ lương nói, Thái thượng thanh tịnh, mới là ta Thái thượng đạo chân chính hạt nhân, vô thượng truyền thừa. cái gọi là Thái thượng đạo dòng chính truyền thừa, truyền ra chính là này pháp này pháp vừa ra. Vạn vật thanh tịnh, dù là tiên nhân cũng là biến thành cho bụi đại đạo vô hình, sinh dục tiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, nuôi sống vạn vật. Ta không biết kỷ danh, cường danh viết đạo, có thanh có trọng, có động có tĩnh, thiên thanh địa trọng, thiên động địa tĩnh, hàng bản lưu mạng, mà sinh vạn vật. thanh giả trọng chi nguyên, động người tĩnh cắt cơ. người có thể thường thanh tĩnh thiên địa tất đều quy phó hạ lương yên lặng tu luyện học tập này truyền thừa thái thượng đạo nhất truyền thụ xong xuôi cuối cùng nói vạn pháp thụ đạo không như đối mặt cửa một cước. phó hạ lương được pháp nói xong hắn hướng về phía phó hạ lương chính là một đòn đòn đánh này đánh trúng phó hạ lương phân bụng sau đó hai người đều là sức sờ thái thượng đạo nhất nói làm sao có khả năng hắn lại là một đòn phó hạ lương cảm giác gì đều không có thái thượng đạo nhất sắc mặt biến hóa chậm rãi ngồi xuống trong hư không lại là xuất hiện một cái thái thượng đạo nhất chuyện gì xảy ra thật giống không cách nào truyền cho hắn thái thượng thanh tịnh Làm sao có khả năng? Cái kia thái thượng đạo nhất bắt đầu kiểm tra. Hồi lâu, hắn lắc đầu một cái, lại là gọi tới một cái thái thượng đạo nhất. Cái này đều là tương tự nhất khí hóa tam thanh, hoặc là phân thân chi pháp. Từng cái từng cái thái thượng đạo nhất đến đây, đầy đủ bảy, tám người cùng nhau kiểm tra Phó Hạ Lương. Cái cuối cùng thái thượng đạo nhất một phen kiểm tra, sau đó nói: "Xong con bê. Mọi người hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Đứa nhỏ này, thân có Lôi đỉnh thần thông, Lôi đỉnh vật thể, Thiên phú sát sinh diệt, lại có vũ trụ phong hào sát lục vô song, hắn là Vĩnh Hằng Động. Hán Động, bắt nguồn từ Vĩnh Hằng chiến đấu chúng ta thái thượng thanh tịnh, theo đuổi chính là tĩnh. Nếu như có một ngày, hắn có thể lấy từ hắn động hóa thành tĩnh, mới có thể tu luyện thái thượng thanh tịnh. Không phải vậy, hắn Bính Viễn không cách nào tu luyện thái thượng thanh tịnh. Thốt ra lời này, mọi người há hốc mồm, nhất thời từng cái từng cái biến mất, cuối cùng chỉ còn giữ lại một cái thái thượng đạo nhất, hắn xem nói với Phó Hạ Lương. "Hạ Lương, ngươi không cách nào tu luyện thái thượng thanh tịnh." Phó Hạ Lương không nói gì, thế nhưng chút nào vẻ mặt không đổi, nói: "Tông chủ, đệ tử rõ ràng." Đến đây Phó Hạ Lương trở về động phủ. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ 2, trong động phủ, người dần dần ít đòi có đi vô thanh vô tức, có cùng phó hạ lương cáo biệt, hoặc là trong nhà lão mẫu sinh còn, hoặc là cần đi ra ngoài vân du bốn phương. Huyền hồ tử cũng là cáo tử. Hạ lương à, nếu như ngươi không có cách nào tu luyện thái thượng thanh tịnh, căn bản liền không phải là dòng chính đệ tử, thái thượng thất tử căn bản duy trì không được. Ngươi trốn đi, rời đi thái thượng đạo, đi những nơi khác, không phải vậy mất đi thái thượng thất tử tư cách, chắc chắn phải chết. Đa tạ sư thúc, ta rõ ràng, ta sinh là thái thượng đạo đệ tử, chết là thái thượng đạo quỷ, ta sẽ không trốn. Huyền hồ tử còn muốn nói điều gì, cuối cùng thở dài một tiếng, cũng là rời đi. Tinh chân Vân Hành đến đây không gặp, cái này sư tổ cùng hắn trước đây như thế, hoàn toàn biến mất, cuối cùng cũng không nói một câu, cuối cùng chỉ có Diệp Thanh Sương vẫn làm bạn phó hạ lương, nàng không hề rời đi. Dương Tú Minh mấy người đều là há hốc mồm, cái này tính là gì? Mới 10 ngày vinh quang, liền cây đổ bảy khí tan. Tam ca, ngươi cái này Thái Thượng thất tử cũng quá khổ rồi chứ? Sao làm a? Trốn sao? Thế nhưng phó hạ lương không chút nào kinh sợ, ta không cách nào tu luyện Thái Thượng thành tịch chuyện nhanh như vậy chuyển bá, Thái Thượng đạo nhất tất có mục đích, không sợ, chờ một chút. Quả nhiên sau ba ngày. Phó Hạ Lương bị Thái Thượng Đạo nhất triệu hoán. Cái này lòng người dễ thay đổi cảm giác làm sao? Phó Hạ Lương có thể cười nói, là có chút không dễ chịu, nhưng đúng hay không đúng không thể tiếp thu. Ha ha ha, nhân sinh chính là như vậy, thói quen là tốt rồi. Ngươi không cách nào tu luyện Thái Thượng Thanh Tịnh, vậy cũng không có cái gì, lại tu luyện cái khác chính là. Ta Thái Thượng Đạo có 9 tuyệt lựa chọn, có 5 pháp. Trong đó có 2 pháp đều là thất bại, một pháp là Tam Thanh Tứ Ngự Hãng Tiên Kiếm. Hãng Tiên khắp nơi lên ánh sáng đỏ. Tam giới thanh tịch diệt. Thứ nguyên vũ trụ không, toàn pháp vi, toàn kênh, tất cả tất cả đều là một kiếm, Hãng Tiên kiếm lên thế nhưng quá khó, này pháp quá hành, căn bản không cách nào đổi thành thích hợp Thái thượng đạo đại chúng tu luyện thứ chín tuyệt, cái thứ nhất bị loại thất bại. nếu ngươi tu luyện nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm, vừa vặn có thể lấy tu luyện kiếm này, có kiếm này, không kém gì chúng ta Thái thượng thanh tịnh. phó hạ lương xứng sở, tuyệt đối không ngờ rằng, phía đông không sáng phía tây sáng. cho tới đối phương biết mình tu luyện nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm, đây cũng quá dễ dàng, chính mình bất quá kim đan, lấy thực lực đối phương một chút liền rõ ràng. đại tạ tông chủ. Chỉ là ngươi không cách nào tu luyện Thái thượng Thanh Tịnh, vĩnh viễn không cách nào trở thành Thái thượng đạo tông chủ, chỉ có thể làm vì Thái thượng trưởng lão. Tông chủ, không có quan hệ. Tốt, Phó Hạ Lương, được pháp. Chỉ là ngươi hiện tại cảnh giới quá thấp, Nguyên Anh sau khi mới tu luyện đi, nhất thời Thái thượng đạo nhất truyền thụ Phó Hạ Lương, tam thanh tứ Ngự hám tiên kiếm. Chương 314. Thái thượng thất tử, tình người ấm lạnh, 3. Chương 314. Thái thượng thất tử, tình người ấm lạnh, 3. Chỉ là hiện tại Phó Hạ Lương không cách nào tu luyện, ẩn giấu trong thần thức ít nhất phải cảnh giới Nguyên Anh, mới có thể tu luyện kiếm này, hoặc là gặp phải cơ may lớn gì mới có thể tu luyện. Truyền pháp xong xuôi, Thái Thượng đạo nhất đột nhiên nói: Phó Hạ Lương, ngươi là Tiên Tần chiến binh chứ? Phó Hạ Lương sững sờ, nói: đúng. Tông chủ, quả nhiên a, không phải vậy cái này Tiên Tần bí pháp, ngươi như thế khả năng nói tu luyện liền tu luyện, nói nắm giữ liền nắm giữ. Phó Hạ Lương to mày, không gọi a, hết sức dễ dàng a. Bất quá hắn nhớ tới Thiết Linh giới, Tiên Tần bí pháp truyền thụ chính là cực kỳ gian nan. Tỷ như xếp hạng 23, Thương Cung Hỗn Huyễn Tàng Đạo Điên, 130 vạn năm, ai truyền ai đến mất. Xếp hạng 30, Tam Thanh Tướng Ngự Hám Thiên Kiếm xếp hạng 39, cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm, 320 vạn năm đến, ai tu luyện ai chết. Tông chủ, đây là tại sao? Năm đó tiên tần tiêu diệt sau khi, tiên tộc cố ý phát xuống nguyên lần rùa, tiên tần bí pháp nhiều chỗ biến linh dị, bình thường sinh linh tu luyện bí pháp, khó như lên trời. Chỉ có giống chúng ta thái thượng đạo, sửa chữa tiên tần bí pháp, phá tan nguyên lần rùa, mới có thể chuyển bá bốn phương. Bất quá sau đó, tiên tần cũng là nghĩ ra phương pháp ứng đối, lấy tiên tần lính mới chuyển thế sống lại, tất nhiên mang theo một cái tiên tần bí pháp, từ trên căn bản phá tiên tộc nguyên lần rửa. Hai người ở đây tán gẫu lên. Phó Hạ Lương cảm giác thái thượng đạo nhất vô cùng hiền hòa, cùng hắn tán gẫu hiểu rõ vô số bí ẩn. Hồi lâu, Phó Hạ Lương rời đi, trở về động phủ mình. Kỳ thực thái thượng đạo nắm giữ cái khác tiên tần bí pháp, có tới mười mấy cái, thế nhưng Phó Hạ Lương đều không có cầu lấy. Bởi vì không có ý nghĩa, hắn hiện tại tiên tần bí pháp đã có đủ nhiều. Làm không tốt kim đan tầng 7 thì có đạo học chứng, vì lẽ đó có thể không nhiều hơn, liền không nhiều hơn, không cách nào tu luyện, không có chút ý nghĩa nào. Trong động phủ, chỉ có Diệp Thanh Sương vẫn còn, 10 ngày này phồn hoa, dường như nhất động bất quá cũng có thu hoạch, nhiều người như vậy đến, gặp mặt đều là đưa tới lễ vật, có người điều tra qua phó hạ lương trước đây mong muốn, ngũ giai ngũ hành thiên địa linh vật, có tới người đưa tới 7, 8 cái. Phó hạ lương mỉm cười, gọi tới mọi người, một người một cái ngũ hành thiên địa linh vật. năm năm này, trần hạc đã sớm mua được tứ giai linh vật, luyện hóa ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp, được đến tức nguyên thổ khôi lỗi. hiện tại ngũ giai thiên địa linh vật tới tay, mọi người đều là phân một cái, từng cái luyện hóa. tuy rằng tặng lễ rất nhiều, thế nhưng linh thủy linh hỏa linh một căn bản không có, đều là linh kim linh thổ. cuối cùng mọi người xác định, mọi người cô động ngũ hành quan rối. Không phải cực đạo tử kim cương, chính là tức nguyên thổ khôi lỗi. Chọn lựa như vậy, còn có một người đến từ ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp cảm ứng, như vậy mới sẽ không xảy ra vấn đề, hiệu quả càng cao. Mọi người dồn dập lựa chọn, Dương Tú Minh lựa chọn một cái màu tím bầm kim châu, khoảng trừng to bằng nắm tay, thế nhưng nắm ở trong tay, lập tức cảm giác được cái này kim châu là do vô số cắt vàng tổ hợp mà thành, cắt vàng óng ánh chơn bóng, vào quang mơ hồ, không phải vàng không phải gỗ, không biết vật gì làm ra. Tuy cùng vật gì khác như thế, nhìn sơ không phóng hào quang, hơi nhìn kỹ, không chỉ kỳ quang nội hàm, hơn nữa càng xem càng cảm thấy sâu thẳm. Dương Tú Minh cầm ở trong tay, không nhịn được giám định một cái. Ngũ giai thiên địa linh vật Hỗn Nguyên nhất khí tử kim sa. Bảo cắt chôn vùi cổ huyền bên trong, cầu vồng hàng đêm cựu tiêu ở ngoài, âm dương kỷ môn lục nhâm diệt, thư thực lưu vô cản quân không, không. Vậy liền bắt đầu triệu hoàn đi. Dương Tú Minh bày xuống trận pháp, trung tâm thả xuống Ngũ giai thiên địa linh vật Hỗn Nguyên nhất khí tử kim sa. Tiên lặng vận chuyển chân nguyên, khởi động pháp quyết, niệm động pháp chú. Trần thế luyện lò lớn, chúng sinh dẫn nhiệt hỏa. Sinh tử nhiều sợ hãi, mệnh nguy tại xương sớm. Ngũ hành thiên nhân tâm đen đốt, cực đạo sắc bén tử kim thân. Cho ta hiện, cực đạo tử kim cương. Mấy lần thất bại sau khi, một tiếng nổ vang. Tiên tiên nhất khí, ngũ hành kim tinh, trên sông Thanh Minh, xuống nhập cửu lu, vô tận vô hạn, phá diệt vô hạn. Kim tinh cự nhân, Cực đạo tử kim cương, ầm ầm xuất hiện. Hắn nhìn về phía Dương Tú Minh, nói: "Lại là các ngươi, không đầu." Trong giọng nói, vô cùng không kiên nhẫn. Bất quá vẫn là thần thức chuyển tới. Cực đạo tử kim cương, ta tức là đối phương, đối phương tức là ta, ta sinh ở đối phương thể, hóa sinh thiên địa, đến thành Cực đạo tử kim cương, kế thái bạch kim tinh truyền thừa. Sau đó biến hóa Dương Tú Minh dáng dấp, hóa thành một điểm kim quang, truyền vào Dương Tú Minh cái trán mi tâm. Trong tức sau khi, cái chán kim đăng lại là bị thấp sáng một góc, Dương Tú Minh nắm giữ tức nguyên thổ khối lỗi, cực đạo tử kim cương, hai cái con rối. Những người khác dồn dập luyện hóa, đều là như vậy, toàn bộ hoàn thành, ngũ hành tiên nhân tâm đăng pháp, tu luyện, đều là nắm giữ cực đạo tử kim cương cùng tức nguyên thổ khối lỗi. Nhất thời mọi người nắm giữ, ngũ hành tiên nhân tâm đăng pháp, tăng vọt, toàn bộ thăng làm tầng thứ ba. Năm cái con rối, luyện thành hai cái, trực tiếp tầng ba. Nay sự kiện thẩm nguyên kỳ, yên lặng không nói gì. Hắn vẫn nói khoác muốn kiếm đến tiên địa linh vật, kết quả mãi đến tận hiện tại cũng không có kiếm đến điều này làm cho hắn vô cùng phiền muộn. Phó Hạ Lương gật đầu ngày thứ hai, hắn đi tới tông môn truyền pháp điện, tu luyện nhất khí hóa tam thanh. cảnh giới kim đan có thể lấy lại mở một thanh. thế nhưng đến nơi này lại là ăn được một cái bế môn canh. phụ trách nơi đây truyền pháp nguyên anh trần quân hàn đạo y y, có việc không tại, không biết nơi nào đi. người tinh tường vừa nhìn, cái này là đối phương không coi trọng phó hạ lương, bắt đầu trốn. phó hạ lương mỉm cười, cũng không thèm để ý, ở đây tiếp tục chờ chờ. chờ đến tối, đối phương còn chưa có xuất hiện, phó hạ lương tiếp tục chờ chờ. một đêm đi qua, hắn canh giữ ở truyền pháp điện cửa lớn, vô tình hay cố ý, vô số người đi ngang qua với xem thế nhưng phó hạ lương không hề để tâm tiếp tục chờ chờ đến ngày thứ hai hàn đạo y liễ vẫn không có xuất hiện biết chưa ngày thứ ba hàn đạo y liễ mới là chậm rãi xuất hiện xin lỗi phó hạ lương nhà ta bên trong có việc không có chờ hắn nói xong phó hạ lương chậm rãi nói truyền pháp chấp sự hàn đạo y liễ ngươi thân là truyền pháp điện chấp sự trong lúc công tác tự ý rời vị trí không hề trách nhiệm tâm đối phương xứng sở nói ngươi có ý gì thật sự cho rằng ngươi là thiên chi tiêu tử trường không thái thượng đạo phó hạ lương không có quản hắn tiếp tục nói đến đây truyền pháp chấp sự hàn đạo y vi phạm thái thượng đạo điều luật nhất định phải xử phạt, chấp hành xử phạt, chém lập quyết. Truyền pháp chấp sự Hàn Đạo Y kêu hô, ngươi đi rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta chính là truyền pháp chấp sự, ngươi bất quá một cái nhỏ tiểu kim đan. Xin mời Tông môn pháp kiếm, chém. Phó hạ lương mệnh lệnh phía dưới, với anh, thái thượng đạo tròng. Một tiếng nổ vang, một luồng ánh kiếm, bay lên trời đó là Tông môn pháp kiếm, cấm chế mạnh mẽ trường khống, uy lực vô cùng, chỉ có Tông môn nguy cơ lúc mới có thể bạo phát. Cái này thần kiếm, đến từ trên trời, Hàn Đạo Y kinh hãi, liều mạng chống lại, sử dụng các loại phù lục, thất tinh ngũ vũ chân môn thuật thế nhưng ở đây tông môn pháp kiếm phía dưới tất cả phụ lục đều là chém úng ra một chiêu kiếm xuống đi Hàn Đạo Y đi trực tiếp chém giết Nguyên Anh nát bấy Phó Hạ Lương chậm rãi nói Hàn Đạo Y chấp hành tông môn pháp độ chém trong lúc nhất thời tất cả mọi người là yên lặng không ngừng lùi về sau vạn phần e ngại Phó Hạ Lương mỉm cười tiến vào truyền pháp điện trong. lúc này tất cả tu sĩ đều là khuôn mặt tươi cười nói lấy vạn phần khách khí từng cái từng cái vô cùng có tốt Phó Hạ Lương ở đây tiếp tục được nhất khí hóa tam thanh pháp yên lặng tu luyện nhờ vào đó một tiếng kêu khẽ lại là một cái Phó Hạ Lương xuất hiện Hắn hoàn thành nhất khí hóa tam thanh thứ hai thành, ngọc thanh phân thân, nguyên khí tạo thành, thân thể ở ngoài, tự sinh pháp bảo, hai mắt trong, trắng loá như tuyết, cái gì đều không có. Phó Hạ Lương kim đan bay ra, rơi xuống trên người đối phương, đối phương hai mắt nhất thời sống, chậm rãi mở, nhìn về phía Phó Hạ Lương. Đạo hữu, mời. Hoàn thành nhất khí hóa tam thanh thứ hai biến, ngọc thanh phân thân. Lần này Phó Hạ Lương phân thân, chính là Phó Hạ Lương, không có biến thành những người khác giá dấp. Phó Hạ Lương bắt đầu lan truyền chính mình pháp thuật thần thông, hết thảy tất cả đều là truyền đưa tới, tất cả chỉ nhớ, tư duy hình thức, nhân sinh trải qua nếp giống, phân thân, phải cùng chủ thể nhất trí. ở này trong quá trình, ngọc thanh phân thân dần dần bất ổn, lan truyền đồ vật quá nhiều, hắn không thể chịu được. phó hạ lương lập tức lấy ra linh thạch, từng viên một luyện hóa, cuối cùng rốt cục hoàn thành. phó hạ lương bên này hoàn thành, những người khác đều là bắt đầu tu luyện này pháp. nhưng nguyên lai like không có chân hạ, cũng là sinh ra tam thanh phân thân. cuối cùng tất cả mọi người đều là hoàn thành nhất khí hóa tam thanh thứ hai biến. đến đây mỗi người đều nắm giữ hai cái ngũ hành con rối, hai cái tam thanh phân thân. ai ở có việc, hai cái con rối, hai cái phân thân, tất cả mọi người đều có thân thể có thể lấy cùng nhau xuất hiện làm việc, tu luyện hoàn tất, phó hạ lương trực tiếp hạ lệnh. Diệp Thanh Sương, tất cả xử phạt hủy, thăng cấp thành tinh nhuệ danh sách. Diệp Thanh Sương kinh hãi, nói, sư minh ngươi làm cái gì, cái này muốn tiêu hao rất nhiều công vân. Phó Hạ Lương mỉm cười nói, ta trước đây sai rồi, không nên để ngươi gánh vác, không nên gánh vác tội tên. Bao nhiêu công vân, không cần lưu ý ngươi Diệp Thanh Sương chính là Diệp Thanh Sương. năm đó thiên tài, tinh nhuệ danh sách nhất định phải có một mình ngươi. Diệp Thanh Sương còn muốn nói điều gì, Phó Hạ Lương một hồn, làm cho nàng không lời nào để nói, nhất thời lưu lại hai hàng nhỉ lệ. Cái này thái thượng thất tử quyền lợi thật sự dùng tốt, như vậy việc lập tức hoàn thành. Diệp Thanh Sương trở thành tinh nhuệ danh sách, không còn là Phó Hạ Lương tỷ nữ. Thế nhưng khắp nơi cái gì cũng nói, Phó Hạ Lương đây là điên rồi. Ai, hắn không cách nào tu luyện Thái Thượng thanh tịnh, ở cố gắng như thế nào cũng không có thể trở thành Thái Thượng trưởng lão, vì lẽ đó. Tùy ý làm bậy, ba năm sau, công vân bồi thường ta nhìn hắn làm sao bồi thường. Cái gì ba năm, một năm sau, sợ là hắn chính là đã chết qua. Đúng đấy, như thế xem, như thế làm ngược lại là đúng rồi. Mặc kệ những người khác nói cái gì, ngày thứ hai, Phó Hạ Lương đi tìm Thái Thượng đạo Hàn Sơn Hóa Thần chân tôn học tập thái thượng Sĩ tinh, hàn sơn chân tôn không có biến mất, chờ đợi phó hạ lương đến. nhìn thấy đối phương, phó hạ lương lập tức hành lễ. xin chào tổ sư. năm đó hàn sơn chân tôn cho phó hạ lương tranh thủ nhất khí hóa tam thanh tư cách, có ơn phó hạ lương. hàn sơn chân tôn lắc đầu nói, vân hành hắn sai rồi a. phó hạ lương mỉm cười nói, sư tổ có sư tổ cân nhắc, không có cái gì đúng sai. sai rồi chính là sai rồi, vân hành muộn đoạn khó giữ được a. tổ sư, không cần lưu ý. đáng thương quá, thái thượng thất tử, liền cái người hộ đạo đều không có. vốn là vân hành tổ sư là phó hạ lương người hộ đạo thế nhưng hiện tại hắn đã rời đi thái thượng đạo nhất cũng không có an bài vì lẽ đó phó hạ lương bên người không có người hộ đạo kỳ thực đây là hàn sơn chân tôn cố ý chỉ điểm cảnh cáo phó hạ lương chú ý an toàn phó hạ lương mỉm cười tỏ ra hiểu rõ nói đi ngươi muốn cái gì thổ sư ta nghĩ cầu thái thượng bí truyền thái thượng xích tinh nói xong phó hạ lương biến hóa thôn thiên mang lưu cựu cương thần long vĩnh dạ minh xả ngũ hành thiên cẩu phần thiên chu tước hàn sơn chân tôn kinh hải nói thôn thiên mang lưu những thứ này đều là bình thường nhưng là cái này phần thiên chu tước Phó Hạ Lương đem được đến phần thiên Chu tức giảng kể một lần, Hàn Sơn Chân Tôn thật lâu không nói gì, sau đó nói: "Đáng tiếc, Sích Tinh một đạo, ta không phải người trưởng khống, không phải vậy ta sẽ dốc toàn lực cùng hộ ngươi. Bất quá, ta có thể lấy truyền cho ngươi Sích Tinh một đạo, tất cả truyền thừa. Mặt khác, cái này có một đạo Đại Mộng Linh chư biến hóa, cũng là truyền cho ngươi." Nói xong, Hàn Sơn Chân Tôn bắt đầu truyền pháp, đem Sích Tinh một đạo tất cả biến hóa thần thông đều là giao cho Phó Hạ Lương. Mặt khác còn truyền một cái Đại Mộng Linh Trư biến hóa. Phó Hạ Lương đều là học được, đến đây biến thân lại là nhiều một cái Đại Mộng Linh Trư. Phó hạ lương học được, tất cả mọi người là học được. Phó hạ lương trở về đạo phủ, vừa tới đạo phủ, thì có phi phủ nói: Phó hạ lương, buổi tối ngày mai Thái ất cửu dương thử luyện bắt đầu, có một vị trí có thể hay không tham gia. Thái ất cửu dương, năm đó chính là cái này thử luyện. Phó hạ lương được đến tam dương khai thái, hiện tại cái này thử luyện tư cách chính là như vậy tự động đưa tới cửa. Phó hạ lương nở nụ cười, cái này thật đúng là đúng lúc a. Rõ tinh mưa máu hồng muốn yến.